Quy 10 chương 60, Bà Sơn Cố đạo nhân. Chương 60, Bà Sơn Cố đạo nhân. Đi ra khỏi rừng trúc, là một chỗ cổ điện nhà đá, trên cửa sắt dì xét loang lổ, thế nhưng tỏa trúc lên, lại hết sức bóng loáng. Đi vào trong đó, không khí không sánh được bên ngoài thanh tân tự nhiên, nhưng cũng không nặng nề, hiển nhiên Tiết Y Lệ nhân cũng thường thường đi vào. Tiết Y Lệ nhân đột nhiên trở nên trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, "Ta suốt đời thu gom danh kiếm đều ở nơi này, ngươi tùy tiện xem." Lý Chí Thường đối mặt Tiết Y nhân người kiếm khí, tựa hồ một điểm cảm giác đều không có, nắm thạch tú vân tay, ở thạch thất bên trong tùy ý đi tới. Lý Chí Thường đánh ra bên trên giá một cây kiếm, nhất thời lánh phong bước người. Kiếm này hình thức kỳ lạ đến cực điểm, rõ ràng là một cái phổ thông trường kiếm, vào tay mà đến, nhẹ liền một phần trọng lượng đều không có. Nam đại Lý Chí Thường trên tay, một luồng ở bạch vân lục liễu, du dương trong đó ý cảnh, tự nhiên mà phát, không biết dừng. Lý Chí Thường thở dài nói, ta vẫn nghe nói Ba Sơn kiếm phái từ khi Cố đạo nhân mất tích sau đó, liền sụp đổ, chỉ vì tượng trưng Ba Sơn kiếm phái truyền thừa tín vật lục liễu kiếm đã sớm mất đi tung tích, Cố đạo nhân mấy cái đồ đệ, vì thế không ai phục hay, bởi vậy to lớn Ba Sơn kiếm phái, huyên náo cái bẹo giạt mấy trôi. Không nghĩ tới cái này, lục liễu kiếm lại ẩn sâu ở tiết huynh táng kiếm trong phòng. Tiết Y Lệ Nhân nói: Cố đạo nhân kiếm thuật sát thực có thể sương tụng, cổ kim một bộ, nhưng đáng tiếc ta cuộc đời không thể gặp một lần, thành vì có thể hám. Nguyên Lai like, Tiết Y Lệ Nhân cố nhiên kêu căng tự mãn, đối với cổ kim kiếm khách cũng chưa chắc có bao nhiêu tôn sùng, cho dù năm xưa kiếm bên trong vương hầu tử Y Lệ hầu cũng không tha ở trong mắt hắn, nhưng đối với cố đạo nhân nhưng tôn sùng đầy đủ cho rằng kiếm pháp thanh tân tự nhiên, cách cục chống chải, để lại thất thất tứ thập cựu thủ hồi phong vũ liêu kiếm pháp không chỉ tinh diệu tuyệt luân, nếu như có thể ngộ bản nguyên, uy lực to lớn hay là còn ở phái Hoa sơn thanh phong thập tam thức bên trên. Thiết y liệt nhân vừa mộ cố đạo nhân, lại tự giác ba sơn kiếm phái như liễu ngâm tùng hạng người, không được kiếm pháp tinh túy. Vì vậy được lục liễu kiếm sau đó, cũng không có ý định trả lại ba sơn kiếm phái. Lý trí thường trả lại kiếm vào vỏ, cười nhạt nói, tàng kiếm thất. Quả nhiên xứng đáng tàng kiếm tên, mỗi một chiếc kiếm, e sợ lai lịch đều không nhỏ. Bất quá có một thanh kiếm ta cảm thấy là lợi hại nhất. Thiết y nhân nói, cái nào một cái. Lý trí thường chỉ vào một cái không đáng chú ý bên trong góc, nơi đó cho bụi không ít, bên trong đứng thẳng một thanh kiếm, cũng sám xịt Thản nhiên nói rằng, chính là cái này. Thiết Y Diệp Nhân nói, làm sao mà biết? Lý trí thường nói kiếm là vật chết, nếu muốn phát huy ra tuyệt đại uy lực, cần phải gặp phải thích hợp chủ nhân. Hắn nhàn nhạt quét cái khắc kiếm một chút. Trầm Gai nói, những này kiếm, không ít đều lai lịch không nhỏ, mà đem đem sắc bén tuyệt luân, suy mau đã phát, thổi một cây tóc vào lưới là đứt, uống qua máu tươi cũng không ít. Thế nhưng đều không có chủ nhân, tự nhiên cũng thương không được nhân, chỉ có thanh kiếm này vẫn là có chủ đồ vật, một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên kinh thiên động địa. Thiết ý Nhân nói, được. Này thanh trưởng kiếm màu xám bị tiết Y Nhân hư không một nhiếp, liền rơi vào tiết ý Nhân trên tay. Kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, Thiết Y Ly Nhân liền hướng Lý Chí Thường buộc tới. Lý Chí Thường nắm Thạch Tú Vân, Phiêu ra ngoài cửa, rơi vào rừng trúc bên dưới. Lý Chí Thường thấp giọng nói, ngươi có sợ hay không? Thạch Tú Vân lắc lắc đầu. Lý Chí Thường nói, được. Hắn tay trái nắm Thạch Tú Vân, tay phải lại đột nhiên thêm ra một thanh phi đao. Không người nào có thể nhìn ra hắn làm sao móc ra thanh phi đao. Thiết Y Ly Nhân đứng ở mười trượng ở ngoài, kiếm ở trên tay, thân kiếm từng điểm từng điểm xuất hiện, lộ ra thanh thủy như thế anh kiếm. Kiếm vẫn ở ra bên ngoài rút, thế nhưng vẫn chưa hề hoàn toàn ra khỏi vỏ chỉ vì xuất kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng kiếm sát thực vẫn xuất hiện ở sao. dù cho thạch tú vân cái gì đều không rõ ràng, có thể cũng biết khi thanh kiếm này hoàn toàn rút ra thời điểm, chính là tiết ý để nhân thời điểm xuất thủ. cái cảm giác này, lại như nhìn thấy mây đen, liền biết đêm muốn mưa như thế. kỳ thực mưa xối xả cũng không đáng sợ, thế nhưng mưa xối xả trước kiên tĩnh, cùng với tối om om tầng mây mới là đáng sợ nhất. bởi vì ngươi không biết lúc nào sẽ trời mưa, xuất kiếm tốc độ lại chậm, thế nhưng kiếm vẫn xuất hiện ở. lý trí thường cũng lộ ra vẻ ngưng trọng thế nhưng nắm phi đao hai cái ngón tay bắp thịt nếu như cẩn thận quan sát liền biết chúng nó vẫn nằm ở lòng lẻo trạng thái tiết y lìa nhân rất rõ ràng đối phương dùng chính là phi đao trên thực tế nhưng là cao vô thượng kiếm bí phi đao chỉ là biểu tượng ý nghĩa chỉ nhưng ở lý trí thượng trong lòng vậy cũng lấy xuyên thủng tất cả kiếm ý. hai người liền như vậy đối lập tiết y lìa nhân xuất kiếm tốc độ trước sau như một không ngừng biến chậm mũi kiếm cách vỏ kiếm không đủ nửa tấc nhưng từ đầu đến cuối không có ra khỏi vỏ chờ đợi là dài dằng dặc thạch tú vân thậm chí so với lý trí thượng còn muốn lo lắng nhưng nàng không dám động chỉ lo hơi động liền ảnh hưởng đến lý trí thượng trong chớp mắt, lý trí thường phi đao tuột tay, tiết ý hiền nhân nhưng dừng kiếm, chỉ thấy giữa không trung một tia đỏ như màu ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, một tia ánh kiếm màu đỏ ngỏm làm đến vô ảnh không trung lại bị phi đao bắn trúng, một đạo to mọng bóng người cũng thuận theo xuất hiện, thình lình liền hướng về lý trí thường nơi đó vồ tới, mục tiêu của hắn không phải lý trí thường mà là lý trí thường bên người thạch tú vân, ánh kiếm bị đánh nát nương theo mà đến chính là màu xanh trường ảnh, thiên tuyệt địa diệt đại diện tinh thủ, một trường này vô tình bá đạo lại mạnh mẽ đem không khí đều áp xúc lý trí thường phía sau rừng trúc đều bị ép tới hướng về nghiêng về một phía đi có thể tưởng tượng thân ở trường lực vòng xoáy hắn đối mặt cỡ nào dã áp lực lý trí thường đưa tay ra lại tiến lên liên tiếp ngón tay hơi điểm nhẹ hết thể trường kình trong chớp mắt liền tan thành mây khói mà lý trí thường ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại vừa vận điểm ở người xuất thủ lòng bàn tay huyệt lao cung trên thiết ý liễu nhân kiếm cũng ra khỏi vỏ kiếm của hắn không phải hướng lý trí thường mà ra mà là hướng về đánh lén này người xuất ra người này mặt cùng thiết ý liễu nhân giống nhau đến bảy phần duy nhất không giống chính là người này muốn mập hơn rất nhiều kiếm gác ở người này trên cổ lý trí thường thu ngón tay về hắn nhàn nhạt nói tại sao hiện tại liền ra tay. Ngươi thiên tuyệt địa diệt đại diệt tình thủ mới luyện đến 7 phần hòa hậu, kẽ hở vẫn là quá rõ ràng. Người này không phải người khác, chính là Tiết Y Diệp Nhân thân đệ đệ, Tiết ra Trang nhị trang chủ Tiết Bảo Bảo, cũng là thao túng thích khách tập đoàn hậu trường thủ lĩnh. Tiết Y Diệp Nhân nói: Ta sớm nên nghĩ đến ngươi là vì chuyện của hắn mà tới. Lý Chí Thường nói: Vậy hắn luyện thiên tuyệt địa diệt đại diệt tình thủ, ngươi có biết? Tiết Y Diệp Nhân nói: Biết. Tiết Bảo Bảo nói: Ta không cần ngươi thay ta nhận. Hắn rồi hướng Lý Chí Thường cười lạnh nói: Từ khi nhất điểm hồng ám sát ngươi thất bại sau đó, ta liền bắt đầu điều tra ngươi. Đại mạc trục xuất thạch quan âm, đông độ phụ tăng. Bại tận một quốc gia cao thủ, thực sự là rất lợi hại, ta cũng sẽ không mang trong lòng may mắn, cảm thấy ngươi sẽ không đến tìm ta phiền phức, cũng nhờ có ngươi, mới có thể làm cho ta quyết định đi luyện Cửu Tử Nhất Sinh Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Diện tình Thủ, nhưng đáng tiếc ta duy nhất không tính tới chính là, ngươi lại đến như thế sớm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 61, Ngộng Xuân Vung Ân. Chương 61, Ngộng Xuân Vung Ân. Lý Chí thường nói, ta hẳn là làm đến càng sớm hơn, đến sớm một chút, cô bé kia cũng sẽ không chết. Tiết Bảo bảo lệ cười nói, chết người, làm sao dừng một cái tiểu cô nương. Lý Chí thường bay về Tiết Y Lệ nói. Tiết trang chủ vẫn là triệt mở kiếm thôi. Lệnh đệ còn giết không được ta." Tiết Ý Nhi nhân trong lòng cảm kích, nhưng chỉ là mặt không hề cảm xúc thu hồi trường kiếm. "Làm là huynh trưởng, cầm kiếm gác ở đệ đệ mình trên cổ, loại này đau sót, ngoại trừ chính hắn, còn có ai có thể lĩnh hội?" Tiết Bảo Bảo nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn giết muốn quả, ta không lời nào để nói. Lý Chí Thường nói, ngươi những năm này giả ngây giả dại, Tiết trang chủ không phải không biết, nếu như muốn lo liệu võ lâm chính nghĩa, ngươi là thủ phạm, Tiết trang chủ cũng là đầu lõa." Tiết Ý nhân nói, ngươi nói đúng, huynh trưởng như cha. Hắn dạng ngu, ta cũng là rõ ràng. Dù như thế nào ta đều có trách nhiệm. Tiết Bảo Bảo trong bóng tối thao túng sát thủ tập đoàn sự, hắn cũng là biết đến, nhưng hắn có thể làm sao? Lẽ nào thật sự giết hắn sao? Chỉ có thể làm bộ không biết thôi. Chính là vừa nãy xuất kiếm gác ở trên cổ hắn, tiết ý Ly Nhiên cũng là vì bảo vệ Tiết Bảo Bảo mệnh. Từ đầu tới cuối, Lý Chí Thường đều là một phái thông dong, ra tay càng không nửa phần lang loạn. Đừng nói tiết Y Ly Nhiên sẽ không cùng Tiết Bảo Bảo huynh đệ liên thủ, coi như liên thủ, cũng không giữ được lý trí Thường. Hắn cũng rõ ràng lý trí Thường tại sao từ đầu tới cuối mang theo Thạch Tú Vân, vì chính là phòng ngừa Tiết Bảo Bảo xuống tay với Thạch Tú Vân. Tiết Bảo Bảo lớn tiếng nói: Ta biết ngươi làm hết thảy đều là vì muốn tốt cho ta, thậm chí nhìn ta những năm này bồi dưỡng sát thủ, ngươi tự giác thua thiệt ta rất nhiều, cũng không muốn ngăn lại ta. Nhưng là ngươi không nợ ta cái gì, là ta nợ ngươi rất nhiều mới đúng, ngươi tại sao liền không thể rõ ràng điểm ấy? Thiết Y Viện nhân nói, đây xác thực là lỗi lầm của ta. Hắn quay về lý trí thường nói, hắn phạm vào làm ác, ta cũng là đồ lõa. Lý đạo Hưu nếu như muốn thay trời hành đạo, liền động thủ đi. Lý trí thường nói, ta người này tâm địa sắt đá, nếu như các ngươi để ta độc thủ, như vậy các ngươi khẳng định không sống nổi, bất quá trời cao luôn có đức hiếu sinh vị này thạch tú vân cô nương cùng đệ đệ ngươi có giết tỷ mối thủ nếu là nàng muốn giết đệ đệ ngươi vì tỷ tỷ báo thù hy vọng tiết trang chủ không muốn ngăn cản tiết y về nhân nói mười đời mối thủ còn có thể báo chúng chi là vì thân tỷ báo thù ở đường xuống núi trên lý trí thường cùng thạch tú vân sóng vai mà đi không có tiết bảo bảo huy hiếp hai người hiện tại đều là thủ chi lấy lễ lý trí thường nói ngươi tại sao không giết tiết nhị trang chủ không vì tỷ tỷ của ngươi báo thù sao thạch tú vân nói ta không hạ thủ được ta mất đi tỷ tỷ lẽ nào phải để tiết lao ra mất đi đệ đệ chúng ta có thể cảm thấy thống khổ như thế Lẽ nào liền để cho người khác cũng thống khổ như vậy? Nếu như tỷ tỷ cùng phụ thân biết, cũng sẽ không để cho ta làm như vậy. Lý trí thường nói, trước ngươi muốn giết Tiết Bân thời điểm, liền không cân nhắc Tiết Trang chủ sẽ có mất con nuôi đau sao? Thạch tú vẫn nói, ta khi đó đầy đầu tràn ngập thù hận, hơn nữa phụ thân cùng tỷ tỷ đều chết rồi, ta cảm thấy sống sót cũng vô vị, cho nên mới làm như vậy. Trước là sống sót vô vị, nhưng hiện tại nhất định không giống, bởi vì nàng nhận thức Lý trí thường. Lý trí thường rõ ràng điểm này, nói, kỳ thực ta không có ngươi tưởng tượng như vậy, là một người tốt. Ngươi đã quên ta sẽ tốt hơn. Thạch tú vân nói, ngươi lẽ nào cho rằng ta chính là như vậy mặt dậy mày dạn nữ nhân? Ta biết chúng ta là người của hai thế giới, ta cũng không đòi hỏi có thể bạn ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi thế nào cũng phải cho ta báo đáp cơ hội của ngươi. Lý trí thường nói, ta không đáng ngươi làm như vậy. Thạch tú vân thấp giọng nói, tại sao? Ta nghĩ cho ngươi cẩn thận làm một bữa cơm cũng không được sao? Lý trí thường vốn tưởng rằng dựa theo anh hùng cứu mỹ nhân động tác võ thuật, hiện tại Thạch tú vân làm sao cũng đến đối với hắn lấy thân báo đáp, không nghĩ tới nàng chỉ là muốn cho mình làm một bữa cơm. Hắn không khỏi có chút mất mát, lại có chút tiêu tan. Vốn là hắn muốn triển khai loạn thần thuật, xóa đi thạch tú vân liên quan với trí nhớ của hắn. Bây giờ nhìn lại, đã không cần thiết. Tiêu không phải rượu ngon, món ăn nhưng là thức ăn ngon. Người là làm người vừa ý. Vốn là hắn bình thường uống 3.000 chén đều sẽ không túy, thế nhưng liền không biết làm sao đột nhiên say rồi. Nhớ tới lâm túy trước còn nghe được bắc lạc sư môn tiếng kia, sau đó chỉ còn giữ lại thạch tú vân tiện ngâm cái hát, cùng với như cây bông như thế mềm mại xúc cảm, cùng cặp kia tiêu hồn trường chân. Lý trí thường vừa cảm giác ngủ rất say, tỉnh lại thời điểm trong lòng cũng rất phong phú. Nguyên thần thật giống cũng tăng đi một ít bao quần áo. Trở nên càng thêm thanh thông suốt thấu triệt. Cách này trí thành chi đạo, cũng không phải như vậy sao không thể đợi. Tất cả những thứ này lại là bởi vì cùng Thạch Tú Vân có một buổi chi hoan mới mang đến. Lý Chí Thường không khỏi có chút bất ngờ. Hay là bởi vì thân phận của Thạch Tú Vân quá mức phổ thông và bình thường, trái lại để hắn không có bất kỳ phóng đoán, linh thịt giao hòa thời điểm, để hắn không kiêng dè chút nào toàn thân tâm tập trung vào duyên cớ Mở mắt ra, nhìn thấy không phải mới làm phụ nữ Thạch Tú Vân, mà là bác Lạc sư môn. Lý Chí Thường đã quyết định cùng Thạch Tú Vân đồng thời vượt qua cuối cùng này 2 năm thời gian. Coi như sẽ có dựa vào nàng, cũng phải làm cho nàng 2 năm qua trải qua hài lòng một điểm. Thế nhưng Lý Chí Thường không có phát hiện Thạch Tú Vân, nàng đã rời đi, để lại một tờ giấy, mang đi một thanh phi đao cùng với 100 lạng ngân phiếu. Lý Chí Thường liếc nhìn, nhìn tới diện lưu lại, quay về Bắc Lạc sư môn cười khổ nói, ta xưa nay không nghĩ tới ta sẽ bị nữ nhân bằng, vẫn là lấy phương thức này. Bắc Lạc sư môn lười biếng giơ lên chân sau, gãi gãi nhị sau lông tờ, tựa hồ ý tứ là ngươi nói tiếp, ta đang nghe. Lý Chí Thường cũng tiếp tục nói, ta rốt cuộc muốn không cần tiếp tục đi tìm nàng, muốn tìm nàng, khẳng định là rất dễ dàng, nhưng là sau khi tìm được cố gắng đối với nàng 2 năm, sau đó đột nhiên rời đi, vẫn là rất tàn nhẫn. Hơn nữa ta làm như vậy, tựa hồ cảm giác lại xin lỗi thanh tuyển, cũng có lỗi với chưa từng gặp gỡ con gái. bắc lạc sư môn miễn cưỡng ngáp một cái. lý trí thường nói, được rồi, ta muốn truy, vừa nãy nên lên đường, sau đó vẫn là không muốn gặp lại. thiết ý ghiền nhân trước 7 năm thanh kiếm. dù cho ở hắn tàng kiếm trong phòng, kiếm thuật so với năm thanh kiếm chủ nhân lợi hại hơn danh kiếm, cũng không có mấy cái. một cái là phái võ đang thiết quan đạo nhân thiết một kiếm, một cái là lan lăng tiêu thạch ngọc kiếm, một cái là hoàng bộ trực quân tử kiếm cùng với Lý Quan Ngư Phi Long Kiếm cùng Thiên Sơn Kiếm Khách Lang Phi Tử Phi Tuyết Kiếm năm người này không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trước tuyệt đỉnh kiếm khách kiếm thuật cao mỗi người đều không ở đệ đệ hắn Tiết Bảo Bảo bên dưới cho dù hắn muốn lấy đi năm người này bộ kiếm cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản người đến là ở hắn không ở sơn trang thời điểm xuất hiện ném năm thanh kiếm lưu cái kế tiếp chỉ tiên ngày mùng ngày 8 tháng 8, nguyện ra thời gian thương lãng đỉnh bên trong chậm đợi còn đến ký tên vô danh không họ không gia không có người người kia hẳn là sợ hắn không đến mới lưu lại năm thanh kiếm cho thấy hắn có với hắn Tiết ý gì nhân luận kiếm tư cách ở trong mắt Tiết Y Lệ Nhân, năm thanh kiếm đều đổi không được chỉ tiên trên tự sắp bén. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 62 nợ ơn. Chương 62 nợ ơn. Người áo trắng cùng Tiết Y Lệ Nhân quyết chiến đã náo động giang hồ, không có ai không chờ mong. Mấy tháng sau khoáng thế đại chiến, một tháng trong lúc đó, người áo trắng liền trở thành trên giang hồ danh tiếng chỉ đứng sau Tiết Y Lệ Nhân kiếm khách. Không có ai biết lai lịch của hắn cùng họ tên, cũng không ai biết tuổi của hắn. Thế nhưng không người nào dám khinh thường hắn. Nếu người nào có thể ở một tháng trong lúc đó lấy đi 13 tên tuyệt đỉnh kiếm khách tính mạng, đều sẽ không có nhân coi thường hắn. Người áo trắng yêu xuyên vải thô bạch đi tiết y liễu nhân mỗi lần quyết chiến sau đó, quần áo đều là màu đỏ, huyết như thế màu đỏ. Màu trắng cùng màu máu đều cùng tử vong có quan hệ. Trang phục là màu trắng, máu tươi mang đến tử vong. Hai người giao thủ đã nhất định có một người phải tử vong. Nhưng là phòng trừng không ai biết, người áo trắng vẹn vẹn chỉ là muốn nắm tiết y liễu nhân cùng 13 tên kiếm khách máu tươi tế kiếm mà thôi. Vì chính là khiêu chiến một người. Người này đại thể người giang hồ đều nghe nói qua, vậy thì là hiện nay đại danh sĩ Lý Chí Thường. Ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, e sợ cũng không ai biết được, Lý Chí Thường đến tổn cùng lợi hại bao nhiêu. Lý trí thường đến tột cùng là hạng người gì, rất khó nói rõ. Hắn trong cuộc đời chưa từng gặp phải không có thể giải quyết phiền phức, cũng không có trải qua tuyệt vọng. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an. Mà ở gần nhất những năm này, rất nhiều đối với người khác mà nói hiểm trở đến cực điểm tình huống, đối với hắn mà nói đã bé nhỏ không đáng kể. Cho dù hiện tại ra một vị khả năng có thể thương tổn được hắn người áo trắng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hay là tháng ngày quá lâu, có thể cảm nhận được ngăn trở, cũng là một loại mới mẻ trải nghiệm. Nhân gian 4 tháng nụi thơm tận, sơn tự hoa đào bắt đầu nở rộ. Lý Chi Thường cùng Thạch Tú Vân có một buổi chi hoan thời điểm chính là cuối tháng tư thời điểm. Một đoạn này nước xương tình duyên bản thân không có cái gì, bất quá Lý Trí Thường lại có một loại vượt quá giới hạn cảm giác. Cứ việc hắn đã lâu đã lâu chưa thấy thê tử Thạch Thanh Tuyền. Một đoạn này cựu viện năm tháng, đầy đủ một người bình thường từ sinh ra được đến cưới vợ sinh con. Thạch Thanh Tuyền ở một thế giới khác cũng chưa chắc có thể trường sinh bất lão, mà Thạch Tú Vân nhưng nhất định không có thể trường sinh bất lão, hay là đây mới là hắn cùng Thạch Tú Vân không thể cùng nhau chân chính lý do. Nam nhân nếu là không muốn cùng một người phụ nữ tướng mạo tư thủ, tổng có thể tìm tới lý do. Lý Chí Thường hiện đang không có ở chỗ khác, mà đến một chỗ quán rượu nhỏ, nơi như thế này, hắn kỷ thực rất ít đến, bởi vì hắn khá là hiểu được hưởng thụ. Khi một người có hắn năng lực như vậy thời điểm, hưởng thụ một chút cũng không cái gì sai, dù sao cũng hơn vì mình dạ tâm, đi theo vạ người khác thân thiết. Quán rượu bà chủ gọi Hoa Cô, Lý Chí Thường không phải đến uống rượu, mà là tìm đến nàng. Lý Chí Thường tọa ở trên bàn nói, ta không phải đến uống rượu, cũng không phải tới dùng cơm. Hoa Cô tuổi khoảng 30, già da mà dê, phong vận dư âm, đẹp nhất chính là nàng đôi mắt kia, tựa hồ sẽ nói. Hoa Cô nói, ngươi không tới dùng cơm cũng không đến uống rượu, lẽ nào là coi trọng ta cái này đại mỹ nhân?" Lý Chí Thường cười nói, "Nếu như ông chủ không ngại, ta ngược lại thật ra đồng ý ha ha thì tỏi." Một cái mỹ phụ câu dẫn hắn, Lý Chí Thường còn cảm thấy chịu thiệt, loại thái độ này quả thực là muốn ăn đòn." Hoa cô thở dài nói, "Ngươi lời này so với trực tiếp từ chối ta còn muốn hại người, xem ra quá nhiều năm như vậy, tinh tình của ngươi một điểm đều không thay đổi." Lý Chí Thường nói, "Được rồi, chuyện cười chấm dứt ở đây. Nếu như trí nhớ của ta còn không kém, ngươi nên còn nợ ta ba cái ân tình." Hoa cô nói, "Xem ra trí nhớ của ngươi quá kém. Ta rõ ràng nợ ngươi bốn cái ân tình." Lý Chí thường cười cận, nói, mặc kệ ba cái vẫn là bốn cái, đều không khác mấy. Ta biết nợ ơn người khác là rất khó chịu sự tình, vì lẽ đó ta hiện tại cần ngươi trả lại những ân tình này, vậy cũng là giúp ngươi. Chấm dứt tâm sự sau đó, nói vậy ngươi có thể lao chầm một chút. Hoa cô sang rộng, ta cho rằng đời này kiếp này đều không trả nổi ân tình của ngươi, không nghĩ tới lại còn có cơ hội. Ngươi nói đều là cái gì? Lý Chí thường nói, đệ nhất ta muốn ngươi giúp ta đi tìm một cô đường, tên của nàng gọi là Thạch Tú Vân, phụ thân là Tiết gia trang một cái tư thuộc tiên sinh. Hoa cô nói, cũng không khó khăn, còn có chuyện gì? Lý Chí Thường nói, đệ nhị là tìm tới trung Nguyên Nhất Điểm Hồng vợ chồng, để hắn thay ta bảo vệ tiểu cô nương này. Hoa Cô nói, xem ra tiểu cô nương này là ngươi treo ra phong lưu khoản nợ, nàng không có hỏi Nhất Điểm Hồng có thể đáp ứng hay không. Không cần hỏi. Lý Chí Thường nói, chuyện thứ ba chỉ sợ ngươi không hẳn dám đáp ứng. Hoa Cô nói, chuyện gì? Lý Chí Thường nói, thay ta tìm ra Thạch Quan Âm Tam Tích. Hoa Cô nói, chuyện này độ khó quá lớn, bất quá ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cung cấp một điểm manh mối. Lý Chí Thường nói, đầu mối gì? Hoa Cô nói, đi rơi đảo tiêu kim quật nơi đó hay là ngươi có thể mua được thạch quan âm tin tức, tiền đề là ngươi có đầy đủ tiền. Lý Chí thường nói, đối với rơi đảo ta so với ngươi hiểu rõ hơn, bất quá ta vẫn là cần sự hỗ trợ của ngươi. Hoa cô nói, gấp cái gì? Lý Chí thường nói, ngươi thay ta thả ra hoa hồng, dùng một triệu lượng mua thạch quan âm tam tích. Hoa cô cau mày nói, ngươi tại sao phải cầm lấy thạch quan âm không tha, một triệu lượng cũng không biết có thể mua bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp. Lý Chí thường nhàn nhạt nói, thạch quan âm đã hận lên ta, tuy rằng nàng sợ ta sợ hai ta, nhưng chỉ cần ta có một ngày không ở nhân thế, nàng tất nhiên sẽ tìm những kia người nhận biết ta phiền phức. Hoa cô nói, ta thực sự không nhìn ra nàng có thể so sánh ngươi sống được càng lâu. Lý trí thường nói, chưa chắc đã nói được. Sau đó Lý trí thường nói, ngươi con trai ngoan đến rồi, ta đi trước một bước. Ngoài cửa sông vào tới một người, không phải người khác chính là Hồ Thiết Hoa. Hoa cô tuy rằng không phải Hồ Thiết Hoa mẹ ruột, đối với tiểu tử này có thể so với hắn mẹ ruột muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ở Hoa cô mở ra quán rượu sau đó, Hồ Thiết Hoa càng thấy Hoa cô so với hắn mẹ ruột còn tốt hơn. Hồ Thiết Hoa nói, Hoa cô ta vừa nãy thật giống nhìn thấy Lý trí thường, các ngươi nhận thức. Hoa cô nói, ta không chỉ nhận thức, hắn còn theo ta ngủ một giấc. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, "Ngươi làm sao không biết liêm sỉ như vậy? Kỳ thực Hoa cô với anh ngủ đều không liên quan với khác, thế nhưng muốn thật sự cùng lý trí thường có phong lưu sử, vậy còn đúng là đại sự, cứ như vậy hắn chẳng phải là thành lý trí thường tiện nghi như tử?" Đây là vạn bạn không làm được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cùng Hoa cô đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, cứ như vậy, thiên hạ cái nào còn có thể tìm tới như vậy một cái có thể để cho hắn uống thả cửa tiểu địa phương. Mọi người đều biết, hắn nhưng là một cái nghèo rất mờơi. Hoa cô cười khanh khách nói, "Lão nương với ai ngủ qua, quan ngươi con rủa chuyện gì, chúng ta đều không thèm để ý, ngươi chú ý cái gì?" Hồ Thiết Hoa nói, vậy dạng này chúng ta không thể làm gì khác hơn là đoạn tuyệt mẹ con quan hệ hoa cô nói ngươi nếu như dám chúng ta phải toán tính sổ xem ngươi thiếu nợ bao nhiêu rượu tiền hồ thiết hoa nói nợ bao nhiêu rượu tiền ta đều nhận tiện nghi nhi tử ta không làm khi hồ thiết hoa nói nhận thời điểm lòng bàn chân đã xoa dầu tránh đi Chốn nợ chuyện như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên làm bắt tay vào làm không hề gánh nặng trong lòng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 10 chương 63 lúng túng chương 63 lúng túng hồ thiết hoa đi ra cửa phương hướng vừa vặn là lý trí thưởng đi phương hướng hắn thậm chí không thể nói là đi, mà là phi. Nói đến người này quanh năm ngâm mình ở cái vỏ rượu bên trong, không chỉ nội lực không tính kém, liền Khinh Công cũng không sai, so với trên giang hồ 99% cao thủ thậm chí cũng muốn giỏi hơn. Hồ Thiết Hoa kỳ thực cũng yêu thích triển khai khinh công. Lại như Sở Lưu Hương yêu thích mỏ mũi, hắn cũng yêu thích mỏ mũi. Sở Lưu Hương khinh công được, vì lẽ đó khinh công của hắn cũng không kém. Thậm chí hắn cho rằng, lần trước nếu không là Lý Trí Thường cưới một thất vạn người chưa chắc có được một ngựa tốt, tuyệt đối không thể ở trên đường ngăn cản hắn. Lần này hắn thấy rất rõ ràng, Lý trí Thường không có cỡi ngựa. Người bình thường đều cho rằng Hồ Thiết Hoa là cái hảo phong nam nhân, sử dụng khinh công lên cũng nhất định bùi bằng tung bay. Kỳ thực 10 phần sai. Hoa Hồ Điệp biệt hiệu, hơn nữa vẫn là cùng khinh công của hắn có chút quan hệ. Khinh công của hắn dù như thế nào đều cùng xài bước không có quan hệ, mà là mang theo 3 phần phiêu dật. Chỉ vì hắn hảo phóng mục, mạnh mẽ đem 7 phần phiêu dật đã biến thành 3 phần. Hai bên cảnh vật dùng tốc độ khó mà tin nổi rút lui, Hồ Thiết Hoa đều cho là mình là ở phi hành. Phong nhanh bao nhiêu, hắn liền nhanh bao nhiêu, nhưng là không thể nhanh quá lý trí thường. Lý trí thường rõ ràng là ở đi, trái lại so với hắn phi còn nhanh hơn nhanh đến mức hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt cái bóng, lúc ẩn lúc hiện. Hắn là cái tuyệt đỉnh người thông minh, tự nhiên nhìn ra được. Giờ khắc này lại như căng kín sức gió thuyền buồm, thuận gió mà đi, không có nửa phần mất công sức dáng vẻ. Rất nhanh hồ thiết hoa liền một cái bóng đều không nhìn thấy. Lý trí thường bỏ qua hồ thiết hoa sau đó, đột nhiên có chút buồn tiểu. Hắn đây là người bình thường thân thể, vì lẽ đó ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mọi thứ. Địa phương này rất là yên lặng, Lý trí thường cũng không ngại ở giải quyết một Rất là sảng khoái, có lẽ là ước đến lâu, lượng cũng đủ. Bất quá rất nhanh Lý trí thường liền lúng túng lên. Bởi vì có người hô hắn một tiếng lưu manh, Lý trí thường sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nhấc lên quần, đảo mắt nhìn tới. Nhìn một chút mắng hắn chính là ai. Đập vào mắt mà đến, thật là làm nhân vui hay vui mắt. Chỉ vì đây là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Mũi thẳng, anh đào miệng. Một đôi mắt lại lớn lại sáng, trên trời cũng tìm không ra như thế sáng ngôi sao. Nàng trang phục đến càng đặc biệt, xuyên chính là một cái thêu kim hoa mạc phượng đại hồng tiền y, một đôi phấn đáy quan hoa, trang bị cùng sắc tung chân khố. Trên đầu mang đỉnh tử kim quan, trên eo buộc cùng sắc tử kim mang, đột nhiên vừa nhìn chính nhanh nhẹn như là cái mới từ bãi bắn bia bắn tên hạ xuống vương tôn công tử nhưng trên đời lại nào có như thế mỹ nam nhân hắn gặp rất nhiều mỹ nữ cũng ở rất nhiều trường hợp dưới gặp không giống mỹ nữ lại không dưới tình huống như vậy có như thế diễm nộ cho dù lấy ra mặt hắn giày cũng không khỏi có chút lúng túng lý trí thường nói cô nương vừa nãy là đang nói ta sao thiếu nữ nói không phải ngươi nơi này chẳng lẽ còn có người khác lý trí thường nói hả ta vừa nãy xem nơi này cây cỏ dài đến không phải rất tươi tốt vì lẽ đó cho chúng nó bón phân cũng làm cho cô nương hiểu lầm thiếu nữ nói ngươi còn dám mỉa bịa Nam tử hắn dám làm dám chịu. Lý Chí Thường mỉm cười nói, cho dù ta như vậy có chút để cô Nương rơi mắt, bất quá nơi này lại không phải nhà ngươi địa phương, cô Nương. Mắng ta vài câu, ta không so đo với ngươi, chỉ là cũng không thể trừng phạt ta đi. Hắn không cười cũng còn tốt. Nợ Nụ cười thiếu nữ càng thấy hắn đáng ghét. Thiếu nữ nói, ngươi đoán sai, địa phương này cũng thật là nhà ta địa bàn. Kỳ thực không phải nàng ra địa bàn, bất quá nàng quyết định chủ ý trở lại liền đem nơi này mua lại. Nàng ra chính là không bao giờ thiếu bạc. Lý Chí Thường không khỏi càng thêm vào hơn chút lúng túng. Sau đó Lý Chí Thường đột nhiên kiên cường nói, cô Nương vậy liền coi là nhà ngươi địa bàn. Ngươi cũng tốt nhất không phải đắc tội ta, bởi vì ta có cái bằng hưu phi thường lợi hại. Thiếu nữ nói, bằng hưu ngươi là ngọc hoàng đại đế đều vô dụng. Lý trí thường ho khan một cái, nói, ta bằng hưu này không chỉ phi thường lợi hại. Tắc phong cũng bá đạo, hơn nữa lập tức liền muốn tới. Hắn lại rất dằn dẹp khí, nếu như nhìn thấy ta bị bắt nạt, nói không chắc sẽ tìm ngươi phiền phức. Thiếu nữ nói, ngươi nói chính là người này. Nàng chỉ vào xa xa tới được hồ thiết hoa, nói một cách lạnh lùng nói. Lý trí thường nói, tiểu hồ, ta nhưng là chờ ngươi đã lâu. Hồ thiết hoa thầm nghĩ, đã lâu không gặp tiểu tử này làm sao đột nhiên khách khí như vậy lại thấy thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người dáng vẻ, không khỏi đối với lý trí thường diễm phúc cảm thấy đấu kỵ, tiểu tử này phao nữ nhân bản lĩnh đều sắp đổi tới lao con rìem, hơn nữa còn là cái đạo sĩ, thực sự là thiên đạo bất công. Thiếu nữ nhìn thấy hồ thiết hoa một mặt hào phóng, rõ ràng không phải người tốt. thầm nghĩ hai cái đều là đồ lưu manh, còn dám tới nhà của ta địa phương đến năng ngược, cần phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái. hồ thiết hoa cười nói, khá lắm, nơi này đúng là cái địa phương tốt, sớm biết ngươi cùng tiểu cô nương này ở đây hẹn hò ta nên đến chậm một chút, chờ các ngươi làm chuyện xấu thời điểm, ta lại xuất hiện. lý trí thường thầm nghĩ. Tiểu Hồ không phải là ta hại ngươi trước, lấy ngươi xấu miệng, ta cho dù không hỏa thủy đồng gì, ngươi cũng sẽ tự gây phiền phức. Lý trí Thường đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ không đơn giản, võ công nhất định không kém. Chỉ nhìn nàng thanh như thu thủy con mắt, liền biết học chính là chính tông nội công, hơn nữa có cao thủ tuyệt đỉnh từ nhỏ cho nàng tẩy kinh phan mạch, dịch kinh tẩy thủy, đánh tốt căn cơ. Mới có thể ở tuổi như vậy, nội lực liền đang đường nhập thất. Ngược lại đến lúc đó xung đột lên, tổn thương tiểu cô nương này, nhà của nàng nhân cũng chỉ có thể trước tiên tìm Hồ Thiết Hoa phiền phức, hắn còn có thể miễn phí xem một hồi cho hay. Đến lúc đó hắn lại làm thứ viện Để Hồ Thiết Hoa tiểu tử này không thể không ghi nợ hắn một phần ân tình, xem tiểu tử này sau đó còn sao được với hắn đâu khí. Cử động rõ ràng có chút tiểu hài tử khí, bất quá lý trí thường phạm vào ác thú vị, vẫn cảm thấy rất thú vị. Thiếu nữ mạnh mẽ trừng mắt Hồ Thiết Hoa nói, ngươi đây là muốn chết. Hồ Thiết Hoa cười nói, tiểu muội muội còn rất hùng, ngươi như thế trừng mắt ta, lẽ nào là muốn giết ta? Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, nói, ta tại sao không dám giết ngươi, xem ngươi cũng không giống đồ tốt. Hồ Thiết Hoa chỉ vào lý trí thường nói, ta như thế nào đi nữa cũng so với tiểu tử này người tốt. Thiếu nữ nghĩ đến trước lý trí thường sự, không khỏi mặt đỏ lên mở miệng suy suy nói, hắn cũng không phải thứ tốt. Hồ Thiết Hoa nhìn thiếu nữ dáng vẻ, thầm nghĩ, lao già này động thủ rất nhanh, nhanh như vậy liền đem các tiểu nương mê đảo. Bản lĩnh này ta phải học học. hắn quyết định chú ý trước tiên đem các tiểu nương đánh bại, lại hạ thủ lưu tình. đến lúc đó lý trí thường khẳng định đến lĩnh nàng lân tỉnh. hắn đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ võ công không yếu, bất quá không hề để ý, hồ đại gia tung hoành thiên hạ thời điểm, các tiểu nương còn chỉ là cái tiểu các tiểu nương. Hồ Thiết Hoa cười to nói, ngươi nghĩ lấy mạng ta, chỉ sợ ngươi bản lĩnh còn chưa đủ. Thiếu nữ cười lạnh nói, vậy ngươi liền thử xem trong đáy mắt, một giải lùa tựa như kiếm hồng hướng về Hồ Thiết Hoa nhanh đã đâm đi, nhưng thấy kình phong mãnh liệt, kiếm trên chân lực quả thật không nhỏ. Hồ Thiết Hoa lộ ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nữ tử luyện kiếm đa số đi nhẹ một phái, không nghĩ tới thiếu nữ này lại đi cương mãnh một đường. Hồ Thiết Hoa tuy rằng giật mình, cũng không có vẻ sợ hãi, thân thể nhẹ nhàng hơi động, liền lẽ qua khí thế kia bức người một kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 64, không treo chậm Chương 64, không trêu chậm nổi Thiếu nữ kiếm tuy vô tuyệt đỉnh kiếm khách như vậy, có thể đem kiếm pháp làm cho như là nước chảy không thể đoạt tuyệt, khiến người ta đần độn không kẽ hở có thể tìm ra. Nhưng là một kiếm so với một kiếm cứng mãnh, so với sấm mùa xuân nổ vàng, còn muốn mãnh liệt, so với mưa to gió lớn, còn muốn nhanh chóng. Như vậy kiếm pháp không xứng được tinh diệu tuyệt luân, nhưng cũng uy lực vô cùng lớn. Hồ Thiết Hoa cố nhiên thắng phục thiếu nữ kiếm pháp uy lực, nhưng còn không để vào trong mắt, có thể cũng có chút kiên kỵ. Lý Trí Thường nói ra hắn kiên kỵ, chỉ nghe được Lý Trí Thường dùng than thở giọng nói, phải truy phong đoạn đả luận uy lực mãnh liệt không ở thiết kiếm môn từ lâu thất truyền loạn đả bên dưới, dùng ở kiếm pháp bên trong, càng là uy lực tăng gấp bội. Hồ Thiết Hoa thân hình khoảng chừng Phật phụ, lui tới bất định, xem ra ở thiếu nữ quá nửa là phái Nga Mi truy phong đoạn đả kéo dài ra đến kiếm pháp bên trong, còn thành thạo điều luyện. Không nhịn được nói, "Lý tiểu tử ngươi kiến thức nhiều, lão tử còn biết cái môn này từ truy phong đoạn đả bên trong lĩnh ngộ kiếm pháp, chính là phái Nga Mi khổ nhân đại sư sáng chế, lấy cái điều tên là truy phong thập tam thức." Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, "Hồ huynh chỉ sợ không biết khổ nhân đại sư liền một cái truyền nhân y bắt chính là Hoàng Châu đại sư, Hoàng Châu đại sư mấy cái đồ đệ đều còn tuổi nhỏ, công lực cũng thiện vạn vạn là học không được truy phong thập tam thức." Hồ Thiết Hoa nghi nói, Lẽ nào tiểu cô nương này là học trộm Nga Mi kiếm pháp?" Thiếu nữ cười lạnh nói, "Hai người các ngươi kiến thức không nhỏ, bất quá có một chút các ngươi không biết." Trong khi nói chuyện, thiếu nữ trên tay kiếm càng nhanh hơn, một kiếm đi xuống liêu đi, rõ ràng chiếu hồ thiết hoa đại lùi căn bắt chuyện đi qua. Hồ Thiết Hoa bất đắc dĩ dùng ra Hồ Điệp Xuyên Hoa thủ, đánh vào trên thân kiếm. Vậy mà Truy Phong thập tam thức một kiếm so với một kiếm uy lực lớn, thiếu nữ liên tục nhiều kiếm đâm đến, chân lực mạnh mẽ, gần như sắp cùng được với nhất điểm hồng cao thủ như vậy. Hồ Thiết Hoa cũng là võ công thực sự bất phàm, hiểm hiểm thiên. Nhưng đem quần để thiếu nữ kiếm cho cắt ra một cái lỗ hồng tráng toát đại chân lộ ra thiếu nữ yêu kiều nói đồ lưu manh chỉ thấy thiếu nữ kiếm pháp lại biến đổi thình lình chính là hồ thiết hoa tối không tưởng tượng nổi kiếm pháp càng là phái hoa sơn bí mật bất truyền thanh phong từ lai chiêu kiếm này chiêu hắn vốn là gặp nhiều lần chính mình cũng có thể học được ý theo dáng dấp nhưng là hắn tuyệt không ngờ được trước mắt thiếu nữ này lại có thể dùng ra thanh phong từ lai không khỏi thất thần càng nguy hiểm hơn chính là chiêu kiếm này tinh khí đã chọn thân du ở ngoài cho dù cao á nam tự mình ra tay ngoại trừ công lực hơi thâm bên ngoài cũng chỉ đến như thế nếu là Hồ Thiết Hoa vẫn tới kịp động ý nước khác, chắc chắn cho rằng thiếu nữ này hẳn là cao Á Nam giả trang. khi lần thế ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Thiết Hoa song trưởng hợp lại, mạnh mẽ ở thiếu nữ một kiếm nhập thể trước, đem kịp lấy. thiếu nữ còn muốn một cước đá bay Hồ Thiết Hoa dưới thân, Hồ Thiết Hoa chỉ thoáng nhìn nàng động tư thế, liền nhận ra đây là Phật Sơn vô ảnh thối. một chân đến cùng không đa chúng, bởi vì Hồ Thiết Hoa lại nửa người bay lên không, thuận thế giáp đi rồi thiếu nữ trên tay trường kiếm. cái này lợi kiếm cũng là tốt nhất tinh sắt chế tạo, chỉ là Hồ Thiết Hoa ở giữa không trung, lại đem nát tan. thiếu nữ cũng không đứng lưu, nhún người nhảy lên. Mũi chân ở trên hư không điểm năm, sáu lần mới rơi xuống đất, vút qua chính là 7, 8 trượng xa. Sử dụng thân pháp, cùng phái mi Lăng Hương Ngự không có 9 phần 10 tương tự. Hồ Thiết Hoa đang muốn truy thân mà đi, lý trí thường ngăn ở hắn trước người. Hồ Thiết Hoa nói: "Lý tiểu tử, ta nhìn ra được ngươi theo tiểu nương bỉ cũng không như vậy thân mật, ngươi ngăn lão tử làm gì?" Hắn thô bên trong có thế, lúc này rõ ràng bị lý trí thường tiểu tử này cho chơi. Huống hồ thiếu nữ này dùng ra truy phong thập tam thức cũng là thôi, thậm chí ngay cả thành phong thập tam thức cũng có thể dùng ra đến, quả thực làm người nghe kinh hãi. Lý Trí thường mỉm cười nói: Hồ huynh ngươi nếu là đuổi về phía trước, chịu thiệt chỉ sợ không phải nàng, mà là ngươi. Hồ Thiết Hoa nói, nàng sợ học cố nhiên tinh diệu, nhưng là Trung quy tuổi còn nhỏ ta rất nhiều, công lực không đủ, ta muốn thắng nàng, chắc chắn sẽ không dùng tới mười chiêu. Lý Chí thường nói, võ công của ngươi đương nhiên ít người có thể sánh kịp, nhưng là ngươi Trung quy không thấy một điểm. Hồ Thiết Hoa nói, cái gì? Lý Chí thường nói, vừa nãy nàng khinh thân bay lên không thì, tay áo hạ thấp có một đoàn ánh bạc. Nếu như ta không nhận sai, đó là được xưng ám khí chi vương bạo vũ lê hoa đình. Hồ Thiết Hoa nói, thực sự là cái thứ kia. Lý Chí thường nói. Ta có ít nhất 90% chắc chắn. Đương nhiên tiểu hồ ngươi luôn luôn vận khí không kém, nói không chắc vừa nãy chính là ta nhìn lầm. Nếu thật sự là ám khí chi vương Bạo Vũ Lê Hoa Đình, hắn vẫn đúng là phải bị thiệt rồi, thậm chí bồi thêm một cái mạng nhỏ, bởi vậy Hồ Thiết Hoa cũng không tính đến lý trí Thường gọi hắn tiểu hồ đến treo chọc hắn, mà là nói, thiếu nữ này lai lịch ngươi khẳng định biết rồi. Lý Trí Thường nói, khoảng chừng đoán được, ta không tha nói một câu, ngươi chọc nàng chính là chọc đại sự, mặc dù là ngươi bạn tốt sở gương xoái ở đây, cũng chưa chắc dám động nàng. Hồ Thiết Hoa nói, ta ngược lại muốn nghe một chút, thiếu nữ này lại lai lịch gì? Lý Trí Thường cười cợt, nói Nàng hơn nữa chính là vạn phúc vạn thọ viên Kim Thái phu nhân sủng ái nhất tôn nữ Kim Linh Chi. Hồ Thiết Hoa lẩm bẩm nói, chẳng trách nàng sẽ truy phong thập tam thức, con mụ này xác thực không có mấy người trèo tới nàng. Chọc Kim Linh Chi chẳng khác nào chọc tới Kim Thái phu nhân. Kim Thái phu nhân tổng cộng có 10 con trai, 9 cái con gái, 8 cái con, con rể, 39 cái tôn nhi tôn nữ, hơn nữa 28 cái ngoại tôn. Con trai của nàng cùng con rể có chính là tổng tiêu đầu, có chính là tổng bộ đầu, có chính là ban chủ, có chính là trưởng môn nhân, có thể nói không có một cái không phải trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu. Trong đó chỉ có một cái vứt bỏ võ tu văn đã là kim Mã Ngọc đường, chiếm giữ cực phẩm. Còn có một cái xuất thân quân ngũ, chính là đương triều quân công tối thịnh uy vũ tướng quân. Nàng có 9 cái con gái, cũng chỉ có 8 cái con rể, chỉ vì trong đó cái thứ 7 con gái đã xuống tóc làm ni cô, tập trung vào Nga Mi Muôn hạ, thừa kế Nga Mi khổ ân đại sư Y Bác. Nữ nhi này đương nhiên chính là Hoàng Châu đại sư, Kim Linh chi kiếm pháp tự nhiên là từ nàng tất cô trên thân học được. Có thể nói ai muốn là chọc cái này kim thái phu nhân sủng ái nhất tiểu tôn nữ, liền có thể nói là vào tổ ong vào vẽ. Nhân vật như vậy chỉ cần không đi nhạ người khác đã làm nên nút ngang, nếu là người khác tới chọc giận nàng, chính là hiểm chính mình chết đến còn chưa đủ nhanh. Hồ Thiết Hoa lại nói, vạn phúc vạn thọ viên tựa hồ càng phái Hoa Sơn không cùng xuất hiện, Kim Linh Chi như thế nào sẽ học được thanh phong thập tam thức. Lý Chí Thường sâu xa nói, nàng đương nhiên không nên học được, ngươi cũng không dám để cho nàng xuất ra, không cần thiết nói, lần này chúng ta gặp phải phiền phức. Hồ Thiết Hoa nói, không được, việc này ta đến thông báo phái Hoa Sơn. Lý Chí Thường nói, xem ngươi dáng vẻ thật vất vả lại thoát khỏi tiểu Á Nam, như vậy vừa đi không sợ dê vào miệng cọp. Hồ Thiết Hoa phẫn nộ nói, cũng đúng thế thật. Lý Chí thường nói, hơn nữa ngươi còn quên một điểm, Thanh Phong Thập Tam Thức Thiên Hạ ngày nay chỉ có ba người biết, nếu như muốn tiết lộ, chỉ cùng ba người này có quan hệ. Hồ Thiết Hoa nói, chẳng lẽ không là Thanh Phong Thập Tam Thức bí kíp mất trộm? Lý Chí thường cười nhạt nói, nếu là như vậy, vậy thì có nhân muốn xui xẻo rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 65, Một Tú với Lâm. Chương 65, Một Tú với Lâm. Hồ Thiết Hoa sắc mặt có chút không tự nhiên nói, ai muốn xui xẻo? Lý Chí thường cười nhạt nói, Hồ Minh người người đều coi ngươi là cái bất cẩn đời là người lô mãng đại đầu đất, nhưng ta nhưng không như thế xem. Rất nhiều chuyện ngươi rõ ràng đều biết, đều rõ ràng, nhưng áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, điểm này không chỉ ta rõ ràng, Sở Hương xoáy cũng rõ ràng. Hồ Thiết Hoa thật dài thở dài nói, ta lúc này mới phát hiện ngươi người này không chỉ đáng ghét, còn rất đáng yêu. Hồ Thiết Hoa đương nhiên rõ ràng nếu thật sự là Thanh Phong Thập Tam thức bí kíp mất trộm, xui xẻo nhất không phải Phái Hoa Sơn, mà là Sở Lưu Hương. Trong thiên hạ, ngoại trừ Sở Lưu Hương ở ngoài, lại có ai có thể trộm ra Thanh Phong Thập Tam thức bí kíp, trong thiên hạ ngoại trừ Sở Lưu Hương, lại có ai có lá gan lớn như vậy dám làm như thế? Phái Hoa Sơn đã không phải nhiều năm trước Khô Mai đại sư độc lập chống đỡ cái kia suy tàn đại phái mà là hiện nay bảy đại phái bên trong số một số hai đại phái kim linh chi hay là ỷ vào vạn phúc vạn thọ viên thế lực có thể lấp liếm cho qua nhưng cũng không dám công nhiên dùng ra thanh phong thập tam thức phái hoa sơn thậm chí khả năng cùng kim thái phu nhân đạt thành hòa giải dù sao song phương còn khả năng đem biến thành một hồi giao dịch nhưng là trộm ra bí kíp người kết cục nhất định sẽ không rất tốt hồ thiết hoa nói nếu là thanh phong thập tam thức thật sự bị trộm đi ra cũng tuyệt đối không thể là lão còn việc làm lý trí tôi nói ngươi là hắn sinh tử chi giao ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng hắn nhưng là chứ người ra còn có ai chịu tin tưởng hắn hiện nay trẻ tuổi còn có ai so với hương Soái càng có nhân vọng, còn có ai so với hương xoáy võ công càng mạnh hơn? Hồ Thiết Hoa nhất thời nhẹ lời, so với Sở Lưu Hương võ công cường nhất định có, nhưng nhất định không có Sở Lưu Hương có nhân vọng. So với Sở Lưu Hương có nhân vọng, chưa chắc có Sở Lưu Hương võ công cường. Người như thế vọng, bị mở. Đại đệ chính là ở trên giang hồ có thể ăn mở, có thể rơi vào những kia có thế lực nhân thủ trên, ý nghĩa liền rất khác nhau. Tỷ như nếu là Sở Lưu Hương danh vọng đại hạ hoặc là chết đi, Kim Đàn Thiên liếu Trang Biên Bất Công Tử. Liền sẽ trở thành không nghi ngờ chút nào trung nguyên võ lâm hậu khởi chi bối đệ nhất nhân ở sau này 30 trong năm làm được chân chính lãnh tụ của luân thứ quyền thế này có người lưu ý có người không thèm để ý nhưng có hy vọng như thế liền khó tránh khỏi bị người lợi dụng vì lẽ đó một khi làm sợ lưu hương cả đời đều là sợ lưu hương trừ phi hắn chết rồi trừ phi hắn không nữa là cái kia hương xoáy mới sẽ không có loại phiền phức này hồ thiết hoa nói ý của ngươi là kim linh chi biết thanh phong thập tam thức chuyện này vốn là khả năng hướng về phía hắn đến lý trí thường thở dài nói không phải nhất định mà là chỉ cần có chuyện này vậy thì nhất định sẽ rơi vào sợ lưu hương trên đầu lý trí thường rõ ràng này cũng không phải nhân vật chính vầng sáng duyên cớ, mà là sở lưu hương cùng những kia võ lâm thế gia, danh môn đại phái so với, thực sự là một cái khác loại. hắn còn sống sót, nhưng thành truyền kỳ. nếu là cùng thủy mẫu nương nương, tiết y hiền nhân như vậy hầu như không xuất ra môn cũng còn tốt, một mực còn tới nơi sinh động, tự nhiên miễn không được bị người mưu hại. một tu với lâm, phong tất tuổi, đánh mạnh rút yếu, vốn là thiên đạo. hồ thiết hoa nói, không được, ta phải đến tìm kim linh chi hỏi rõ ràng, nàng đến cùng từ nơi nào chiếm được thanh phong thập tam thức. lý trí thường cười nhạt nói, ngươi dù cho không kiên dẻ kim linh chi bối cảnh, chào nàng nhưng ngươi Hồ Thiết Hoa Hồ Đại Hiệp nhẫn tâm đối với một cái tiểu cô nương đánh sao? Hồ Thiết Hoa mặt già đỏ ửng, nói đến lúc đó ngươi làm giúp chính là, bực này lao tử phái cho ngươi, quả thực tốt với ngươi không thể cho dù tốt. hắn càng nghĩ càng thấy đến đây là ý kiến hay, lý trí thường khoảng chừng đều không giống một cái thanh tâm quả dục đạo sĩ, này cái gọi là nhất cử lưỡng tiện. Lý trí thường chắp tay đi về phía trước, nhàn nhạt nói, nói như thế, ta còn phải cảm tạ Hồ Minh lòng tốt. Hồ Thiết Hoa nói đó là đương nhiên. Hắn mới về câu này, Lý trí thường lại đã đi đến xa, Kim Linh Chi đi tới năm, sáu dặm chỉ nghe được một trận tiếng tiêu lập tức vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, hướng về tiếng tiêu mà đi, không trong khoảnh khắc, liên nhìn thấy đại giang chi ngạ, một cái thiếu niên áo xanh bóng lưng, kim linh chi không kìm lòng được nói, ta rất nhớ ngươi. chỉ thấy thiếu niên chậm rãi xoay người, ống tay áo phiêu phiêu, không chỉ biểu hiện rất tiêu sái. nhân cũng dung mạo rất anh tuấn, trên mặt càng mãi mãi cũng mang theo nụ cười, cung kính thi lễ nói, xin chào kim cô nương. kim linh chi vẻ mặt nổi giận nói, đinh phong ngươi thật lớn thật đảm, lại dám giả mạo hắn. nàng tâm trực nhấc tay, làm cái kiếm chỉ, hướng về cái này tên là đình phong thiếu niên đâm tới. thiếu niên nhìn thấy kim linh chi tấn công tới, cũng không kinh hãi. Kim Linh Chi một chiêu này vừa ra tay cực kỳ thanh đạm, chính là Thanh Phong Thập Tam Tức Thanh Phong Phất Liêu, nhưng là tức giận điển tâm, không khỏi có chỗ sai, mất thanh tĩnh hư vô diệu chỉ. Thiếu niên người cũng lên ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về bóng ngón tay tìm đòi, hai ngón tay gắt gao liền kẹp lấy Kim Linh Chi kiếm chỉ. Kỳ thực cũng không phải Kim Linh Chi quá mức không ăn vua, mà là nàng vừa không binh khí ở tay, thiếu niên chiêu thức lại vô cùng khắt chế một chiêu này Thanh Phong Phất Liêu mới bị một lần hạn chế. Thanh Phong Thập Tam Tức hưởng dự trăm năm, chính là trong chốn võ lâm tối kiếm pháp tinh diệu, lại không nghĩ rằng thiếu niên chiêu thức có thể khắt chế nó. Nếu là chuyện đi e sợ so với thanh phong thập tam thức mất trộn, còn muốn khiến cho người khiếp sợ. Kim Linh Chi lạnh rên một tiếng nói, buông tay. Đinh Phong xa xôi nở nụ cười, nhẹ nhàng buông lòng tay ra chỉ. Kim Linh Chi nói, ngươi thật lớn cậu đảm, lại dám giảm mạo hắn. Đinh Phong nói, ta ở đây vốn là chủ nhân dặn dò, tiếng Tiêu kia cũng đúng là chủ nhân tấu, chỉ bất quá hắn hiện tại đã rời đi. Kim Linh Chi nói, hắn vừa đến rồi, làm sao không gặp ta? Đinh Phong hơi mỉm cười nói, nhân là chủ nhân hiện tại muốn tách ra một người, hắn vốn là thân thể như ngọc, khinh sang trên mặt nụ cười càng là ôn nhu thân thiết, gọi nhân một thấy hắn liền sẽ sinh ra hảo cảm. Nhưng là Kim Linh Chi thấy hắn dáng dấp như vậy, nhưng phi thường không thích. Nàng nói, hắn muốn tách ra ai, cho đến ngày nay, thiên hạ còn có ai có thể làm cho hắn tách ra. Đinh Phong nói, người như vậy không nhiều, nhưng sát thực còn có. Kim Linh Chi hầu nghi nói, lẽ nào là Sở Lưu Hương? Đinh Phong biểu hiện ngạo nên nói, Sở Lưu Hương tên khắp thiên hạ, võ công cũng cao thâm khó rõ, nhưng còn không đáng chủ nhân làm như vậy. Kim Linh Chi nói, lẽ nào là thủy mâu âm cơ hay hoặc là Tiết Y Liễu nhân, chỉ là thủy mâu âm cơ từ không xuất thần thủy cung, Tiết Y Liễu nhân giờ khắc này e sợ cũng không dành quan tâm chuyện khác, lẽ nào là cái tia thần bí kiếm khách hay sao? Thân Bí Kiếm Khách tự nhiên là người áo trắng. Đinh Phong lắc đầu nói, đều không phải. Cứ việc ba người này võ công ở hiện nay trên đời hầu như có thể tính được với không người có thể địch. Nhưng chủ nhân nhưng có biện pháp có thể đối phó bọn họ. Chỉ có người kia chủ nhân còn không nghĩ tới biện pháp đối phó hắn, vì lẽ đó hiện tại đến tránh hắn một tránh. Kim Linh Chi nói, trên Giang Hồ khi nào ra nhân vật lợi hại như thế, ta làm sao chưa từng nghe nói. Đinh Phong nói, cô nương nói sai, ngươi không những nghe đã nói, còn vừa gà Kim Linh Chi không thể tin nói, lẽ nào là cái kia đổ Lưu Minh? Cái này đổ Lưu Minh đương nhiên không phải Hồ Thiết Hoa, chỉ vì Hồ Thiết Hoa tuy đầy đủ lợi hại. Nhưng kém xa nàng vị này người yêu, tức là Đinh Phong chủ nhân, điểm ấy nhãn lực nàng vẫn có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 66, bờ sông nghe thấy tố Cẩm. Chương 66, bờ sông nghe thấy tố Cẩm. Tuy rằng người kia cố nhiên đáng ghét, còn chưa kịp Hồ Thiết Hoa đáng ghét, cũng đã bị Kim Linh Chi kim đại tiểu thư dán lên Lưu Minh nàng mắc. Bất quá đến hiện tại kim đại tiểu thư đều còn không biết vừa nãy hai tên Lưu Minh đến tụt cùng là ai. Đinh Phong cười nhạt nói, chính là người kia, hơn nữa vừa nãy hai người kia cô nương đều nghe nói qua. Kim Linh Chi nói, bọn họ là ai? Đinh Phong nói Một cái là từng cùng Vô Hoa nổi danh phương ngoại người kỳ đạo lý trí thượng, cùng cô nương giao thủ vị kiếp nhưng là sợ hương xoáy bạn chi kỳ hoa hồ điệp hồ thiết hoa. Kim Linh Chi nói, nguyên lai người kia là hồ thiết hoa, chẳng trách võ công như thế cao, chỉ là lý trí thượng xưa nay không lấy võ công tăng trưởng, làm sao có thể bằng thủy mâu âm cơ cùng tiết ý ý ệ nhân cùng với cái kia thần bí kiếm khách. Đinh Phong nói, hắn lợi hại bao nhiêu, xác thực khó nói. Kim Linh Chi nói, ta cũng không nhìn ra hắn lợi hại bao nhiêu, nghe nói tuổi tác hắn nhiều nhất cũng mới 40 tuổi, lẽ nào nội lực dày có thể cùng được với thần thủy cung chủ nhân. Đinh Phong nói, chủ nhân đã nói bất kể là hiện nay trên đời cũng hoặc là từ cổ chí kim, đều chỉ sợ tìm không ra một cái so với thần thủy cung chủ nhân nội lực càng thâm hậu hơn người đi ra, lý trí thượng cũng tuyệt không ngoại lệ. Kim Linh Chi nói, lẽ nào là hắn ra tay rất nhanh, hắn không phải thường nói thiên hạ võ công không cứng rắn không thể phá vỡ, duy nhanh không phá. Đinh Phong lại cười nói, chủ nhân cũng đã nói, trên đời người luận ra tay nhanh chóng cũng không có ai có thể vượt quá tiết ý hề nhân. Kim Linh Chi nói, lẽ nào võ công của hắn có thể như thần bí kiếm khách như thế, ngự vô hình chi phong, giết người ở trong ngáy mắt. Đinh Phong nói, Chủ nhân đã nói người áo trắng đã có thể đem trên thân cứng rắn không thể phá vỡ kiếm khí thu phát như ý hòa vào trong kiếm chiêu cỡ này cảnh giới đã có thể coi là được trò kiếm bên trong thần Kim Linh Chi nói nói như vậy vậy này cái Lý trí thường đến tuột cùng có bản lãnh gì làm hắn không có cách nào Đinh Phong nói chủ nhân không biết hắn lại một câu không biết nhưng đem Kim Đại tiểu thư khí nợ nụ cười Kim Linh Chi nói ngươi nếu cái gì cũng không biết còn ở nói hắn lợi hại ngươi khi ta là ba tuổi tiểu hải tử Đinh Phong nói chủ nhân để ta chuyển cáo cô Đường chớ đi trêu chọc Lý trí Thưởng dù cho sẽ gặp phiền phức Kim Linh Chi lạnh lén một tiếng nói ta cũng nhìn, có phiền vai gì có thể làm khó chúng ta vạn phúc vạn thọ viên. Đinh Phong nhìn Kim Linh Chi nên ngang rời đi bóng lưng, tự mình tự cười nói, chủ nhân chẳng lẽ không biết Kim cô nương tính khí? Nếu là nói chưa dứt lời, nói chuyện, Kim cô nương cần phải càng tìm hắn để gây sự không thể. Sau đó hắn cũng nhẹ nhàng đi, chỉ để lại lăn lộn không ngớt nước sông, vẫn chạy xuôi. Lý Chí Thường lặng lặng đứng lặng ở bờ sông, ở trong mắt Hồ Thiết Hoa, bất kể là bờ sông cây cỏ, vẫn là rất xa Thanh Sơn, càng hoặc là vô bờ sông lớn, đều thành Lý Chí Thường làm nền. Hồ Thiết Hoa thở nghĩ, ta tiểu quay quay. Tiểu tử này khí thế có thể cùng Lão nhân gia người rất là tương tự. Trong lòng hắn kinh hãi, trong miệng không nhịn được nói: Ta nói Lý tiểu tử ngươi ở bờ sông nốc đứng làm gì? Lý Chí Thường lười biếng nói: Ta đang nghe người ta đánh đàn. Hồ Thiết Hoa nói: Nơi này chứ ngươi ra ta hai cái tiếng nói chuyện cũng chỉ có Giang Thượng phong hống, trong sông lắng gọi, nào có cái gì tiếng nói của hắn. Lý Chí Thường nói: Quả thật không có sao. Hồ Thiết Hoa trước không chú ý, lúc này ổn định tâm thần, quả nhiên nghe được một tia như có như không tiếng đàn, tiếng đàn cao diệu. Một khi tập trung sự chú ý đi nghe, liền đặc biệt rõ ràng. Cho dù Hồ Thiết Hoa không thích tâm luận, cũng thấy dễ nghe. Lý Chi thường càng có thể tưởng tượng xuất hiện ở Giang Hán bên trên, có người khúc ý sâu xa, biểu hiện hào hiệp, mà Sơn Chi sướng sướng, Thủy Chi rào rào, phủ Phạt đinh đinh, Lỗ Thanh bị bom, mơ hồ hiện ra ở chỉ dưới. Bất quá hồ thiết hoa nhưng không nghe ra gậy hồ cầm người khắp nơi non xanh nước biết tự sướng tình thú. Hắn nói rằng, không nghĩ tới Đại Giang bên trên còn có như thế nội lực thâm hậu cao thủ, nếu không chúng ta đi gặp một lần. Giang Phong khá gấp, phải đem tiếng đàn truyền ra đến bên này, nếu không có nội lực thâm hậu hạng người, tuyệt không nửa điểm khả năng. Lý Chi thường trong lòng tâm nghĩ, tiếng đàn thanh tân tự nhiên, trong thiên hạ có thể có như thế cao hải người đạn đếm trên đầu ngón tay. Hắn người quen biết ở trong cũng chỉ có vô hoa có thể bắn ra đến. Bất quá lý trí thường chắc chắn không phải vô hoa, vô hoa vẫn không có cao thâm như vậy nội lực. Hồ Thiết Hoa chỉ nghe được người trong lực rất thâm hậu, lý trí thường càng có thể nghe ra nội lực đối phương e sợ đạt tới sinh sôi liên tục cảnh giới, càng có thiên nhân hóa sinh diệu thú. Mặc dù so với hắn đến một trời một vực, so với người áo trắng cũng là không bằng, nhưng đặt ở hiện nay trên đời, loại cao thủ này cũng có thể được cho hiếm như lá mùa thu tồn tại. Người như thế vốn là không nhiều, lý trí thường cũng ước độ đoán ra là ai. Lý trí thường với hắn chưa bao giờ từng qua lại, cũng không biết động tác này ý gì bất quá hắn lười nhiều hơn suy tư, hắn tự phụ thần thông bất phạm, nhiều nhất binh tới tướng đỡ nước đến đỡ ngăn. Lý Chí Thường nói, ngươi chẳng lẽ không biết người như thế ngươi đi tìm hắn, trái lại khả năng thấy không được, không đi tìm hắn, nói không chắc chính hắn liền đến. Hồ Thiết Hoa nói, lời này cũng là, nói thí dụ như có nam nhân bị coi thường, cô nương đưa ra không muốn, đợi cô nương đi rồi, trái lại đi nhớ. Lý Chí Thường nghe xong tiểu hồ một phen cao luận, hơi có chút thích thích. vốn là tiểu nói bậy chính là mình và Cao Á Nam, bất quá Lý Chí Thường cảm thấy đem mình thay nhập đi vào, cũng không cái gì vi cùng cảm giác. đại để nam lòng của người ta tư cũng rất khó đoán. Không phải vậy, hắn cũng nói không rõ ràng tại sao còn muốn dùng người tình đi xin mời Trung Nguyên nhất điểm hồng vợ chồng trăm non thạch tú vân. Lý Chí Thường ho khan một cái nói, "Tiểu Hồ có nghe nói qua khoái vong Chương Tam?" Hồ Thiết Hoa nghe được nhanh vong Chương Tam người này, ánh mắt sáng lên, đều không tính đến Lý Chí Thường gọi hắn tiểu hồ. Hắn nói rằng, "Tiểu tử này chảo ngư vừa thơm vừa mới, đúng rồi hắn thật giống ngay khi vùng này, chúng ta đi tìm hắn mò mấy con cá, uống chút rượu." Trước Hồ Thiết Hoa còn có chút bận tâm sợ Lưu Hương sẽ bị cuốn vào thành phong thập tam thức mất tích đại sự này đến, lúc này vừa nghĩ tới trương Tam cả nương, chỉ cảm thấy hắn thật giống có chừng ba ngày vẫn là bốn ngày không có ăn cơm hơn nữa lại cùng hoa cô trở mặt rồi hắn lại là người nghèo rất mừng tươi lúc này không khuyến khích lý trí thường đi ăn uống một trận quả thực đều có lỗi với hắn chính mình hắn cũng rất nhanh cho mình tìm kỹ lý do nhân ăn no mới có sức lực làm việc hắn nếu như không ăn no nê làm sao có sức lực giúp lão con rệp cho tới lý do này người khác có tin hay không chính hắn đầu tiên là tin lý trí thường nói tiểu tử này nướng ngư không tính bất lão lại không mất ngư tiên vị sắp thực hiếm thấy lý trí thường bình thường không thích ăn ngư nhưng có hai người làm ngư là ngoại lệ một là trịch bôi sơn trang tả nhị ra làm cá lư quái hai chính là trương tam cá nướng Hết thể cõi đời này chỉ cần ăn hai người làm ngư sau đó, liền đối với những khác đầu bếp làm ngư tay nghề mất hứng thú. Kim Linh Chi không có trực tiếp lại đi tìm Lý trí Thường cùng Hồ Thiết Hoa, chỉ riêng Hồ Thiết Hoa một người võ công, nàng thì có chút khó mà ứng phó được, cho nên nàng Cố Nhiên có chút hung hăng, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 67, chương tăng lương. Chương 67, chương tăng lương. Kim đại tiểu thư Cố Nhiên đánh không thắng Hồ Thiết Hoa, không có nghĩa là nàng sẽ ăn quả đắng. Nàng chí ít còn có đòn sát thủ vậy thì là cáo giá trưởng. Nếu như nàng là cái nam tử chuyện như thế khẳng định tỉnh cầu không được nàng những kia thúc thúc cô cô cũng may nàng là cái nữ tử vẫn là kim thái phu nhân thương yêu nhất tổ nữ chỉ cần nàng nói nói mình bị bắt nạt bảo đảm hồ thiết hoa cùng lý trí thường ở 3.000 ngàn dặm địa giới nửa bước khó đi kỳ thực nàng tính tình vội vội sinh khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh nếu không là đinh phong chuyển cáo chủ nhân hắn đem lý trí thường phùng đến cao như vậy nói không chắc kim linh chi đã sớm đem chuyện này ném ra sau đầu thế nhưng đinh phong mấy câu nói trái lại gây nên nàng tức giận bất bình chi tâm lý trí thường nhìn trung quanh cũng không giống cái gì tuyệt thế cao nhân Nếu như hắn thật sự có ghê gớm bản lĩnh, như vậy nàng nhất định có thể thăm dò đi ra. Một chiếc cũng không hoa lệ thuyền ở đại giang trên thuận gió mà đi, không nhanh không chậm, ở trên thuyền này, thậm chí cùng trên đất bằng cũng gần như an ổn. Thừa dịp một cái quần áo hoa mỹ, Vĩnh Viễn mang theo ôn hòa nụ cười thiếu niên, thản nhiên liền lên thuyền. Thiếu niên tự nhiên là đình Phong, hắn đứng ở trên bo thuyền, cung kính nói, "Chủ nhân ta đã đem lời của ngươi chuyển cáo cho Kim cô nương. Lấy tuổi của hắn, có thể dễ dàng chế phục Kim Linh Chi, võ công đương nhiên rất tốt. Võ công tốt hơn hắn người khẳng định có, nhưng võ công tốt hơn hắn, tuổi còn so với hắn nhỏ, chỉ sợ liền không có mấy cái" để như vậy thanh niên tuấn kiệt cam tâm phục là chủ nhân nhất định không phải chuyện dễ dàng trong khoang thuyền đi ra một người thiếu niên bất kể là ai thấy cái này thiếu niên phong thái cũng không khỏi âm thầm tâm chết đơn sơ khoang thuyền đứng sau lưng hắn cũng giống như đã biến thành xa hoa cung điện Người như vậy cho dù không nói một lời chỉ cần ở trong đám người vừa đứng liền có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người đinh phong đầu thấp càng thấp hơn thiếu niên duy nhất không đủ chính là con mắt của hắn lộ ra một tia trống vắng tiêu điểu đây tuyệt không là thiếu niên nhân nên có ánh mắt thiếu niên nói ngươi làm không tệ không cần thiết nói thiếu niên chính là hình phong chủ nhân. Đinh Phong nói, tiểu nhân còn có một chút không hiểu, không biết nên không nên hỏi. Thiếu niên lộ ra nụ cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói, Đinh Phong tuy rằng người chỉ là ta thư đồng, nhưng ta vẫn coi người là thành ta đồ đệ, ngươi không cần như vậy xa lạ. Đinh Phong nói, đúng, chủ nhân, ta không hiểu chính là, vì chủ nhân gì muốn sợ lý trí thường người này, còn nói người này so với thần thủy cung chủ nhân càng khó đối phó. Thuộc hạ cũng điều tra hắn sự tích, ngoại trừ ý thuật đặc biệt cao minh, kiến thức khá rộng rãi ở ngoài, không nghe nói võ công của hắn có thể vào đương đại tuyệt đỉnh, hắn cố nhiên có thể nói với Kim Linh chi gia lý trí thường vô cùng tương đại khi thực chính mình làm sao thường không mang trong lòng nghi ngờ. Thiếu niên nhàn nhạt nói, "Đinh Phong võ công của ngươi đã xem như là rất tốt, bất quá ngươi có dám đi theo Thạch Quan Âm quyết đấu?" Đinh Phong cười khổ nói, "Thạch Quan Âm chiêu thức kỳ quỷ, ta từng gặp nàng ra tay giết chết người, nhìn ra được nàng ra tay đều là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa người chết mặt lộ vẻ sợ hãi, nói vậy nàng còn có thủ đoạn khác. Ta nếu là cùng với nàng so chiêu, vẹn vẹn khả năng giữ được tính mạng." Thiếu niên thở dài nói, "Ngươi vẫn là đánh giá cao chính ngươi, lấy ngươi hiện tại võ công gặp gỡ nàng chắc chắn phải chết." Đinh Phong nói, "Ta nghe nói Thạch Quan Âm ở Đại Mạc Sào Huyết đều bị người giết đi." nàng quả thật có lợi hại như vậy. Thiếu niên nói, tự trung thổ võ công chạy và phù tang tới nay, liền sinh ra rất nhiều kỳ quỷ biến hóa. Thạch Quan Âm võ công chính là tập phù tang võ công đại thành, Quỷ dị khó lường. Những năm này nàng lại sẽ trung thổ tinh nghĩa thông hiểu đạo lý, do tả quy chính, đã càng không thể đo lường. Ta nói ngươi gặp gỡ nàng chắc chắn phải chết, đương nhiên không phải hưngôn. Thiếu niên dừng một chút, tiếp tục nói, mà Thạch Quan Âm nhưng liền lý trí thường cũng không dám thấy, liền bỏ xuống Sao chạy trốn. Ngươi nói người này có phải là phi thường đáng sợ? Đinh Phong nói, nguyên lai chính là người này làm cho Thạch Quan Âm trốn đi Đại Mạc Sao Huyệt. Thiếu niên nói người này một cây đốt thiêu hủy thạch quan âm xào huyệt sau đó ta đã từng tìm một chút thạch quan âm môn hạ đệ tử phát hiện các nàng đều đã quên mất chính mình là thạch quan âm đệ tử sự tình lại càng không nói liên quan với lý trí thường trí nhớ của người này đinh phong nói cổ lao tương truyền đạo gia có nhất hồn thuật nhưng là đồng thời xóa đi nhiều người như vậy ký ức cũng thực sự nói nghe sợn cả tóc gáy thiếu niên nói kỳ thực kẻ đáng sợ đến đâu chỉ cần biết rằng hắn lá bài tẩy cùng tính cách chúng ta đều có biện pháp đi đối phó người này đáng sợ chính là chúng ta tra không ra hắn lá bài tẩy cũng không mò ra tâm tư của hắn đây chính là ta cảm thấy hắn so với thủy mâu âm cơ địa phương càng đáng sợ. Đinh Phong không có hỏi thiếu niên tại sao muốn đi đối phó Lý Chí Thượng, chỉ vì hắn biết người chủ nhân này lòng dạ cao. Cổ Kim hiếm thấy Lý Chí Thượng càng là lợi hại, hắn mới càng cảm thấy thú vị. thậm chí không tiếc lợi dụng Kim Linh Chi đi thử do thám một thoáng Lý Chí Thượng. Thiếu niên muốn đối phó một người tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay, mà là sẽ quan sát đối thủ mọi phương diện, với vô thanh vô tức vô ảnh vô hình trong lúc đó liền đem đối phương thất bại. Đinh Phong lặng lẽ đường này nói tiếp, như vậy bước kế tiếp thuộc hạ nên làm như thế nào? Thiếu niên thẳng nhiên nói rằng, người ở phương diện này sự đã hoàn thành. Ta hiện tại cần ngươi làm một cái đồng dạng chuyện quan trọng." Đinh Phong nói, "Chuyện gì?" Thiếu Niên nói, "Ngươi dùng thuyền đi đón ba người." Đinh Phong nói, "Người nào?" Thiếu Niên sâu xa nói, "Khâu Mai đại sư cùng nàng hai cái đồ đệ." Trong chớp mắt, Thiếu Niên liền từ trên bong thuyền nhảy lên. Hắn trên không trung tư thái cũng đặc biệt ưu mỹ, sau đó mũi chân điểm ở trên mặt nước, lại lượk không mà đi. Không trong khoảnh khắc, nhân liền biến mất ở bờ bên kia. Phần này đến từ sao thủy khinh công, mặc cho ai xuất ra, cũng không thể cao hơn hắn minh, càng để mắt. Lý trí Thường dần độn không chi kỷ thành Thiếu Niên con mồi, cho dù biết, chỉ sợ cũng sẽ không có nửa phần lưu ý. Trương Tam thuyền cũng không lớn, hơn nữa đã rất cũ nát. Nhưng Lý Chí Thường cùng Hồ Thiết Hoa đều biết, chiếc thuyền này là Trương Tam chính mình bỏ ra vô số tâm huyết tạo thành. Trên thuyền mỗi một cái mục đầu, mỗi một cái cái đinh đều trải qua cẩn thận lựa chọn, xem ra tuy cũ nát, kỳ thực nhưng kiên cố cực kỳ, chỉ cần ngồi ở đây chiếc thuyền trên thuyền, bất luận gặp lớn đến mức nào sóng gió, cũng có thể bình an vượt qua. Trương Tam xem ra lại thấp lại mập, quanh năm đánh cá, ra rẻ cũng không tốt lắm. Xem ra hơi có chút hèn mọn. Hắn quay về Lý Chí Thường cười nói, "Lý đạo trưởng ngươi loại này cao nhân làm sao sẽ cùng Hồ Thiết Hoa tiểu tử thối này hôn cùng nhau?" Hồ Thiết Hoa cười toe toét nói: "Lão tử với ai hôn cùng nhau muốn tiểu tử ngươi quản, ta đói 10 ngày 10 đêm, mau mau cho lão tử nướng 100 con cá ăn." Kỳ thực hắn chỉ có 3 4 ngày không ăn cơm, coi như có có thể đói bụng trên 10 ngày người, trung khí cũng tuyệt đối không thể có hắn như thế đủ. Trương Tam cười lạnh nói: "Chỉ sợ ta dám nướng, ngươi không dám ăn." Hồ Thiết Hoa nói: "Ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi nướng ngư còn có độc không được?" Trương Tam nói: "Ngư không có độc, nhưng đòi mạng." Hồ Thiết Hoa nói: "Coi như đòi mạng, ta cũng trước tiên cần phải ăn no lại nói." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 68, bay tới tiễn trương sáu mươi tám bay tới tiễn lý trí thường cười cợt nói ngươi nếu đều đói bụng mười ngày cũng không để ý nhiều đói bụng một hồi sao không nghe nghe vì sao con cá này ăn không được hồ thiết hoa nói cũng đúng trương tam ngươi lại nói nói trương tam nhàn nhạt nói ngày hôm qua thần long bang vần tổng long muốn cho ta cho hắn nướng cá ăn lão tử không đáp ứng hắn liền buông lời nói từ nay về sau không cho phép ta ở trường giang trên mò một con cá nếu là ta làm liền chặt đoạn hai tay của ta đập nát ta thuyền nếu như những người khác ăn cá của ta cái kia sau liền không cần ăn cá trương tam nếu lấy đánh ngư mà sống vì lẽ đó con cá này hắn không những mình ăn còn muốn bán cho người khác ăn nếu là liền ngư đều bán không được tháng ngày liền rất khó vượt qua huống chi vân tòng long còn không chuẩn hắn đánh cá chuyện này quả thật chính là đoạn hận kế sinh ai thần long bang bang chủ vân tòng long nói ở trường giang trên so với hoàng đế lao tử đều hữu hiệu, hiệu mặc kệ câu nói này có thể hay không công nhiên nói ra vốn đã là sự thực cho dù hồ thiết hoa lại kiến thức nông cạn cũng khi biết thần long bang là trường giang bá chủ chúng ta người này tính khí rất quái lạ người khác bán ngư là chọn ngư hắn bán ngư là chọn nhân nếu như hắn không lọt mắt ngươi người này coi như hoàng kim vạn lạng thả ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không nhìn nhiều hồ thiết hoa cười to nói. Khalam, ngươi muốn thật sự cho Vân Tổng Long láo Ô Quỳ nướng cá ăn, sau này ngươi nướng ngư ta là tuyệt đối không dám ăn, bởi vì sẽ trở nên rất hôi thối." Trương Tam động dung nói, "Hồ huynh quả nhiên là hảo hán tử, bất quá bây giờ Vân Tổng Long ở đại giang trên như mặt trời ban trưa, ngươi phạm không được vì ta đắc tội hắn." Hồ Thiết Hoa khinh thường nói, "Ngươi cũng không sợ lão Ô Quỳ, Hồ Thiết Hoa tự nhiên càng không sợ. Lại nói vạn sự còn có muối châu ở, chúng ta không nuốt nổi thiệt thòi." Trước mặt hắn hào hùng vạn trượng, không nói câu cuối cùng, Trương Tam chỉ kém điểm liền bị thẳng khốn cảm động. Lý Chí Thường cười nhặt nói, "Trương huynh ngươi đừng nghe hắn nói bậy, tiểu tử này đã đắc tội rồi vạn phúc vạn tội viên." ăn bữa này còn không biết có hay không rồi đốn, đương nhiên không sợ thần long bang. Hồ thiết hoa mặt giả đỏ ử nói, ngươi tại sao không nói là ngươi hồ gia gia liền vạn phúc vạn thọ viên cũng không sợ, gì sợ thần long bang vai hề? Lý trí thường nói, lời này nói đến, cũng có nhân tin tưởng. Trương Tam cười khổ nói, ta còn tưởng rằng hai ngươi thực sự là nghĩa bạc vươn thiên, không nghĩ tới phiền phức so với ta còn lớn hơn. Lý trí thường nói, đắc tội vạn phúc vạn thọ viên có thể chỉ là tiểu hồ, theo ta cũng không quan hệ. Hắn lộ ra cao thâm khó dò ý cười, nhàn nhạt quét hổ thiết hoa một chút. Hồ Thiết Hoa nói, "Ta liền nói Lý Tiểu Tử ngươi không giống nhau để tiểu nương bị cho ghi hận, làm sao liền không sợ Vạn Phúc Vạn Thọ viên truy cứu?" Lý Chí Thường biểu hiện tự tiếu phi tiểu nói, "Nhớ tới là 5 năm trước vẫn là 3 năm trước, Kim Thái phu nhân suýt chút nữa trùng gió, ta trùng hợp ra tay rồi cho nàng điều trị." Hồ Thiết Hoa trước không sợ Kim Linh chi trở về gây phiền phức, vốn là cho rằng Lý Chí Thường ngược lại với hắn đồng thời xui xẻo, cho nên mới không để ở trong lòng. Người này đều có tâm lý này, mặc kệ ra sao phiền phức, chỉ cần có người chia sẻ, liền chân thật rất nhiều. Bây giờ nhìn lại, hắn lại bị Lý Chí Thường hại. Kim Linh Chi khẳng định không phải Lý trí Thường đối thủ, mà coi như muốn tìm Lý trí Thường phiên phức, trở lại khẳng định tìm năng những gia trưởng kia thời điểm, chắc chắn sẽ bị Kim Thái Phu nhận biết. Đã như thế, Kim Linh Chi những kia cô cô, thúc thúc dĩ nhiên là sẽ không đi gây sự với Lý Chí Thường, cuối cùng cho Kim Linh Chi hạ giận còn không là một mình hắn. Hồ Thiết Hoa vừa nghĩ tới sau này ở Trung Nguyên e sợ uống một hớp rượu đều uống không yên ổn, liền đau đầu. Nhưng hắn từ trước đến giờ là quan, quá mức lăn tới Tây Bắc Đi, tìm cơ băng nhạn tống tiền, hay hoặc là vu vạ lão con rệp trên thuyền, sát tống điểm nhi điểm tâm. Lúc này hắn hồn nhiên quên mất Sở Lưu Hương có vẻ như cũng khả năng rơi vào chuyện. Trong chốc mắt, trên thuyền liền yên tĩnh, bởi vì Trương Tam đã bắt đầu cả nướng. Trương Tam đầu thuyền trên bệ đặt cái hồng nê tiểu hỏa lô, bếp lò bên xếp đầy chừng 10 cái to to nhỏ nhỏ bình, bình bên trong chính là đủ loại kiểu dáng không giống gia vị. Lo lửa cũng không vượng, Trương Tam đang dùng một cái tiểu thiết xoa xoa con cá ở hỏa trên nướng, một mặt nướng, vừa dùng cái tiểu bàn trải ở ngư trên tô vẽ gia vị. Hắn tựa hồ đã đem toàn bộ tinh thần tất cả đều thả ở trong tay con cá này trên, thậm chí đã quên bị thần long bang áp bức sự tỉnh, thậm chí cũng quên lý trí thường cùng hồ thiết hoa cũng ở trên thuyền. Nguyên nhân chính là hắn ánh mắt chuyên chú. Cho tới Lý Chí Thường cùng Hồ Thiết Hoa đều không đành lòng quay rối. Lý Chí Thường thầm nghĩ, khoái vòng Trương Tam Chỉ là một cái phổ thông đánh cá thanh niên, may mắn ở trên sông nhặt được một quyển Thô Thiện võ học bí tịch, nhưng có thể trở thành là cao thủ nhất lưu. Với hắn phần này chăm chú thực sự không tránh khỏi có quan hệ. Trương Tam Thiên Tư hay là không phải tuyệt đỉnh, nhưng phần này hồn nhiên vong ngã chăm chú tâm, nhưng là học võ chuẩn bị, thậm chí so với tuyệt đỉnh Thiên Tư hoặc là tuyệt thế bí kiếp còn trọng yếu hơn. đáng tiếp trên đời rõ ràng điểm này người không nhiều, Lý Chí Thường nhưng vừa vặn là một trong đó. Hắn ăn Trương Tam ngư chưa bao giờ đã cho Trương Tam cái gì thù lao, chỉ vì không cần thiết. Lý trí thường tán thưởng hắn người như thế, luôn cảm thấy muốn ở lại thời điểm mấu chốt báo lại hắn. Như vậy cũng có thể làm cho hắn yên tâm thoải mái tiếp thu trợ giúp. Cá nướng mùi thơm tiêu tán ở trên thuyền, Hồ Thiết Hoa cái bụng củu cục đang gọi. Hắn hét lên, có thể ăn sao? Trương Tam nói, còn không được. Hắn có chút không cao hứng. Dù là ai chăm chú làm một chuyện bị cắt đứt thời điểm cũng đều sẽ không cao hứng. Hồ Thiết Hoa nhưng không kịp đợi. Hắn người này có đáng yêu địa phương, cũng có đáng trách địa phương. Không có kiên trì vừa vặn là hắn to lớn nhất tật xấu. Hồ Thiết Hoa tay đến hay lắm nhanh. Hồ Điệp Xuyên Hoa thủ, cũng tất nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Bất quá một cái tay so với Hồ Thiết Hoa tay còn nhanh hơn. Phản phất hắn sớm biết Hồ Thiết Hoa tay muốn tới tựa như, cố ý ở chỗ này chờ. Hồ Thiết Hoa lần này cũng không lớn tiếng hồn nào, cứ việc nắm lấy tay của hắn người là Lý trí Thường. Bởi vì lúc này cá nướng mặt trên cắm thẳng Hàn Thiết Tiễn. Vừa nãy nếu không là Lý trí Thường ngăn cản hắn, Tiễn liền không phải cắm ở ngư mặt trên, mà là Hồ Thiết Hoa trên tay diện. Hồ Thiết Hoa nói, thật nhanh tốt chuẩn Tiễn. Trương Tam cười lạnh nói, thần long ba người đến rồi. Chỉ thấy được đại giang bên trên Một con rêu giao thuyền buồm chậm rãi chạy qua đến. Trường Giang bên trên chỉ có một chiếc thuyền dám như thế rêu giao, vậy thì là thần long băng thuyền. Đầu thuyền trên đứng thẳng cá nhân. Người này vóc người không cao, quả thực có thể nói là còm nhom, trên mặt hoang một hối, bạch một hối, phản phất dài ra tỏ rõ vẻ mặt tiền, một đôi mắt bên trong cũng che kín hồng đi, hoàn toàn không có thần thái. Hắn tướng mạo vừa không xuất chúng, mặc quần áo cũng rất tùy tiện, thậm chí đã có chút cũ nát, đứng thẳng ở hoa lệ trên thuyền, quả thực hoàn toàn không hợp. Trương Tam lại nhận được người này, người này không phải người khác, chính là thần long bang bang chủ Vân tổng Long. Mà Vân Tòng Long phía sau đứng một cái mặc áo xanh người trẻ tuổi, con lấy một tấm hàn thiết cùng, vẻ mặt lạnh lẽo, dường như một khối băng cứng. Không cần thiết nói, vừa nãy một mũi tên chính là người trẻ tuổi này thả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 69, Bạch Vân Sinh. Chương 69, Bạch Vân Sinh. Vân Tòng Long đột nhiên nở nụ cười. Nội lực của hắn thâm hậu, xuyên thấu qua da phòng, tiếng cười kia rơi vào hồ thiết hoa trong thay, liền vô cùng chói tai. Hồ Thiết Hoa nói, Vân Tòng Long ngươi cái là ô quy, cười cái gì, lại cười có được hay không? Ngươi hổ ra ra đem ngươi làm thịt. Hắn vốn là như vậy tính tình. Đối phương càng nhiều người, thế lực càng lớn, hắn trái lại càng nhiệt huyết cấp trên. Bất khuất với cường quyền, đây chính là hắn người này chỗ tốt. Một mực như vậy tính tình, còn có thể ở trên giang hồ sống rất nhiều năm, xác thực khiến người ta không thể không bội phục vận may của hắn thực sự tốt lắm. Vân Tòng Long điểm nhiên nói, Hồ Thiết Hoa ngươi nhất định phải quản việc không đâu sao? Hồ Thiết Hoa nói, ta không lo chuyện bao động, nhưng nhìn thấy chuyện bất bình, nhất định phải quản một ống. Vân Tòng Long cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục quay về Trương Tam nói, Trương Tam huynh đệ ngươi khi Vân Mồ nói là thôi lắm. Trương Tam nói, vẫn nhị gia ngươi vẫn đúng là nói đúng, ta coi như lời của ngươi nói là thôi lắm. Hắn vừa nói, nhưng không có như dự đoán bình thường để Vân Tòng Long giận tí mặt, lập tức đầu thủ. Vân Tòng Long chỉ là lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mời hai cái không biết lợi hại ra hỏa, liền có thể ở Trường Giang trên theo ta ban cổ tay, quả thực là chuẩn không thể thành. Lý Chi Thường nói, Thần Long Bang hùng cứ Trường Giang nhiều năm, nhưng chưa bao giờ đối với không phải Thần Long Bang người Giang Hồ đổi tận giết tuyệt, Vân Bang chủ cớ gì đánh vỡ lề thói cũ. Vân Tòng Long sâu sắc nhìn Lý Chi Thường một chút, nói, ngươi là ai, bản thân làm việc không cần nói với ngươi mình. Lý Chi Thường cười nhạt, nói, nói cũng đúng, không tới mà không hướng về kiếm nhã vậy. Vân Bang chủ vừa nay đưa chúng ta một hán thiết tiễn. Thực sự quý giá, chúng ta tuy rằng không bằng thần long băng có tiền có thế, nhưng cũng không phải không biết lễ nghi. Hắn dừng một chút, chẳng biết lúc nào trên tay thêm ra một thanh phi đao. Sa xôi nói rằng, tại hạ thân không vật dư thừa, chỉ có thanh phi đao là sinh sát chế tạo. Con chỉ mấy đồng tiền, Vân Bang chủ không nên cái bỏ. Khi hắn móc ra phi đao thời điểm, đối diện đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiếng nói vừa dứt, một con phi tiễn liền bắn nhanh mà tới. Nhưng là chỉ tới giữa đường, phi tiễn lại đột nhiên từ trung gian xé ra, mất hậu lực, rơi vào nước sông bên trong. Mũi tên này chính là hàn sắt chế tạo, vào nước tức trầm, đánh hai cái bọt nước sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Sau đó chỉ thấy được cái kia dùng cung tên người trẻ tuổi một tiếng gửi. Bà vai thình lình cắm vào một ngọn phi đao. Vân Tòng Long hiếp hai mắt, mặt trầm như nước, không nhìn ra kinh nộ. Nhưng hắn mang đến không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, đều nhìn ra được vừa nãy là nho nhỏ phi đao phá tan rồi hàn thiết tiễn, thế đi không giảm, còn xen vào người trẻ tuổi kia bà vai. Lý Chí Thường cười nói, không nghĩ tới phi đao bị bẩn đạo mỗi ngày mang ở trên người, lại có linh tính, cũng biết đâm sau lưng hại người, là không đúng. Vân Tổng Long gần tường trước một, các hạ đến tột cùng là ai? Lúc này có người thanh ngâm nói. Học cho không nói thường tự tại, Sơn Thủy tôn nhau lên Bạch Vân Sinh. Phía trước nói chính là hắn, Lý Chí Thường, mặt sau người kia là ta, Bạch Vân Sinh. Chỉ thấy một chiếc thuyền con thuận giang mà chạy, mặt trên đứng một cái ăn mặc trắng như tuyết ý người trẻ tuổi, nhẹ nhàng khoan khoái một thân xiêm y dìa văn văn nhã nhã một khuôn mặt tươi cười, hơn nữa thu tinh minh nguyện giống như một đôi cửa mắt, cười trong mắt còn phảng phất thỉnh thoảng có Bạch Vân vội qua, xa xôi rất xa như vậy dạng một đóa Bạch Vân. Dù như thế nào, người này gọi Bạch Vân Sinh, còn thật không có gọi sai. Đây là ngoại trừ Lý Chí Thường cùng Vân Tòng Long ở ngoài, nơi này tất cả mọi người cách. Sóng sông bên trên, chẳng biết lúc nào bay lên ba khối tấm ván gỗ. Bạch Vân Sinh, dường như một mảnh bạch vân tung bay ở tấm ván gỗ trên, sau đó bay tới khác một khối tấm ván gỗ trên, cuối cùng bay tới vân tỏng lòng trên thuyền. Phần này khinh công, đã có thể được xưng là kinh thế hai tụ. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, không biết các hạ có tư cách gì theo ta đánh đồng với nhau, không sợ Giang Thượng Phong đại. Thổi tan ngươi đó bạch vân. Bạch Vân Sinh đối mặt Lý Chí Thường hùng hổ do người, không chút Phật lòng, lại cười nói, nếu là Lý huynh cảm thấy không thích hợp, coi như tại hạ hướng về trên mặt chính mình thế vàng. Hắn không chỉ không có nói phản kích, trái lại lấy khiêm tốn tư thái trả lời thực tại ra ngoài nhân bất ngờ Lý trí Thường cười cận nói tiểu hầu ngươi cảm thấy một người chính mình làm thấp đi chính mình lại thổi phồng một người khác hắn đến cùng là người tốt hay là người xấu Hồ Thiết Hoa nói người xấu vẫn là người tốt đều không trọng yếu nếu như người khác như thế định nọt ta ta nhất định sẽ không tức giận Lý trí Thường nói không tức giận sẽ không có sát ý không có sát ý liền không đánh được ta nhìn hắn không phải đến giúp chúng ta mà là đến giúp Vân Bang Chủ bởi vì hắn sợ ta không cẩn thận liền đem Vân Bang Chủ cho đánh chết Vân Tòng Long cười lạnh nói các hạ vào một tay phi đao đúng là khẩu khí không nhỏ Bạch Vân Sinh tiện tay rút ra cắm ở dùng tiễn người trẻ tuổi trên vai phi đao, lại dùng mau lẹ đến cực điểm thủ pháp, điểm ở hắn huyệt đạo, cho hắn cầm máu. Hắn trầm rãi nói, vị tiểu huynh đệ này nhưng là phi tướng quân Lý Quảng Hậu Nhân, một tay thần tiễn đã đuổi sát năm đó Long Thành phi tướng, không nghĩ tới Lý Huynh một cái nho nhỏ phi đao liền đi sau mà đến trước, không chỉ đem hắn đi như chấp giật mũi tên từ trung gian phá tan, còn có thể thuận thế đâm chúng vai phải của hắn, thực sự là khó mà tin nổi. Có thể trên mặt hắn không có nửa điểm khó mà tin nổi dáng vẻ. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, tiểu tử này nếu là phi tướng quân hậu nhân, làm sao vẽ đường cho hiệu chạy? Theo Vân Tòng Long làm vậy. Bạch Vân Sinh nói, Hồ Huynh lại nói sai rồi, hắn không phải là Vân Bang chủ người, mà là chúng ta Sử Thiên Vương người. Trương Tam Kinh nghi nói, là trên biển Sử Thiên Vương. Bạch Vân Sinh xa xôi cười nói, ta nghĩ coi đời này khẳng định không có người thứ hai dám gọi Sử Thiên Vương. Hồ Thiết Hoa thô bên trong có thế, rất nhanh sẽ nắm chắc sự tình mạch lạc, Thần Long Bang quá nữa là cùng Sử Thiên Vương cấu kết với nhau. Lý Chí thường nói, lẽ nào Sử Thiên Vương cùng Vân Bang chủ bực này ác nhân so ra, vẫn là một cái người tốt. Bạch Vân Sinh nói, chúng ta Sử Thiên Vương chí ít không tính là ác nhân, từ khi hắn đến trên biển, những kia giặc qua liền thu lại rất nhiều. Lý Chí thường nói điều này cũng không có thể nói rõ cái gì, chỉ là ngươi đã có nhân nhượng cho yên chuyện chuẩn bị, vậy liền đem phi đao trả lại ta. Thuận tiện xin mời vân bang chủ liền không muốn lại tìm ta vị bằng hữu này phiền phức. Bạch vân sinh nói, cái này ta có thể thế vân bang chủ đồng ý, hắn thậm chí không có để dư thừa điều kiện, thật là làm nhân kinh ngạc. Vân Tòng long nghĩ muốn nói chuyện, nhưng nhìn xuống, tựa hồ đối với bạch vân sinh khá là kiên kỵ. Phi đao phá không mặt tới, thanh thế rất lớn, rơi vào lý trí thường trước mặt ba thước thời điểm, đột nhiên dường như một mảnh lá dụng chậm chậm rơi xuống. Lý trí thường lúc này mới đưa tay tiếp được phi đao, mặt trên vết máu chẳng biết lúc nào cũng bị Bạch Vân Sinh lao khô. Từ Bạch Vân Sinh ném phi đao đến hắn tiếp được, hắn đều từ thông dòng, không có nửa phần cấp bách. Loại này phong thái, xác thực không phải người thường có thể cùng. Vẫn Tòng Long quả nhiên nghe xong Bạch Vân Sinh thay đổi đầu thuyền, liền đi. Nhìn theo Thần Long bang đám người đi xa, Hồ Thiết Hoa nói: Ta còn tưởng rằng có cuộc chiến này muốn đánh, để Lão Tử hoạt động gần cốt một chút, không nghĩ tới bọn họ liền như thế ngoan ngoan đi rồi. Trương Tam nói: Cái này gọi là không đánh mà thắng tri bình. Có thể thấy Bạch Vân Sinh là sợ Lý đạo Trưởng. Lý Chí thường nói: chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Hơn nữa Bạch Vân Sinh rất khả năng là chúng ta đều biết người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 70, mỹ nhân ngư. Chương 70, mỹ nhân ngư. Hồ Thiết Hoa nói, ta trước có thể chưa từng thấy tiểu tử này, như từng thấy, làm sao thoát khỏi lão hồ pháp nhãn? Hắn nhìn thường Xuyên thân ở cơn say, nhưng cũng là cái có tài cực kỳ cao trí người, chỉ cần gặp qua một lần người, tuyệt sẽ không quên. Lý trí Thường chậm rãi nói, có đời này cao minh thuật dịch dung thực sự quá nhiều, nhìn thấy người, không hẳn là trên thực tế người kia. Trương Tam trầm giọng nói, chẳng lẽ vừa nãy cái này Bạch Vân Sinh dùng thuật dịch dung? Hồ Thiết Hoa nói, nếu như trước chưa từng gặp, như vậy người này cần gì phải dịch dung? Hắn coi như không phải vì che giấu chúng ta, cũng là vì che giấu người khác. Trương Tam trầm ngâm nói, vừa là như vậy, Lý Đạo trưởng lại tại sao lại nói người này là chúng ta quen biết người? Lý Trí Thường mỉm cười nói, các ngươi có phải hay không chú ý tới một chuyện? Vậy thì là mỗi người đều có hai con mắt. Hồ Thiết Hoa nói, không phải phí lời sao? Lý Trí Thường tiếp tục nói, hơn nữa hai con mắt trong lúc đó khoảng cách, mỗi người đều là không giống nhau. Hồ Thiết Hoa nhìn một chút Trương Tam, lại nhìn một chút Lý Trí Thường, nói rằng, quả nhiên không giống nhưng điều này cũng không có thể chứng minh mỗi người hai mắt khoảng cách đều là không giống. Lý Chí Thường cười nhạt nói, đây xác thực cũng không có cách nào chứng minh, cũng may chúng ta hiện tại không cần chứng cứ, chỉ cần suy đoán, cái kia Bạch Vân Sinh hắn hai con mắt khoảng cách, rồi cùng một cái chúng ta quen biết người hoàn toàn tương tự. Hồ Thiết Hoa cùng Trương Tam đều là người từng trải, biết cõi đời này trùng hợp thực sự rất ít, có thể đụng tới trùng hợp vậy thì càng thiếu. Bọn họ đồng thời nói, vậy hắn đến tụt cùng là ai? Lý Chí Thường nói, người kia chính là Cái cuối cùng là tự âm tiết tha đến lão trưởng, Hồ Thiết Hoa cùng Trương Tam đều có chút lo lắng. Lý Chí Thường ngừng một chút nói, người kia đương nhiên ta không nói cho các ngươi. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi đừng điếu chúng ta khẩu vị. Lý Chí Thường lười biếng nói, ta hiện tại đã rất đói, e sợ có chút mười ngày không ăn cơm người cũng chưa chắc có ta hiện ở đây sao đói bụng. Hồ Thiết Hoa ra mặt thật dày nói, ngươi nếu đều đói bụng thảm như vậy, sẽ không ngại nhiều đói bụng một hồi. Nói hết lời. Hắn đem trước Lý Chí Thường đã nói thay đổi cái dáng dấp còn thi đối phương thân, chút nào cũng không cảm thấy xấu hổ, cũng chỉ có hắn mới có thể đem câu nói như thế này nói lẽ thẳng khí hùng. Hồ Đại Hiệp tự nhận là dù cho những phương diện khác đánh không lại Lý Chí Thường, ra mặt giấy. Lý Chí Thường nhất định phải bái phục chửi vua. Lý Chí Thường cười nói, ta một đói bụng, nên cái gì cũng không nhớ ra được, chỉ nhớ rõ nên ăn đồ ăn. Hồ Thiết Hoa tức giận nói, trên thuyền này không phải còn có mấy con cá sao? Ngươi nếu như thật đói bụng đến phải liền ăn xuống, rồi ăn xong mau nhanh nói cho chúng ta là ai. Gặp phải thiên tai thời điểm, ngươi cực đói liền cây cỏ đều ăn, chúng chi sinh ngư. Hồ Thiết Hoa tự nhiên cho là mình nói có cái gì không đúng, thậm chí ngay cả Trường Tam đều rất tán thành. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, ta hiện tại tuy rằng đói bụng, nhưng chỉ muốn ăn một loại đồ ăn. Hồ Thiết Hoa nói, nơi này chỉ có ngư ăn. Lý Chí Thường nói ta nghĩ ăn vừa vặn cũng là ngư. Hồ Thiết Hoa giận dữ nói, nếu ngư đã ở, người tại sao không ăn? Lý Chí Thường tự tiếu phi tiểu nói, ta hiện đang muốn ăn chính là mỹ nhân ngư. Vừa vặn điều mỹ nhân ngư ngay khi thuyền phía dưới, các ngươi nếu như muốn ăn, hãy cùng ta đồng thời đem nàng nắm. Hồ Thiết Hoa phản ứng cực nhanh, nhất thời phát hiện mép thuyền có một cái vòng tròn viên lỗ nhỏ lộ ra mặt nước, làm sao không biết dưới nước có người dùng lâu quản loại hình đồ vật cướp nghe bọn họ nói chuyện. Chưa kịp hắn ra tay, mặt nước liền đập ra một cái đại mỹ nhân đi ra. Y phục cướp nhẹp, vừa vặn dính sát nàng tiểu khu, lộ ra ngạo nhân đường cong Hồ Thiết Hoa nuốt nước miếng nhìn nhiều mấy lần sau đó mới nhìn mặt, đây là một cái thâm niên lão sắc quỷ theo bản năng phản ứng, đợi được hắn nhìn thấy mỹ nhân này ngư mục kỳ chỉ cảm thấy dưới thân lạnh lẽo, bởi vì mỹ nhân ngư không phải người khác, chính là Kim Linh Chi, năng nghe được lý trí thường ba người muốn ra tay, chỉ lo không biết điều, lấy cái gì ác độc ám khí liền phiền phức, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là chính mình đi ra. Lý trí thường nói, Kim Cô Nương cũng là muốn đến ăn cá nước sao? Ta vừa nãy lầm tưởng trong nước là một cái mỹ nhân ngư, không nghĩ tới lại là Kim Cô Nương, thực sự thứ tội. trong giọng nói của hắn, nghe không ra nửa điểm bồi tội ý tứ. Càng nghe không có chuyện trước tiên không biết là Kim Linh Chi. Kim Linh Chi tức giận đến nghi răng, thử nói: "Ngươi có phải là đã sớm phát hiện ta?" Câu nói này nàng một hơi nói rồi hai lần. Bởi vì Kim đại tiểu thư từ trước đến giờ cho rằng việc trọng yếu đến nói hai lần. Lý Chí thường nói: "Ta cũng là mới phát hiện." Bởi vì ta vừa nãy đang muốn nói ra cái kia Bạch Vân Sinh thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn Kim cô nương cái ống khẩu lộ ở trên mặt nước. Kim Linh Chi nói: "Thật sự?" Lý Chí thường nói: "Đương nhiên sẽ không giả bộ." Kim cô nương có thể nghĩ ra biện pháp này đến nghe chúng ta nói chuyện, thực sự làm người ta nhìn mà than thở, muốn không phải chúng ta số may cũng không thể phát hiện ngươi. hắn vũ ngôn ngượng không để lại vết tích. Kim Linh Chi nhất thời vui vẻ ra mặt. Hồ Thiết Hoa không khỏi bị nàng dáng vẻ hoàng hoa mắt. đánh đổi chính là trên cổ có thêm một cái hàn như Nguyệt Quang Trù Thủ. truy Thủ Chủ Nhân đương nhiên là Kim Linh Chi Kim Đại Tiểu Thư. Hồ Thiết Hoa ngượng ngùng nói, oan có đầu nợ có chủ. trước tiên treo chọc ngươi chính là Lý Đạo Sĩ. Kim Đại Tiểu Thư ngươi liền không có thể đừng kích động. Kim Linh Chi nói, nhắm lại ngươi xú miệng, hắn không phải thứ tốt, ngươi lại càng không là thứ tốt. Sau đó trong lòng Trần Trờ nói, người đạo sĩ túi này nói hắn đã cứu ngải ngải, ta làm sao không biết? Nếu như thật sự, ta ngược lại thật ra không tốt với hắn tính toán. Lý Chí thường nói, Kim Cô Nương là nghĩ muốn Hồ Thiết Hoa mạng nhỏ. Kỳ thực ta cảm thấy hắn người này xác thực không nên sống sót, vừa lười vừa tham ăn, còn không biết nói chuyện. Nam nhân có tật xấu hắn đều có, còn là một quỷ nghèo, người như thế liền không nên sống trên đời. Cô Nương giết hắn, kỳ thực là vì dân trừ hại. Hồ Thiết Hoa nói, thật ác độc núi trâu, người đây rõ ràng là đấu kỵ ta dung mạo so với ngươi Anh Tuấn, vì lẽ đó việc công trả thù riêng. Kim Linh Chi nghe được Hồ Thiết Hoa câu này, cũng không nhịn được bật cười. Sau đó liền bị điểm ở đạo, người xuất thủ là bị nàng truy thủ giá trụ cái cổ Hồ Thiết Hoa. Lý Chí thường thở dài nói. Tiểu Hồ, ngươi làm nam tử hán đại trợ phu, dùng như vậy để hèn thủ đoạn hạn chế Kim đại tiểu thư, ta thực sự cảm thấy đau lòng." Hồ Thiết Hoa nói, "Ngươi thiếu đến, nếu không là ngươi cố ý nói nhảm nhiều như vậy hấp dẫn sự chú ý của nàng, ta một người có thể dễ dàng chạy ra cột cái độc chào." Lý Chí Thường nói, "Xem ra hài hước khôi hài cũng là một loại tật xấu, nhưng đáng tiếc tật xấu này ta đều là cải không được." Hồ Thiết Hoa nói, "Chỉ cần cõi đời này có Kim tiểu thư loại này ngốc cô nương, ta xem ngươi tật xấu này vẫn không cần cải." Kim Linh Chi hừ lạnh nói, "Các ngươi đều biết ta là ai, còn không thả ta." Lý Chí Thường nói Ta biết Kim cô nương là yêu thích nghe cố sự, chúng ta mới vừa rồi còn không đem cái kia Bạch Vân Sinh là ai nói ra, ngươi khẳng định không muốn đi." Hồ Thiết Hoa nói, "Ta cảm thấy Kim đại tiểu thư quá nửa là coi trọng Trương Tam, mới không muốn đi, mà không phải muốn nghe lời người phí lời." Kim Linh Chi nhìn Trương Tam lại thấp lại mập dáng vẻ, khi nói, "Các ngươi mau thả ta, không phải vậy bà nội ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 71, tìm hiểu nguồn gốc. Chương 71, tìm hiểu nguồn gốc. Truyền gia trưởng đi ra, là mỗi cái ở bên ngoài bị thiệt thòi đứa nhỏ chuẩn bị kỹ năng. Bất quá ba người tuổi hồ không hề bị lay động. Sau đó Kim Linh Chi Kim Đại tiểu thư liền khóc lớn lên, vừa khóc tuy rằng không tính là nước mắt như mưa, nhìn thấy mại yêu, nhưng là nàng như thế một cái đại mỹ nhân khóc lên đến, đúng là để hồ đại hiệp khá là nhẹ dạ lên. Hồ đại hiệp bình sinh không chịu nổi nữ nhân khóc, không khỏi mềm lòng mở ra Kim cô nương về đạo, đưa nàng để cho chạy. Lý Chí thường nói, tiểu hồ nguyên nếu như thả Kim cô nương, có thể đến nghĩ kỹ, vạn phúc vạn thọ viên không phải là ngồi không. Hồ Thiết Hoa nói, nhưng lão tử chính là không chịu nổi nữ nhân khóc. Lý Chí thường nói, ngươi coi như muốn thả nàng. Cũng trước tiên cần phải làm cho nàng xin thề sau đó không gây phiền phức, như vậy chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hồ Thiết Hoa cả giận nói, ngươi cái đạo sĩ túi trước làm sao không nhắc nhở một thoáng? Lý Chí Thường sâu xa nói, ta cho rằng ngươi Hồ đại hiệp anh hùng khí khái phát tác, hồn nhiên không sợ vạn phúc vạn thọ viên truy cứu. Hồ Thiết Hoa cười lạnh nói, ta xem ngươi là muốn tìm hiểu nguồn gốc, nhìn Kim Linh Chi sau lưng còn có người nào mới đúng. Kim Linh Chi biết rõ không phải là đối thủ của Hồ Thiết Hoa, còn dám một thân một mình đến cướp nghe bọn họ nói chuyện, muốn nói sau lưng không có ai, đó mới là gặp ủy. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được Kim Linh Chi cố nhiên hung hăng, nhưng còn không là cái cặn gốc. Lý Trí Thường làm bộ thở dài nói: "Nếu không ta nói thế nào ngươi là cái thông minh tuyệt đỉnh người." Trương Tam nói: "Chúng ta lúc nào đuổi theo nàng?" Lý Trí Thường nói: "Ta vừa nãy phát ra phi đao, tinh khí thần đều cho một đao cho hút đi, hiện tại là một cái ngón chân đều lười động." Trương Tam trầm ngâm nói: "Ta cho các ngươi cả nướng, nhưng là phân không được thân." Hồ Thiết Hoa khi nói: "Không phải là để hồ đại gia đi sao?" Hồ Thiết Hoa đi đến xa, Trương Tam mới nói: "Bạch Vân Sinh là Sử Thiên Vương người, xem ra Vân tổng lòng đã nương nhờ vào Sử Thiên Vương. Lẽ nào trên biển bá chủ dĩ nhiên không vừa lòng trên biển lợi ích, nghĩ muốn nhúng tay trên đất bằng sự." Lý Trí Thường nói: này cũng không nhất định, bạch vân sinh không hẳn hoàn toàn chính là sử thiên vương người. bất quá ngươi không cần lo lắng vân Tòng long tìm đến ngươi phiền phức, ta còn phải cảm tạ ngươi. để ta nghi hoặc đã lâu sự tình có mặt mày. trương tam không có hỏi là chuyện gì, lý trí thường không nói, hắn liền không cần hỏi. cho tới kim linh chi sự hoặc là chính là hướng về phía hồ thiết hoa đến, hoặc là chính là hướng về phía lý trí thường đến, hoặc là hướng về phía hai người đến. kỳ thực ngược lại là liên lụy trương tam. dù sao vân Tòng long cố nhiên lợi hại, nhưng khẳng định không có dám đối phó lý hồ hai người người đáng sợ. lý trí thường nhìn trong nước bạch vân, nói nhỏ, cũng thật là không biết lợi hại. Lời này dĩ nhiên có sắc khí, giang trên đã có ngư hỏa, trên trời đã có ánh sao. Ánh sao cùng ngư hỏa dọi sáng một chiếc thuyền con, cũng dọi sáng trụ trên bóng người. Người này toàn thân áo trắng như tuyết, chính là Bạch Vân Sinh. Hắn như chuồn chuồn lướt nước, nước, nhanh chóng lượck lên một chiếc thuyền. Trên thuyền có đăng, trên thuyền cũng có người. Người này chính là Đỗ Tiên Sinh. Thần bí Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh là nửa năm qua này, như sao trời bình thường quật khởi nhân vật thần bí, bên cạnh hắn vĩnh viễn có không ít với 20 cao thủ bảo vệ. Không người nào có thể ám sát hắn, cũng không có ai có thể biết trên tay hắn vì sao có nhiều cao thủ như vậy vì sao Đỗ Tiên Sinh sẽ tới Trường Giang bên trên, vì sao Bạch Vân Sinh sẽ đến gặp hắn, trình chuyện đều tràn ngập quý dị. 20 cao thủ đều mai phục tại trên thuyền, Bạch Vân Sinh chỉ thấy được Đỗ Tiên Sinh một người, không có nhìn thấy người khác. Cách một đạo màn trúc, Đỗ Tiên Sinh nói, ngươi là Thế Sử Thiên Vương đến truyền lời. Nếu như nói Sử Thiên Vương là trên biển bá chủ, như vậy Đỗ Tiên Sinh chính là vùng duyên hải một vùng thẳng trột làm vua sứ mù. Không có ai biết hắn dùng phương thức gì thuyết phục 13 nhà to lớn nhất cửa hàng, Bách Sử Thiên Vương trên biển bá chủ, không thừa nhận cũng không được Đỗ Tiên Sinh với hắn có đồng dạng địa vị. Mà Sử Thiên Vương tiến vào nội lục trở ngại lớn nhất chính là Đỗ Tiên Sinh. Mà Đỗ Tiên Sinh nghĩ muốn khuếch thế lực lớn cản trở chính là Sử Thiên Vương, giữa hai người như nước với lửa. Bất quá bọn hắn đều rất khắc chế, bởi vì hai phe thế lực một khi hòa hợp lại, thiện nghi chỉ là giả qua. Bạch Vân Sinh mỉm cười nói, ta là làm một cái đã chết rồi người đến truyền lời. Đỗ Tiên Sinh nói, "Hả? Mọi người chết rồi?" Nói cái gì còn có ý nghĩa? Bạch Vân Sinh nói, đối với người khác mà nói không có ý nghĩa gì, đối với ngươi mà nói, bao nhiêu vẫn có một điểm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ phức tạp. Bất đắc dĩ, lòng chua xót. Tất cả những thứ này đều tự nhiên không gạt được Đỗ Tiên Sinh con mắt, hắn không có kinh ngạc nhân con mắt, tại sao có thể diễn tả nhiều như vậy tâm tình, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết chỉ có một chút mà thôi, cần gì phải nói. Bạch Vân Sinh như có thâm ý nói, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sự vốn là không nhiều, cho dù chỉ có một chút, vậy cũng đầy đủ. Đỗ Tiên Sinh go ghế dựa ba lần, phát sinh có quy luật tiếng vang, quá có tới 5 cái hô hấp, hắn mới mở miệng nói, người của ta đã đều tạm thời rời đi, ngươi đến tuột cùng là đến thế ai trả lời. Bạch Vân Sinh nói, ta là tới thế cái bang nam cung linh đến trả lời. Đỗ Tiên Sinh nói, hắn không phải là bị cái bang trưởng lão Giang cầm lên sao, tại sao lại chết rồi? Bạch Vân Sinh nói, hắn tự sát. Đỗ Tiên Sinh hô hấp không khỏi tăng nhanh một phần, điểm ấy động tĩnh không gạt được Bạch Vân Sinh. Hắn thở dài nói, nguyên lai ngươi còn không là như vậy vô tình, dù sao nàng là con trai của ngươi. Đỗ Tiên Sinh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi tuyệt không là Bạch Vân Sinh. Sử Thiên Vương thủ hạ Bạch Vân Sinh hắn đương nhiên biết, cũng đã điều tra, tuy rằng người này rất là thần bí, cũng là Sử Thiên Vương cô vấn, nhưng tuyệt đối sẽ không biết chuyện này. Bạch Vân Sinh cười nhạt nói, ngươi lẽ nào liền ngươi con trai của chính mình đều không có nhận ra sao? Mộ Hai chữ này hắn cắn đến rất nặng. Đỗ Tiên Sinh cười lạnh nói, hóa ra là ngươi Vô Hoa, quả thật là thật tài tình, dĩ nhiên có thể giấu giếm được Sử Thiên Vương. Vô Hoa cười nói, ta căn bản không có giấu giếm được Sử Thiên Vương, hơn nữa Bạch Vân Sinh chính là Sử Thiên Vương vì ta giết, sau đó để ta giảm mạc hắn. Đỗ Tiên Sinh nói, thủ đoạn cao cường, ta sớm biết loại người như ngươi làm sao sẽ chết. Vô Hoa nói, mẫu thân không cũng như thế, lợi dụng nhị đệ liên lụy lại nội, thắng ngày trải qua chỉ sợ so với ở trong sa mạc còn sung sướng hơn. Đỗ Tiên Sinh rất hiển nhiên chính là trốn lý trí thường Thạch Quan Âm, chẳng ai nghĩ tới cái này nữ ma đầu lại công khai thay hình đổi dạng trở thành vùng duyên hải một vùng giang hồ bá chủ. Nam Cung Linh không chỉ là người của cái bang, cũng là người của triều đình, bởi vì bang chủ cái bang vốn là gánh vác triều đình dùng để giám thị giang hồ sứ mệnh, mà thân thế của hắn kỳ thực sớm đã bị đại nội biết được, đại nội cũng muốn lợi dụng Nam Cung Linh thân thế tới đối phó ra qua, chỉ là không nghĩ tới gặp trở ngại, Nam Cung Linh thân thế lại bị bạo lộ ra. Mà Thạch Quan Âm chính là được Nam Cung Linh quan hệ, liên lụy đại nội đường dây này. Chuyện này làm vô cùng bí mật, nàng lại không nghĩ rằng lại bị vô hoa cho cha xét đi ra, nàng trung quy coi thường đứa con trai này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy 10 chương 72. Sử Thiên Vương. Chương 72, Sử Thiên Vương. Thạch Quan Âm nợ nụ cười, nàng âm thanh so với gió xuân còn muốn say lòng người, đây là nàng vốn là âm thanh. Nàng nói, ngươi quả nhiên là con trai của ta, ta vốn tưởng rằng trên đời này lại không có một người có thể tìm tới ta, không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện, dù cho ta không đành lòng, cũng không thể để ngươi sống nữa. Vô Hoa thở dài nói, hổ dữ còn không ăn thịt con, mẫu thân vì sao như vậy nhẫn tâm? Thạch Quan Âm nói, ngươi nếu tản nhận đến quyết tâm sát hại đệ để ngươi, ta như thế nào không thể quyết tâm. Vô Hoa nhàn nhạt nói, ta nói rồi, hắn là tự sát, hơn nữa hắn trước khi chết còn nói quá. Nguyện đời đời kiếp kiếp không lại cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì." Thạch Quan Âm nói, như vậy tốt nhất. Trái tim của nàng lẽ nào đã ngạnh như sa đá? Vô Hoa vuông xuống mi mắt, ngoài cửa sổ nước sông chảy xuôi không thôi, ngư đang ở nước sông bên trong, cũng không có theo nước sông lưu động. Sau một hồi lâu, Vô Hoa mở miệng nói, "Ngươi có biết Lý Chí Thường đã treo giải thưởng một triệu lượng bạc hoa hồng đến mua tin tức của ngươi?" Thạch Quan Âm sắc mặt chìm xuống, "Vô Hoa nếu có thể tra được tung tích của nàng, như vậy nhất định cũng có khác biệt có thể tra được. Kỳ thực chỉ cần nàng xuất hiện ở trên giang hồ, tổng hội có manh mối." Người khác chưa chắc sẽ giúp Lý trí Thường tìm nàng, nhưng ở một triệu lượng bạc dụ hoặc dưới, bất luận cái gì thế lực, đều miễn không được động tâm, bởi vì chỉ là một cái tin, lại không phải đến giết nàng. Đây cơ hồ là đường đường chính chính Dương Lưu, nàng có thể nghĩ đến Lý trí Thường dùng bất luận biện pháp gì, lại không nghĩ rằng Lý trí Thường lại dùng bạc đến mua tung tích của nàng. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Lý trí Thường có hay không có thể lấy ra một triệu lượng bạc. Thạch Quan Âm nói, ngươi đến chính là vì nói với ta những thứ này. Vô Hoa cười nhạt nói, đương nhiên không phải, bởi vì ta đã đem thân tin tức bán đi ra ngoài. Thạch Quan Âm giận quá mà cười nói thật không hổ là con trai ngoan của ta. Vô Hoa nói, hiện tại mẫu thân đã không có lựa chọn khác, gì không suy nghĩ một chút bước kế tiếp đi như thế nào. Thạch Quan Âm cười lạnh nói, quá mức ta tìm cái thâm sơn cùng cốc ở lại, không xuất hiện ở trên giang hồ. Kỳ thực nàng không biết đây xác thực là biện pháp tốt nhất, bởi vì quá không được 2 năm, lý trí thường nhất định sẽ không trên đời này. Nàng chỉ cần nhẫn mại hai năm khăng khổ, là có thể thu được một đời an bình. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không biết. Vô Hoa chắc chắn nói, người bình thường sinh hoạt, người là thích đứng cũng được. Thạch Quan Âm nói, dù sao cũng tốt hơn chết. Vô Hoa từ từ thiện dụ nói, tại sao không suy nghĩ một chút đường khác? Thạch Quan Âm thở dài nói, Sử Thiên Vương muốn cùng ta kết minh. Vô Hoa lắc đầu nói, không phải kết minh, mà là quy phụ. Thạch Quan Âm lặng lẽ chốc lát, nói rằng, ta có thể đáp ứng. Giang Phong, Ngư Hỏa, Cô Đăng. Lý Chí Thường từ từ thanh âm nói, Nguyên Hắc thấy thuyền đánh cá, cô quang một điểm hình. Thời Phong thộc lãng, tán làm mãn Hồ tinh. Hồ Thiết Hoa vừa vặn trở về, lớn tiếng nói, Tinh Tinh ta là không nhìn thấy, bất quá ngươi đoán ta theo Kim Linh chi nhìn thấy ai. Lý Chí Thường cười nói, ngươi người này lại không thể có một điểm nhã hứng sao? Hồ Thiết Hoa nói, Không thể. Đang khi nói chuyện, hắn đã từ bờ sông trên đến thuyền đánh cá. Hồ Thiết Hoa vững vàng rơi vào trên bổng thuyền. Nói rằng, ta nhìn thấy Vũ Duy Dương. Trương Tam Kinh nhi nói, "12 liên hoàn ổ Vũ Duy Dương." Hồ Thiết Hoa nói, "Đúng là như thế, mọi người đều biết Vũ Duy Dương cùng Vân Tòng Long như nước với lửa, kỳ thực hắn chính là biết rồi Trương Tam bị Vân Tòng Long bức bách sự tình, đang chuẩn bị ra tay giúp đỡ." Bất quá Kim Linh Chi trong nhà với hắn quan hệ không tệ, bọn họ nửa đường gặp phải, vừa vặn Kim Linh Chi biết Trương Tam ẩn giấu rất nhiều chân châu, tự nhiên nghĩ đến coi chỗ một chút, ai biết nhìn thấy chúng ta, vì lẽ đó Kim Linh Chi liền lặn dưới nước lại đây. Ngụy muốn cướp nghe chúng ta nói chuyện. Trương Tam nói, sự tình sẽ đơn giản như vậy. Hồ Thiết Hoa cả giận nói, lẽ nào ngươi không tin ta? Lý trí thường nói, hay là đây chính là sự thực? Kim Linh Chi sự tình, ta liền không đụng tay vào, hiện nay ta còn có một cái chuyện quan trọng, chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Trên thuyền lại thêm một con miêu, chính đang say sưa ngon lành gặm xương cá đầu. Trương Tam lúng túng nói, con cá này vốn là cho ngươi lưu Hồ Thiết Hoa có chút yêu thương nói, nhân bị bị đói, miêu nhưng có thể ăn no, đây là thế đạo gì? Bác Lạc sư môn nhàn nhạt liếc Hồ Thiết Hoa một chút, trong miệng còn ngậm xương cá đầu. Hồ Thiết Hoa lại bị Miêu nhìn đến sợ hãi, thầm nghĩ Tử Miêu theo lý trí thường, còn thành tinh hay sao? Lý Trí Thường nói, "Được rồi, chúng tam ta hiện tại cần mượn ngươi thuyền dùng một lát, ngươi cùng tiểu hồ trước hết lên bờ." Chúng tam tự không gì không thể. Lý Trí Thường trước liền trong bóng tối phái Bắc Lạc sư Môn theo Bạch Vân Sinh. Nghèo con theo Lý Trí Thường qua lại Nhật Bản, cũng luyện thành một thần kỹ năng ơi. Tiêm hành trong nước, trong bóng tối chế nghi tự Vô Hoa Bạch Vân Sinh. Bắc Lạc sư môn tự có thần thông, có thể vào nhân một cảnh, có thể cùng Lý Trí Thường trao đổi lẫn nhau. Lý Trí Thường cũng bởi vậy biết đoán không sai, Bạch Vân Sinh quả nhiên là Vô Hoa, thậm chí đi gặp Thạch Quan Âm. Lý Chí Thường lười kéo dài, Mượn Trương Tam thuyền liền trực tiếp đi tìm Thạch Quan Âm, lười xử lý liên quan với Kim Linh Chi Sự. Lý Chí Thường đứng ở trên thuyền, lỗ lạc mà đứng. Giờ khắc này hắn liền ở trên biển, phong gấp lắm cao, nhưng thuyền nhưng vững như núi Thái Sơn. Một cái buồng, liền để hắn vượt qua Nam Dương bể khổ. Phía trước một cái hải đảo hiểm nhiên trong tầm mắt, mặt trên có một tòa làng trại. Ngày hôm nay xem ra là một cái đặc biệt tháng ngày, đến trên hải đảo này người cũng lại không chỉ hắn một cái. Bất quá vài lần truy đuổi, hắn đã xác định Thạch Quan Âm cùng Vô Hoa đã đến trên đảo này thậm chí hắn rất chắc chắn, trên đảo này làng trái chính là nghe đồn bên trong Sử Thiên Vương xào huyệt. Thạch Quan Âm đến nơi này, e sợ thiên hạ đã không có ai có thể giết nàng. Bởi vì nơi này cao thủ như mây như mưa, Sử Thiên Vương cũng phi thường đáng sợ. Huống hồ Thạch Quan Âm chí ít đã so với hắn mới đến 12 canh giờ, hết thảy đều hẳn là chuẩn bị thỏa đáng. Lý trí thường đột nhiên có hào khí, loại kia ở trăm vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp hào khí. Hơn nữa hắn lần này giết Thạch Quan Âm, e sợ so với trăm vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp còn khó hơn một ít, bởi vì Thạch Quan Âm tự thân cũng là một cái cao thủ tuyệt đỉnh thế nhưng đây là đối với người khác mà nói đối với lý trí thường tới nói chỉ cần hắn biết rồi một người tam tích bất quá đối phương có cỡ nào bảo vệ nghiêm mật chỉ cần hắn động thủ người kia phải chết chắc không phải tự đại mà là một loại lâu dài tới nay nuôi thành tự tin lý trí thường vừa rơi xuống ở trên bờ cát liền có rất nhiều ngư dân nhìn hắn những này ngư dân so với phổ thông ngư dân càng cao càng cường tráng thậm chí võ công cũng không sai lý trí thường mở miệng nói giờ ta đi gặp chủ nhân của nơi này một trong đó cường tráng ngư dân nói sự thiên vương không phải ai muốn gặp liền nhìn thấy Thân thể hắn thật giống một con châu hoàng, cả người đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hơn nữa được lợi từ thường thường ở bên trong nước đánh cá. Động tác của hắn không có loại kia mọc đầy bắp thịt đại hán như vậy ngốc, trái lại có một loại linh xảo ở bên trong. Lý trí thường thân thể đầy yếu. Ở trước mặt hắn không chút nào đủ xem. Nếu như hắn chỉ là một cái văn nhược tư sinh, chỉ sợ lúc này đã bị dọa đến ngã trên mặt đất. Bất quá hắn cũng không phải văn nhược tư sinh, đại hán cũng chưa hề đem hắn cho rằng văn nhược tư sinh. Đầu óc của hắn không có xấu đi, chí ít nhìn ra được lý trí thường một thân một mình xuyên qua đại hải, đi tới nơi này trên nào, bản lĩnh tuyệt đối không kém vì lẽ đó hắn phải thử một chút lý trí thường bản lĩnh đến cùng không có nhiều kém lý trí thường nói xem ra sức mạnh của ngươi rất lớn nếu như trùng hoa màu nhất định là một tay hảo thủ đại hán nói ta nhưng cho tới bây giờ không trùng hoa màu ta thích nhất sẽ nhân đặc biệt là ngươi loại này da mỏng nụt thì người hắn lộ ra trắng toát hàm răng thật giống một cái ác xa. lý trí thường nói ta cảm thấy ngươi vẫn là đàng hoàng đi trùng hoa màu tốt hơn lý trí thường chỉ đưa tay liền đem đại hán này ném ra ngoài cao cao bay lên tầng tầng rơi xuống lúc này trên mặt biển lại đi tới một người một cái bội đao người áo xanh Tuổi của hắn Đại khái ở hơn 30 tuổi. Một cái hô hấp trước hắn còn ở trên biển, một cái hô hấp sau đó hắn liền đến trên bờ cát. Hắn hướng về trước đá một cước, vừa vặn rơi vào vừa mới cái kia tráng hán trên thân. Tráng hắn ở trước mặt hắn, dường như đã biến thành một cái bóng cao su, lại tiếp tục hướng về những kia ngư dân bay đi. Đầy đủ áp đảo hơn 30 đồng dạng khỏe mạnh ngư dân. Bộ đau người áo xanh cười dài nói, "Lão tử hướng Thiên Phi, tới tìm các ngươi sử Thiên Vương rối quậy, còn không đi thông báo." Hắn lời này vừa nói ra, những kia ngư dân không khỏi biến sắc mặt. Cũng tương tự là chỗ khác đến làng trài người giang hồ thất thanh nói, là trên biển cô ương hướng Thiên Phi. Trên lục địa giặc cướp đại thể có thể chia làm vài loại, có chính là phỉ, có chính là bọn cướp, có chiếm núi làm vua, có trung quanh lần trốn, có phân chia tăng vật, còn có một loại gọi độc hành trộm. So với phía trước đạo tặc, độc hành trộm là làm người khác đau đầu nhất, bởi vì người như thế độc lai độc vãng, lơ lửng không cố định. Hơn nữa bản lĩnh cao cường, bọn họ chỉ cần làm thành một tông đại buôn bán, liền có thể hưởng thụ rất lâu. Mà trên đất bằng độc hành trộm tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, có thể ở trên biển liền rất khác nhau. Ở trên biển làm án, gặp nạn cơ hội dù sao cũng hơn trên lục địa nhiều, bởi vì thương thuyền đi trên biển, nhất định có chuẩn bị cơn nữa trên biển sóng gió hiểm ác cũng không phải một người có thể ứng phó đạt được vì lẽ đó hải tặc đại thể là khiếu tụ thành đàn có rất ít độc hành trộm trên biển cô ương hướng thiên phi nhưng chính là trên biển gần như không tồn tại độc hành trộm bởi vậy có thể tưởng tượng được người này chỗ lợi hại bất quá hiện ở trên biển hải tặc đa số quy hàng sử thiên vương tự nhiên không cho phép hướng thiên phi loại này độc hành trộm hướng thiên phi cũng là gan to bằng trời người biết như vậy xuống chắc chắn bị sử thiên vương người làm cho hảo không chỗ dung thân không bằng chí chỗ chết mà hậu sinh xông vào sử thiên vương xảo huyễn đến cái đơn đi gặp hắn vừa đến đã hiện lộ ra kinh người Nghiêm nghệ Quả nhiên kinh sợ trên đảo này, ngư dân cùng những thế lực khác người ra hồ, Lý Chí Thường bị cướp danh tiếng cũng không hề để ý, cho Hướng Thiên Phi như thế nháo trò. Trên đảo ngư dân cũng không hỏi đến hắn, phân ra mấy người dẫn bọn họ những này khách tới đi gặp Sử Thiên Vương. Cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý, bọn họ đem Lý Chí Thường cùng Hướng Thiên Phi phân đến đồng thời. Hướng Thiên Phi quay về Lý Chí Thường nói, các hạ cũng là một người đến, thực sự là thật can đảm phách, không biết cao tính đại danh. Lý Chí Thường nói, Vân đạo Lý Chí Thường, Hướng Thiên Phi không thường đến trên đất bằng, lên bờ hoạt động khu vực cũng ở vùng duyên hải, bởi vậy chưa từng nghe tới Lý Chí Thường danh tiếng. Bất quá hắn không có chút nào coi thường Lý Trí Thượng. Vừa nãy một cước đá chúng đại hán kia thì hắn liền cảm thấy đại hán kia trên thân truyền đến một luồng tiềm tinh, để hắn suýt chút nữa đi đứng tê dại, là lấy bất đắc dĩ ra tăng khí lực, một hơi để đại hán kia đánh ngã mấy chục người, đồng thời cũng làm cho hắn cả người khí huyết dâng trào, đến hiện tại mới bình định hạ xuống. Hướng Thiên Phi nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người câu được câu không trò chuyện, bất giác liền đến một chỗ nhà gỗ trước, sử Thiên Vương đang ở bên trong. Ở trên đường này Hướng Thiên Phi không được vết tích dùng mấy chiêu thăm dò Lý Chí Thượng, không nghĩ tới dễ như ăn cháo liền bị đối phương hóa giải hơn nữa đối phương nếu như thuận thế ra tay hắn hơn nửa liền bị hạn chế hướng thiên phi không khỏi vô cùng ngụy rũ, nghĩ thầm liền như vậy một người trẻ tuổi võ công e sợ đều xa ở trên hắn hắn lấy cái gì cùng sử thiên vương đấu không khỏi cảm thấy chuyến này đến nhầm e sợ lành ít dữ nhiều hướng thiên phi tuy rằng bắt đầu ngụy rũ, nhưng còn có một chút hy vọng hy vọng có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị hạn chế sử thiên vương chỉ có điều khi hắn nhìn thấy sử thiên vương thời điểm liền tuyệt vọng sử thiên vương không phải một người mà là bảy người bảy người này không chỉ trang phục trang phục hoàn toàn tương tự liền biểu hiện dung mạo vóc người đều là hoàn toàn tương tự bảy người này bên trong mỗi một cái cũng có thể là sử thiên vương thế nhưng ai cũng phân không ra người nào là thật sự lại như là tần thủy hoàng long biện như thế sử thiên vương cũng vì chính mình chuẩn bị sáu cái ngoại thân hóa thân nếu như ngươi căn bản phân không ra ai là thật sự sử thiên vương ngươi làm sao có thể trong nháy mắt ám sát hắn nếu như ngươi không thể đem nắm chặt trong giây lát này cơ hội như vậy ngươi liền vĩnh xa không có cơ hội sử thiên vương nói hướng thiên phi ai cho ngươi lá gan lớn như vậy dám ở chỗ này thương người của ta hướng thiên phi đối mặt bảy người này cảm thấy vô cùng áp lực, bởi vì hắn phát hiện hắn hiện tại thực sự là đưa dê vào miệng cọp, căn bản không có một kia phần thắng. Hắn giờ khắc này không phải đơn đau đi gặp quan văn trưởng, mà là đưa dê vào miệng cọp con kia dương. Hắn lén lút nhìn lý trí thường, phát hiện đồng dạng không có ý tốt mà đến người trẻ tuổi, lại một điểm vẻ giật mình đều không có. Hắn bất giác có chút tan ổn, chậm rãi nói: ta lần này đến chính là muốn mở mang kiến thức một chút sử thiên vương lợi hại, mong rằng sử thiên vương chỉ giáo. Bảy người cũng không có nhúc đích, mà là đồng thời nói: vậy ngươi liền ra tay đi, chỉ cho ngươi một cơ hội. Hướng Thiên Phi nhìn bảy cái giống nhau như lúc người thậm chí bọn họ hô hấp nhịp điệu đều cũng không khác gì là. Dù hắn gan to bằng trời, giờ khắc này cũng không biết làm sao bây giờ. Bất quá hắn vẫn là ra tay rồi, hắn nghĩ tới hắn luôn có 7 phần một trong xác suất thương tổn được sự Thiên Vương. Hướng thiên phi khinh công rất cao, đao pháp cũng rất nhanh, hắn hướng về ở chính giữa người kia ra tay rồi. Cuối cùng hắn đao không có đâm trúng người kia, mà là đâm vào chính mình lồng ngực. Bởi vì 7 người đồng thời ra tay rồi. Đến trước khi chết, hắn đều không có phân rõ là ai tay không lấy đi hắn đao, là ai dùng đao đâm vào hắn lồng ngực. Bởi vì mỗi người đều giống nhau như lúc, mỗi người võ công đều không khác mấy mặc kệ cùng đi cái khác người giang hồ làm sao khiếp sợ tự có nhân đi vào tha đi rồi hướng thiên phi thi thể bảy cái sử thiên vương bay về lý trí thường nói ngươi chính là lý trí thường lý trí thường cười cợt nói chính là sử thiên vương nói tới nơi này làm gì lý trí thường nói giết người bảy cái tiếng cười đồng thời vang lên đến nói giết ai lý trí thường nói giết sử thiên vương hắn vốn là quyết định chỉ muốn giết thạch quan âm hiện tại đột nhiên lại muốn giết sử thiên vương bởi vì hắn yêu thích làm có khó khăn sự tình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 10 chương 73 khó có thể giữ đoán người chương 73, khó có thể giữ đoán người. Bảy cái Sử Thiên Vương đồng thời bắt đầu cười lớn, bọn họ đại khái rất lâu không nghe thấy buồn cười như vậy chuyện cười. Sử Thiên Vương dùng trêu chọc giọng nói, "Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ?" Người khác muốn tới giết hắn, hắn còn rất hứng thú hỏi người này khi nào động thủ. Sử Thiên Vương cảm giác mình câu trả lời này thực sự quá là khéo, dọa cho bọn họ bảy người đồng thời lộ ra không nhịn được cười đủ cười. "Động thủ trước ta còn muốn hướng về ngươi đòi hỏi một người." Lý trí Thường ngẩng đầu lên nhìn bảy cái Sử Thiên Vương hờ hứng tự nhiên nói. Sử Thiên Vương nói, "Ngươi muốn tìm Thạch Quan Âm, nàng liền ở trên đảo, ngươi có thể chính mình đi tìm nàng." Lý Chí thường nói, ngươi lẽ nào không có nghe rõ, ta là để ngươi đem nàng giao ra đây. Không ai dám như thế nói với Sử Thiên Vương thoại, đây đã là một loại khiêu khích. Bốn phía bầu không khí đột nhiên ngưng chạy đi. Nhà gỗ trở nên rất tiên tĩnh, tiên tĩnh không tha cho bất kỳ thanh âm gì. Hoặc là nói lúc này bất luận một loại nào dị hưởng, đều sẽ gợi ra Sử Thiên Vương như lôi đỉnh tức giận. Lý Chí thường không nói gì, bởi vì hắn muốn nói đã nói xong. Sử Thiên Vương cũng không nói gì, bởi vì tự nhiên có người giúp hắn nói hết lời. Người nói chuyện là Bạch Vân Sinh, cũng là vô hoa. Hắn liền như vậy đột nhiên đứng ở cửa, che kín bên ngoài tia sáng để nhà gỗ trở nên hơi âm u. hắn trầm trầm nói, không có ai có thể khiêu khích sử thiên vương, cho dù là ngươi cũng không thể. Lý trí thường không có mở miệng, bởi vì trong tay hắn đã thêm ra một thanh phi đao. Đao ở trên tay, đao nhưng không trong lòng bên trong. Lý trí thường nhắm hai mắt lại. bất kể là sử thiên vương vẫn là vô hoa cũng không biết một đao sẽ cho ai. Vô hoa không có mở miệng, toàn bộ của hắn sự chú ý đã ở cái này nho nhỏ phi đao trên. một khi mở miệng, tinh khí thế tất tiết lộ, nói không chắc một đao sẽ lạc ở trên người hắn. cho dù sau đó xử thiên vương báo thủ cho hắn, vậy cũng không có người bất kỳ mảy may ý nghĩa. đao lại biến mất thật giống như chưa từng xuất hiện như thế. Sau đó tất cả mọi người đều lộ ra sợ hãi nụ cười. Bao quát 6 cái Sử Thiên Vương, duy nhất ngoại lệ chính là tọa ở bên trái thứ hai cái kia Sử Thiên Vương, hắn không có lộ ra sợ hãi biểu hiện. Bởi vì cổ họng của hắn nơi cắm vào một thanh phi đao, một cái hình thức có chút kỳ lạ phi đao. Một cái chính là lý trí thường trên tay một thanh phi đao. Nó rời đi lý trí thường tay, xuyên tiến vào Sử Thiên Vương với hậu. 6 cái Sử Thiên Vương hai mặt nhìn nhau, có chút mở mịt không biết làm sao, bởi vì chết người kia chính là chân chính Sử Thiên Vương. Lý trí thường thở dài một hơi nói, bây giờ nhìn lại mới là không có ai có thể chân chính mệnh lệnh sử thiên vương. Vô hoa hiện tại ta có hay không đã như ngươi mong muốn. người chết là không có ai có thể mệnh lệnh. Vô hoa tận lực dùng một loại chấn định ngữ khí, nói, hẳn là như ngươi mong muốn. hắn vẫn cứ không dám động thủ, bởi vì vừa nay lý trí thượng tựa hồ không núc nhích chút nào, phi đao cũng đã phát ra ngoài, thậm chí đều không có thấy rõ phi đao làm sao đột nhiên xuất hiện ở trên tay hắn, thì lại làm sao đột nhiên đến sử thiên vương với hậu. lý trí thượng trên thân có còn hay không như vậy phi đao, không có ai có thể bảo đảm. cho dù không có như vậy đao, thế nhưng có nhanh như vậy thủ pháp, cũng đủ để cho bất luận người nào sợ mất mặt Vô hoa đây là lần thứ nhất chính diện linh giáo lý trí thường võ công, hắn dù cho đã thẩm nghĩ tượng quá ngàn và lần, cũng không nghĩ tới lý trí thường ra tay sẽ nhanh như thế, sắp tới khiến cho người bị vọng. Vốn tưởng rằng sẽ có một phen công tâm cuộc chiến, vốn tưởng rằng lý trí thường nhìn thấy bảy cái sử thiên vương thời điểm sẽ vô cùng đau đầu, nhưng hắn thực sự lường trước không tới, lý trí thường sẽ như vậy quả đoán, như vậy quyết tuyệt, đột nhiên như thế ra tay. Mà chuyện này to lớn nhất nghi vấn chính là hắn làm sao biết người kia chính là sử thiên vương? Lý trí thường mỉm cười nói, ta biết ngươi nhất định thật bất ngờ ta làm sao chắc chắn một cái mới thật sự là sử thiên vương. Vô Hoa cười khổ nói, "Ta cũng rất muốn biết." Lý Chí thường nói, "Đáng tiếc ta sẽ không nói cho ngươi." Vô Hoa lần thứ nhất cảm thấy một người có thể như vậy đáng ghét, cũng lần thứ nhất cảm thấy một người có thể như vậy khiến cho người nhìn không thấu. Hắn thậm chí có chút hối hận, tại sao muốn trêu chọc một người như vậy? Hay là xuất phát từ trong lòng tự tôn? Dù là ai phát hiện một cái cùng mình vốn là nổi danh người, kỳ thực chỉ là giả heo ăn hổ, thực lực chân thật vượt quá chính mình một đoạn dài, trong lòng đều sẽ không cảm thấy cân bằng. Vô Hoa rất tức giận, Vô Hoa cũng rất tủi rũ. Sáu cái Sử Thiên Vương đột nhiên ra tay rồi, động tác của bọn họ đều nhanh như chớp giật. Trường lực hùng hậu phát tiết mà ra, toàn bộ nhà gỗ đều bị nổ tung. Trong đó ba người ra tay đối phó Lý Chi Thưởng, hai người ra tay đối phó trong nhà gỗ những người khác, còn có một cái ra tay đối phó lại chính là Vô Hoa. Đây cũng không khiến người ta bất ngờ. Chân chính Sử Thiên Vương chết rồi, có thể Sử Thiên Vương thế lực vẫn còn ở đó. Hiện tại 6 cái thế thân mỗi một cái cũng có thể tiếp tục trở thành Sử Thiên Vương. Hơn nữa bọn họ cũng không thể nội chiến, bởi vì mất đi chân chính cái kia Sử Thiên Vương không chế sau. Bọn họ 6 cái đều là bình đẳng, chết rồi ai cũng không muốn thẩn. Chuyện này với bọn họ mà nói vẫn là một chuyện tốt. Hiện ở tại bọn hắn muốn làm chính là giết những này biết chân tướng người, giết bọn họ sau đó, Sử Thiên Vương thủ hạ chỉ sẽ biết có người gan to bằng trời ám sát rơi mất Sử Thiên Vương một cái thế thân. Vô hoa ở và ủ rũ bên trong, song tất cả cũng không có ngờ tới những này giả Sử Thiên Vương lại đột nhiên làm có dễ. Hắn vốn không nên như vậy sơ sẩy, nhưng lúc này lại thật sự sơ sẩy. Ở trên giang hồ hốn, bất kỳ một điểm bất cẩn đều sẽ tạo thành chí mạng nguy hại. Sử Thiên Vương cũng là bởi vì đối với lý trí thường bất cẩn rồi, mới sẽ bị một thanh phi đao dễ dàng đưa đi mạng nhỏ. Vô hoa phía trước là một cái sử thiên vương, mặt sau cũng là một cái sử thiên vương. Hơn nữa hắn nếu nương nhờ vào sử thiên vương, tự nhiên võ công nội tình cũng bị sử thiên vương nghiên cứu qua. Trước sau hai người võ công đều không kém hắn, chúng chi đã sớm đem võ công của hắn động tác võ thuật nghiên cứu cái triệt đề. Hắn dĩ nhiên không có bất kỳ tránh né chỗ trống, hắn không khỏi mất đi hết cả niềm tin. Giờ khắc này tiếc nuối nhất chính là, hắn không có thể chết ở lý trí thường trên tay. Bất quá hắn vẫn cứ theo bản năng ra tay rồi, hắn chỉ để ý phía trước một cái sử thiên vương thế thân, thiếu lâm tự đại kim cương quyền nội vàng mà ra bất quá sau lưng Kình Phong ác liệt, hung hồn trưởng lực chẳng mấy chốc sẽ đánh nhào tới sau lưng của hắn. Trong lòng hắn rơi vào vô biên u ám. Lúc này một tia chớp cắt phá trời cao. Đây là một thanh kiếm, đâm thủng sau lưng của hắn Kình Phong. Vô Hoa một quyền cùng phía trước Sử Thiên Vương đồng thời va chạm, hắn khí huyết tuy rằng lăn lộn liên tục, thế nhưng trong lòng đông lòng, bởi vì cái mạng này vẫn là bảo vệ. Một kiếm lấy khó mà tin nổi góc độ lấy cái kia Sử Thiên Vương tính mạng sau đó, chưa kịp Vô Hoa lộ ra cảm kích ánh mắt, ở thuận thế thu hồi trên đường, lại thuận tiện đâm thủng Vô Hoa huyết Nhà gỗ bị kinh khí mạnh mẽ chấn động xấu, chỉ có một cái ghế là hoàn hảo. Mặt trên còn ngồi một người trẻ tuổi. Sáu cái Sử Thiên Vương đã chết rồi, Vô Hoa cũng chết. Những kia tới gặp Vô Hoa người giang hồ tuy rằng chịu điểm bị thương ngoài da, đa số lại còn sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 74, Mưa Hoa. Chương 74, Mưa Hoa. Những người kia dùng ánh mắt kính sợ nhìn hai người, một cái là Lý trí Thường, một cái chính là ngồi ở trên ghế người trẻ tuổi kia. Vừa nay xuất kiếm người chính là hắn, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh không giống như là từng ra tay. Trên tay liền một giọt máu tươi đều không có dính lên. Lý Chí thường nói, ta nghe nói mới xuất hiện đồng lứa đệ nhất kiếm khách chính là Tư Đồ Bình, ngươi chính là Tư Đồ Bình sao? Người trẻ tuổi chậm rãi gật đầu. Lý Chí thường nói, ngươi tại sao muốn giết hắn? Tư Đồ Bình nhàn nhạt nói, dù sao đi nữa đều là chết, không bằng chết ở trên tay ta. Lý Chí thường nói, ngươi biết tại sao Tiết Y Lệ nhân tuổi lớn như vậy còn có thể làm đệ nhất thiên hạ kiếm khách, mà ngươi tuổi trẻ lực trắng nhưng chỉ có thể làm trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách? Tư Đồ Bình nói, đệ nhất thiên hạ bất quá là hư danh mà thôi, thời khắc sống còn, bất quá trước mắt, nơi nào phân rõ được đệ nhất đệ nhị? Lý Chí thường thở dài nói, vẫn là phân rõ được cũng không nhìn một chỗ tàn tạ, lý trí thường chậm rãi xa xôi đi xa. Những người giang hồ kia đều phát sinh thán phục, tiếng thốt lên kinh ngạc nhưng là đúng tư đồ bình phát ra. Tư đồ bình đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, bởi vì hắn mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn ngực bị người dùng máu tươi viết bốn chữ. Bất quá như vậy, tư đồ bình phun ra một ngụm máu tươi, không phải bị nội thương, mà là thuần túy bị tức giận. Hắn ngày hôm nay vốn là độc sông hang hổ, nghị muốn đánh bại Sử Thiên Vương một lần thành danh. Không nghĩ tới bị lý trí thường nhanh chân đến trước, như vậy cũng coi như, mà sau hắn tốt xấu đại gia danh tiếng, lại thuận tiện giết chết Sử thiên Vương số một thủ hạ Bạch Vân Sinh. Ai biết bị lý trí thường như vậy nhục nhã? Dù là ai trên ngực ở bất chi ra dưới, bị người viết xuống bất quá như vậy bốn chữ, é sợ đều sẽ không dễ chịu. Huống hồ là Tư đồ Bình giữa lúc thành danh tuổi trẻ kiếm khách. Dưới sườn núi một mảnh chim quyến đã nở hoa rồi, xa xa thanh sơn bị mưa xuân tẩy đến xanh tươi như ngọc. Một đôi hổ điệp bay vào khám hoa, lại bay ra ngoài, sân nhà vắng vẻ, phảng phất đã ở Hồng Trần ở ngoài. Nơi này thực sự là một cái tiêu khiển hóng mát địa phương tốt. Nơi này chính là nửa năm bên trong như sao chổi bình thường quật khởi Đỗ Tiên sinh Sơn Trang. Sơn Trang không có tên tuổi, hay là bởi vì Đỗ Tiên sinh quật khởi quá nhanh còn đến không kịp lấy một cái tên rất hay. ngày hôm nay đỗ tiên sinh đuổi đi hết thảy vệ sĩ, sơn trang đặc biệt trống vắng, đặc biệt quận cung ế. lý trí thường đạp ở tân vũ sau đó, tràn ngập mùi thơm ngát tĩnh mịn khúc kính trên, đập vào mắt mà đến chính là một mảnh long lanh thanh nhã cảnh xuân, trong lòng không có nửa phần khí tức sơ xác. nhưng là hắn tới nơi này nhưng là vì giết người. lý trí thường đến hành lang phần cuối, hắn đang chờ hắn muốn giết người, người này là đỗ tiên sinh, cũng là thạch quan âm. mục là lý, thủ là thạch, đều cùng tên thật là lý kỳ thạch quan âm có chút quan hệ, cho nên nàng gọi đỗ tiên sinh cũng thuận lý thành trương. Kinh hoan tiếng chân ở hành lang trên sàn nhà vang lên, dường như không sơn lưu tuyển chạy qua. Thạch quan âm đổi trở về diện mạo thật sự, kéo thật dài lỗ mỏng, dường như khoác bạch vân. Dùng một loại phi phàm tao nhã phong thái, Thạch quan âm đi tới Lý trí thường trước mặt. Nàng thanh lệ cùng thanh nhã lại như là núi xa ở ngoài một đóa xa xôi bạch vân, nhưng là trong ánh mắt của nàng nhưng mang theo một loại khôn kể lãnh đạm, dường như cô xạ tiếc tử. Lý trí thường nói, nơi này xác thực là chỗ tốt, không hưởng công ta đáp ứng ngươi, ở đây cùng ngươi làm cái chầm Nhân gian 4 tháng mùi thơm tận, sơn tự hoa đào bắt đầu nở rộ, nhưng là ta chỗ này hoa, so với trong ngọn núi hoa mà còn muốn chế một chút." Thạch Quan Âm có chút thở dài nói, "Đêm qua một hồi mưa gió, vừa vặn để ngày hôm nay hoa nở." Lý Chí thường nói, "Đáng tiếc ta thượng tiêu tốn thời gian còn có chính là, ngươi có thể thưởng tiêu tốn thời gian nhưng không hơn nhiều." Bóng loang tối một trên sàn nhà bảy một tấm cổ phong thấp mấy, trong bình tà cắm vào ba, năm đóa màu trắng sơn trà, đã mở ra có tám mảnh biển hoa sơn trà. Thạch Quan Âm đánh ra nhánh hoa, sâu xa nói, "Có người nói chưa xem hoa này thì, hoa này cùng ngươi tâm cùng quy về tịch. Ngươi đến xem hoa này thì, thì lại hoa này màu sắc nhất thời rõ ràng lên." liên biết hoa này không ở trái tim của ngươi ở ngoài trước đây ta còn không rõ đây là cái gì vô liêm sỉ thoại đến hiện tại lại đột nhiên có linh ngộ trong tay nàng cầm hoa sơn trà cảnh thật sự có chút quan tự tại bồ tất nhất theo dương liễu cảnh tung xuống ngọc lộ phong thái đáng tiếc vẫn phải là chết lý trí thường thầm nghĩ hai tay hắn lung ở trong tay áo dùng một loại mờ ảo giọng nói coi đời này vốn là không có tâm ở ngoài đồ vật ngươi coi như sớm rõ ràng điều này ta hay là muốn giết ngươi đây là tại sao ta vẫn không hiểu ngươi vì sao không chịu vung tha ta ta đều đối với ngươi như vậy nhục nhã thạch quan âm nhàn nhạt mỉm cười nói Nàng bất bỏ đại mạng cơ nghiệp, thay hình đổi dạng, không chính là vì tách ra lý trí thường sao? Lý trí thường cũng chưa từng có nàng, đổi làm bất cứ người nào e sợ đều sẽ đem hắn hận tấu xương. Gió đêm thổi bay, ôn nu phất quá thạch quan âm sợi tóc, hoàng hôn đã giáng lâm. Vô hạn mỹ hảo tà dương, ngay khi hành lang ở ngoài, thanh sơn bên trên, nhưng còn xa không thể thành. Lý trí thường lộ ra một vệt hồn nhiên nụ cười, ôn nu nói, ngươi xinh đẹp như vậy sự vật, không hủy diệt ở trên tay ta, đều là một loại tội lỗi à? Thạch quan âm trong mắt chạy qua nhàn nhạt phiền muộn sau, lặng lặng mà nhìn lý trí thường ánh mắt trong suốt. Dường như muốn nhìn ra hắn câu nói này có mấy phần thật mấy phần giả. Đáng tiếc chính là, cái gì cũng không thấy. Nam tử này như câu đố, bước bách nàng đi xa đại mạc nam tử, để trong lòng nàng ngạo khí hoàn toàn không có nam tử, nàng rốt cục có thể trực diện đối lập, tại sao nhưng chút nào đều không cảm giác được trái tim của hắn? Nàng đối với lý trí thường vẫn tràn ngập một loại bí ẩn phức tạp cảm tình, võ công của nàng sâu không lường được, dung mạo cũng là thế gian hiếm có, vì lẽ đó cảm thấy không có ai xứng với nàng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở võ công nàng thành tựu sau đó, liền rời đi đông doanh rời đi con trai của chính mình cùng Rushi dịu, bởi vì nàng cảm thấy người khác đều không xứng với nàng, nhưng là Lý trí thường tuyệt đối xứng với nàng. Nhưng đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Hôn nhân, thanh lệ, trắng sáng hoa sơn trà biện, đột nhiên từ trên tay nàng nhánh hoa tàng ra, lại như vậy đột nhiên, lại là như vậy tự nhiên. Nàng ra tay dĩ nhiên như vậy không hề có điểm báo trước, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, mưa hoa đầy trời liền mê loạn lý trí thường mắt, lấy có tình chi tâm, sai khiến vô tình chi vũ, uy lực to lớn, thậm chí ngay cả bản thân nàng đều không thể nào đoán trước. Mỗi một giọt mưa hoa đều gánh chịu chân khí của nàng. Mặt trên lực đạo, đủ để xuyên qua dày đặc bạch bố. Thạch Quan Âm đột nhiên nghĩ đến nếu là lúc này trên tay nàng có một bình thiên nhất thần thủy, lấy một giọt thần thủy liền có một thùng nước trọng lượng đã tính, sử dụng tới một chiêu này đến, e sợ lý trí thường chắc chắn phải chết. Nàng lại trong lòng không khỏi cười, dù cho nàng công lực cũng sâu không lường được, nhưng cũng không thể đồng thời điều động mấy chục hơn trăm nhỏ thiên nhất thần thủy. Vô cùng đào hoa, vô số người tỉnh, mảnh diệp không dính vào người. Lý trí thường ở hoa này trong mưa, cũng là một chút không chiếm, tung nhiên xuất trận. Nhưng là Thạch Quan Âm cũng sẽ không chỉ có một chiêu này, nàng hai ngón tay nắm nhánh hoa, đón gió du lên. Nhánh hoa thẳng tắp đến tự một cái tuyệt thế hảo kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 75, hoa lạc nhân vong. Chương 75, hoa lạc nhân vong. Phạm là Võ Công đến hàng đầu nơi, đã không câu nệ với sử dụng chính là cỡ nào binh khí liền có thể tùy ý ra chiêu. Nho nhỏ một cái nụ cảnh, ở thạch quan âm trên tay, là có thể hóa thành tuyệt thế chi phong, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, xuyên thủng kim thạch. Mưa hoa đầy trời đến lý trí thường trước mặt, lại đột nhiên dồn dập hạ xuống. Trẫm như tuyết y, trẫm như tuyết hoa, càng tôn lên đến lý chí thượng phong thần như ngọc, đồng bền tiên. Hoa lạc tự nhiên có tiếng, chỉ cần để tâm luôn có thể nghe được. Cành vẫn còn, thẳng tắp đâm lại đây. Hoa có rơi thanh, đâm tới cành nhưng không hề có một tiếng động. Kỹ thực cũng không phải là không hề có một tiếng động, mà là cành ma sát không khí âm thanh, không kịp cảnh đến cấp tốc. Khi cánh hoa rơi vào lý trí thường dưới chân tấm ván gỗ trên, nhánh hoa đã ở lý trí thường ngực. Một chiêu này, bản tự vô danh, hiện tại nhưng có tên, tên gọi giết lý trí thường. Thạch quan âm đã âm thầm thể, chiêu kiếm này động chuyển lý trí thường ngược sau đó, đợi này kiếp này, vĩnh viễn không lại dùng đồng dạng chiêu số, liền để một chiêu này tình diệu tuyệt luân kiếm thuật cho lý trí thường cho cùng. Nhánh hoa không có nửa phần chỉ trệ không dung tình chút nào muốn xuyên thủng lý trí thường lực. thạch quan âm đột nhiên cảm thấy không tên chống vắng, một phần chống vắng làm đến như vậy đột nhiên. dù cho nàng dồn vào ở nhánh hoa bên trong nội lực nhiều hơn nữa, đã đâm đi vậy không nên không trở ngại chút nào. nhánh hoa ở lý trí thường trong lòng bên trong, nhưng không có để lại nửa phần huyết dịch. chỉ cần là nhân, làm sao sẽ không có huyết. gió đêm mềm nhẹ thổi vào hành lang, lý trí thường đột nhiên bỗng dưng tiêu tan. thạch quan âm đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút thấp nhuận, nàng không có rơi lệ, mà là trong không khí lượng nước quá dày đặc. đây đã đắc đạo một kiếm, lại hoàn toàn không có làm sao trụ lý trí thường. nàng còn đến không kịp vũ rũ tới không cho phép thủ rũ. thời khắc này trái tim của nàng dường như hết rồi lại dường như tràn ngập tất cả ngũ giác đã biến mất nhưng có thể cảm nhận được ở mặt trước có một bóng người đó là phong phong vòng quan nhân ở trong đầu của nàng hình thành nhân đặc thù hình ảnh lý trí thường cũng không có biến mất hắn còn tồn tại tất cả những thứ này tâm tư đều phát sinh ở trong chớp mắt trong chớp mắt lý trí thường động hắn chuyển động cũng lại biến mất bởi vì hắn dung ở trong gió cùng phong không còn sự phân biệt hắn thành phong phong vẫn là phong trong gió có một tay đao liều lĩnh nguy nghiêm đáng sợ hả khí Hàng khí này để Thạch Quan Âm rất lạnh. Nàng vạn phần xác định, một cây đao có thể ở trong chớp mắt đưa nàng vào chỗ chết. Gậy ngón tay một cái là 60 chớp mắt, ở gậy ngón tay một cái, một cây đao có thể làm cho nàng chết 60 lần. Bất quá nàng chung quy là nhân, chỉ có một cái mạng. Gió đêm đến rồi lại đi, nếu là phong liền không thể dừng lại. Hành lang ở ngoài Hoa Sơn trà cũng bị thổi lạc một cánh hoa, nếu là hoa liền không thể không lạc. Có hoa mở, tất nhiên có hoa lạc. Có người sinh, tất nhiên có người chết. Chết không phải lý chí vậy thì tất nhiên là Thạch Quan Âm. Quan tự tại Bồ Tát, hành thông bản nhược Ba La Mật Đa thì Chiếu thấy năm bao hàm đều không độ tất cả khổ ách. Thâm kinh âm thanh ở hành lang vang lên, kéo dài không dứt. Sau 3 ngày, vẫn như cũng là hoa cô quán rượu nhỏ. Sứ trắng rót rượu trên dùng thải giữ hội 20 đoá mẫu đơn. Đây mới thực là rượu hoa điêu, 20 năm trần tuyệt đỉnh rượu hoa điêu, Hồ Thiết Hoa cùng Lý Chí Thường đã uống cạn một vò. Hồ Thiết Hoa nói, lẽ nào ngươi thật sự nhận tâm giết thạch quan âm. Lý Chí Thường nói, ta nếu không giết nàng, cho ta ngược lại cũng không liên quan, nhưng là 2 năm sau, người nhận biết ta, liền muốn gặp vận rủi lớn. Hồ Thiết Hoa nói, đây là vì sao? Lý Chí thường nói, bởi vì ta ở cõi đời này đã sống không tới 2 năm. Như không có lý trí thường, Thạch Quan âm dĩ nhiên là không còn cả tay. Hồ Thiết Hoa cả kinh nói, sao có thể có chuyện đó, lấy bản lãnh của ngươi không nói sống thêm 100 năm, thế nhưng sống đến 90 tuổi, tất nhiên là thừa sức, lẽ nào ngươi là chúng độc gì? Vẫn là bị cái gì không cách nào chữa trị nội thương. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tử vong cũng chưa chắc chính là kết thúc. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, đã như vậy, chỉ uống một vò rượu làm sao đủ, chúng ta còn muốn lại uống một vò. Dù sao ngươi cũng sắp muốn chết. Lý Chí Thường nói, Hoa cô trở lại một vò rượu hoa điêu, đồng dạng sứ trắng vò rượu, mặt trên đồng dạng dùng thải rúi hội hai mươi đoá mâu đơn. Hoa cô nói, một vò rượu muốn một triệu lượng bạc, không dối trên lửa dưới. Một triệu chính là trước Lý Trí Thường lấy ra tìm thạch quan âm hoa hồng, chỉ tiếp đương nhiên không dùng tới. Lý Trí Thường một phân tiền không ra, liền giết thạch quan âm. Hồ Thiết Hoa giận dữ nói, vừa nãy một vò rượu mới một vạn lượng bạc, nhưng vì cái gì hiện tại đồng dạng một vò rượu, nhưng muốn một triệu lượng bạc, hơn nữa một triệu lượng bạc rượu gì không mua được. Hoa cô cười lạnh nói. Con trai ngoan, ngươi có biết vừa nãy vò rượu là ai sản xuất? Vậy cũng là trăm năm trước tiểu thần Đỗ Khang tự tay nướng, trước còn xuất lại hai đản, các ngươi đã uống một vò, đây chính là cuối cùng một vò. Lý Chí vừa nói, nếu là độc nhất vô nhị một vò, đương nhiên phải giá bao nhiêu đều không đáng được mình. Hoa cô mặt mày hớn hở nói, tự nhiên có lý. Lý Chí vừa nói, một triệu lượng bạc ta cũng phải uống, mở ra đi. Hồ Thiết Hoa uống một bát sau đó, sắc mặt cổ quay nói, tại sao đồng dạng một vò rượu, hiện tại vò rượu so với vừa nãy vò rượu thân thiết uống không ít. Lý Chí Thường sâu xa nói, đại khái là bởi vì vào rượu so với vừa nãy muốn quý giá gấp trăm lần. Hồ Thiết Hoa cười nói, lời này có lý. Hai đàn cực phẩm rượu hoa đều rơi xuống đũ, Hồ Thiết Hoa cùng Lý Chí Thường đều có men say rồi. Lúc này trong tiểu quán đi vào cá nhân, đây là một vai rộng hậu ngực, sắc mặt đỏ đậm, xem ra phi thường tráng kiện người trung niên, trên thân hiển nhiên mang theo kim trùng cháo thiết bố sang một loại hoành luyện công phu, hơn nữa luyện được rất tốt, cả người xem ra lại như là cái làm bằng sắt tấm khiên như thế. Người trung niên này đi tới Lý Trí Thường cùng Hồ Thiết Hoa trước bàn, giọng ôm ôm nói, ai là Lý Chí Thường? Hồ Thiết Hoa say khớp bay về lý trí thường nói, "Lý đạo sĩ có người tìm đến ngươi." Bất quá lý trí thường thật giống túi ngủ, cực phẩm diệu hoa điều huy lực chính là không tầm thường, Hồ Thiết Hoa đối với với mình vẫn tỉnh táo, hết sức hài lòng, dù như thế nào, hắn ở tiểu lượng trên xác thực vượt qua lý trí thường. Đẩy lý trí thường mấy lần, lý trí thường không có tỉnh lại, Hồ Thiết Hoa nói, "Ngươi nhìn hắn dáng dấp như vậy, trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại, ngươi tên là gì, tìm hắn có chuyện gì?" Người trung niên trầm giọng nói, "Ta tên Lý Thuẫn." Hồ Thiết Hoa đánh giá hắn một nói, gọi Lý Thuẫn người không ít, bất quá có thể đem thập tam thái bảo khổ luyện công phu, luyện đến đồng bì thiết cốt cảnh giới. Hiện nay trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong những người này gọi Lý Tuấn người, chỉ có một cái. Không sai, chính là ta, Uy Viễn Tiêu cục Lý Tuấn. Lời nói của hắn bao hàm tự tin, bởi vì dựa vào một thân thập tam thái bảo khổ luyện công phu, ở Uy Viễn Tiêu cục gặp phiêu trên đường, hắn từ chưa từng gặp qua đi thủ. Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ, Lý đạo sĩ lúc nào chọc Uy Viễn Tiêu cục người, còn để Lý Tuấn cái tên này tự mình đứng ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 76, Đồng Bỉ Thiết quốc. Chương 76, Đồng Bỉ Thiết quốc. Dù hắn muốn phá đầu cũng không biết Lý Tuấn người như thế sẽ cùng Lý Chí Thường có cái gì lưu tới. Hơn nữa hắn xem Lý Tuấn sắc mặt, tựa hồ ý đổ đến khá là không quen. Hồ Thiết Hoa nói: "Ngươi tìm hắn chuyện gì? Nếu không ngươi chờ hắn tỉnh rượu lại nói." Hồ đại hiệp trung quy mới uống Lý Đạo trưởng tiếu, da mặt còn chưa đủ hậu, không thể ném Lý Đạo trưởng, bỏ qua một bên phiên phức. Lý Tuấn nói: "Ta bảo đảm một chuyến phiêu ở Sử Thiên Vương Hạc cảnh bên trong bị cướp." Hồ Thiết Hoa cười cợt, nói: "Ngươi phiêu bị Sử Thiên Vương cướp đi, lại với hắn có quan hệ gì?" Lý Tuấn nói: "Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì Lý Chí Thường giết Sử Thiên Vương, mọi người nói Sử Thiên Vương của cải đều rơi vào trên tay hắn." Hồ Thiết Hoa nói, vì lẽ đó ngươi muốn hắn đem phiêu ngân trả lại ngươi. Hồ Thiết Hoa phi một tiếng, tiếp tục nói, đừng nói hắn không có nắm những kia của cải, coi như cầm, về tình về lý cũng không tìm được trên đầu hắn. Lý Tuấn lạnh lùng nói, Hồ Thiết Hoa ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, người này ta ngày hôm nay không thể không mang đi. Hồ Thiết Hoa đương nhiên biết để Lý Tuấn đem Lý trí Thường mang đi, hắn nghĩ muốn phải về đương nhiên sẽ không chỉ có chính mình những kia phiêu ngân, mà là sử thiên vương toàn bộ của cải, người chết vì tiền chim chết vì ăn, dù cho một người võ công cao đến đâu, cũng không thể ngăn trở nhân tham dục. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi muốn dẫn đi hắn. Trước tiên đến chờ hắn tỉnh rượu lại nói, không phải vậy tất cả hưu đàm luận. Hồ Thiết Hoa trong lòng nghĩ đến, cái tên này bình thường luôn là một bộ cao thân khó dò dáng vẻ, tiểu lượng nhưng không ra sao. Hắn đương nhiên biết mỗi người đều có một mặt không phải rất thành thạo, lý trí thường coi như thật sự tiểu lượng cũng được, hắn cũng không nghi ngờ. Hắn càng không nghĩ tới, đem lý trí thường một người bỏ ở nơi này. Lý Thuẫn rút ra hàn đao, đao bổ về phía không phải Hồ Thiết Hoa cũng không phải lý trí thường. Sắp bén đao chém vào hắn trên lồng ngực của chính mình, cắt ra quần áo, lại không cắt ra trên lồng ngực của hắn bị. Đây là thị uy, đối với Hồ Thiết Hoa thị uy. Lý Tuấn Lệ cười nói, "Cho ngươi một đao cơ hội, ngươi nếu có thể ở trên người ta lưu lại một cái vết thương, ta lập tức đi ngay, nếu không, liền có bao xa lăn bao xa." Hồ Thiết Hoa chả chả nói, "Cũng thật là đồng bị thiết cốt, bất quá ngươi có thể hù dọa ai?" Hồ Thiết Hoa vừa định dùng ra Cầm Na thủ pháp, đoạt quá Lý Tuấn trên tay đao, cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái. Thập Tam Thái Bảo khổ luyện cố nhiên lợi hại, nhưng còn không ngăn được Hồ Thiết Hoa ra tay. Nhưng là hắn hiện tại lại nửa phần nội lực đều không nhấc lên được đến. Theo Lý Thuyết Tửu có thể giúp vận khí huyết, Hồ Thiết Hoa hiện tại uống cực phẩm rượu hoa điêu sau, nội lực khi sẽ vận hành vô cùng nhanh mới đúng. Nhưng là sự thực nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn giờ khắc này không những một phần nội lực đều tụ tập không đứng lên, khí lực cũng nhỏ rất nhiều. Hắn đương nhiên biết, tuyệt không là say rượu duyên cớ. Hắn rất nhiều năm trước, từng theo Sở Lưu Hương uống 3 ngày 3 đêm kỷụ, sau khi uống xong, liền đi trộm đi rồi trấn viễn tướng quân ngự tứ dạ con chén. Lần kia, hắn so với hiện tại trí ít túy lợi hại nhiều lắm, nhưng lại như trước chẳng có chuyện gì. Hồ Thiết Hoa không thể không cấp tốc suy nghĩ, lẽ nào tiểu có vấn đề, lý trí thường không phải say rồi? Hơn nữa còn chúng độc. Nhưng là lý trí thường y thuật vô cùng bất phàm, lại làm sao không biết phát hiện trong rượu có vấn đề? Hắn hơi hướng về quầy hàng liếc mắt nhìn, hoa cô quả nhiên không ở. Hắn không khỏi thở dài. Thầm nghĩ, sự Thiên Vương của cái quả nhiên mê người, đừng nói con nuôi, liền ngay cả con ruột cũng có thể trở mặt. Lý Tuấn đang đợi Hồ Thiết Hoa ra tay, nhưng là Hồ Thiết Hoa chậm chạp không có động tĩnh, hắn không khỏi không kịp đợi. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rất có quy luật tiếng bước chân, mỗi một bước đều trước mặt một bước âm thanh hoàn toàn trùng hợp. Ngoài cửa lớn đi tới một người thư sinh dáng rất người trẻ tuổi, xem ra thành thật, cũng rất quý cũ. Hắn đi tới quay về Lý Tuấn không người thi lên nói, "Xin chào Lý đại hiệp, Hồ đại hiệp" Lý Tuấn hiếp hai mắt nói, "Ngươi là Thiết Kiếm Vương chính môn nhân." Người trẻ tuổi Đàng Hoàng nói, "Vãn Bối Phương Nguyên, chính là gia sư nhỏ nhất đệ tử, hết thảy võ lâm danh túc, cái cuối cùng đệ tử, còn gọi là đệ tử cuối cùng. Loại này đệ tử cuối cùng đều sẽ thu được những này danh túc càng nhiều tâm huyết bồi dưỡng, đa số sẽ trở thành tài năng xuất chúng nhân vật." Bởi vậy Lý Tuấn không khỏi nhấc lên tinh thần, Phương Nguyên nhất định phải tốt ứng đối mới được. Lý Tuấn nói, "Ngươi tới làm cái gì?" Phương Nguyên nói, "Ta đến xin mời vị này Lý Chí Thường Lý đạo trưởng trở lại." Lý Tuấn quả quyết nói, "Không được." Phương Nguyên Đàng Hoàng nói, "Muốn thế nào mới được?" Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể gây tổn thương cho tiểu tử này, liền có thể đem hắn mang đi. Phương Nguyên nói, "Được, đắc tội rồi." Hắn người là quý củ, kiếm của hắn cũng là quý củ, không hề biến hóa, đàng hoàng đâm về phía Lý Thuẫn. Chiêu kiếm này chiêu cũng không chỉ là một kiếm, mà là liên tục ba kiếm, ba kiếm đều đâm vào Lý Thuẫn trên thân cùng một vị trí, mỗi ra một kiếm, đều so với trước một kiếm tốc độ phải nhanh hơn gấp ba. Lý Thuẫn đương nhiên chảy máu, chảy máu vị trí là vai trái của hắn, có thể thấy được Phương Nguyên vẫn là để lại tỉnh, nếu là hắn không lưu tỉnh, kiếm đâm chúng chính là trái tim của hắn. Lý Tuấn tự nhiên không cái gì khuôn mặt tiếp tục ở lại chỗ này, nén giận mà đi. Bất quá cũng không ai biết hắn có phải là thật hay không đi tới. Phương Nguyên mỉm cười nói, "Hồ đại hiệp ta hiện tại muốn dẫn đi Lý đạo trưởng, dù sao ngươi hiện đang ngăn trở không được ta." Hồ Thiết Hoa nói, "Tốt một quy củ thiết kiếm môn giới, chúng ta độc là ngươi bỏ xuống." Phương Nguyên nói, "Không phải, ta chỉ là có suy đoán, nếu là Hồ đại hiệp không có chuyện gì, Lý Tuấn nhất định chỉ có thể nằm đi ra ngoài." Hồ Thiết Hoa thở dài nói, "Ngươi vẫn đúng là để mắt ta." Phương Nguyên nghiêm mặt nói, "Già sư đã nói, hiện nay trên đời có thể vào hắn mắt cao thủ không nhiều, Hồ đại hiệp nhưng là một trong đó." Hồ Thiết Hoa cười to nói, vỗ mông ngựa tốt, hơn nữa ta cũng cản không được ngươi, tựa hồ cũng chỉ có thể mặc cho ngươi đem hắn mang đi. Phương Nguyên nói, đúng là như thế. Hồ Thiết Hoa lạnh lùng nói, nhưng là ngươi không biết một chuyện, vậy thì là ngươi muốn dẫn đi người này, phải từ ta lão hồ chết rồi lại nói. Phương Nguyên thở dài nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Hắn lại muốn rút ra kiếm của mình, dùng quy củ kiếm chiêu, tới đối phó Hồ Thiết Hoa, chỉ có điều lần này chắc chắn sẽ không đâm trúng bờ vai của hắn, mà là đâm trúng trái tim của hắn. Nhưng là trong chớp mắt, trên mặt hắn khiêm tốn nụ cười đông lại, bởi vì hắn cảm thấy một luồng sâu sắc hàn khí. Hắn trưởng mà mạnh mẽ bàn tay nhưng nắm chặt chu kiếm, chầm dài xoay người, liền nhìn thấy một cái vóc người tuy xấu như cây gậy trúc, vai nhưng khoan đến lạ kỳ người cụt một tay đứng ở ngoài cửa dưới ánh mặt trời. Dưới ánh mặt trời, hắn như một khối vạn năm hà băng, không chút nào hóa. Sau lưng đeo chéo một cái hắc cây gậy trúc, đem đỉnh đầu cũ nát trúc lạp trầm thấp đặt ở mi dưới, chỉ lộ ra bên trái bán con mắt, cái rùi giống như nhìn chầm trầm người trẻ tuổi này, từng chữ từng chữ nói, ngươi chính là thiết kiếm môn xuất sắc nhất tuổi trẻ kiếm khách phương nguyên. Phương nguyên trầm nói, chính là tại hạ. người cột một tay lạnh lùng nói, lại đây, để ta giết ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 77, Cụt một tay kiếm khách. Chương 77, Cụt một tay kiếm khách. Đấu Đồng đống nhiên bay lên, bay đến trong cửa lớn, sâu sắc khảm nạm ở trong tiểu quán trên vách tường. Sau đó Phương Nguyên nhìn thấy người cụt một tay mặt, một tấm lại như là đồ tể thị tán giống như đao ban ngang dọc mặt, mắt phải trên cũng có cái mười hình chữ vết đao, như một cái thiết ra giống như đem con mắt hoàn toàn đóng kín, nhưng sấn cho hắn mặt khác một con mắt bên trong hàn quang cẳng lệ. Hắn không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn nhớ tới người cụt một tay là ai. Hắn nuốt ngụm nước bọt nói, "Ngươi chính là cái kia vừa vào nghề liền ngay cả chiến bảy đại phái 13 vị kiếm khách, liền chiến đều tiệp người cột một tay kia." Người cụt một tay nói, "Nếu nhận ra được, liền rút kiếm đi, nhớ kỹ, đây là ngươi trong cuộc đời một lần cuối cùng rút kiếm." Phương Nguyên nói, "Ta chịu thua." Hắn bỏ lại kiếm của mình, bởi vì hắn biết là một người tuyệt đỉnh kiếm khách, là tuyệt đối không thể giết một cái tay không tấc sắc người. Nhưng là người cụt một tay cũng không có buông tha hắn, phía sau hát cây vậy trúc, bị hắn trở tay rút ra. kia chốc màu đen chợt lóe lên. Chỉ dùng một chiêu, thiết kiếm vương chính đệ tử đắc ý nhất sẽ chết ở trên tay của hắn. Hồ Thiết Hoa nói, trước có người nói ngươi vào tháng trước trong vòng một chiêu giết điểm thương chắc phi, ta còn không nhưng tin tưởng, mãi đến tận bây giờ nhìn kiếm của ngươi sau đó, ta mới biết chết ở ngươi trong vòng một chiêu kiếm khách, làm sao dừng một cái chắc phi. Một chiêu đoạt mệnh kiếm pháp, chỉ là suy nghĩ một chút, liền có biết đây là cỡ nào gã độc, tàn nhẫn kiếm thuật. Ngươi cụt một tay nói, nếu không là ngươi trúng độc, trong vòng một chiêu chết ở trên tay ta người, còn có thể thêm một cái. Hồ Thiết Hoa nói, xem ra ngươi là chịu buông tha ta, chỉ là ngươi vì sao lại muốn giết tay không tất sắt Nguyên? Bởi vì vứt bỏ chính mình kiếm người không xứng sống ở coi đời này một đạo lười biếng âm thanh ở hồ thiết hoa bên cạnh vang lên. hồ thiết hoa vui vẻ nói, khá lắm, ngươi quả nhiên là trang, làm hại lao tử bạch lo lắng một hồi. ngươi cụt một tay lạnh lùng nói, ngươi nếu tỉnh rồi, tốt nhất nói cho ta của cải tâm tích, bởi vì ta ngoại trừ sẽ giết người ở ngoài, cũng sẽ không bước cung. hắn ý tứ, lý trí thường nếu như không nói, hắn liền đem hắn giết. lý trí thường thản nhiên nói, nhớ tới nhiều năm trước, ngươi mới xuất đạo, tiêu căng tự mãn, dĩ nhiên đi tới ba sơn. ngươi cụt một tay lạnh lùng nói, không sai, đó là ta duy nhất lần bại trận trên mặt hắn nhằng nhị khắp nơi hình chữ thập vết sẹo chính là bởi chúng rồi ba sơn liễu thửa phong một thức về phong vũ liêu kiếm pháp bên trong điên cuồng liêu như tùy phong vũ mà tạo thành đây là hắn cuộc đời vô cùng nhục nhã lý trí thường mỉm cười nói ta cũng biết ngươi không phải một cái tham tài người ngươi cùng trước hai người không giống ngươi cụt một tay nói bởi vì ta muốn cùng một người đạt thành giao dịch đánh đổi chính là sử thiên vương khoản tài phú tin tức lý trí thường nói sử thiên vương của cải có thể nói có thể làm cho một người tiêu tốn 100 năm cũng xài không hết ta có thể biết ngươi dùng nó để đổi cái gì ngươi cuộn một tay nói thất thất tứ thập cựu thủ hồi phong vũ kiếm pháp lý trí thường nói chẳng trách ngươi sẽ đến, bất quá chỉ sợ ta muốn cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì ta sẽ không nói cho ngươi sự thiên vương khoản tài phú tam tích. Ngươi cụt một tay sắc mặt phát lạnh, hắc cây gậy trúc phóng lên trời, hắn người cũng phóng lên trời. Độc ác gác liệt phải giết tất thắng chi kiếm, hung hãn đâm hướng về lý trí thường ít hầu. Hắn dĩ nhiên không chịu lại cho lý trí thường một câu cơ hội mở miệng. Hồ Thiết Hoa sợ hãi thay đổi sắc mặt, bởi vì chiêu kiếm này, lại so với vừa nãy giết vương nguyên một chiêu, đâu chỉ nhanh hơn gấp 10 lần. Lý trí Thường rõ ràng nhìn thấy, người cụt một tay con kia gậy cho cả xương bàn tay lớn trên đã có gân xanh nô ra, cũng rõ ràng nhìn thấy hắc cây gậy trúc cách mình càng ngày càng gần. Phi đao phá tan rồi hắc cây gậy trúc, thẳng tắp xen vào người cụt một tay điệt hầu. Trong vòng một chiêu, lần này chết không phải người khác, mà là người cụt một tay. Lý trí Thường đi về phía trước, đi tới người cụt một tay bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống xuống, rút ra người cụt một tay điệt hầu phi đao. Hắn thậm chí cũng không hỏi là ai cùng người cụt một tay làm vụ giao dịch này. Làm xong tất cả những thứ này sau thân xác hắn thản nhiên ngồi trở lại đi, rãi nói, tại sao giang hồ không phải ta giết ngươi? chính là ngươi giết ta, Hồ Thiết Hoa nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không giết người. Lý trí Thường nhàn nhạt nói, giết người cố nhiên không có cái gì lợi ích khổng lồ, chí ít có thể giảm giảm rất nhiều phiền phức. Có hai người kia chết, chí ít có thể làm cho những kia đánh ta chủ ý người, tỉnh táo một điểm. Hồ Thiết Hoa cười cợt, nói rằng, ngươi thật cầm xử Thiên Vương của cải. Lý trí Thường nói, không trọng yếu, bởi vì bên ngoài những người kia sẽ không tin tưởng. Bất quá ta cũng có thể nói thật cho ngươi biết, xử Thiên Vương Tiền đã sớm không ở dù cho ta không giết hắn, tiền của hắn cũng không ở. Hồ Thiết Hoa kinh nghi nói, ngươi là nói có người hắc cắn hắc. Lý Chi Thường nói đương nhiên, coi như ta không ra tay, hắn cũng sống không được bao lâu. Hồ Thiết Hoa nói, vì lẽ đó lấy đi khoản tài phú người, cũng là tản tin tức nói khoản tài phú ở trên tay ngươi người, quả nhiên giỏi tính toán. Lý Chí Thường cười nói, ngươi nói ngươi thông minh như vậy, làm sao liền không phát hiện tiểu có vấn đề? Hồ Thiết Hoa nói, quả nhiên là đệ nhị vào rượu có vấn đề, hoa cô lại còn dám bán một triệu lượng, lẽ nào nàng liền không sợ chúng ta không uống? Lý Chí Thường nói, nàng chính là muốn chúng ta không uống, chỉ có điều ngươi tiểu quỷ cản cũng không ngăn được. Hồ Thiết Hoa nói, không đúng, ngươi nhất định sớm biết trong rượu có vấn đề, tại sao không nói đi ra? Lý Chí Thường nói: Ngươi lẽ nào đã quên? Chúng ta căn bản không có trả tiền. Hơn nữa hiện tại tiểu có vấn đề, chúng ta liền trước một vò rượu hoa điều tiền cũng không cần thanh toán. Hồ Thiết Hoa nói: Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết, ai muốn là cùng ngươi làm ăn, nhất định liền quan tài bản cũng phải bồi đi vào. Ngươi sai rồi, làm ăn nếu như đổi tận giết tuyệt, sau đó liền không nhân hòa ngươi làm ăn. Lý Chí Thường thâm thẳm thở dài. Lý Tuấn, Phương Nguyên, người cụt một tay đều là nhân vật lợi hại, nhưng còn không là tối nhân vật lợi hại, bởi vậy Lý Chí Thường phiền phức vẫn không có giải quyết. Lần sau đến người cũng sẽ càng nhiều càng vướng tay chân. Hồ Thiết Hoa đã ý thức được. Lý trí thường có phiền tai lớn, đối phương liền hoa cô đều có thể phát động, xác thực đáng sợ. Bất quá hồ đại hiệp nhưng không cảm thấy phiền tai lớn có thể làm hắn sợ sệt, trái lại cảm thấy thú vị, hắn muốn đi theo lý trí thường bên người, nhìn lý trí thường giải quyết thế nào cái này phiền tai lớn, làm sao tìm được ra màn này sau hắc thủ. Hồ thiết hoa nói, bọn chúng ta sẽ hướng về đi đâu, ngươi có phải là còn có đầu mối gì, nếu không chúng ta tìm được trước hoa cô, đi hỏi đến tận cùng là ai. Lý trí thường nói, hắn muốn tìm ta phiền phức, tự nhiên sẽ đến, chúng ta hiện tại chỉ cần chờ ngư mắc câu là được. Hồ thiết hoa nói, có đạo lý, nếu lý trí thường đều không vội vã. Vậy hắn càng không vội vã. Lần này Hoa cô khẳng định không có mặt trở về, đối với Hồ Thiết Hoa quả thực là một cái chuyện tốt to lớn. Hồ Thiết Hoa Mi bước ra sắc mặt vui mừng, hắn nghĩ tới rồi Hoa cô hầm rượu bên trong tiểu khẳng định mặc hắn tùy tiện uống, cái này gọi là nhân hòa đắc phúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 78, 7 ngày bất tử đan. Chương 78, 7 ngày bất tử đan. Hồ Thiết Hoa nói, Lý đạo sĩ nhanh giúp ta giải độc, ta lại đi Hoa cô hầm rượu bên trong nắm mấy vỏ rượu. Lý trí thường cao thâm khó dò cười nói, ngươi xác định ngươi hiện tại liền muốn giải độc. Đó là tự nhiên, nhanh lên một chút. Hồ Thiết Hoa lớn tiếng nói, Lý Trí Thường cười nhạt, ung dung giỗi ra hai tay, điểm ở Hồ Thiết Hoa bụng dưới. Hồ Thiết Hoa cả người một cái giật mình, không nhịn được chạy đến ngoài cửa, nổ mạnh thổ lên, tựa hồ muốn đem Ngũ Tạm Lục phủ đều muốn phun ra. Thổ xong sau đó, sức mạnh của hắn trở về, nội lực cũng có thể tùy ý vận chuyển, nhưng là hiện tại hắn một điểm uống rượu hứng thú đều không có. Hắn chạy về đi, quay về Lý Trí Thường tức giận nói, ngươi liền không thể dùng phương pháp khác. Nếu như dùng phương pháp khác, thấy hiệu quả quá chậm, cái này biện pháp là nhanh nhất. Lý Chí Thường mỉm cười nói, Hồ Thiết Hoa không phải lần đầu tiên cảm thấy Lý Chí Thường nụ cười đáng ghét, bất quá lần này Lý Chí Thường nụ cười, nhất định là hắn gặp ghê tởm nhất thời điểm. Hồ Thiết Hoa nói: "Quên đi, ta trước tiên đi nâng cốc dọn ra, hiện tại không thể uống, ngày mai nhưng có thể uống, vừa vặn ta đã lâu đều không kia rượu, lần này ta quyết định giới một buổi tối." Vừa dứt lời, hắn liền hướng hầm rượu bên kia mà đi, nhìn hắn thân thủ mạnh mẽ dáng vẻ, thực sự không giống như là vừa nãy nổ mạnh rất thổ một hồi về. Lý Chí Thường lắc lắc đầu, bật cười lên, bởi vì hắn biết Hồ Thiết Hoa lập tức liền sẽ trở về. Hồ Thiết Hoa đi đến nhanh, trở về đến càng nhanh hơn, hắn mắng biết nói: Hoa cô quỷ hẹp hỏi lại nâng cốc hầm tàng tiểu chuyển hết rồi. Lý trí thường nói, ngươi nếu là sớm biết nàng là cái gì tính cách người, liền phải biết hầm rượu bên trong tiểu, nàng thì sẽ không lưu cho chúng ta. Lúc này Lý trí thường đột nhiên thay đổi sắc mặt, Hồ Thiết Hoa nếu có điều rác, lại tới nữa rồi nhân, thật là lợi hại khinh công. Hồ Thiết Hoa khiến cho cái khói sông tận sao trời, xong quyền hướng về nóc nhà vọt một cái, như sông dài cuốn ngược quyền tình, phá tan sân nhà, Xúc lên một mảnh lớn mối nóc. Sân nhà trên ung dung bay xuống tới một người, người này nhấc theo một cái màu đen dương ra, cái dường như lá dụng bình thường mềm nhẹ địa rơi trên mặt đất lại sâu rơi vào sàn nhà, có thể thấy được cái dương phân lượng thực sự không nhẹ. Hồ Thiết Hoa trầm giọng nói, được lắm bằng hương ngự phòng. Các hạ xin mời hãy xưng tên ra. Người này ăn mặc kiện cực chú ý xa thanh bảo, quần áo là mới tinh, dương da cũng đã rất cũ nát. Hắn người rất cao, chân càng dài, da rẻ là màu vàng nhạt, hoàng đến rất kỳ quái, phản phất hưởng thọ không gặp ánh mặt trời, lại phản phất thường thường đều ở sinh bệnh. Nhưng hắn một đôi mắt nhưng rất sáng. Cùng mặt của hắn hoàn toàn không tương xứng, thật giống như ông trời đặc biệt mượn người khác một đôi mắt khảm ở trên mặt hắn. Người này mỉm cười nói, tại hạ Câu tử trường, nhưng là vô ý mạo phạm. Hồ Thiết Hoa nói, như thế tên kỳ cục, nhất định không phải tên thật, ngươi nhìn một cái nơi này đã chết mất hai người, ngươi lẽ nào là nghĩ đến làm thứ ba. Đang khi nói chuyện, Hồ Thiết Hoa liền chuẩn bị động thủ. Lý Chí Thường ngăn cản hắn, hắn đương nhiên biết Hồ Thiết Hoa cấp động thủ trước, là không tưởng hắn giết người. Bởi vì hắn sợ Lý Chí Thường lại ném ra một thanh phi đao. Mặc kệ là người tốt hay là người xấu, tùy tiện giết người đều là không tốt đẹp. Hắn khi Lý Chí Thường là bằng hữu, càng không hi vọng hắn tùy tiện giết người. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, có thể vô ý trong lúc đó, đi tới đỉnh của người khác. Vị này câu huynh, ngươi vô ý vẫn đúng là đủ vô ý. Câu Tử Trường lúng túng cười nói, ta xác thực không hề ác ý. Lý trí Thường dơ ly rượu lên, cười nói, đã như vậy, người tới là khách, ta kính Câu hình một chén rượu. Câu Tử Trường nhìn Lý trí Thường cái ly trong tay, chậm chạp không chịu tiếp. Hồ thiết Hoa thầm nghĩ, khá lắm, lúc nào lại ẩn giấu một vỏ rượu, ta cũng không phát hiện. Chẳng biết lúc nào trên bàn có thêm một tiểu vỏ rượu. Lấy Hồ thiết Hoa kinh nghiệm, Vỏ rượu chí ít là mười mấy năm trần dưỡng. Lý trí Thường nói, làm sao Câu Hinh là sợ chúng ta có cái gì ác ý, sẽ ở trong rượu hạ độc. Câu Tử Trường nói, đương nhiên không phải. Lý trí thường nói, Câu Minh là xem thường hai người chúng ta, xem thường với theo chúng ta uống rượu. Câu Tử Trường không khỏi lặng lẽ. Hồ Thiết Hoa đoạt lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói rằng, có người mời uống rượu đều không uống, ta xem người người này đầu óc khẳng định có chút không rõ ràng. Nhắc tới cũng kỳ, bởi vì vừa nãy nổ mạnh rất thổ, hắn vị quả thực khó chịu cực kỳ, giờ khắc này uống chén rượu này sau, cái bụng đột nhiên ấm áp dễ chịu, trước không khỏe đều tan thành mây khói. Lý Chi thường lại rót một chén rượu nói, lần này dù sao cũng nên yên tâm. Câu Tử Trường tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm thấy cả người thông thái. Hắn bật tốt lên, đây là hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu, tục truyền là trong núi chư hầu thải bách quả với một động. Bình thường vì hốc tê, bắt đầu vì cất giữ qua đông lương thực, nhưng nếu khi quý không thiếu qua đông lương thực, hầu nhi thì sẽ quên từng cất giữ quá một động bách quả, sau đó một động bách quả liền từ từ lên men, sau đó gây thành một động bách quả tiểu. Loại này ra nhưỡng, đúng là gặp may đúng dịp, đáng giá ngàn vàng. Hơn nữa cổ lão tương truyền, nếu là thường ẩm hầu nhi tiểu, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường nội lực, thực sự là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hắn thực sự không thể tin được Lý trí thường sẽ xin mời sơ lần gặp gỡ người, uống như vậy rượu ngon. Cái này không phải người điên, chính là ngốc qua. Hắn khoảng trường xem lý trí thường cũng không là người điên, cũng không phải ngốc qua. Lý trí thường thở dài nói, hầu tử nhượng tiểu có thể so với nhân sản xuất tiểu tốt lắm rồi, chí ít hầu tử sẽ không ở trong rượu vô ích. Cho nên nói có người uống hầu nhi tiểu, ít nhất phải tùy trên 3 ngày, người trong võ lâm có nội công hộ thể, tuy không đến nỗi uống liền ngủ, thế nhưng khí huyết vận hành dưới, sau mặt cũng sẽ trở nên đỏ chót mới là. Hồ Thiết Hoa nói, ta xem câu huynh mặt, làm sao không thay đổi chút nào? Lý trí thường nói, vậy nói rõ mặt của hắn là giả. Câu tử trường trầm giọng nói, tại hạ sát thực có nỗi niềm có nói bất đắc dĩ dùng cái này khuôn mặt gặp người Lý Chí thường nói ngươi là ai không trọng yếu, bất quá ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là cái kẻ nốc sẽ tùy tùy tiện tiện xin mời nhân uống rượu ngon như vậy Câu Tử Trường biến sắc mặt, vội vã vật khí chỉ cảm thấy đan điển dường như có ngàn vạn căn ngân châm đâm vào đi như thế đau đến hắn chết đi sống lại trên đất không được lăn lộn hắn run giọng nói ngươi cho ta hạ độc gì Lý Chí thường nói ta vừa nãy ở nâng cốc chén đưa cho ngươi thời điểm thuận tiện ở bên trong thả một miếng bảy ngày bất tử đan Hồ thiết Hoa nói lại là cái gì quái gì độc dược Lý Chí thường nói điều này cũng không phải cái gì độc là món đồ bảo mệnh Mặc kệ ngươi chúng rồi nặng hơn thương, lợi hại đến đâu độc, thuốc này đều có thể bảo đảm ngươi 7 ngày bất tử." Hồ Thiết Hoa phối hợp hỏi, "Sau 7 ngày đây?" Lý Chí Thường sâu xa nói, "Tự nhiên là biến thành cho bụi." Quá một hồi, câu tử trường cảm giác đau đớn đã biến mất rồi rất nhiều, hắn cũng không dám tiếp tục vật khí. Lý Chí Thường thấy hắn hòa hóa lại, nhẹ nhàng nói, "Giữa ta đi gặp để ngươi người tới nơi này." Câu tử trường nói, "Ta dẫn ngươi đi sau, ngươi liền có thể cho ta thuốc giải." Lý Chí Thường khinh thường nói, "Ta chỉ có thể bảo đảm ngươi không mang ta đi, ngươi sau 7 ngày nhất định sẽ chết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện Vi 10 chương 79, Nguyên Tùy Vân. Chương 79, Nguyên Tủy Vân. Hoàng hôn đều là đặc biệt khiến cho người tiêu hồn, huy chi chính rơi xuống từng tia, từng tia mưa phùn. Quan đạo đã bị nước mưa làm cho lầy lội. Ở Thanh Thủy Trấn Đông trên quan đạo giao lộ có một cái trà than. Cái này trà than đại khái mở ra rất nhiều năm, thường đi con đường này trên người, luôn cảm thấy từ khi bọn họ bắt đầu đi đường này thời điểm, cái này trà than cũng đã tồn tại. Trà than ông chủ là một người phụ nữ, ông chủ là nàng, hầu bàn cũng là nàng, nàng một người liền làm tất cả mọi chuyện. Bà chủ họ Chu, người khác cũng gọi nàng Chu Đại Nương Ngày hôm nay trời mưa. Đến rất ít người, đến hiện tại khách nhân đều đi gần đủ rồi, chỉ còn giữ lại một người thiếu niên nhân còn ở đây. Đây là một cái yên tĩnh thiếu niên, bởi vì từ đầu tới cuối, thiếu niên đều không có tìm bất luận kẻ nào nói, cũng không có tự mình nói với mình. Bất quá Chu đại nương đối với thiếu niên này rất là yêu thích, nàng sẽ không thừa nhận là bởi vì thiếu niên anh tuấn ngủ, làm cho nàng yêu thích. Nàng cho là mình yêu thích chính là thiếu niên uống trà dáng vẻ. Dù là ai nhìn thấy thiếu niên uống trà dáng vẻ, đều cảm thấy hắn là ở Quỳnh Lâm Yến Thượng uống trà, mà không phải ở một chỗ đơn sơ trà than. Thiếu niên một người, liền để trà than rồng đến nhà Tôn. Theo lý thuyết thiếu niên này phải làm rất hấp dẫn người ta chú ý mới là, nhưng là hôm nay đến khách mời có rất nhiều, nhưng không một người hướng thiếu niên nhìn nhiều. Chu Đại Nương tiến lên lại cho thiếu niên tục một bình trà, nàng ôn nu nói, công tử hiện tại đã chậm vạng, ngươi còn không chuẩn bị về nhà sao? Thiếu niên nhẹ giọng nói, ta đang chờ người. Chu Đại Nương nói, hiện ở đây sao chậm, ngươi đợi người sợ là sẽ không tới. Thiếu niên nói, không, hắn đến rồi. Ngay vào lúc này, Chu Đại Nương nhìn thấy một người ung dung đi vào trà than. Kỳ quái chính là, nàng trước tại sao không có thấy người này từ phương hướng nào mà tới? Nàng duy nhất có thể bảo đảm chính là. Cứ việc nàng ở cái này trả than tiếp đón quá vô số người, nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, chưa từng có. Khí chất của người này vô cùng đặc biệt, đặc biệt chỉ cần gặp một lần, liên chắc chắn sẽ không khiến người ta quên. Người này dáng vẻ kỳ thực cũng không kỳ quái, thậm chí có thể nói liền một điểm kỳ quái địa phương đều không có. Hắn xem ra thật giống so với bình thường nhân cũng cao hơn một điểm. Có thể so với chính hắn thực tế thân cao cũng cao hơn điểm, bởi vì hắn ăn mặc một đôi có đường thì phong tục xưa cao xỉ gỗ gỗ. Hắn khẳng định là từ bên ngoài lẩy lội bên trong đi tới, nhưng là hắn một đôi bạch miệt không có nửa phần nghe điểm. Hắn ăn mặc cũng không hoa lệ, chỉ là một mạc bạch đi địa ở trên người hắn, nhưng dường như ăn mặc một thân long bảo như vậy, khiến cho nhân không tự chủ tôn kính. Hắn không có bội kiếm, cũng không có mang bất kỳ vũ khí nào, không nhìn ra nửa phần người giang hồ vết tích, thậm chí hắn đều không có mang tới, cái này cũng là khiến cho người kỳ quái địa phương. Bởi vì mưa bên ngoài tuy không phải như chút nước mưa to, tuy nhiên được cho tả phong mưa phùn, coi như đánh tán, dưới thân cũng sẽ bị ướt nhẹp, nhưng là người này cả người đều là làm làm ra, không có dính lên một điểm nước mưa. Người đến lung dung ngồi ở thiếu niên đối diện, thiếu niên lại đột nhiên nở nụ cười. Vốn là tối tâm than, ở thiếu niên nở nụ cười bên dưới lại đột nhiên đã biến thành diễm dương đầy trời bách hoa chứa đựng ngự hoa viên người đến cũng nở nụ cười hoặc là nói hắn không có cười bởi vì trên mặt hắn thật giống đều là mang theo mỉm cười coi như hắn cũng không có cười người khác cũng sẽ cảm thấy hắn đang cười chu đại nương rốt cục thấy rõ người này mặt cũng không phải loại kia có thể làm cho các thiếu nữ vừa nhìn thấy sẽ bị mê chết mặt thế nhưng cũng chắc chắn sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét một người đàn ông nếu như giải ra một tấm sẽ không làm nữ nhân chán ghét mặt như vậy hắn đã có 5 phần mười cơ hội có thể được bất luận cái nào nữ nhân phương tâm bất luận cái nào nữ nhân cũng không bao gồm người mù Chu Đại Nương cũng không phải người mù, nàng vốn là nên đi tới bắt chuyện vị này bất kỳ mà tới khách mời, nhưng là nàng chân không lúc ních, tay cũng không núc ních, liền miệng cũng không lúc đích. Nhưng nàng biết một chút, người này chính là thiếu niên phải đợi người. Nàng chẳng hề làm gì cả, chỉ là lặng lặng đứng ở hai người bên cạnh. Mở miệng trước chính là đến người này, hắn nói rằng, tuy rằng ta biết ngươi không nhìn thấy, bất quá ta vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Lý Trí Thượng. Chu Đại Nương vững vàng nhớ kỹ danh tự này, mơ hồ cảm thấy danh tự này tựa hồ từng nghe từng tới. Hơn nữa Lý Chi Thượng nói cũng làm nàng kiếp sợ, bởi vì hắn nói thiếu niên không nhìn thấy. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, thiếu niên ánh mắt vì sao vẫn luôn rất trống vắng, tiêu điều. Nguyên lai like hắn là một cái người mù. Nàng trong lòng không khỏi chua xót, vì cái này ngày thứ nhất nhận thức thiếu niên bị nhân Nguyên Tùy Vân. Thiếu niên lại cười nói, lý trí thường nói, như ngươi vậy thiếu niên nhưng vì sao muốn sống mãi với ta, đây là ta duy nhất không nghĩ ra địa phương." Nguyên Tùy Vân cười nhạt nói, "Bởi vì ngươi quá lợi hại. Đáng tiếc ta cũng không thể đem ngươi câu này cho rằng đối với ta khế tặng, bởi vì ngươi nói chính là sự thực." Lý trí thường không có một chút nào khiêm tốn, đối với Nguyên Tuỳ Vân, nhiên được. Nguyên Tuỳ Vân nói, Ngươi cũng phải biết, một tú với Lâm Phong tất tụ chi, cho dù không có ta, cũng sẽ có những người khác đến gây sự với ngươi." Lý Chí thường nói, "Hả, ta tự hỏi hành tẩu giang hồ thời điểm, được cho vô cùng biết điều." Nguyên Tuệ Vân nói, "Lý huynh biết điều, ở một ít người trong mắt, đã được cho kinh thiên động địa." Lý Chí thường hỏi ngược lại, "Không biết một ít người là ai?" Vũ chẳng biết lúc nào đã ngừng, Nguyên Tuệ Vân lần thứ nhất lộ ra vẻ trịnh trọng nói, "Lý huynh có hay không cho rằng nói ngươi cầm sự thiên vương của cả người là ta, là ta đem tin tức này tung ra ngoài?" Lý Chí thường nói, "Đương nhiên." Nguyên Tuệ Vân giải nói, Ta quả thật có ý tưởng này, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp làm. Lý Chí thều nói, chẳng lẽ nói, Sử Thiên Vương của cải không phải là bị ngươi lấy đi? Nguyên Tủy Vân nói, vốn là như vậy, chỉ có điều không nghĩ tới ta cũng có bị hắc ăn hắc thời điểm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta xác thực sớm có đối phó ngươi dự định, thậm chí kế hoạch cũng đã định được rồi, tuyệt đối có thể làm ngươi giật nảy cả mình, nhưng ở lúc mấu chốt ta thu tay lại. Lý Chí thều nói, chẳng trách Hoa cô sẽ nhắc nhở ta, cũng khó trách ngươi sẽ dùng câu tự trưởng mặt hàng này tới tham dò ta, ngươi là cố ý dùng hắn dẫn ta tới đây. Nguyễn Tủy Vân nói, bởi vì ta không muốn bị nhân cho rằng đối phó giao của ngươi. Ngươi hiểu, Lý Chí thường nói, ta rõ ràng. Hắn đương nhiên rõ ràng lấy Nguyên Tỷ Vân tính tình, chắc chắn sẽ không bị người lợi dụng. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, là ai lợi hại như vậy, có thể hắc ăn hắc Nguyên Tỷ Vân. Nguyên Tỷ Vân xa xôi nói rằng, ta biết ngươi ở hiếu kỳ đến tận cùng là người nào muốn lợi dụng ta đối phó ngươi. Lý Chí thường nói, ta đoán không phải một người, mà là một cái lợi hại tổ chức. Nguyên Tỷ Vân chính là biên bức công tử, lấy hắn ở bề ngoài thân phận danh vọng đã là chỉ đứng sau sở lưu hương, đủ để lãnh tụ của lân, chi thế lực của hắn cũng rất cường đại. Đơn độc nào đó một người nếu muốn tính toán hắn, là tuyệt đối không thể. Nguyên Tuỷ Vân nói, "Ngươi đoán đúng, sắp Thực là một tổ chức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 10 chương 80, trên trời phi quốc hiệu. Chương 80, trên trời phi quốc hiệu. Đến tận cùng là ra sao tổ chức, mới có thể làm Nguyên Tuỷ Vân người như vậy kiêng kỵ." Lý Chí Thường không có hứng thú nhiều vì thế suy nghĩ chốc lát, bởi vì hắn bất quá là thế giới này một cái khách qua đường. Lý Chí Thường trực tiếp hỏi, "Xem ra ngươi đã biết rồi một điểm." Nguyên Tuỷ Vân cười nhạt nói, sắp Thực biết một chút." Nét cười của hắn rất tinh khiết, tinh khiết như vạn dặm không mây trời quang, đồng thời cũng làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Lý trí thường trong lòng thở dài trong lòng, nếu không là con mắt của hắn mù, ở thế tục ý nghĩa trên, hắn đã qua 10 phân mười phân về mười. Gia thế hiền hách, phi phàm thiên tư, có thể làm cho bất luận người nào thân cận bị lực, cùng với khủng bố võ công, còn có khiến cho người khuyên ngạo bạo. Những thứ này đều là người bình thường suốt đời theo đuổi đồ vật, nhưng những này nhưng muốn dùng một đôi mắt để đổi, trong đó được mất, ngoại trừ chính hắn, lại có ai có thể lĩnh hội? Lý trí thường chậm rãi nói, cái tổ chức này tên là cái gì? Nguyên Tụy phun ra ba chữ, thanh long hội. Lý trí thường sắc mặt không hề thay đổi, hờ hướng tự nhiên nói, ta tựa hồ với bọn hắn không có cái gì gặp nhau. Thanh Long hội là trên giang hồ rất nhiều người đều biết tổ chức to lớn, nhưng là khi ngươi muốn đi tìm cái tổ chức này thời điểm, liền sẽ phát hiện ngươi một điểm manh mối đều không có. Nhưng là cái tổ chức này đã ở trên giang hồ thành lập vượt quá 100 năm. Có người nói Thanh Long hội tổng cộng có 365 cái phân đàn, một năm cũng vừa hay có 365 ngày. Thanh Long hội phân đàn chính là lấy ngày đến làm bí mật danh hiệu. Thanh Long hội dưới phân 12 đường, phân biệt lấy nguyện vì danh hiệu, tháng riêng phụ trách mục tiêu, 2 tháng phụ trách thẩm đấu, 3 tháng phụ trách lan truyền tin tức, 4 tháng phụ trách tài nguyên, 5 tháng phụ trách hình phạt, 6 tháng phụ trách huấn luyện, tháng 7 phụ trách bày ra 8, 9, 10 tháng phụ trách hành động, tháng 11 phụ trách quét sạch phản lịch, tháng 12 phụ trách giám sát. Mỗi đường dưới phân ba đà, mỗi ba đường lại lấy xuân, hạ, thu, đông vì tự tạo thành quản. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được Thanh Long hội chủ nhân là ai, là nam là nữ, hoặc là vốn là không phải là người, cái này căn bản không có biết được. Bởi vì hơn 100 năm, Thanh Long hội chủ nhân tựa hồ chưa từng có đổi quá, cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở trong trốn giang hồ, cũng đã gặp qua hắn người, xưa nay đều là giữ kín như bưng. Nguyên Tuệ Vân nói, người đương nhiên cùng bọn họ không cùng xuất hiện. Bất quá thanh long hội người làm việc cũng không phải toàn không có lý do. Lý Chí thường nói, lẽ nào ngươi biết rồi mục đích của bọn họ? Nguyên Tỷ Vân nói, ta không biết. Lý Chí thường xa xôi nói rằng, ngươi nếu như trả lời biết, ta nên hỏi nghi ngươi có phải là thanh long hội người. Nếu như không phải thanh long hội người, liền không thể biết nhiều như vậy. Bất luận cái nào có thể ở trong chốn giang hồ tồn tại hơn trăm năm tổ chức, chí ít hẳn là học được làm sao bảo thủ cơ mật. Nếu như không làm được đến mức này, như vậy liền có thể thương hại, bởi vì cứ như vậy căn bản không thể tồn tại hơn trăm năm. Nguyên Vân cười cợt, nói, hiện tại ngươi không nghi ngờ ta vẫn cứ muốn hại ngươi sao? Lý Chí thường nói, từ khi nhìn thấy ngươi ngồi ở đây trả than thời điểm, ta liền biết ngươi căn bản không có tiếp tục theo ta đối nghịch trí tứ, ngươi là tìm đến ta hợp tác. Đến hiện tại ta mới phát hiện, cùng người như ngươi hợp tác cũng không biết là họa hay phúc. Nguyên Tủy Vân xa xôi thở dài nói, cũng không biết hắn là thật sự ở thở dài vẫn là giả ra đến, người như hắn mặc dù làm một cái giả tạo sự, cũng sẽ dùng chân thực cảm tính đi làm, khiến người ta không nhìn ra nửa phần cái hở. Lý Chí thường không tỏ rõ ý kiến nói, xem ra ngươi còn chưa hiểu một điểm. Sau khi nói xong, hắn tự mình tự rót một chén trà, mát lạnh nước trà, hoặc tiến vào hầu hắn lộ ra hưởng thụ dáng vẻ cái gì nguyên thủy vân vừa lúc thì lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ dáng vẻ lý trí thường chậm rãi nói rằng ta sẽ không cùng ngươi hợp tác nguyên thủy vân nói đây là tại sao một mình ngươi độc lai độc vãng luôn có không thể chú ý địa phương có thế lực của ta hỗ trợ ngươi trung quy phải ung dung một điểm lý trí thường mỉm cười nói ngươi nếu biết ta luôn luôn độc lai độc vãng có phiền bái gì ta một người cũng đầy đủ đi giải quyết nguyên thủy vân nói ngươi liền không lo lắng bằng hữu của ngươi nhất điểm hồng cao á nam tạ minh châu tạ khinh hầu phải biết thanh long hội cũng nhất định tra đến ra người với ai quan hệ chặt chẽ tự nhiên cũng hiểu được bắt bọn họ huy hết người Lý Chí thường nói ngươi cũng biết ta là bắt bọn họ làm bằng hữu Nguyên Tụy Vân nói vậy thì lại làm sao Lý Chí thường nói bằng hữu cũng không phải lệ thuộc ta có thể vì bọn họ báo thù nhưng sẽ không bắt bọn họ khi người yếu như thế đi bảo đảm bảo vệ bọn họ bởi vì không phải bằng hữu nên có tôn trọng ngươi Đại Khái Vĩnh Viễn sẽ không hiểu được đạo lý này không phải trải qua rất nhiều chuyện sống qua rất nhiều năm tháng xem qua rất nhiều sinh tử cũng tuyệt không nói ra được lời nói như vậy Nguyên Tụy Vân so với Lý Chí thường kiết quyết cũng chính là những thứ đồ này Lý Chí thường đứng thẳng người lên quay về chu đại nương báo chi cười một tiếng nói người trà uống rất ngon quán vỉa hệ tiền liền để vị công tử này đồng thời kết thúc hắn đến rất đột nhiên đi đến cũng rất đột nhiên Nguyên thủy vân đột nhiên nở nụ cười thanh âm nói đến vừa là đến đi tức là đi tới tới đi đi như gió cuốn tiếng ca thanh tú hòa vào gió đêm chu đại nương nhìn trên bàn tiền trà không khỏi mỉm cười hay là nàng cả đời này đều không hội ngộ thấy cùng hai người kia như thế người kỳ quái ánh trăng lạnh leo dưới trung địa chập trùng trên sơn đạo xuất hiện một đạo kỳ cảnh nếu là có người ở dưới chân núi liền sẽ thấy trên mặt trăng tựa hồ có đỉnh đầu cúc kiệu ở phi Cố kiệu là do thanh trúc chế tạo, màn kiệu là mỏng manh lượm mỏng, mơ mơ hồ hồ, khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng ngồi chính là người nào, hay hoặc là nói là món đồ gì. Cố kiệu từ trời cao trượt, vẽ ra đẹp đẽ đường vòng cung. Mỗi khi muốn rơi xuống thời điểm, thì có một nguồn sức mạnh đưa nó tiếp tục hướng về phía trước bằng. Cố kiệu vượt qua sơn mạch, đi tới bình nguyên, rất nhanh phía trước chính là Thanh thủy trấn. Thanh thủy trấn là nam bắc Câu thông một chỗ yếu đạo, trên trấn mỗi ngày đều có rất nhiều người trong giang hồ lui tới. Trên trấn cũng được cho hết sức phồn hoa. Thanh thủy trấn nổi danh nhất tiểu lâu chính là Tam Hòa lâu. Tam Hòa lâu ngày hôm nay cũng rất là náo nhiệt. Bởi vì một vị tên là Đinh Phong thiếu niên thần bí tối hôm nay ở đây mời khách. Mà hắn xin mời khách mời, e sợ nói ra có thể làm cho vô số người giật nảy cả mình. Tối nay đến khách mời chẳng những có thần long bang bang chủ Vân Tùng Long, còn có thần long bang đối thủ một mất một còn 12 liên hoàn ổ tổng phiêu bó Vũ Duy Dương. Hơn nữa mời khách người là Đinh Phong, ra tiền người nhưng là tử kình bang bang chủ Hải Quát Thiên. Bất luận tối nay có bao nhiêu người đến, hoặc là còn có càng cao quý nhân vật chính diện, đều không kịp Vân Tùng Long, Hải Quát Thiên cùng với Vũ Duy Dương ba người cùng nhau ăn cơm làm đến ý nghĩa trọng đại bởi vì ba người này đại diện cho đối với Đông Nam một vùng thủy đạo cùng hải đạo lúc đoạn ngày hôm nay ba người chính là muốn ở đình phong trên tay, kết thành liên minh một khi cái này Đông Nam liên minh thành lập đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ Đông Nam địa vực mậu dịch cũng sẽ đối với toàn bộ Đông Nam vùng duyên hải thương mậu, tạo thành một loại lũ đoạn liên minh một khi hình thành hàng năm sản sinh của cải đem sẽ vô cùng kinh người chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 81 15 tháng 7 chương 81 15 tháng 7 Vĩnh Viễn mang theo Ôn nụ cười linh một bộ một mặc bài trí ở trong đám người lui tới nét cười của hắn mãi mãi cũng là ôn hòa mạnh mẽ hắn ăn nói cũng là như vậy ung dung không đổi mỗi cái cùng hắn trò chuyện người đều cảm giác như gió xuân ấm áp người như vậy nhưng vẹn vẹn là trước đây dẫn dắt ba bang phái lớn liên minh thế lực một cái nho nhỏ quản gia mà thôi càng thêm khiến người ta sợ hãi đinh phong sau lưng thế lực thần bí minh nguyệt ở thiên tam hỏa lâu bên trong ăn uống linh đình mỗi một cái đến người đều có thu hoạch mỗi người thu hoạch cũng rất nhiều một khi ba bang phái lớn liên minh tân thành hình thành từ nay về sau nghĩ muốn từ đông nam thủy đạo trên vận hàng cũng phải trải qua sự đồng ý của bọn họ người trong hắc đạo nghĩ muốn kết hàng cũng càng thêm khó khăn loại này thành thịu, ở trong chốn giang hồ đã được cho kinh thiên động địa vô cùng bảo tay tam hòa lâu bên trong người đương nhiên cảm thấy đây là một chuyện tốt bởi vì cảm thấy không phải chuyện tốt người đều đến không tới đây trong này mỗi người ở trong chuyện này đều có thể được không nhỏ lợi ích kim linh chi cũng ở bên trong nàng là đại biểu vạn phúc vạn thọ viên lợi ích mà tới bất quá nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú bởi vì các nàng vạn phúc vạn thọ viên đã đại phú đại quý giá chỉ là làm con cháu thế gia dù sao vẫn là thân bất do kỷ ở theo một ý nghĩa nào đó nàng cũng chỉ có điều là gia tộc một cái công cụ mà thôi lâu ở ngoài thiên trùng tiêu to. Kim Linh Chi ở trong đám người, luôn cảm thấy tụng kinh trùng minh vô cùng tê thiết, tâm tình cũng không khỏi hạ. Trăng lạnh hào quang màu xanh tắt tiến vào lâu bên trong, Kim Linh Chi lại không khỏi lòng dạ một khoát. Lúc này nàng không khỏi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến Nguyên Tùy Vân, nghĩ đến hắn đánh đàn dáng vẻ, cũng nghĩ đến đàn của hắn thanh. Nàng không biết cái gì là tiên nhạc, nhưng cảm giác đến mặc dù là tiên nhạc cũng không kịp Nguyên Tùy Vân tiếng đàn đêm hai. Nhưng là Nguyên Tùy Vân hiện tại lại ở nơi nào, nàng đã lâu đều chưa từng thấy hắn. Nghĩ Nguyên Tủy Vân dáng vẻ, nàng không khỏi có chút thẹn thùng, nàng lại không nhịn được để hắn hình tượng ở trong đầu rõ ràng lên. Cuối cùng nguyên thủy vân mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa, nàng không khỏi kêu lên, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến lý trí thượng. Mọi người theo tiếng kêu của nàng, không khỏi hướng về nàng nơi này nhìn lại. Nàng dù cho kêu căng, cũng không khỏi hơi đỏ mặt, sau đó hướng về lâu nhìn ra ngoài, nghĩ muốn phòng nửa lúng túng. Sau đó nàng nhìn thấy một mảnh bạch vân từ mặt trăng bên kia bay đến, càng ngày càng gần, sau đó nàng xem rõ rõ rằng, rằng không phải vân, mà là một cái dùng lụa trắng bao phủ cúc tiệu. Cái này cúc tiệu lẽ nào biết bay? Nó đồng liền đến tam hòa lâu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy phía này tiệu đồng bình mà tới dường như bay trên trời, bay trên trời cố tiệu lại miễn cưỡng đập xuống. Lần này lạc vừa nhanh lại nhanh, lại miễn cưỡng đập chết tử kình bằng bằng chửi hải quát tiên. Sau đó cố tiệu một chiếc một sau xuất hiện hai cái người đeo mặt nạ, đồng thao cụ, giống nhau như lúc vóc người, giống nhau như lúc trang phục, đều là một bộ thanh y rìa, trang bị một cái đơn ao. Nguyên lai like không phải cố tiệu biết bay, mà là hai cái tiệu phu đem cố tiệu hướng về trước vứt lên đến, hạ xuống sau, lại tiếp được. Như vậy vòng đi vòng lại, vừa nhanh như cởi gió, có thể làm được như vậy tinh chuẩn khống chế, hai cái tiệu phu thân pháp khinh công tự nhiên ta minh có thể làm cho như vậy cao thủ khinh công. Mưa đêm lất phất, Xúc lên lùa trắng. Không phải gió đêm, mà là Đinh Phong trưởng phong trưởng Đây là thượng thanh quan thanh phong trưởng, xuất trưởng như gió. Đi tới như điện. Đinh Phong tựa hồ chưa bao giờ đọc tới, vẫn cứ đứng tại chỗ, nhưng là khỏe miệng của hắn tràn ra một kia máu tươi. Nhìn ra được vừa nãy hắn đã cùng người trong tiệu gia thủ, còn bị thiệt tỏi. Đinh Phong biết rõ đến người có gì đó quái lạ, cũng không xuất thủ không được. Chuyện lần này rất trọng yếu. Đặc biệt là đối với hắn mà nói. Đây là nguyên thủy Vân lần thứ nhất giao cho hắn độc lập tự chủ xử lý sự tình quyền lực, nếu như hắn làm nổ phá, sau này đều cũng chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy. làm một người trẻ tuổi, hắn đương nhiên cũng muốn trở thành cái kia muôn người chú ý người, hắn cũng có chính mình dạ tâm. vì lẽ đó chuyện này hắn xử lý đến cực kỳ thận trọng, cân nhắc đến mỗi một cái khả năng tới quấy rối người, nhưng là không nghĩ tới vẫn cứ có người tới quấy rối. bên trong tiệu truyền ra nhẹ nhàng tiếng ho khan, lụa trắng từ từ mở ra, ra tới một người. hắn xem ra rất nhã nhặn, rất hoa khí, trắng non nà mặt, dấu mép tân trang đến sạch sẽ mà chỉnh tề, thanh nhuận ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấy nhân nội tâm. hắn không nói gì, trên thân cũng không có binh khí. Hắn xem ra lại như là cái đặc biệt đến bái phòng bằng hữu tú tài. Bất quá cái này tú tài tựa hồ thân thể không được, hắn ở hồ khan. Hắn móc ra trong lòng vẫn bị khăn tay che miệng lại. Nơi này dù sao có người nhận ra hắn, người này chính là thập nhị liên hoàn ổ Vũ Duy Dương. Hắn thành danh vượt quá 30 năm, tự nhiên nhận ra rất nhiều người. Nhưng là mặc dù là hắn, cũng nhận vì người này không nên tới nơi này, thậm chí nhận vì người này không nên sống trên đời. Hắn mang theo sợ hãi giọng nói, "Ngươi là U Minh tú sĩ Tây Môn Ngọc, ngươi không phải 20 năm trước liền?" Tây Môn Ngọc dùng một loại trầm thấp mất tiếng âm thanh trả lời, ngươi là không cho là ta ở 20 năm trước nên chết rồi, ta xác thực khi đó đáng chết, bất quá chủ nhân để ta sống lại. Vũ Minh Tú sĩ Tây Môn Ngọc là 20 năm trước một cái hắc đạo hung nhân, hắn khoa cử không được, hơn đời, sau đó học võ sau đó, càng là tâm tính đại biến. Hắn vào hắc đạo, không tới một năm cũng đã hung danh huyền hách. Hắn giết người không nhiều, lại làm cho mỗi một cái nghe được tên hắn người đều vì đó sợ hãi. Bởi vì có người nói hắn giết một người, ít nhất đều muốn dùng hai ngày thời gian. Vũ Duy Dương nói, ngươi hiện tại là cho ai bán mạng, tới rồi phá hoại chúng ta Đông Nam Liên minh sự tình. Tây Môn Ngọc nở nụ cười, nói: "Ta hiện tại không bán mạng, chỉ làm ăn." Đinh Phong lạnh lùng nói: "Cái gì chuyện làm ăn?" Tây Môn Ngọc lộ ra thân thiết nụ cười nhã nhặn, nói rằng: "Ta đem Đông Nam một mảnh Hắc đạo toàn bộ đều tìm một lần, để bọn họ cùng đi ra 3 triệu lượng bạc, đến mời ta phá hoại các ngươi lần này kết minh. Đinh Phong nói: "Đáng tiếc ngươi không hẳn có thể kiếm được số tiền kia." Tây Môn Ngọc cũng không nhịn được ho khan một cái, nói: "Kiếm được đến." Trong chớp mắt bốn phía nóc nhà nhiều hơn rất nhiều người mặc áo đen, mỗi người đều cầm một tấm triều đỉnh thần võ doanh mới chuẩn phân phối thiên thần nỗ, tên lạnh lẽo âm trầm, ở Minh ở dưới, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Bất luận người nào đều không nghi ngờ, chỉ cần Tây Môn Ngọc ra lệnh một tiếng, bọn họ những người này đều sẽ không chết tử thế được. Đinh Phong nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra, gàn từng chữ một, chuyện này sẽ không như thế quên đi. Tây Môn Ngọc vừa cười, nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là quên đi tốt hơn." Đinh Phong trận này Liên Minh tự nhiên thành một chuyện cười, toàn bộ giang hồ đều biết, đã lâu không hành động Thanh Long hội rốt cục có động tác. Bọn họ làm chuyện thứ nhất chính là phá hoại Đông Nam Liên Minh, làm lại sự này, bọn họ chỉ phát động rồi một cái phấn đả, vậy thì là 15 tháng 7. Không có ai có thể coi thường Thanh Long hội sức mạnh, bởi vì chỉ là bọn hắn 365 cái phân đàn một trong 15 tháng bảy, đều có tây môn ngọc như vậy hùng nhân tọa chấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 82, thủy mẫu âm cơ. Chương 82, thủy mẫu âm cơ. Nguyên Tủy Vân không ở trên trời, cũng không rơi xuống đất, mà ở giang trên. Vân ở trên trời tạm tích, đã biến thành vũ. Vũ trên đất tụ tập, liền thành sông lớn. Vì lẽ đó Nguyên Tủy Vân luôn luôn cho rằng, chính mình ở sông lớn hồ trong biển, mới có thể phát huy ra càng to lớn hơn sức mạnh. Giang trên lay động thanh vận tiếng đàn, đây là Nguyên Tủy Vân đang thổi đàn hắn ở hai lòng thời điểm sẽ đánh đàn, không vui thời điểm cũng sẽ đánh đàn. cổ nhân dùng cao sơn lưu thủy đến ngụ ý tiếng đàn chính là tiếng lòng, nhưng là bất kể là cao hứng vẫn là không cao hứng. nguyên thủy vân tiếng đàn mãi mãi cũng lanh lanh đạm đạm, rồi lại mang theo vài phần lúc gần lúc hiện vui vẻ. đinh phong cũng ở trên thuyền, cung cung kính kính nghe nguyên thủy vân đem thủ từ khúc đàn xong, một khúc kết thúc, dư âm ở giang trên bồi hồi. đinh phong mới đàng hoàng bị xuống, đây là ở thịnh tội. hắn không nói gì, là đang đợi nguyên thủy vân trừng phạt. hắn cũng không có biện giải, bởi vì ở nguyên thủy vân trước mặt không cần biện giải. Hắn xưa nay sẽ không sai quái thủ hạ bất cứ người nào, cũng sẽ không sai xem thủ hạ bất cứ người nào." Nguyên Tủy Vân nói, "Ngươi không cần tìm tội, chuyện này bị phá hỏng, xác thực không phải trách nhiệm của ngươi." Đinh Phong nói, "Chỉ là chúng ta vì chuyện này bày ra lâu như vậy, lẽ nào liền như thế quên đi?" Nguyên Tủy Vân nhàn nhạt nói, "Thanh Long hội tháng 7 phải làm chỉ phụ trách bày ra, không tham dự hành động, nhưng là Tây Môn Ngọc 15 tháng 7 làm sao sẽ đích thân độc thủ, ngươi nghĩ tới vấn đề này không có." Đinh Phong nói, "Thuộc hạ nghĩ tới, nhưng là không nghĩ ra. Hay là bởi vì phụ trách hành động 8, 9, 10 tháng đã cũng không đủ sức mạnh tới làm chuyện này?" Nguyên Tủy Vân cười cợt, lại hay là Tây Môn Ngọc đã không quá nghe lời, ngươi cho rằng là người trước vẫn là người sau. Thanh Long hội như vậy nghiêm mật tổ chức, tuyệt đối không thể cho phép người không nghe lời tồn tại, nếu là Tây Môn Ngọc hơi hơi lộ ra từng điểm từng điểm không nghe lời manh mối, chỉ sợ sớm đã bị thanh tẩy. Đinh Phong trầm giọng nói, chẳng lẽ còn có sức mạnh nào ở kiềm chế Thanh Long hội 8, 9, 10 tháng? Nguyên Tủy Vân nhàn nhạt nói, có thể đi. Thanh Long hội sức mạnh sát thực so với sức mạnh trên tay hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, Thanh Long hội lão đại cũng là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Thậm chí từ Nguyên Tủy Vân tình báo đến xem, Thanh Long Hội lao đại khả năng so với toàn bộ Thanh Long Hội còn muốn đáng sợ. Thế nhưng những này sẽ không dọa đến Nguyên Tùy Vân, chỉ có rũ thêm đối thủ mạnh mẽ mới có thể gây nên hắn càng vượng thịnh đấu trí. Tây môn Ngọc nếu là lấy vị ủy vào Thanh Long Hội thế lực, liền dám không nể mặt hắn, vậy thì quá ngây thơ. Tây môn Ngọc là một cái rất giảng phô trương người, ra ngoài tất toàn nhuệ tiểu, có thể để cho người khác dơ lên lúc đi, thì sẽ không chính mình động cước. Nhưng lần này là một ngoại lệ, hắn đã đi rồi một đoạn đường rất dài, ở một người mặc trắng như tuyết sa bảo, eo hệ chỉ bạc mang, dung mạo xinh đẹp nữ tử dẫn dắt đi, nàng rốt cục đến Thần Thủy Cung nữ nhân này võ công rất cao, có thể không hẳn cao hơn hắn, thế nhưng hắn không thể đáp tội, lại không dám cùng nàng sóng vai cất bước. nhân vì nữ nhân này có người nói là thủy mẫu nương nương sủng ái nhất nữ đệ tử. phía trước là một tòa hồ, mặt hồ bóng loáng như gương. phía trước đã không có lộ, chỉ còn dư lại hồ. nơi này xác thực là thần thủy cung, nhưng còn không là thủy mẫu âm cơ tầm cung. tây môn ngọc không khỏi lên tiếng nói, cô nương lần này nên đi nơi nào đi? nữ nhân lạnh lùng nói, không gọi ngươi nói chuyện, cũng đừng mở miệng. tây môn ngọc âm thầm táo giận, nhưng không dám lên tiếng phản bác. một lát sau, tây môn ngọc đống nhiên nhìn thấy bên kia nước cao nổi lên một trận gợn sóng. Hắn là một cái người cẩn thận, mặc dù biết tới nơi này là chủ nhân bằng dao, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng theo thói quen quan sát chu vi sự vật để người vạn nhất. Hắn lập tức kết luận nhất định là thủy mâu âm cơ muốn xuất hiện. Chỉ là duy nhất làm hắn có nghi vấn chính là, lẽ nào thủy mâu âm cơ là trụ ở trong nước? Không cần thiết chốc lát, một cái người áo trắng đã tự trong ao nước xuất hiện, nàng dưới chân phảng phất có nhân năng tựa như chậm rãi tự trong ao nước bay lên, loại này công lực thực sự là nói nghe sợn cả tóc gái. Trên giang hồ có nhiên có người có thể dùng khinh công ở thủy trên như giống trên đất bằng, nhưng muốn như thủy mâu âm cơ như vậy bỗng dưng đứng ở mặt nước, Không dư thừa chút nào động tác, vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bằng điểm này, hắn liền biết cái này người áo trắng bất kể là không phải thủy mẫu âm cơ, é e sợ muốn giết hắn đều rất dễ dàng. Lệnh Diễm cô gái nói, còn không túi chào nương nương. Liên một câu nói này, Tây Môn Ngọc liền chắc chắn bạch trí thân phận của nhân. Hắn chỉ là cúi đầu, thì lên nói, tại Hạ Thanh Long hội 15 tháng 7 đả chủ Tây Môn Ngọc phụng hội chủ chi mệnh gặp thủy mẫu nương nương. Đang khi nói chuyện, tay áo của hắn bên trong trượt ra một cái một bài nhỏ, đây là một khối màu xanh tiểu lệnh bài, mặt trên khắc họa một cái thanh long, dương nhanh múa đuốt, trông rất sống động một dòng nước từ mặt hồ bay ra ngoài, lập tức cuốn đi một bài. Tây môn ngọc không khỏi cả kinh, chỉ nhìn thấy thủy mâu âm cơ cầm một bài, tựa hồ đang đánh giá. sau một chốc, nàng rốt cục mở miệng nói, các ngươi hội chủ tìm ta có chuyện gì? nàng âm thanh rất trung tính, cũng tràn ngập uy nghiêm, khiến người ta không dám lừa gạt. Tây môn ngọc nói, hội chủ nói có một người gọi là lý trí thường người, xin ngươi lưu ý một thoáng. thủy mâu âm cơ nói, liền chuyện này. Tây môn ngọc nói, đúng thế. thủy mâu âm cơ nói, ngươi có thể đi trở về. nàng vừa không có đáp ứng, cũng không có nói không đáp ứng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu tây môn có thể đi rồi. Tây Môn Ngọc nói, không biết Nương Nương đối với hội chủ thấy thế nào. Thủy Mâu Âm Cơ nói, ta không thích đem lại nói lần thứ hai. Tây Môn Ngọc chỉ cảm thấy trước ngực một luồng hùng hồn trường lực vọt tới. Hắn cách Thủy Mâu Âm Cơ có ít nhất xa 7, 8 trượng, nhưng là này cỗ trưởng lực khi đến, vẫn cứ so với lũ bất ngờ chút xuống còn muốn hung mãnh, để hắn không tự chủ được, cả người bay lên. Đầy đủ bay có xa 7, 8 trượng, hắn mới rơi xuống đất, sau đó hắn như con gà con như thế bị nút trong bóng tối thần thủy cung đệ tử nâng lên, cuối cùng bị ném đi. Nam ở thần thủy cung ở ngoài, Tây Môn Ngọc mới phát hiện ở Thủy Mâu Âm Cơ trước mặt, hắn lại cùng Hải Nhi không hề phân biệt. Thủy Mâu Âm Cơ vẫn cứ bông dưng phủ phiếm ở hồ nước bên trên, mặt trên không có nửa phần gợn sóng. Nàng nói rằng, Nam Yến, cái này lý trí thường là người nào? Cung Nam Biến nói, lai lịch người này thần bí, bất quá luận võ công tuyệt không ở bảy đại phái trưởng môn bên dưới, thậm chí còn từng có hơn. Hơn nữa tu truyền, người này lợi hại nhất không phải võ công, mà là yêu pháp. Thủy Mậu Âm Cơ nói, cái gì yêu pháp? Cung Nam Biến nói, nghe nói người này có thể sai khiến thủy hỏa, tuy rằng chưa bao giờ được thực chứng, nhưng là không có lượng mà lại có khói không hẳn không nhân. Thủy Mậu Âm Cơ trầm giọng nói, ta muốn hắn hết thảy tài liệu cặn kẽ, cho ngươi ba ngày thời gian. Cung Nam Yến nói, không dùng tới 3 ngày, ta đã lưu ý người này rất lâu. Thủy Mẫu Âm Cơ nói, đã như vậy, liền đem ngươi thu thập được tình báo đưa cho ta. Cung Nam Yến thầm nghĩ, Thanh Long hội chủ nhân coi như không phải người đến, ta cũng chuẩn bị ở mấy ngày nay cho cung chủ nói một chút cái này Lý Trí Thường. Nàng sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì trước Lý Trí Thường đắc tội qua nàng. Điểm này cái vật, nàng không có nói với Thủy Mẫu Âm Cơ, Thủy Mẫu Âm Cơ cũng không có hỏi. Nàng hiện tại tâm tư, kỳ thực tất cả đều ở Lý Trí Thường có thể sai khiến thủy hỏa mặt trên. Lý trí thường đương nhiên không biết, coi đời này đáng sợ nhất địa phương một trong thần thủy cung đã bắt đầu ghi nhớ lên hắn. Hắn còn đang đợi thanh long hội đón lấy đối với hắn động tĩnh, chỉ cần mồi câu ở tay, liền không sợ ngư không mắc câu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 83, Diệp Đáy Tàng Hoa Nhất Độ. Chương 83, Diệp Đáy Tàng Hoa Nhất Độ. Không sơn tân sau cơn mưa, khí trời mùa thu. Giờ khắc này cách thu trời mặc dù còn có một quãng thời gian, bất quá một cơn mưa lớn vẫn là tới tắt khí trời nóng bức. Ở trên đường, một cái trên đường nhỏ, hai bên đủ loại cây hoè, cây hoè mùi thơm ngát cùng bùn đất mùi thơm ngát tạp thu về đến làm sao không khiến lòng người thần đều sướng? Lý trí thường giờ khắc này biểu hiện nếu để cho người quen biết hắn nhìn thấy, chỉ sợ không khỏi sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì vẻ mặt của hắn quái lạ đến cực điểm, con mắt cũng không hề chớp mắt hướng về phía trước nhìn tới. Phía trước đương nhiên cũng là thụ, đương nhiên cũng là cây hòe. Xanh cây là cây, dính nước mưa, tiểu nội đứt đát. Lý trí thường đương nhiên không phải ở xem là cây, trên cây là cây nhiều như vậy, đều không kịp dưới cây cái tia đại mỹ nhân đẹp đẽ, mị như núi sát thành, mắt như thu thủy tiễn, lộ ra tay cánh tay như xương như tuyết, còn có một luồng như trà mùi hoa con gái mùi thơm truyền tới. Lý Chí thường tuy rằng thường thường cảm giác mình không phải cái đồ hào sắc, xem cũng dùng chính là ánh mắt tán thưởng. Nhưng là nhìn thấy mặt trước cái này sau đó, vẫn cứ không khỏi nhìn thêm rất nhiều mắt. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình còn nhiều hô hút vài hơi khí. Không phải mỹ nhân này quá mức rung động lòng người, hoặc là trên thực tế nàng tuy rằng cũng là cái rung động lòng người đại mỹ nhân, thế nhưng hiện tại tình huống như thế, e sợ so với chú ý nàng mỹ lệ bề ngoài, nàng chính đang làm ra sự, càng gây cho người chú ý. Nàng chính đang làm một chuyện, leo cây. Leo cây là một chuyện rất đơn giản, bất quá chuyện này cơ bản nhất điều kiện chính là muốn khí lực không nhỏ sự chịu đựng cũng không nhỏ. vừa vặn cái này tiểu nộn nữ tử làm sao đều không giống có sức lực dáng vẻ. làm sao cũng không giống có thể bỏ lên trên cây này dáng vẻ. từ Lý trí thường đứng ở bắt đầu, chỉ ít nhìn thấy nàng từ bóng loáng lướt át trên cây khô té xuống bảy tám lần. Lý trí thường không nắm chắc, nhưng lần này mấy con sẽ thiếu sẽ không nhiều. mưa to qua đi thụ vốn là trơn, đừng nói là một cái tiểu nộn lướt tắt nữ tử, mặc dù là một cái khỏe mạnh hán tử, e sợ cũng không bỏ lên nổi. ở thất bại rất nhiều lần, người phụ nữ kia té ngã ở mềm mại trên cỏ, lại bỏ lên sau, xoay eo quay về Lý Chi thường lớn tiếng nói, ngươi người này nhìn lâu như vậy cũng không sang giúp ta một thoáng sao, ngươi còn có phải là một người đàn ông. Lời này đối với bất kỳ nam nhân đều có lực sát thương, Lý Chí Thường cũng là người đàn ông. Nàng gọi phải hỗ trợ, tự nhiên là để Lý Chí Thường giúp nàng bỏ lên trên viên cây hoè. Loại này quá trình, tự nhiên phòng ngừa không được tứ chi tiếp xúc, mùi hương nồng nàn nhuễn ngọc nhập hoài, chuyện tốt như thế tuyệt đối không có bất kỳ người đàn ông nào có thể từ chối. Lý Chí Thường quả nhiên không có từ chối, dù sao hắn cũng là nam nhân, nữ nhân cũng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, xem ra nàng cũng cho rằng Lý Chí Thường tuyệt đối không thể từ chối nàng. Hiện tại liền giúp bận điều sao? Lý trí thường đối với bay tới diễm phúc đúng là thản nhiên được. Nữ nhân nói, lẽ nào ngươi còn muốn đợi được trời tối? Không tưởng. Lý trí thường cười nhạt nói. Nữ nhân nói, vậy là được rồi. Chuyện này vốn là nên ngươi nam nhân như vậy tới làm. Lý trí thường nói, tốt lắm, ngươi để ta ôm ngươi, ta trực tiếp nhảy lên tụ đi. Nữ nhân dùng ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn Lý trí thường, sau đó phình bụng cười to lên nói, ta không phải là để ngươi giúp ta bỏ lên trên một gốc cây chết tiệt thụ, mà gọi là ngươi đem cây này chém. Ai treo cây này để ta ngã sắp xuống nhiều lần như vậy? Sau đó nàng dịu môi nói dám chiếm lão nương tiện nghi nam nhân còn ở hắn nương trong bụng ngươi xem ngươi hùng dạng nhiều lắm liền có thể giúp ta đánh làm trợ thủ Lý Chí thường nói ngươi nói đúng là dễ dàng ta có thể không mang lưới búa ở trên người hơn nữa ngươi xem hình dạng ta thế này như là đốn tuổi nữ nhân nói ta lại không nói ngươi là đốn tuổi trên con đường này vô cùng nhỏ lánh dám đi người cực nhỏ hơn nữa ngươi một bộ hề ngoài dáng vẻ đi trên đường lại không nhiễm một hạt bụi khẳng định có gì đó quái lạ Lý Chí thường có nhiều thú vị nói vậy ngươi nói một chút ta có gì đó cổ gái nữ nhân cười toe toét nói ngươi nhất định là cái nào đi sơn đạo chết oan người đọc sách hiện tại chỉ là một cái quỷ hồn hơn nữa ban ngày ngươi còn dám xuất hiện, có thể thấy được đạo hạnh không cạn, vì lẽ đó để ngươi giúp ta chém đứt cây này, hẳn là rất dễ dàng mới là. Lý trí thường nói ta nếu như quỷ, khẳng định hiện tại liền đem ngươi ăn. Nữ nhân cười khanh khách nói người sống ta cũng không sợ, lẽ nào ta còn sợ người chết? Lời này ở trong miệng nàng nói đến thiên kinh địa nghĩa, cũng xác thực rất có đạo lý. Nếu không là trong lòng có quỷ, người sống tự có dương cương khí, làm sao cần sợ hai quỷ mị? Lý trí thường khắc khắc hai tiếng, nói ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một thoáng, ta xác thực là người sống. Nữ nhân nói ngươi còn trang, người sống bước đi có âm thanh. Thường, thường nữ nhân có thể chú ý tới trên người hắn không nhiễm một hạt bụi đã xem như là hiếm thấy, còn có thể phát hiện hắn bước đi hảo không âm thanh, liền tuyệt không là phổ thông nữ nhân. Bởi vì hai chuyện này xem ra rất rõ ràng, nhưng là lý trí thường tự có khí chất phi phàm, thường thường có thể khiến người ta quên cái khác một ít chuyện. Có thể một mực nữ nhân này một điểm đều không quên, đến ít nói do nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lý trí thường sâu sắc đánh giá nữ nhân này một chút, sau đó nhẹ nhàng cười nói, cô nương đến tột cùng là ai? Nữ nhân bị hắn trong suốt minh nhuận ánh mắt đánh lượng, không có một chút nào không dễ chịu, thoải mái nói, ta tên Hoa. Ngươi trước đây khẳng định chưa từng nghe tới danh tự này, bởi vì ta chí ít đi khắp 30 châu quận, đều không có phát hiện hữu dụng ta danh tự này. Đối với nàng tên độc nhất vô nhị tính, Tàng Hoa khá là tự hào. Một người phụ nữ, một thân một mình, còn có thể đi khắp 30 châu quận, nếu như nàng không có khó lát, Tàng Hoa nhất định là cái vô cùng lợi hại nữ nhân. Diệp đấy Tàng Hoa một lần, trong lòng nghe vũ vài lần. Tên của ngươi rất tốt. Lý Chí thường khen tặng một thoáng. Tàng Hoa nói, ngươi không cần ca ngợi, bởi vì danh tự này là do buồn cô nương tuyệt đỉnh thông minh đầu nghĩ ra được, đương nhiên sẽ không kém. Lý Chí thường đột nhiên thở thật dài một cái bởi vì cơn giận này thán quá trưởng vì lẽ đó tàng hoa không nhịn được nói ngươi lại muốn nói cái gì tạm biệt lý trí thường nói hai chữ này thời điểm thực sự là lại ngắn vừa nhanh tàng hoa mới nghe rõ ràng hắn đã không thấy tâm hơi vốn là tàng hoa bên cạnh có thể cây hẹ vừa thô lại hoặc, rất khó leo lên nếu không nàng cũng sẽ không ngã sấp xuống rất nhiều lần bất quá tàng hoa lúc này muốn nhìn một chút lý trí thường chạy đằng nào vì lẽ đó lại lập tức liền lên cây đứng ở cao cao trên tăng cây tàng hoa nhìn thấy không nhiễm một hạt bụi lý trí thường nàng lớn tiếng nói này ngươi chạy như vậy nhanh làm gì Lý trí thường ở phía xa quay đầu lại nở nụ cười, sau đó nương theo tàng hoa thê thảm dên lên, nàng ngã sắp xuống, Sắc thực nói là thụ ngã xuống, đoạn đến vô cùng đột nhiên. Trước cây này vẫn là khỏe mạnh, tàng hoa ở phía trên ngã sắp xuống rất nhiều lần, thụ đều là vẫn không nhúc đích, làm sao nàng vừa lên đến liền ngã? Tàng hoa vớt bị suất đau cái chán, hướng về phương xa hoán hận chừng một chút, mắng niết niết nói, còn nói không phải quỷ. ở vô thanh vô tức trong lúc đó chém đứt một thân cây, không phải quỷ, có thể là cái gì? Ngược lại lấy tàng hoa đầu, chắc chắn sẽ không đem Lý trí thường cùng thần tiên loại hình liên hệ tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 84, 13 đạo mai phục. Chương 84, 13 đạo mai phục. Hoàng hôn, lại là hoàng hôn. Mên Ngông hoàng hôn bên trong, Nhạc Hoàng Tà Dương bên trong. Trường ngay là như vậy yên tĩnh, lại là như vậy hữu thanh. Phố lớn phần cuối là một cái khách sạn. Phong vân khách sạn. Trên trấn không có ai, trong khách sạn hiện tại cũng không có khách. Cao 3 trượng trên cột cờ, đại kỳ tung bay. Bốn chản đèn lồng cũng ở treo ở trên cột cờ, theo gió đung đưa. Trời còn chưa tối, đèn lồng nhưng rất sớm sáng lên. Tà Dương cùng đèn đuốc, tạo thành một bức yên tĩnh bức tranh. Khách sạn chủ nhân là một cái nhã nhặn trắng nón người trung niên, người này gần đây ở trên Giang Hồ rất nổi tiếng. Hắn chính là Thanh Long hội 15 tháng 7 Đả chủ Tây Môn Ngọc. Lẽ nào nơi này chính là 15 tháng 7 một cái cứ điểm? Tây Môn Ngọc nói, người mù ngươi làm bố trí chuẩn bị thế nào rồi? Người mù cũng không phải người mù, chỉ là hắn biệt hiệu gọi là người mù mà thôi, hắn là một cái có chút hói đầu cao gầy nam tử. Nghe thấy Tây Môn Ngọc sau, hắn nói rằng, dựa theo Đả chủ dặn dò, mỗi nửa canh giờ mọi người liền phát sinh một lần tín hiệu, bảo đảm không có sơ hở nào. Tây Môn Ngọc nói, được, lần hành động này can hệ trọng đại, chúng ta ra không được một điểm sai lầm. Ngươi mù nói, chúng ta đã từ ngoài chấn bắt đầu bố trí 13 ba đạo mai phục, đà chủ chỉ để ý chờ bọn hắn đem người kia đầu thu hồi lại là được rồi. Tây môn ngọc nói, ngươi nếu là ông có như thế nghĩ cách, chỉ sợ ngươi không hẳn có thể nhìn thấy ngày mai thái dương. Ngươi mù kinh ngạc nói, lẽ nào đà chủ còn cho rằng người kia có thể xông qua 13 tầng mai phục? Tây môn ngọc thở dài nói, tầng thứ nhất mai phục là ai? Ngươi mù nói, là nôn ra lão tam mang theo hắn 8 cái con cháu cánh gác. Bọn họ nói nôn ra lão tam đương nhiên sẽ không là những khác nôn ra lão tam, mà là thần châu nôn ra quyền trưởng môn nhân. Nôn lão tam tuy rằng đứng hàng thứ lão tam. Nhưng là hàng thật đúng giá ngôn gia trưởng môn nhân, bởi vì lão đại lão nhị đều chết rồi. Môn gia quyền chính là cương thi quyền. Trong chốn giang hồ có quan hệ cương thi quyền truyền thuyết, không chỉ thần bí, hơn nữa đáng sợ. Rất nhiều người đều tin tưởng cũng không phải võ công, mà là chúng rất thần kỳ phép thuật. Người mù mỗi lần nhìn thấy môn lão tam đều sẽ cảm thấy một luồng khí tức âm trầm. Cảm giác hắn nhìn thấy không phải một người sống. Môn gia là làm vật liệu gỗ chuyện làm ăn, hắn từng tận mắt thấy môn lão tam đem một cái hai người ôm hết, có tới dài ba trượng cự một nhẹ nhàng ném tới trên thuyền. Hắn tin tưởng như vậy khí lực, dùng ra cương thi quyền, chỉ sợ không phải nhân lực có thể chống lại. Tuấn hồ Nôn lão tam còn mang theo hắn 8 cái tuổi trẻ lực cháng chất nhi. Chỉ một tầng mai phục, người mù thậm chí đều có thể kết luận người đến đều không nhất định sông qua được. Tây môn ngọc nói, Nôn lão tam sau đó là ai bảo vệ? Là Thái hành sơn anh em nhà họ Lý. Thái hành Lý gia cũng miễn cưỡng có thể toán võ lâm thế gia, bất quá nhưng không bị những kia đại thế gia thừa nhận, bởi vì bọn họ làm ra là không tiền vốn buôn bán. Dù cho như vậy, cũng không có người giang hồ dám coi khinh bọn họ, bởi vì bọn họ Lý gia đao pháp dù cho không phải trên giang hồ nhanh nhất đao pháp, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Tuống chi lần này đi đầu đến chính là Lý gia đệ nhất cao thủ, Lý Thiên Hành. Năm đó Lý Gia vốn là đã từ từ suy rơi xuống, nhưng là năm ấy chỉ có 23 tuổi Lý Thiên Hành đột nhiên trong một đêm liền phá thái hành cựu đại sơn trại, một lần nữa bảo vệ Lý Gia ở thái hành sơn bá chủ địa vị, khiến người giang hồ không thể không một lần nữa đối xử Lý Gia. Lần này Lý Thiên Hành mang đến bảy người, đều là hắn tỉ mỉ huấn luyện hậu bối. Sau đó Tây Môn Ngọc lần lượt hỏi mặt sau mỗi một tầng mai phục, mỗi nói một tầng, người mù tự tin liền thêm một phần, vừa vặn nói xong 13 tầng mai phục thời điểm, người mù đã có thể chắc chắn. Bất luận bên ngoài đến chính là ai, đều chắc chắn phải chết. Tây môn Ngọc nhưng không có hắn như thế là quan, hắn nhàn nhạt nói, chỉ cần những người này có thể bình thường phát huy, cũng có thể tiêu hao một thoáng hắn thể lực cùng tinh thần, đến thời điểm chúng ta di giật đại lao. Người mù nói, lẽ nào Đả chủ thật sự nhận vì người này có thể xông qua 13 tầng mai phục. Mai phục là hắn tự mình sắp xếp, hắn đối với này có rất lớn tự tin, những người này có thể ngăn trở bất luận người nào, bất cứ chuyện gì. Tây môn Ngọc nói, chỉ ta bản thân biết, coi đời này có ít nhất 7 người đủ để xuyên qua những ngày mai phục, mà hôm nay đến giết ta người kia, nhất định là một cái trong đó. Người mù trần chờ nói, dù cho người kia thật sự lợi hại cực kỳ, nhưng là hắn dù sao không nhìn thấy, hơn nữa cũng không có mang bất kỳ giúp đỡ, hắn quả thật có lợi hại như vậy. Tây môn ngọc trầm giọng nói, hội chủ đã từng nói, thế giới hiện nay có hai người công phu, tuy rằng còn chưa đạt tới nghiên cứu kỹ thiên nhân thời khắc mức độ, thế nhưng ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người ở ngoài, bất kỳ người nào khác, bất luận là thủ đoạn gì đều rất khó giết chết hai người kia. mà hôm nay đến người này, chính là một trong đó. nhắc lên hội chủ, người mù lộ ra sùng tính vẻ mặt, hắn cũng không dám tự tin như vậy. hắn trần chờ nói, hội chủ tuyệt đối không thể nói sai, đã như vậy, vậy này lần đả chủ chẳng phải là vẫn cứ không giết được hắn chỉ cần hắn giết không được ta, một trận cũng đã thua." Tây Môn Ngọc cười lạnh nói, "Người mù không khỏi rộng rãi sáng sủa, bất luận bọn họ 15 tháng 7 làm sao lợi hại, cũng bất quá là Thanh Long hội thứ khổng lồ này bé nhỏ không đáng kể một cái phân đá mà thôi. Nếu là người đến giết không được phá hoại hắn đại sự Tây Môn Ngọc, tự nhiên sẽ luôn làm cho hề, danh vọng xuống dốc không thanh, uy hiếp dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều, mà bọn họ 15 tháng 7 nhưng sẽ nhờ đó thanh thế nâng cao một bước." Lúc này ngoài cửa lớn đi vào tới một người, một cái toàn thân áo trắng, cả người không nhiễm một hạt bụi, không nhìn ra bao lớn tuổi người, xem ra rất sự hòa hợp, nhìn kỹ lại cảm thấy có chút uy nghiêm. Người này làm sao đến? Tây môn ngọc cùng người mù lại trước đó đều không có phát hiện. Tây môn ngọc trừng người mù một chút, ý tứ là trên chấn người không nên đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Người mù cũng là đầu óc mơ hồ, hắn đã kiểm tra nhiều lần, trên chấn sạch sẽ liền một con ruồi đều không có. Người này lại là từ nơi nào nhô ra? Người mù nói, khách mời là từ nơi nào đến? Người này tự nhiên là Lý Chi Thưởng, Tây môn ngọc đương nhiên là biết Lý Chi Thưởng, nhưng là chưa bao giờ từng thấy, hiện tại tự nhiên cũng không nhận ra được. Lý Chi Thưởng cười nhạt nói, làm sao các ngươi đây là khách sạn vẫn là công đường? Người mù nói, không dám, chỉ là khách mời không giống như là trên chấn người ta không khỏi nhiều câu hỏi này. Lý Chí thường nói, ta vừa nãy mới từ ngoài trấn đi vào, các ngươi cái này trấn làm sao liền tên đều không có. Người mù lúng túng cười nói, chúng ta Thâm Sơn cùng cốc, nào có cái gì tên. Lý Chí thường nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, lên cho ta chút rượu, trở lại điểm nhắm rượu món ăn. Người mù nói, thực sự là xin lỗi, ngày hôm nay tiểu điểm đóng cửa. Lý Chí thường nói, các ngươi đóng cửa còn mở cửa ra làm gì? Lẽ nào ngươi sợ ta không trả đổi tiền thưởng. Người mù còn muốn nói chuyện, Tây Môn Ngọc nhưng cười lên nói, khách mời muốn uống rượu dùng nữa, ngươi còn không đi chuẩn bị. Lý Chí thường nói Ta liền nói thiên hạ nào có khách sạn không có mở cửa đạo lý. Người mù đương nhiên rõ ràng Tây môn ngọc ý tứ, hắn là để hắn nhân cơ hội đi xem xem những kia mai phục người còn có ở hay không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 85 lại người đến. Chương 85 lại người đến. Lý trí thường nếu có thể từ ngoài trấn đi vào, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chính là bên ngoài những người kia bị lý trí thường không chút biến sắc liền đẩy ngã, hoặc là chính là 13 tầng mai phục xuất hiện rất lớn chỗ sơ suất. Nếu như là trước một loại, như vậy lý trí thường bất kể là ai đều không thể gác tội. Nếu như là loại sau. Như vậy làm lần này bày ra nhân người mù càng trốn không thể tách rời quan hệ. Bất quá bất kể là một loại nào tình huống, Tây môn ngọc đều sẽ không hài lòng. Bởi vì nơi này chỉ cần có chút nào toán sai địa phương, nguy hiểm cho đều là tính mạng của hắn. Ngày hôm nay hắn muốn đối mặt đối thủ cố nhiên so với hắn tiểu không ít, người kia cũng bất quá chừng 20 tuổi. Nhưng là bất luận đối với phương diện võ công vẫn là ứng biến, người kia đều là đương đại hiếm như lá mùa thu tồn tại. Nếu như không phải toán định đối phương không thể không đến, hắn lại đạt được cái khác phân đà trợ lực, tìm đến rất nhiều cao thủ, bày xuống tầng tầng mai phục, thậm chí đều không có chính diện nên địch dụng khí. Mà hắn mục đích hôm nay chính là sống sót nhìn thấy ngày mai Thái Dương, chỉ chờ tới lúc ngày mai Thái Dương xuất hiện, hắn liền nhất định sẽ không chết. Đây là Thanh Long hội lão đại cũng chính là chủ nhân của hắn chính muốn nói. Tây Môn Ngọc trong lòng tâm tư vàng ngàn, trên mặt nhưng không có chút rung động nào, hơn nữa hắn luôn cảm thấy Lý Chí Thường xem ra có chút quen mặt, nhưng là hắn có thể xác định, trước hắn lại chưa từng gặp Lý Chí Thường. Tây Môn Ngọc trong lòng có chút nôn nóng, hắn không thể không làm một ít chuyện hóa giải một chút sự chú ý. Hắn nhấc lên một bình trà, một bình tốt nhất mình trước long Tỉnh. Trong ấm trà của hắn diện, vĩnh viễn bảo đảm có trà nấu uống. Hắn cho mình rót một chén cũng cho Lý Trí Thường rót một chén, uống một chén trà nóng, Tây Môn Ngọc Tâm tình hòa hoan rất nhiều. Hắn lúc này nhìn Lý Trí Thường, đột nhiên nhớ tới một người, một cái để hắn suốt đời khó quên người. người kia chính là Thủy Mâu Âm Cơ. trước hắn bị Thủy Mâu Âm Cơ tùy ý một trưởng liền cho đánh ra xa bảy, tám trưởng, loại kia cảm giác vô lực, để hắn những ngày qua nửa đêm mà về, tổng bị thất tỉnh. mà Lý Trí Thường lại ở khí chất trên cùng Thủy Mâu Âm Cơ có mấy phần tương tự, mi đều có như vậy mấy phần nhàn nhạt bệ nghệ thiên hạ khí khái, khiến cho người không tự chủ, lòng dạ liền thấp hạ xuống. hắn trong lòng không khỏi ngơ ngác. Lẽ nào người này cũng là như thủy mâu âm cơ như vậy cường giả tuyệt thế? Hắn nhẹ giọng hỏi, xin hỏi quý khách cao tính đại danh Lý Chí Thượng. Tây môn ngọc nghe được đối phương nhàn nhạt trở về như thế ba chữ, nhưng dường như ngũ lôi đánh xuống đầu, chén trà trong tay lặng yên lướt xuống, may là tính chất không sai, lại không nát tan. Lúc này người mù vừa vặn trở về, Tây môn ngọc mãnh liệt hò khăng lên. Hắn nhưng là nhờ vào đó che giấu nội tâm kiếp sợ, nguyên lai like với hắn ngồi cùng bàn người, lại là liền thanh long hội chủ đều rất coi trọng Lý Chí chẳng trách có thể âm thầm tiến vào khách sạn lúc này người mù thừa dịp cho hắn đập bối cơ hội ở trên lưng hắn viết xuống vài chữ Tây môn ngọc nhất thời sáng tỏ bên ngoài những kia mai phục đều vẫn còn một cái không ít Lý trí thường cười nhạt nói lẽ nào trưởng quỹ nghe qua tên của ta Tây môn ngọc đúng lúc thở ra hơi hai tay lung ở trong tay áo cười cận nói thương dã người cái nào nghe được cao hiền đại danh chỉ là vừa mới cựu nhanh vào vào Lý trí thường nói ta cũng hơi cùng kỳ hoàng tựa hồ trưởng quỹ phổi huyệt từng chịu qua thường tuy rằng đạt được cao nhân trị liệu bất quá chung quy chậm ít này lưu lại mà bệnh Tây môn ngọc cứ việc đã suy đoán lý trí thường sâu không lường được, không nghĩ tới đối phương có thể một chút nhìn ra hắn năm xưa cựu tận, thật là đáng sợ. Hắn nỗ lực gượng cười nói, xác thực như vậy, tiên sinh quả nhiên mắt sáng như nước. Lúc này lý trí thường đột nhiên nói, tàng hoa cô nương nếu đến rồi, liền đi vào đồng thời ngồi đi. Bên ngoài một tiếng gắt giọng, ta đã sớm đi mệnh, ngươi coi như không nói, ta cũng phải đi vào. Chỉ thấy ngoài cửa lớn, một cái vóc người cao gầy, đường cong rung động là người, màu da bạch tích cô gái trẻ ung dung liền vào đại môn, không chút khách khí ngồi ở lý trí thường bên người. Gia nhân đến, trên người nàng tự hoa sơn trà mùi thơm trong nháy mắt phủ kín khách sạn đại sảnh dường như để trong khách sạn lập tức từ hoàng hôn đến sáng sớm, Tàng hoa không chút khách khí nhấc lên ấm nước trà, liền hướng trong bụng rót, rót đến rất nhanh, hầu như liền khí đều không có thở. Một bình tốt nhất mình tiền lòng tỉnh liền xong. Tây môn ngọc rất tức giận, hắn tức giận không phải là mình chân ái trà, bị người lấy nốc từ ngược phương thức trà đạm, mà là bên ngoài 13 mai phục nếu là cẩn thận mà, nữ nhân này lại là từ nơi nào vào. Nếu như không phải kiên kỵ lý trí thường, Tây môn ngọc quả thật nghĩ muốn một trưởng vô hướng về người mù cái này thủng cơm. Tàng hoa nhìn thấy Tây môn ngọc có vẻ tức giận, nói rằng, lẽ nào ấm trà là ngươi? Lý Chí thường trầm trầm nói, ấm trà chỉ ít trị một trăm lạng bạc giòn. Tàng Hoa cô nương thực sự là có phúc lớn. Tàng Hoa le lưới một cái, nói, ta có thể không tiền, ngươi trước tiên giúp ta lót. Lý Chí thường nói, chúng ta có thể chỉ là ngày thứ nhất nhận thức, hơn nữa ta cũng tương tự không tiền đến gì, ngươi cảm thấy như ngươi vậy thích hợp sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới tóc bạc như tân, khuynh nắp như cũ, ta cảm thấy ngươi người này không sai, chúng ta cũng rất hợp ý, ta đều không tính đến ngươi hại ta ngã nhào một cái, ngươi một đại nam nhân theo ta tính toán cái gì? Tàng Hoa nói đến phần sau, quả thực chính là lời nói ý vị sâu xa thời có chút lý trí thường nếu như lại không công nhận chính là tội ác tẩy trời đại bại hoại tư thế tây môn ngọc mỉm cười nói không sao ta vừa thấy cô nương liền cảm thấy hợp ý cô nương có thể ở đây tùy tiện ăn uống coi như ta xin mời ngươi hắn hiện tại lại trở nên nho nhã lễ độ ngoan ngoãn biết điều không nhìn ra vừa nãy tức giận dám vẻ tang hoa nói hợp ý liền không cần ta có thể cùng ngươi không cái gì duyên phận ngươi cũng đừng đánh bản bà cô chủ ý bất quá ngươi nếu muốn xin mời liền không muốn chơi xấu quân tử nhất ngôn tất không đổi ý hắn rồi hướng người mù nói đi đem ăn ngon món ăn đều đoan lại đây tang hoa nói ta nghe nói người có tiền đại thể có thể chia làm vài loại, một loại là keo kiệt, hạ bạc, một loại là không nỡ dùng tiền, thường xuyên giả nghèo chiếm người khác tiểu tiện nghi. có chính là như nhà giàu mới nổi, hẳn không thể người trong cả thiên hạ đều biết hắn có tiền, còn có chính là chịu dùng tiền, nhưng thường xuyên làm chim đầu đàn. tây môn ngọc cười cười nói, xem ra ta còn không đến mức làm keo kiệt quỷ, có thể khi một thoáng nhà giàu mới nổi cũng không sai. lý trí thường cũng sẽ không tập hợp tú nói chuyện, không phải vậy tàng hoa nhất định sẽ mượn cơ hội cười nhạo hắn là keo kiệt quỷ. tàng hoa nói, ngươi không phải là nhà giàu mới nổi, ngươi là lý tưởng nhất một loại người có tiền, sẽ dùng tiền, sẽ hưởng thụ. Lý trí thường nghĩ đến, nói đến sẽ dùng tiền, sẽ hưởng thụ, Tây môn Ngọc chỉ có thể toán mới nhập môn, so với Nguyên Tuệ Vân vậy thì kém xa. Có thể giờ khắc này Nguyên Tuệ Vân cũng chưa từng có đến mức rất thư thích. Hắn đã một ngày một đêm chưa từng ăn cơm, dùng cực hạn tốc độ chạy đi, rốt cục trước khi mặt trời lặn đến chỗ này vô danh chấn nhỏ. Lần này là hắn những năm gần đây lần thứ nhất tự mình động thủ, nhất định phải không có sơ hở nào. Hắn cũng không có lý do thất bại, chỉ cần không phải Thanh Long hội lão đại ra tay, Nguyên Tuệ Vân cảm giác mình căn bản chưa từng thất bại độ khả thi. Đến cửa trấn, Nguyên Tuệ lộ ra một tia nụ cười như có như không nói rằng, Nôn lão tam ngươi khi nào cũng học được trộm gà bắt chó hoạt động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 86, Lưu Vân Phi tụ. Chương 86, Lưu Vân Phi tụ. Lúc này cửa trấn xuất hiện chín người, trong đó cầm đầu là một cái gầy gò ông lão. Hai mắt lấp lánh có thần, vừa nhìn liền biết nội công rất có hỏa hầu. Hắn chính là đương đại nôn gia quyền trưởng môn nhân, luôn lão tam. Nôn lão tam nói, Nguyên công tử lợi này nhưng quá mức, hiện nay người nào không biết Nguyên công tử hóa thân biên công tử, đem trung nguyên quần hào chẳng hay biết gì sự thích đáng tiếc đông viên tiên sinh một thân quan mình, Nguyên công tử nhưng Đông Viên Tiên Sinh chính là Nguyên Tụ Vân Chi phụ, là người nho nhã chính trực, vì người trong võ lâm kính trọng. Hắn ý tứ chính là Nguyên Tụ Vân khá là không quang minh lỗi lạc. Nguyên Tụ Vân không nhìn ra nửa phần tức giận, hắn một đời đại kế chính là trong bóng tối hóa thân viên bướm công tử, thông qua nắm giữ người trong võ lâm âm tư, để đạt tới gián tiếp khống chế những kia trong trốn võ lâm người có thân phận mục đích. Chỉ tiếp nhân không muốn bị Thanh Long Hội lợi dụng đi cùng Lý Trí thường đánh nhau chết sống, cùng Thanh Long Hội nổi lên xung đột, dẫn đến Thanh Long Hội bởi vậy phá hoại hắn thành lập Đông Nam Liên Minh ý đồ, càng làm cho thân phận của hắn rõ ràng khắp thiên hạ, nếu không có hắn thế lực không nhỏ lại thêm vô tranh sơn trang thiếu chủ nhân thân phận chỉ sợ hiện tại rất nhiều người liền muốn tìm tới cửa hắn hiện tại lựa chọn duy nhất chính là giết gà rào khỉ bắt tây môn ngọc cái này thanh long hội cho săn mệnh, đến để người trong thiên hạ nhìn một cái tuy là như vậy thế tất cùng thanh long hội thứ khổng lồ này chính thức trở mặt hắn cũng không cố hơn nhiều hắn lần này cái gì thủ hạ đều không có mang bởi vì hắn cũng không xác định thủ hạ người đến tuột cùng có bao nhiêu bị thanh long hội thẩm đấu hắn một thân một mình đến đây cũng không liên lụy đi cả ngày lẫn đêm gắng đạt tới xuất kỳ bất ý. Không nghĩ tới đối phương vẫn cứ có chuẩn bị, Nguyên Thủy Vân không khỏi đối với Thanh Long hội tình báo năng lực càng đánh giá cao hơn một phần. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự tình không ở trong lòng bàn tay, nhưng là trái lại không có bất kỳ sợ hãi cảm giác. Nguyên Thủy Vân hơi chật đầu, Lão lão Tam không nhịn được một tiếng kinh ngạc. Hắn giờ khắc này dùng chính là không hề có một tiếng động quyền công hướng về Nguyên Thủy Vân. Bởi vì hắn đã sớm biết Nguyên Thủy Vân là cái người mù, không hề có một tiếng động quyền chính là khất chế hắn tốt nhất pháp môn. Vừa mới hắn xác thực một điểm âm thanh đều không phát ra, đến Nguyên Thủy Vân trước mặt, cũng không có nhìn thấy hắn có cái gì dị dạng, đang chuẩn bị một quyền đánh vỡ nguyên thủy vân đầu. Nhưng lại ở liền muốn đại công cáo thành thời điểm, nguyên thủy vân lại vừa vặn thiên mở. Hắn chính đang do dự có hay không đây là một trùng hợp, muốn không cần tiếp tục dùng không hề có một tiếng động quyền. Liền trong chớp mắt này, cả người thân thể đều bay lên, mạnh mẽ ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn ai đến lần này một điểm dấu hiệu đều không có, một điểm kình phong đều không cảm nhận được, đối phương lại cũng dùng không hề có một tiếng động chi quyền, tới đối phó hắn người tình tưởng này. Sau đó nôn ra mọi người muốn rách cả mí mắt, bởi vì nguyên thủy vân một cước đạp ở nôn láo tam đầu trên đầu vỡ tan mà chết. Đồng thời nguyên thủy vân trầm trầm nói, không hề có một tiếng động võ công ai cũng biết. Nếu như có thể đối phó ta, ta cũng sống không tới hiện tại. Các ngươi những này luyện cương thi quyền không chỉ đem mình luyện thành quỷ dáng vẻ, liền đầu cũng biến thành không dễ xài, thực sự là vô vị đến cực điểm. bọn họ nơi nào còn chịu đựng được, cùng nhau tiến lên. Cần phải vì chết đi trưởng môn nhân báo thù rửa hận. Thái hành đệ nhất quái đao lý tiên hành ẩn thân ở người mù bố trí đạo thứ hai mai phục bên trong. Hắn đao không có vào đao, sáng như tuyết đao liền cắm ở hắn hồng đai lưng trên. Vài bố xanh tiến y thanh mạn khăn chung đầu một cái đai lưng bố so với tà dương con hồng trùng hợp cùng hắn đỏ như máu đào y sướng đôi hắn đang nắm chặt đao bởi vì hắn đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu thảng thiết muốn tới người đã đến rồi hay là nếu không chốc lát cái này đối thủ mạnh mẽ cái này cao cao tại thượng con cháu thế gia sẽ chết ở dưới đao của hắn hắn trong lòng ngực. không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, so với năm ấy hắn một đêm phá hết thái hành sơn cửu đại sơn trại thời điểm còn kích động hơn trừ bọn họ ra người nhà họ lý không có ai có thể lý giải hắn loại này kích động Bọn họ Lý gia cũng là truyền thừa xa xưa gia tộc, nhưng là bởi vì tổ tông đều là thái hành sơn ngang ngược, vì lẽ đó những trung nguyên đó các đại võ lâm thế gia đối với bọn họ khá là xem thường, thậm chí không chỉ một cái con cháu thế gia đã từng nói, bọn họ Lý gia cũng chính là cái thổ phỉ đầu lĩnh, đời đời kiếp kiếp đều là tiệ dân. Nơi nào có thể được xưng là võ học thế gia? Cho dù hắn lúc trước liền phá thái hành chính trại, cũng không có để Lý gia ở trên giang hồ có chút vinh quang. Ở những kia cao cao tại thượng thế gia tử trong mắt, bất quá là giặc cướp trong lúc đó nội đấu mà thôi. Hắn không cam lòng bởi vì những kia võ học thế gia có thể so với bọn họ lý gia sạch sẽ đi nơi nào, không cũng như thế cho vay lãi suất cao, mở xong bạc, thậm chí tham dự buồn bán nhân khẩu, dựa vào cái gì những người kia là có thể hưởng thụ phần lớn người giang hồ tôn kính, mà bọn họ chỉ có thể thu được xem thường. Mà hiện tại hắn đã có cơ hội, có thể mạnh mẽ chút cơn giận. Thiên hạ ngày nay sẽ không lại có thêm so với nguyên tùy vân càng thêm xuất sắc con cháu thế gia, chỉ cần hắn cắt lấy nguyên tùy vân đầu, xem ai còn dám xem thường bọn họ quá hành lý gia. Đột nhiên lý thiên hành nghe được một cỗ xa xôi thở dài thanh, hắn đang muốn rút dao đối địch, nhưng là bên hông nhưng là hết sạch. Một cái sáng như tuyết đao lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuyên tiến vào hắn bụng dưới. Hắn chỉ kịp nói ra hai chữ thật nhanh. Trong ánh mắt của hắn cuối cùng hình ảnh chính là một người cao quý thiếu niên dùng, biểu hiện nhã nhặn bình tĩnh, thậm chí ngay cả một cái chê cười ánh mắt đều không cho hắn, liền xoay người mà đi. Hắn tận lực nghĩ muốn hướng về trước vụ tới, nhưng vừa vận vào khí. Tàng Hoa môi ăn một miếng món ăn, liền uống một bình rượu. Nàng tổng cộng ăn 13 khẩu món ăn, cũng uống 13 bầu rượu. Tây Môn Ngọc ở Tàng Hoa Muội ăn uống xong một bình thời điểm, đều vẻ mặt hơi động. Hắn không phải vì Tàng Hoa nốc rượu của hắn mà đau lòng, mà là bởi vì muội đến lúc này Bên ngoài thì có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết một lần so với một lần gần, tổng cộng xuất hiện 13 lần, bọn họ thiết trí mai phục cũng tổng cộng có 13 nói, Tàng Hoa cũng vừa vặn uống 13 bầu rượu. Lý trí Thường đang làm gì? Hắn không uống rượu, mà là nhìn kỹ ngoài cửa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đến lúc cuối cùng một mảnh ánh chiều tà biến mất thời khắc, ngoài cửa vừa vặn xuất hiện một người thiếu niên, thiếu niên này sẽ không là người khác, hắn chính là Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tuỳ Vân nhìn thấy Lý trí Thường lấy làm kinh hãi, Lý trí Thường hồi đáp một nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới lại lại ở chỗ này tình cờ gặp Nguyên Tùy Vân, vô cùng bất ngờ a. Hắn sớm biết cái này khách sạn sát thực có gì đó quái lạ, hắn biết bên ngoài có 13 lợi hại mai phục, nhưng không nghĩ tới những người kia là tới đối phó nguyên tùy vân. Người mù đạo thủ, bởi vì hắn biết bất luận bất kỳ xông qua 13 mai phục cũng không thể không có nửa điểm tiêu hao. Một chùm bích đá lợm trầm phi trầm từ trong tay hắn bắn nhanh ra, diệt thiên tuyệt địa đoạt mệnh trâm. Loại này ám khí đủ để liệt ở giang hồ thập đại ám khí bên trong đã thất truyền nhiều năm, nhưng không nghĩ tới có thể ở người mù trên tay tái hiện. Năm đó thanh diện quỷ vương từng lấy này giết một cái đường môn trưởng lao, bởi vậy danh chấn thiên hạ. Hôm nay diệt thiên tuyệt địa đoạt mệnh trâm có hay không có thể tái hiện vinh quang đánh giết nguyên tùy vân? Nguyên Tỷ Vân không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, chỉ là nhẹ nhàng rơ rơ ống tay áo. Phái võ đang Lưu Vân phi tụ, loại này nghe tới phảng phất là không dính khói bụi trần gian công phu cũng chỉ có hắn xuất ra mới đẹp đẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 87, gan to bằng trời nữ nhân. Chương 87, gan to bằng trời nữ nhân. Nguyên Tỷ Vân chỉ như thế một phất ống tay áo, liền làm trong phòng người trở nên nổ dung. Tàng hoa ánh mắt càng sáng hơn, Tây môn ngọc sắc mặt càng trầm, người mù rất là kinh hãi, mà lý trí thường lộ ra mỉm cười. Phảng phất hệ như Khinh Vân Chi tế Nguyệt phiêu phiêu hệ như Lưu Phong Chi về tuyết những này bích đá lởm chởm châm bị nguyên tùy vân cuốn vào trong ống tay áo sau đó đường cũ trở về đánh vào người mù trên thân so với người mù phát sinh những kim này thời điểm càng nhanh hơn càng gấp cũng càng có lực đạo dù cho người mù bản thân liền có giải dược, cũng không kịp dùng không tới một cái trong nháy mắt công phu độc đã chạy khắp toàn thân tây môn ngọc chăm chú nhìn chằm chằm nguyên tùy vân căn bản không dám nhìn chỗ khác hắn biết nguyên tùy vân nhất định có tiêu hao hắn cũng biết nguyên tùy vân hiện tại không thể ở vào đỉnh cao chỉ là hắn không nhìn ra nguyên tùy vân có suy nhược dáng vẻ nguyên tùy vân cười cợt nói Tây môn ngọc ngươi coi như vẫn như vậy nhìn chằm chằm ta, cũng là không ngăn được ta ra tay. Tây môn ngọc thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, không thể tin nói, ngươi không phải người mù. Nhưng nguyên thủy vân biết hắn ở nhìn hắn, lại làm sao có khả năng là người mù? Lý trí thường cười nói, nhân gia con mắt tuy rằng không nhìn thấy, trong lòng có thể rõ ràng. Tàng Hoa nhìn một chút nguyên thủy vân, lại nhìn một chút Tây môn ngọc, mỉm cười nói, xem ra hai người các ngươi có cử đoán, ta thích xem nhất người khác đánh nhau, các ngươi làm sao còn chưa động thủ? Ta nhìn vị này Tây môn tiên sinh làm sao cũng có thể ở trên tay ngươi đi qua mấy chiêu. Tây Môn ngọc nói, "Vị này Tàng Hoa cô nương, ngươi ngày hôm nay nếu có thể giúp ta bảo vệ cái mạng nhỏ, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều ra." Hắn biết Tàng Hoa có thể vô thanh vô tức cách ra 13 tầng mai phục đi tới nơi này, tự nhiên cũng không phải kẻ đầu đường sói chợ, thậm chí khả năng là cùng Nguyên tùy Vân một đẳng cấp nhân vật, chỉ cần lý trí thường không nhúng tay vào, có Tàng Hoa trợ giúp, hắn sống tiếp hy vọng liền ra tăng thật lớn. Hội chủ chính Mồm đã nói, chỉ cần hắn có thể sống qua tối nay, liền có thể bảo đảm hắn không chết. Tàng Hoa nói, "Thật sự." Tây Môn Ngọc giải hạ thủ cái chiếc phỉ thúy nhẫn, hắn nói rằng, "Đây là cực phẩm ngọc lục bảo, xem như là tiền đạc." Tàng Hoa thở dài nói, vật này quả thật không tệ, ta nhận lấy. Tây Môn Ngọc nói, vậy ngươi là đáp ứng rồi. Nguyên Tủy Vân không có ngắt lời, mà là chờ hai người có kẻ mà cả, hắn tựa hồ cũng không đổi vã giết Tây Môn Ngọc. Tàng Hoa nói, ta chỉ nói nhận lấy vật này, có thể không nói phải đáp ứng ngươi chuyện gì. Tây Môn Ngọc cả giận nói, Tàng Hoa tiểu thư ngươi nhưng là mới uống rượu của ta. Tàng Hoa nói, đúng đấy, thì lại làm sao? Tây Môn Ngọc tựa hồ tức điên, một phất ống tay áo, chỉ là hắn một tụ lực lượng, rõ ràng chính là thiếu lâm thiết công. Thức ăn trên bàn, mâm, bầu rượu, chén rượu tất cả đều bay lên đến, hướng về Nguyên Tủy Vân mà đi những thứ đồ này coi như phụ trên hắn thiết tụ công nội kình cũng không đủ thương tổn được nguyên tùy vân nhưng là lấy thân phận của nguyên tùy vân dù cho là dính vào một chút đầy vết bẩn đều vô cùng không đẹp những thứ đồ này đối với nguyên tùy vân mà nói so với cái gì diệt thiên tuyệt địa chân khó đối phó hơn húng chi một cái chớp mắt chỉ thấy tây môn ngọc đã lướt ra khỏi bá trượng đi tới hậu môn hắn căn bản không có dự định dựa vào xuất kỳ bất ý một chiều bước bách nguyên tùy vân lộ ra cái hở chỉ hy vọng lần này có thể chỉ hoan hắn một thoáng hắn chỉ cần một chút thời gian là có thể chạy đi chỉ cần chạy đi ở trên trấn Dựa vào những cơ quan kia, chậm rãi cùng Nguyên Tủy Vân hao tổn nữa, có thể làm cho hắn nhìn thấy luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, cái mạng nhỏ của hắn coi như bảo vệ. Nguyên Tủy Vân mặc hắn đi ra hậu môn, đợi được những thức ăn này hảo, mâm, bầu rượu, chén rượu đều bị hắn từng cái tách ra sau, mới thân hình hơi động đậy theo, mà lúc này Tây Môn Ngọc dĩ nhiên đi đến xa. Tang Hoa đúng là lộ ra một mặt đáng tiếc dáng vẻ. Nang U gắng nói, hiện tại nhắm rượu món ăn đều không còn. Lý Chí Thường không khỏi mỉm cười nói, trong phòng có cái chén nhân, ngươi còn có thể uống sống kỷ. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này thật biết điều, không vì nàng thần bí, cũng không vì nàng một thân lợi hại võ công, mà là vì nàng loại tính cách này, để lý trí thường cảm thấy khá đến mới mẻ cùng thú vị. Người cũng không biết, có một lần ta nghe nói Bắc Mang Sơn yêu nhất chuyện ma quái, chuyên môn đi trong núi phần mộ nhiều nhất, ủy hỏa tối vượng thịnh địa phương uống một đêm kỷ, loại kia kích thích cảm giác quả thật là nơi khác không có. Tang Hoa lộ ra tràn đầy phấn khởi biểu hiện tiếp tục nói, ta xem ngươi một ngày cũng là không có việc gì dáng vẻ, không bằng chúng ta ước một ngày, đi nơi nào uống rượu. Tùng Như nói, sinh ở Tô Hàng Táng ở Bắc Mang đều bắt nguồn từ này Bắc Mang sơn tự Đông Hán tới nay chính là lạc Dương nhân nghĩa địa Tần tương lã bất vi Hán quang vũ đế Lưu Tú Tây tấn Tư Ma Thị Nam triều Trần sau chủ Nam đường Lý sau chủ Đỗ Phủ Nhan thật khanh đợi rất nhiều danh nhân đều táng ở chỗ này những người này khi còn sống đều là danh chấn nhân vật trong thiên hạ bởi vậy đồn đại bọn họ chết rồi tinh phách bất diệt vẫn cư ở Bắc Mang sơn bên trong đặc biệt là những kia đế vương đem tương tiếp thân vệ sĩ đều chôn cùng cùng nhau bởi vậy có nghe đồn những kia vệ sĩ khi còn sống đều là cao thủ lợi hại chết rồi hóa thành âm binh đạt được thân thể bất tử so với khi còn sống còn còn đáng sợ hơn, người sống thấy chi chắc chắn phải chết. Hơn nữa mấy trăm năm nay, lục tục có không ít nhân ở Bắc Mang Sơn trước sau, bởi vậy nơi đó cũng càng thần bí khó lường. Không ai dám dễ dàng đặt chân, huống chi tàng hoa là ở trong đêm khuya, nó ở trên núi, thực sự nói nghe sợn cả tóc gáy, dùng một câu gan to bằng trời cũng không quá đáng. Lý Chí thường nói, ngươi cũng thật nghĩ ra được, ta có thể không tốt như vậy hứng thú, không bằng chúng ta đoán xem vị kia Tây môn trưởng quỷ bao lâu sẽ bị giết chết. Cái gọi là nhân sinh từ xưa ai không chết, ta đoán vấn đề thế này làm gì tàng hoa nói, đến đến đến, chúng ta lại uống vài chén cũng không biết tàng Hoa ở nơi nào lại tìm đến một bình tiểu, đây đã là nàng uống thứ 14 bầu rượu, nàng gái bụng cũng không cổ trướng, sắc mặt cũng không có biến hồng, thật không biết nàng có hay không uống có phải là tiểu. Bất quá tàng Hoa cô nương khẳng định có chút say rồi, nàng rõ ràng nói lại uống vài chén, nhưng ôm miệng ấm hướng về anh hồng mềm mại môi biện bên trong rót vào. Bất luận nàng uống rượu dáng vẻ làm sao phong khoáng, dường như Ngụy Tấn cường sinh giống như vậy, cũng thay đổi không được nàng là một cái đại mỹ nhân sự thực. Nàng xác thực rất đẹp, bất luận lấy cái gì dạng tiêu chuẩn, nàng đều là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Nàng tựa hồ so với bình thường nữ tử một cao, nhưng lại không quá cao bộ ngực cũng rất cao rút lộ ra ra thịt so với Dương Chi Ngọc còn muốn trắng đoán ngũ quan càng là không thể soi mói mái tóc như mây đen, nhàn nhạt, nhạt vẵn cái búi tóc dưới đèn xem mỹ nhân càng là mông lung như thơ ở tình huống như vậy dù cho ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liêu hạ huệ chỉ sợ trong lòng cũng muốn tạo nên bận sóng chúng chi chúng ta tàng hoa cô nương tựa hồ đối với Lý trí Thường một điểm phòng bị đều không có thế nhưng Lý trí Thường cùng tàng hoa vẫn cứ vẫn duy trì một khoảng cách cũng không uống rượu tàng hoa cũng không có hết sức cầu dẫn hắn chẳng biết lúc nào Nguyên Tùy Vân đã trở về hắn trầm trầm nói làm vui khi đúng lúc gì có thể chờ đến bây giờ Lý huynh ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng vị cô nương này cùng ngày tốt, không nghĩ tới lại vẫn còn ở nơi này. Tàng Hoa nhìn thấy Nguyên Tủy Vân trở về, cũng không lại uống rượu, nàng cười nói, xem ra ngươi đã giết hắn. Nguyên Tủy Vân ngạo nghễ nói, ta muốn giết người, chỉ có một người không bị ta giết chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 88, Tàng Hoa đao. Chương 88, Tàng Hoa đao. Tàng Hoa cười khúc khích nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói, ngươi muốn giết người thì không thể sống sót. Nguyên Tủy Vân lạnh nhạt nói, trước đây là như vậy, bất quá có một người ta trước đây muốn giết, nhưng không thể giết thành sau này cũng không thể giết, chung phi để ta có thiên đới. tăng hoa ánh mắt sáng lên nói, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra đối với người này hiếu kỳ, hắn là ai? ngay khi bên cạnh ngươi, nguyên Tủy vân cười dài mà nói, Tàng hoa chỉ vào lý trí thường, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, tựa hồ cũng có chút nóng lòng muốn thử tâm tình ở bên trong. lý trí thường nói, xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ muốn thử một chút có thể không thể giết chết ta. tăng hoa tùy ý ném xuống bầu rượu, tự thiếu phi tiểu nói, ta xác thực muốn thử một lần. lý trí thường lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn thử. Tàng hoa phẫn nộ nói, vậy ta nghe lời ngươi nàng câu trả lời này, Lý Trí Thường cùng Nguyên Tụ Vân cũng đồng thời lấy làm kinh hãi. Tàng Hoa nhìn bọn họ bộ dáng giật mình, ha ha cười nói, có phải là thật bất ngờ? Ta cũng sẽ như vậy nghe lời. Sau đó nàng trầm trầm nói, một cái nữ nhân tốt, nghe nam nhân, không phải chuyện phải làm sao? Lời này từ bất kỳ nữ nhân nào trong miệng nói ra đều sẽ không làm nhân quá mức kinh ngạc, nhưng là bất kể là Lý Trí Thường vẫn là Nguyên Tụ Vân đều cảm thấy Tàng Hoa không phải loại kia theo khuôn phép cũ nữ tử, trái lại để bọn họ ngoài ý muốn. Vậy ta cho ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ nghe ta. Lý Chi Thường ha ha nói. Tàng Hoa nói, ta như thế một cái đại mỹ nhân. Ngươi lại dám để ta đi chết, vậy ngươi nhất định không phải nam nhân." Tàng Hoa lườm hắn một cái. Lý Chí Thường chợt phát hiện nữ nhân này, hàm sân tức giận thời điểm, lại dễ nhìn lạ thường. Tàng Hoa lại thở dài một hơi nói, "Đáng tiếc ta sẽ không chết, nơi này nhưng còn phải chết một người." Lời này lại không để Nguyên Tủy Vân kiếp sợ, cũng không để Lý Chí Thường kiếp sợ. Tàng Hoa tuyệt không là nữ nhân đơn giản, nàng tới nơi này cũng chắc chắn sẽ không là đánh, bậy đánh bại đánh mạng. Nguyên Tủy Vân bình thản đung dung nói, "Ngươi sẽ không giết hắn, cũng sẽ không giết chính mình, nơi này liền ba người chúng ta nhân, xem ra ngươi là muốn giết ta, ta có thể biết nguyên nhân sao?" Vừa nãy vị kia Tây môn tiên sinh mời ta uống nhiều như vậy tiểu, ta không phải người vòng ân phụ nghĩa, thế nào cũng phải báo đáp hắn mới được. Tàng Hoa công khai nói, nếu không là hai người đều rõ ràng sự tình chân tướng, e sợ còn thật sự cho rằng Tàng Hoa là cỡ nào chi ân báo đáp một người. Nguyên Tủy Vân cười lạnh nói, vậy hắn khi còn sống ngươi làm sao không cứu hắn? Tàng Hoa nhẹ nhàng thở dài nói, giết người dù sao cũng hơn cứu người muốn dễ dàng quá nhiều, ta không phải một cái yêu thích khiêu chiến khó khăn người. Nguyên Tủy Vân cười nhạt nói, vậy nhưng là sai rồi, giết ta có thể so với cứu Thiên Thiên vạn vạn nhân còn khó hơn. Tàng Hoa trả lời, khó giả sẽ không. Sẽ giả không khó, ta sẽ không theo hoa, cũng sẽ không nấu ăn, cũng không hiểu được làm sao hầu hạ nam nhân. Bất quá bàn về giết người đến, e sợ không mấy cái so với được với ta. Nguyễn Tủy Vân nói, xem ra ngươi đã giết qua rất nhiều người. Ngươi lại sai rồi, ngươi là ta giết người thứ nhất. Tàng Hoa rất thành khẩn nói rằng, tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, Nguyễn Tủy Vân đã là một kẻ đã chết. Nguyễn Tủy Vân không nhìn ra hỉ nộ, nói, ngươi lấy cái gì đến giết ta. Tàng Hoa nói, đau. Một chữ hạ xuống. Nguyên Tụy Vân đột nhiên cảm nhận được vô cùng sát khí phả vào mặt, không phải loại kia giết qua rất nhiều người sau đó chen lẫn sát khí sát khí, mà là do thuần túy sát ý tạo thành sát khí. Cái cảm giác này lại như là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ngươi nhất định phải đến chết. Tàng Hoa Đao còn chưa có xuất hiện, vậy rốt cuộc là một cái ra sao Đao, là lưỡi hái của Tử Thần sao? Không có ai biết, ngoại trừ Tàng Hoa chính mình. Dạ, không chăng sao? Bầu trời tinh tinh nguyệt lượng phảng phất cũng sợ trên chấn tử khí, mà ẩn trốn đi. Sơn Vượng mang đến núi Sa Nê trên ngát mùi vị, Nguyên Thủy Vân nhưng người được tử vong. Trên đường dài, đèn lồng treo lên thật cao. Tàng Hoa cùng Nguyên Thủy Vân từng người ở hai bên đường phố nóc nhà đứng. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Hiện tại phong ha không phải rất lớn. Lý Chí thường chọn nơi vị trí thật tốt, có thể đủ tốt đẹp để quyết đấu này vị trí thật tốt. Hắn có thể linh cảm. Hắn cuộc đời tuy rằng trải qua vô số lần sinh tử quyết đấu, cũng xem qua không ít quyết đấu. Nhưng lần này Tàng Hoa cùng Nguyên Thủy Vân quyết đấu, quyết sẽ không để cho hắn người như thế thất vọng. Tăng Hoa đau còn không xuất hiện, đã ở trong thiên địa tràn ngập sát khí. Loại này sát khí không có như núi cao biển rộng, rung động thực chất, mà là mờ mờ ảo ảo, lại ở khắp mọi nơi. Tăng Hoa hiện tại bóng người chống chân mà mịt, tự vụ tự vũ lại tự phòng, rồi lại dừng lại ở tại chỗ, chưa từng rời đi. Động tinh trong lúc đó vi diệu, nàng đã đến thần thủy. Có như vậy cảnh giới, nàng đã có khiêu chiến trên đời này bất cứ người nào tư cách. Nàng có thể khiêu chiến nhân, nhưng vẫn chưa thể khiêu chiến thiên. Cho nên nàng cũng không nghĩ thử đi khiêu chiến lý chí thượng. Lý chí thượng ở cõi đời này một ngày, chính là cõi đời này võ đạo tiên. Có người muốn nghịch thiên mà đi, như người áo trắng. Cũng có người muốn thuận lòng trời mà đi, như Tàng Hoa. Chỉ cần hai người không chết, chuyện như vậy liền không nói ra được cao thấp chỉ có người sống mới có tư cách hưởng thụ thắng lợi trái cây vì lẽ đó sở lưu hương không phải võ công người lợi hại nhất nhưng hắn một đời bất bại cũng bởi vậy liệt vào truyền thuyết tàn ma lộ ra mặt trăng một góc yên tĩnh ánh trăng rơi vào nguyên thủy vân bị gió thổi động tay áo trên tự thiên ngoại phi tiên bất cứ lúc nào đều muốn cơi gió bay đi phong đột nhiên ngừng, trong thiên địa yên tĩnh cực kỳ tĩnh đến khiến người ta cô quạnh ở yên tĩnh hạ thu tương giao thời khắc dần dần có hàn ý Tuật chuyên lục phiến môn có một loại cực hình chính là để phạm nhân ở tại một gian hoàn toàn đóng kín, ngăn cách âm thanh bên trong phòng, bất luận kiên cường nữa phạm nhân ở trong vòng một canh giờ đều sẽ điên mất, không vượt quá ba canh giờ sẽ tự sát. Tàng Hoa đương nhiên không sẽ nghĩ tới tự sát, có thể nàng cũng chán ghét loại này yên tĩnh. Bởi vậy dù như thế nào nàng đều muốn xuất đạo. Nàng mở miệng nói, nhớ kỹ đau của ta, nó gọi ôn nu. Nói ra câu nói này thời điểm, ngữ khí của nàng cũng rất ôn u, không giống như là ở đối với kẻ địch nói chuyện, mà lại như ở tình người nói chuyện. Lý Chí thường có lúc cũng sẽ cảm thấy coi đời này có hai loại vũ khí là nhân rất khó chống đối một loại vũ khí chính là nụ cười, một loại khác vũ khí chính là ôn nu. hóa bách luyện cương vì ngón tay mềm ôn nu, tàng hoa vào giờ phút này liền lộ ra ôn nu nụ cười, rất khó tưởng tượng nàng loại này nữ tử sẽ có như thế ôn nu nụ cười. Lý trí thường nhìn ra thật sự, nàng động ôn nu không có một kia giả dối. đáng tiếc nguyên thủy vân là một cái người mù. Lý trí thường cảm thấy nguyên thủy vân là một cái có số may người, nếu như trời cao cho hắn một đôi ánh mắt sáng ngời, giờ khắc này chỉ sợ cũng sẽ vì tàng hoa ôn nụ cười thất thần. ở quyết chiến bên trong là trí mạng. ôn là một cái mỏng như cánh veo, ở dưới ánh trăng có màu lam nhạt vầng sáng. Tàng Hoa nắm chặt Ôn Nhu, thân hình vừa di động, liền tới đến Nguyên Tủy Vân trước mặt. Hai chân của nàng còn chưa rơi vào Nguyên Tủy Vân đứng thẳng nóc nhà, Ôn Nhu đã hướng về Nguyên Tủy Vân hét hầu lao đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 10 chương 89, khiến cho người thay đổi sắc mặt biến hóa. Chương 89, khiến cho người thay đổi sắc mặt biến hóa. Cho dù Ôn Nhu lưỡi đao muốn phá tan Nguyên Tủy Vân hét hầu thì, hắn cũng là trước sau như một thông dong tao nhã, thanh thản như thường. Nguyên Tủy Vân thân thể hơi ngửa ra sau, tách ra nhàn nhạt lưỡi đao. Ở Tàng Hoa hai chân đạp ở mái ngói trên thời điểm, Nguyên Tủy Vân hai chân cũng vừa tốt rời đi mái ngói tất cả những thứ này đều nhiều như vậy ung dung không đội, cũng như vậy tùy ý như thường. Đồng thời vừa rơi xuống, vừa rơi xuống đồng thời trong lúc đó, chính là sống và chết khoảng cách. Sinh tử khoảng cách vốn là rất gần, từ lâu dài đến xem, sống và chết đối với nhân mà nói, chung quy là không có khoảng cách. Táng hoa đao pháp có thể xưng tụng kỳ dị gấp gáp, nhịp nhàng ăn khớp, nhưng là Nguyên thủy Vân nhưng có thể ở đao pháp của nàng dưới, từ đầu đến cuối không có thương tổn được một mảnh lông tơ. Dù là ai nhìn trận này sinh tử chi đấu, đều sẽ không cho là Nguyên Tuệ Vân là một cái người mù. Hắn rõ ràng không nhìn thấy, nhưng có thể biết đao ở đâu. Rõ ràng đao như điện quang như thế nhanh, Như là nước chảy vĩnh viễn không thôi. Hắn nhưng dù sao có thể ở lưỡi đao cùng thể trước tách ra. Hắn không chỉ so với có mắt người càng có thể thấy rõ đao chiều, cũng so với có mắt người phản ứng càng nhanh hơn. Nhưng là đến hiện tại nguyên vẫn cứ không có ra chiều, Tàng Hoa cũng không có ra đem hết toàn lực. Tàng Hoa cẩn thận nghiên cứu qua Nguyên Tùy Vân, nàng biết trên người người này chỉ ít học 33 gia võ công, mỗi một loại võ công cũng có thể là đại phái chân phái căn cơ. Hoặc là nói hắn sẽ 33 chủng võ công, mỗi một loại đều là những kia võ học thế gia, võ lâm đại phái tuyệt học. Những này tuyệt học, bất kể là cái nào một môn đều có thể để người ta chuyên nghiên một đời. Nếu muốn đem luyện đến tuyệt đỉnh, còn phải có phi phàm thiên tư không thể. Nhưng là Nguyên Tụ Vân mới trường 20, cũng đã đem những này tuyệt học thông hiểu đạo lý. Hắn thực sự là con cưng của trời. Nếu không là ánh mắt hắn ngủ, mặc dù là Sở Lưu Hương cũng kém hơn hắn. Có thể cho dù ánh mắt hắn ngủ, Sở Lưu Hương cũng không thể so hắn lợi hại hơn. Bất quá Tàng Hoa cũng không phải phổ thông nữ nhân, lại càng không là một người đơn giản. Không có ai biết lai lịch của nàng, cũng không người nào biết nàng học từ ai vậy võ công, hoặc là nói nàng trời xinh sẽ. Đối với Nguyên Tủy Vân mỗi một loại võ công, nàng đều có phá giải biện pháp, nàng sợ dĩ không có dụng hết toàn lực, là đang đợi Nguyên Tủy Vân ra chiêu. Nguyên Tủy Vân chiêu, không có để tàng Hoa đợi quá lâu. Thật dài tay hào đón gió run lên, liền hóa thành một đạo kiếm tụ đâm đem lại đây. Như thanh phong minh nguyệt, mây tụ mây tan, phái hoa sơn bí mật bất chuyển thành phong thập tam thức do hắn dùng ống tay hào hóa kiếm xuất ra, tuyệt đối không phải kim linh chi có thể so sánh với. Đối mặt không gì không xuyên thủng thành phong thập tam thức, Tảng Hoa lộ ra ôn nhu nụ cười. Nhưng là trên tay Ô Nhu, nhưng như tật phong sợ vũ, đao khí ngăng dọc, nhất định phải đem Nguyên Tủy Vân tay áo vỡ vụn không thể trong tay háo chân khí gồ lên cứng như tinh cương nhưng là chất liệu trùng quy cùng ôn nhu khó có thể so với ôn nhu là làm bằng vật liệu gì chế tạo liền tàng hoa chính mình cũng không rõ ràng thế nhưng ngoại trừ thời gian cùng nước chảy tựa hồ cũng không có cái gì là ôn nhu không thể chặt được huống chi tàng hoa đao pháp căn bản là khắc chế thanh phong thập tam thức thanh phong thập tam thức tuy rằng uy lực to lớn khoáng tuyệt cổ kim vốn là không có kẽ hở kiếm pháp nhưng là kiếm pháp không có kẽ hở nhưng có kiếm lộ có thể theo đối với cao thủ mà nói có cái này như vậy đủ rồi tàng hoa như thế nào sẽ biết được thanh phong thập tam thức kiếm lộ ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài Ế sợ cũng không người nào biết. Bản thân nàng đều cho là mình thực sự là một cái độc nhất vô nhị nữ nhân. Nữ nhân khác dùng chính là dao phay, nàng nhưng dùng chính là giết người đao, mà cây đao này tới tay sau đó, nàng nhưng còn chưa từng giết người. Rất nhiều người đều biết sự tình, nàng nhưng hơn nửa không biết. Thế nhưng có chút rõ ràng có rất ít người biết sự tình, nàng lại biết. Nàng luôn luôn cho rằng có người trời sinh dũng cảm, có người trời sinh mẹ bén, nhưng cũng cũng không bằng trời sinh liền người may mắn. Nàng chính là cái kia trời sinh người may mắn, vì lẽ đó tổng có thể biết một ít việc đặc biệt, mà những chuyện này thường thường có thể bảo vệ mạng của nàng. Tiếng chói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Nguyên Thủy Vân kiếm tụ giờ khắc này chính như câu thơ này. Như thơ như thế kiếm pháp, tự nhiên mà thành, không dấu vết. Như vậy kiếm pháp, cho dù biết kiếm lộ của nó, cũng rất khó phá vỡ. Rất khó, cũng không có nghĩa là không thể. Tàng Hoa liền có thể phá vỡ như thơ bình thường kiếm pháp. Nàng đối mặt Nguyên Thủy Vân ống tay áo liên miên mà ra, quyền chiến tức đâm, đột nhiên hướng về trước một xuyên. Một chiêu này, vốn là hiểm chi lại hiểm, có thể lại không phải có đại dũng khí, đại quyết đoạn không thể, mới dám ra như vậy hiểm chiêu. Nàng xác thực là trời sinh người may mắn, nàng không có bị Nguyên Tủy vân ống tay áo cắn giết tại chỗ. Chuyện như vậy, lại như Tây Du ký bên trong hầu vương nhảy vào thác nước, phát hiện thủy liêm động như thế. Nếu không là hầu tử loại này trời sinh may mắn, làm sao có thể phát hiện thủy liêm động? E sợ nếu là phổ thông hầu nhi hướng về thác nước nhảy một cái, đã sớm chết không toàn hầu. Huống hồ hầu tử nếu không là trời cao bảo hộ, lại làm sao có khả năng một mảnh trúc việt, thổi qua nhật bản bể khổ, đến nam chiêm bộ châu, vốn là không dấu vết kiếm chiêu, bởi vì nàng giờ khắc này cử động, nhưng nhìn thấy khe hở, loại này khe hở còn như từ cao nhai phi tạ thác nước, nhìn liên miên không dứt nhưng là trong đó nhưng vẫn là có khe hở thanh phong thập tam thức đang không có xuất kiếm trước chính là sâu không lường được cú đàm, để người không thể nắm một khi xuất kiếm nhân thể như trường giang đại hà che ngập bầu trời hoàn toàn đem đối thủ cho vùi nhưng là cứ như vậy mỗi một cái động tác đều cùng trước một động tác sẽ có phân biệt động tác cùng động tác tất nhiên rảnh rỗi khích tồn tại loại này khe hở ở bên ngoài không thấy được nhưng là thân ở trong đó dĩ nhiên là vừa xem hiểu ngay đung nhiên trong lúc đó ôn nu ánh đao đại trấn khoái động như trường giang đại hải trở nên không lại ôn chỉ thấy ánh đao như biển xanh dạng dạng sinh ba, nguyên thủy vân kiếm tụ, giống như gợn sóng hải ba trên cầu vồng, cầu vồng mỹ lệ kỳ huyễn, trung quy đặt chân ở trên biển. nguyên thủy vân nếu không sinh ra những biến hóa khác, bại vong liền đã được quyết định từ lâu. lý trí thường xem say xe xương ngon lành, thậm chí có chút bội phục tàng hoa can đảm cẩn trọng. như nàng tuổi như vậy thời điểm, lý trí thường kiếm pháp cùng lâm trận quyết đoán, so với nàng còn rất có không bằng. chỉ là lý trí thường gặp thiếu niên thiên tại như cá giết sông, nhưng là có thể thành tựu hắn như vậy thiên nhân cảnh giới nhưng một cái đều không có. tàng hoa dù cho hiện tại dĩ nhiên có đao pháp đang phong tạo tư thế có thể thấy được đến có thể không đi tới tiết ý hệ nhân bước đi kia đều rất khó nói võ học chi đạo như đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi căn cơ không thâm hậu dù cho tiến bộ dũng mãnh bay đầu lại cũng là trong gương hoa, đáy biển nguyện được mất khó có thể tính toán chính như câu kia thái cực 10 năm không ra khỏi cửa hình ý một năm đánh chết nhân cũng không phải là đang nói hình ý quyền liền so với thái cực quyền tam minh nguy thủy vân đương nhiên sẽ không hết biện pháp cũng sẽ không ngồi chờ chết hắn đón lấy kiếm chiêu thậm chí ngay cả lý trí thường đều phải vì thế mà ủng hộ nếu là tàng hoa vừa nãy từ bên trong cầu hoạt đã là lâm trận giao phong thời khắc tuyệt đỉnh nhường biến. Như vậy Nguyên Tủy Vân phản kích, chính là người tập võ đến tuyệt đỉnh cấp độ sau đó, ngày đêm truy tìm loại kia đại đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 90, nhàn cùng tiên nhân quét xuống hoa. Chương 90, nhàn cùng tiên nhân quét xuống hoa. Nguyên Tủy Vân hét to một tiếng, thẳng tới cửu tiêu. Hai con ống tay áo lại sử dụng hai loại không giống tuyệt nhiên không giống kiếm pháp. Hắn bên phải ống tay háo nhưng vẫn là một chiêu thanh phong phất liêu, bên trái ống tay háo nhưng là phái Nga Mi tơ liêu kiếm pháp bên trong một chiêu tơ bay tán loạn. Hai chiêu đến từ không giống kiếm pháp, tâm pháp cũng rất là không giống. Nhưng hắn đồng thời xuất ra, nhưng thần hoàn khí tốt căn bản không có nội lực xung đột mộng hoạn. Thanh phong phất liễu hạo nhiên chính đại, thơ liễu bay tán loạn nhưng mở mịt vô định. Hai người đồng thời một kỳ nghiêm lại, hỗ trợ lẫn nhau, lại sinh ra lớn lao uy lực. Hơn nữa hai loại kiếm chiêu tương sinh tương khắc, lại đem ba sơn cố đạo nhân về phong vũ liêu kiếm pháp thần tùy diễn dịch trong đó. Đem võ đạo bên trong sinh tiêu hóa sinh chi đạo phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Chỉ lần này, bất luận tàng hoa đao pháp như thế nào không biết đến, đi không biết đi, ánh đao làm sao nhàn nhạt biến mất, ra vào hư hình vô hình trong lúc đó, đều không thể trốn qua nguyên tụ vân kiếm tụ ba phủ. Tàng hoa mắt thấy rơi vào tất bại cảnh giới, lý trí thường vẫn cứ sống chết mặc bay. Nguyễn Thủy Vân trong lòng biết xem ra lý trí thường là hai bên không giúp bên nào. Nữ nhân này võ công cao, đủ để xếp vào thiên hạ mười vị trí đầu. Nguyễn Thủy Vân kiêu hùng tâm tính, chắc chắn sẽ không cho mình lưu lại như vậy kẻ địch đáng sợ. Hôm nay nếu không có sinh tử đánh nhau, để nữ tử này không nắm chắc được cơ hội là mạng, sau này lại nghĩ giết nàng, chính là thiên nan và nan. Nhớ tới ở đây, hắn cũng không thương Hương tiếc Ngọc Tâm tư, ra chiêu càng ác liệt. Mười trượng phàm vi đều là kiếm khí năng dọc Trường trên đường không, mái ngói bay tán loạn, không có một chỗ hoàn chỉnh ốc giờ nờ trên đường thành trên đường đá, vỡ tiếng kéo dài không dứt chỉ thấy tàng hoa cùng nguyên tùy vân từ đỉnh phòng đánh tới trường ngai, từ trường ngai đánh tới đỉnh phòng, lại từ đỉnh phòng đánh tới trên trời trận chiến này tốn thời gian khá lâu dù cho nguyên tùy vân ổn chiếm thượng phong nhưng không muốn lưu lại cái hở cho tàng hoa đồng quy vô tận cơ hội một nờ một giọt đem tàng hoa đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh trong lúc bất chi bất giác thiên muốn tặng sáng lý trí thường nhìn một đêm hiếu chiến cảm thấy khá khoái ý thậm chí có nhàn hạ tìm một bình rượu một con gà nướng vừa ăn vừa nhìn trước đây đều là mình và người khác quyết đấu sinh tử hiện tại sống chết mà bây lý trí thường cảm thấy cái cảm giác này còn thực là không tồi Bất quá hắn lẽ nào liền đồng ý nhìn Tàng Hoa chết ở Nguyên Tùy Vân trên tay? Đương nhiên không phải. Bởi vì Tàng Hoa tử không được, lý trí thường tính toán chờ chút còn phải hắn ra tay, cứu Nguyên Tủy Vân. Tàng Hoa thoáng nhìn lý trí thường lộ nhẹn, xem say xương ngon lành. Trong lòng oán hận không ngớt, một cái thất thần. Kẻ úm nở bị Nguyên Tủy Vân kiếm khí bắn trúng chỗ yếu. Dù vậy, vốn là tràn ngập nguy cơ tình cảnh, bây giờ càng không chống đỡ nổi lên. Nàng thầm nghĩ, xem ra bổn cô nương là không nhìn thấy ánh nắng ban mai, thực sự là tiếc uối. Coi như chết đến nơi rồi, Tàng Hoa cũng không cái gì cảm thấy quá mức. Từ rất sớm bắt đầu nàng liền biết sống chết có số, vì lẽ đó xưa nay không để ở trong lòng. Lần này nếu như chết rồi, chỉ là chứng minh nàng gặp phải vận khí so với hắn người càng tốt hơn thôi. Kỳ thực nếu không có thiếu nợ Thanh Long hội tuyệt ấn hội lớn, Hoa đại tiểu thư cũng sẽ không nên tới đây chết tiệt địa phương, hơn nữa Thanh Long lão đại lại còn nói nàng có 6 phần 10 phần thắng, thật là đáng chết, tàng Hoa cô nương mới tin chuyện hoang đường của hắn. Nguyên công tử vị cô nương này không giết được, tại hạ đắc tội rồi. Một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, trùng khí rồi rào, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường trợ. Ở ánh bình minh trước, trong chớp mắt có ánh kiếm như sao vũ ngân hà trụp vào nguyên thủy vân thiên thần nguyên thủy vân giờ khắc này còn có tàng hoa đại địch mặc dù đối phương là cung dương hết đả cũng không thể khinh thường hắn trong lòng biết có này kiếm khí cao thủ giúp đỡ tàng hoa hắn đã mất đi giết chết tàng hoa cơ hội tốt nhất nguyên thủy vân nếu là thần hoàn khí túc vừa không có cùng tàng hoa kết đấu giá mở ảnh kiếm tự nhiên rất dễ dàng nhưng là hắn đem tàng hoa đẩy vào tuyệt đối hạ phong đồng thời cũng ngăn cản tay chân của chính mình cũng may người kia chưa từng sau lưng đánh lén là từ chính diện mà đến cùng tàng hoa một phương hướng hắn vẫn còn chỗ trống hắn không thể không phân ra một đạo kiếm tụ nên địch mà đi tuy rằng bởi vậy mất hai tương sinh khắc biến hóa vi lực giảm mạnh, cũng nhất định phải làm như vậy. Đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, xem chuẩn hắn sinh khắc biến hóa khế hở, tàng hoa thân ở cục bên trong, không bắt được cơ hội này, có thể người đến người ở ngoài cuộc, vô công lại cao đến khó mà tin nổi, nhưng có thể nắm chắc cơ hội như thế. Trong thiên hạ có thể nắm chắc cơ hội như thế người, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 cái, không nghĩ tới ngoại trừ lý trí thường ở ngoài, hắn còn có thể gặp phải một cái, Nguyên Tủy Vân cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tống tay áo bị kiếm khí cắt nát, miếng vải như tơ liễu bay múa đầy trời. Nguyễn Tủy Vân dựa vào một chi trệ, lùi bước sau này, thân hình biến hóa nhanh chóng, như quỷ mị Bất quá hắn nhưng không có trốn đi thật xa, mà là ở xa bảy trượng nơi dừng lại. Đối phương cũng không nhân cơ hội mà kích, bởi vì lý trí thường giúp Nguyên Tu Vân một tay. Lý trí thường thấy rõ đến cái này kiếm đạo cao thủ, khoảng chừng chừng 30, hắn giờ khắc này ngồi ở trên ngựa. Hắn yên ngựa đã rất cổ xưa, dây của hắn cùng vỏ kiếm đồng dạng cổ xưa, nhưng y phục của hắn nhưng là mới tinh. Vỏ kiếm gõ nhẹ yên ngựa, thần phong thổi tới trên mặt hắn. Nguyên Tu Vân chậm rãi nói, "Các hạ kiếm thuật xuất thần nhập hóa, tuyệt đối không phải hời người, xin mời hãy tên ra." Thiên Sơn Bạch Ngọc Kinh, tầng 12 thành, Thiên Nhân phủ ta đỉnh, kết tóc tụ trưởng sinh tại hạ bạch ngọc kinh gặp nguyên công tử người tiết lộ ra nụ cười nhã nhặn chút nào không nhìn ra là cái kiếm thuật kinh người tuyệt giờ nở gờ kiếm khách nguyên thủy vân thậm chí ở trên người hắn không cảm giác được mảy may sắc khí người như thế thường thường cũng mười phần đáng sợ coi như hai người công bằng đánh nhau hắn chỉ sợ cũng chưa chắc có 6 phần mười trở lên phần thắng nguyên thủy vân cười nhạt nói tên rất hay bạch ngọc kinh nói tên tốt xấu tại hạ xưa nay không để ở trong lòng nguyên thủy vân nói cái gì ngươi để ở trong lòng bạch ngọc kinh nói nguyên công tử mệnh nguyên thủy vân hờ hững tự nhiên nói đáng tiếc chính là mạng của ta ngươi còn nắm không được bạch ngọc kinh nói sẽ không ngại thử xem, không cần thử. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, Bạch Ngọc Kinh nói, Lý đạo trưởng là muốn giúp Nguyên công tử, tựa hồ giữa các ngươi không có giao tình gì, ngươi cũng không phải có lý do giúp hắn. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, ngươi nhận ra ta? Bạch Ngọc Kinh nói, ta cùng Thanh Long Hội quan hệ không ít, tự nhiên là nhận ra Lý đạo trưởng. Tàng Hoa Hơi kinh ngạc nói, nhìn hắn lời này, ngươi vẫn là đại nhân vật gì không được? Lý Chí Thường cười dài mà nói, nhìn Tàng Hoa cô nương tựa hồ còn không biết ta là ai, khôn kiếp mới muốn biết ngươi là ai, Bạch Ngọc Kinh ngươi trở lại nói với hắn, ta cùng Thanh Long Hội ân oán hai tiêu. Buồn cô nương không đổi các ngươi chơi, Tàng hoa cô nương đương nhiên rất tức giận, dù là ai kém nở hướng về quỷ môn quan đi tới một hồi, đều sẽ không hài lòng. Tàng hoa cô nương võ công rất tốt, khinh công càng là không kém, rất nhanh sẽ biến mất ở thần vụ bên trong. lý trí thường nói, đã như vậy, ta cũng phải đi rồi. không còn tàng hoa, bạch ngọc kinh còn giết không được nguyên vi vân. hứa hồ lý trí thường đối thủ đã đến rồi, đây là một cái hắn phải coi trọng đối thủ. ta tích trung năm trên, tuyệt đỉnh thôn mây tía, thân tăng trưởng xuân tử, thực tạo đại như qua, trung niên biết hắn chủ, không kiếp còn quy gia, chu nhan thường xuân huy, cuộc đời thiếu tốt bạc. Hoàn đan liền kìm dịch, phi bộ đăng vân xe. Ngụy theo chư thánh tiên đàn trên, nhăn cùng tiên nhân quét xuống hoa. Tiếng ca mở ảo như mây bên trong, lý trí thường trong chớp mắt liền chẳng biết đi đâu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 91, đại cao thủ khí độ. Chương 91, đại cao thủ khí độ. Vụ lại đùng lại mật, bạch ngọc kinh hầu như không thấy rõ nguyên thủy vân tướng mạo. Ngày hôm nay nguyên lai like đã là lập thu. Nguyên thủy vân cùng bạch ngọc kinh vốn là hai loại người, hai loại người bản sẽ không có cái gì gặp nhau, nhưng là bọn họ vẫn là gặp bỡ. Bạch Ngọc Kinh cười cợt, nói: "Xem ra chúng ta đã không có tiếp tục tiếp tục đánh cần phải. Lẽ nào ngươi sợ?" Nguyên Thủy Vân lộ ra trào phúng nụ cười. Bạch Ngọc Kinh tay nhẹ nhàng phát quá cổ xưa vào kiếm, thở dài nói: "Ngươi có thể muốn biết kiếm của ta tên gọi là gì?" "Ta không cần biết, bởi vì ngươi lập tức liền muốn chết rồi." Nguyên Thủy Vân biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Bạch Ngọc Kinh cười nói: "Nếu như ngươi trai giới ba ngày, ở cùng ta quyết đấu trước đốt hương tắm rửa, để cho mình tâm tình nằm ở bình tĩnh, còn có nói lời này tư cách, chỉ là ngươi bây giờ, giết không được ta, trái lại ta có 6 phần 10 cơ hội có thể giết ngươi. Ngươi có thể thử xem." Nguyễn Thủy Vân không nhìn ra sắc mặt giận dữ, chỉ là lạnh nhạt nói. Bạch Ngọc Kinh nói, kiếm của ta, gọi Trường Sinh kiếm. Nếu như không hoàn toàn chắc chắn có thể làm cho ta sống sót, ta sẽ không dễ dàng làm sinh tử trí đấu. Nguyễn Thủy Vân nói, Trường Sinh bất quá là hư vọng mà thôi. Bạch Ngọc Kinh sâu xa nói, có thể đem hư vọng biến thành chân thực, mới tính được là trên chân chính không hưởng công đời này. Thanh Long Hội cùng ngươi sự việc của nhau liền chấm dứt ở đây. Khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên làm tiếp ra làm tức giận Thanh Long chủ nhân sự tình. Không phải vậy coi như cái kia lý trí thường giúp ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ngân An chiếu ngựa trắng, hào hào như lưu tinh Cấp cấp tiếng võ ngựa đã qua đến xa, Bạch Ngọc Kinh ở trên ngựa cũng đi đến xa. Nguyễn Tuỳ Vân tự nói, Thanh Long chủ nhân ngươi rốt cuộc là ai? Một lần phá hủy 15 tháng bảy phân đà, Nguyễn Tuỳ Vân cũng không có sinh ra cái gì vui sướng. Qua một cái Bạch Ngọc Kinh thêm vào tảng hoa cũng đã như vậy khó có thể ứng đối, Thanh Long hội tiềm tàng thế lực đến cùng lớn bao nhiêu, liền hắn đều cảm thấy có chút đáng sợ. Hỗn hồ đáng sợ nhất vẫn là Thanh Long hội lão đại, lại có thể làm cho nhiều như vậy người tài ba dị sĩ, vì hắn hiệu lực. Đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, cho dù là Nguyễn Tuỳ Vân, cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Hắn biết như trên đời còn có một người có thể chống cự Thanh Long Hội, e sợ cũng chỉ có cho tới nay mới thôi cũng làm cho hắn cao thâm khó dò lý trí thường. Nhưng là người này nếu không là Thanh Long Hội làm tức giận hắn, hơn nữa cũng sẽ không cùng Thanh Long Hội lại nổi lên cái gì xung đột. Dài lâu trên sơn đạo có bùn đất thơm ngát khí tức, nhàn nhạt, nhạt cây cỏ mùi thơm ngát chen lẫn trong đó khiến cho nhân tinh thần sảng khoái. Tăng Hoa vốn là đi trước, hiện tại nhưng đàng hoàng đi theo Lý Chí Thường phía sau, nàng đã theo Lý Chí Thường có không ngắn khoảng cách. Ngược lại Thanh Long Hội sự tình, nàng đã tận lực, Hoa Đại tiểu thư đương nhiên sẽ không có cái gì lời hứa đáng giá nghìn vàng khái niệm chẳng qua là cảm thấy buồn cô nương suýt chút nữa đều chết rồi hoàn lương trong lòng mà nói đã xứng đáng năm đó phân tình sau đó thanh long hội trở lại phía nàng nàng liền lận đi rất xa hiện tại chuyện gì nàng đều không có hứng thú nàng đối với lý trí thường đầy lòng hiếu kỳ rất muốn biết người đàn ông này đến cùng lợi hại bao nhiêu có cỡ nào kinh thiên động địa lại có thể làm cho bạch ngọc kinh tên kia đều kiên rẻ không thôi hơn nữa tựa hồ từ bạch ngọc kinh ngự khí đến xem thanh long hội cùng lý trí thường còn có chút không muốn người biết sự tình Tàng hoa cô nương xưa nay cũng không cảm thấy được cùng thanh long hội dính lên quan hệ có ích lợi gì từ khi cùng thanh long hội dính lên quan hệ sau Nàng cảm thấy vận may của nàng khẳng định biến trên lệnh, không phải vậy lần này cũng sẽ không kém điểm liền chết đi. Cho tới trước những tia năm, nàng làm sao vẫn bình an vô sự, một mực muốn tới hôm nay mới xui xẻo, Tàng Hoa cô nương đã không nhìn thẳng. Nàng nói, "Này, ngươi đang suy nghĩ gì?" Lý Chí Thường cười nhạt nói, "Lấy tính tình của ngươi, lại có thể chịu đến hiện tại mới nói, thực sự để ta giật nảy cả mình." "Hừ, ngươi có thể coi khinh ta, ta từng ở đại tướng quốc tự cùng bên trong lao hòa thượng so với Ngầm miệng Tiện, cuối cùng vẫn là ta thắng." Tàng Hoa một mặt dáng rất đắc ý, xem vẻ mặt nàng, hơn nửa cũng là nàng cuộc đời đắc ý tác phẩm. Lý Chí Thường kỳ quái nói, Những này lão hòa thượng bản lãnh khác không có, tính công có thể xa không phải người bình thường có thể cùng, so với ngậm miệng tiện, lại thất bại cho ngươi." Tàng Hoa khinh thường nói, "Ta đem lão hòa thượng nút vào bên trong phòng chứa tuổi, lại thuận tiện thả đem hỏa, không thể kìm được hắn không mà miệng." Lý Chí Thường cười nói, "Đây quả nhiên mới là tác phong của ngươi, ngươi có biết ta vừa nãy đang suy nghĩ gì?" Tàng Hoa nói, "Có liên quan tới ta." Lý Chí Thường nói, "Ta vừa nãy đang nhớ ngươi cùng Nguyên Tủy Vân đều cũng rất là tuổi trẻ, tiềm lực kinh người, 20 năm sau sẽ là ai lợi hại hơn một điểm." Tàng Hoa nói, "Vậy ngươi nói ai sẽ lợi hại hơn một điểm?" Lý Chí Thường nói, Sau đó ta phát hiện cái vấn đề này đã không trọng yếu, ngươi cùng Nguyên thủy Vân đều là Thiên Túng chi tư, có thể ở chừng 20 tuổi đạt đến các ngươi loại này thành tựu, cũng là đã ít lại càng ít, nhưng các ngươi đều được không chân chính đại cao thủ. Giang Hoa nói, chúng ta hiện tại còn không là đại cao thủ sao? Bằng vào ta kiến thức đến xem, thiên hạ ngày nay có thể đánh bại cái kia Nguyên thủy Vân, chắc chắn sẽ không vượt quá 10 người. Lý trí Thường thở dài nói, chân chính đại cao thủ hơn trăm năm đều hay là ra không được một cái, dù cho thật xuất hiện người như vậy, ở võ công còn không luyện đến tuyệt đỉnh trước hơn nửa cũng đã chết rồi. Có lúc cho dù ngươi đã đương đại vô địch, cũng không tính loại này đại cao thủ. Tang Hoa nói, nghe ngươi vừa nói như thế, hơi có chút mới mẻ, ngươi đúng là cẩn thận nói một chút. Lý Chí Thường nói, ta ở rất nhiều năm trước, gặp được một vị cao thủ tuyệt đỉnh, hắn đã được cho vô địch thiên hạ, cũng công nhận là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng là cuối cùng nhưng chết ở trên tay người khác. Bởi vì hắn thành vị đệ nhất thiên hạ sau đó, liền sợ sẽ thua, liền không dám ra tay. Như năm đó hắn có chân chính đại cao thủ khí độ, chỉ sợ sẽ không phải chết ở trên tay người khác. Lý Chí Thường nói người đương nhiên là thiên cơ lão nhân. Tang Hoa nói, cái gì mới thật sự là đại cao thủ khí độ? Lý Chí Thường thản nhiên nói, mắt trống không vật, không ai địch nổi, không lấy kỳ bi không lấy vật hỷ, tăng hoa nói, mặt sau bát tự giảng chính là tâm như chỉ thủy, lấy tính chế động tinh diệu khắc địch tâm pháp, đúng là trí cao võ học đạo lý. phía trước bát tự nhưng là giải thích thế nào? lý trí thường nói, ngươi có thể rõ ràng mặt sau bát tự, cũng là có thật nhiều thời khắc sống còn trải qua, mới có thể lĩnh ngộ ra đến. có thể phía trước bát tự, nhưng là trời sinh, không mượn vật ngoài có thể cầu. khi loại này đại cao thủ đối mặt ngươi thời điểm ở trong mắt hắn, ngươi chẳng là cái thá gì, chỉ là chống không hư viễn, bất sinh bất tử. nói tới chút chút, chính là hắn căn bản không đem ngươi để ở trong mắt. đột nhiên bắt đầu mưa, dưới đến truyền miên mà tỉ mỉ. Hơn nữa dưới đến chính là thời điểm. Tàng Hoa không khỏi lặng lẽ, lý trí thường nói tới người như thế quả thật có thể tồn tại. E sợ còn không trưởng thành, cũng đã chết ở trên tay người khác. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì chó rơm, văn đạo huynh một phen cao luận, liền biết ta tuyệt không có tìm lộ nhân, trên đời người nhiều là không thể ngựa băng sâu mùa hạ, như ngươi ta như vậy long phượng thực sự quá thiếu. Âm thanh tự vân tâm mở ảo nơi truyền đến, mang theo sâu sắc của quạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 92, kinh thế hai tụ. Chương 92, kinh thế hai tụ. Âm thanh mở ảo, nhưng không thỉnh thoảng. Tàng hoa theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới, chỉ thấy đối diện ngoài một dạng cao nhai thượng, một cái ăn mặc một mạc bạch y người, đứng thẳng ở biển mấy chỗ. Sơn sắc không nông, liên đối bạch y nhân kia mục đều nhìn không rõ. Nhưng là có thể ở địa phương xa như vậy, để âm thanh ở lướt qua tầng tầng gió núi truyền tới bọn họ nơi này, công lực cỡ này dùng kinh thế hai tục đều không đủ để hình dung. Người kia lại nhàn nhạt nói, "Ta ở đây, xin đợi đạo huynh đại giá." Bên dưới vách núi là trong suốt bình tĩnh nước sông, thủy cũng không biết sâu bao nhiêu, muốn đến đối diện đi, cần phải vượt qua nước sông không thể. Mà người kia vị trí cao nhai, lại như ỷ thiên vách treo leo, lần độn vô đạo lộ có thể theo cho dù đến cao nhai bên dưới cũng khó có thể leo. Lý Trí Thường khẽ mỉm cười, nói, nhân gian nếu mời chúng ta đi qua, chúng ta liền đi qua thôi." Tàng Hoa Kinh nghi nói, nàng đến cùng là ai? Lý Trí Thường nhẹ giọng trả lời, trong thiên hạ ngoại trừ Thần Thủy cung chủ nhân, còn có ai có thể có công lực như vậy? Tụ âm thành tuyến, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Tàng Hoa lặng lẽ, đây đã cũng không bất luận võ công gì kỹ xảo, muốn làm đến điểm này, chỉ có thể dựa vào tuyệt cao công lực, nửa phần đều thủ xảo không được. Mặc dù là Lý Chí Thường, cũng đến bản tôn đích thần tới, mới có thể làm ra chuyện giống vậy. Hai người từ trên sơn đạo dĩ lệ mà xuống đi tới nước sông bên mở, bọn họ cách người áo trắng thẳng tắp khoảng cách có tới một dặm, đi lên lộ đến, có thể có không thể chỉ một dặm. Lý trí thường còn có nhàn hạ hái được một cái trong núi tre bương cánh trúc, mặt trên hãy còn mang theo bà năm mảnh xanh tươi lá trúc, mà tàng hoa nhưng cảm giác Lý trí thường cầm không phải một cái cánh trúc, mà là một tuyệt thế chi phong. Lý trí thường cả người đều cùng đi qua như thế, không nhìn ra chút nào sát khí cùng kiếm khí, nhưng là cánh trúc làm chi kiếm sát khí cùng kiếm khí, tuyệt đối không phải tàng hoa nhìn thấy bất kỳ tuyệt đỉnh kiếm khách có thể so sánh với kiếm ở chốc lát trước, cũng bất quá là một cái phổ thông trúc mà thôi sớn một mặt trên màu xanh lá trúc cũng sẽ héo tàn, cành trúc bản thân cũng sẽ trở nên khô héo. Có thể hiện tại nhưng thành lý trí thường trên tay một thanh kiếm, sắp sửa cùng thiên hạ thần bí nhất thần thủy cung chủ nhân giao thủ. Nếu là trận chiến này lưu truyền đi, thiên cổ sau đó, mọi người cũng sẽ nhắc tới năm xưa kỳ đạo lý trí thường lấy một cái phổ thông cánh trúc, bằng này từng cùng thần thủy cung chủ nhân đại chiến. Bờ sông có một chiếc ô đồng thuyền, hiện nhiên là thần thủy cung chủ nhân vì lý trí thường chuẩn bị. Người cầm lái là một cái nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này lý trí thường nhận thức, tàng hoa nhưng không nhận thức, nàng chính là cung nam yến. Hiện tại chính là chim én bay về phía nam thời điểm. Màu lũ bạch thần vụ ở giang trên kéo dài không dứt, tựa hồ đang cô quặn thê lương tung lũng, lung nổi lên một tầng lụa mỏng, khiến cảnh sát xem ra càng thê lương u diễm. Ngông lung mưa phùn cũng ở giang trên bay xuống, không nhận rõ là vụ vẫn là vũ, mà thần thủy cung chủ nhân càng là mây mù lăn lộn không dứt, càng tôn lên cho nàng mở mịt như thiên nhân. Nước sông tỉnh cờ chạy qua đáng ẩm, thanh u tiếng nước chảy, diệu thú thiên nhiên như tiên tử minh cầm ở vô biên trong yên tĩnh nghe tới, khiến cho tâm thần người đều say. tình cảnh này, giang sơn nhân vật đều như bức tranh. Lý trí thượng tiên phong đạo cốt, tàng hoa cùng cung nam yến ở mảnh này sơn trong nước cũng như thiên nữ trích phàm giờ khắc này chỉ thích hợp quan nước sông chi xa xôi, vách núi chi kỳ dị, mây mù chi biến hóa, bạn mỹ lấy đảo tỉnh, nhưng không phải quyết chiến địa phương. Có thể lý chi thường cùng thần thủy cung chủ nhân sắc thực lập tức liền muốn ở như thơ như họa sơn thủy, triển khai một phen hoàn toàn mới, kinh thiên động địa quyết đấu. Cung nam yến như trước lạnh lạnh như trước, nhàn nhạt nói, mời tới thuyền. Lý Trí thường nói, được. Tăng hoa lại nói, nàng để ngươi qua liền đi qua, nữ nhân này để ngươi lên thuyền ngươi liền lên thuyền, như vậy chẳng phải là khí thế trên quá hạ xuống phong? Nàng còn có không nói ra, vậy thì là nếu như thuyền trên có cái gì cơ quan, hoặc là rơi xuống cái gì kỳ động? chẳng phải là rất là không ổn, cung nam biến cười lạnh cũng không nói gì, lý trí thường nói không sao, như thần thủy cung chủ nhân ở thuyền trên dở trò như vậy nàng đã thất bại, trận chiến này cũng không cần tiến hành, dứt lời hắn liền ung dung bước lên bong thuyền, tàng hoa chỉ được theo đi vào, Tàng hoa lúc này mới như có ngộ ra, lý trí thường một đường hành vi, há không phải chính đáp lại hắn nói loại kia đại cao thủ khí độ, mắt trống không vật, không ai định nổi, mặc dù là thần thủy cung chủ nhân hắn cũng không để ở trong lòng, dù cho trong thời gian này có âm như quỷ cái gì, hắn cũng không để trong lòng, cũng không đối với mình có rất lớn tự tin là tuyệt đối không làm được đến mức này. Nếu là trong thời gian này, thuyền trên không có xảy ra chuyện gì, cũng đủ để cho thấy thần thủy cung chủ trong lòng người thẳng nhiên, tuyệt không dùng mượn bất luận ngoại lực gì, cũng có thể đánh bại lý trí thường tự tin. Trên thuyền đơn giản việc nhỏ, càng thành lý trí thường cùng thần thủy cung chủ nhân lần thứ nhất giao thủ. Loại này huyền diệu, nếu không có trước lý trí thường nói với nàng quá đại cao thủ khí độ, chỉ sợ đến hiện tại nàng đều nông lung vô chi. Tàng Hoa không khỏi nhìn thêm cung nam biến một chút, nữ nhân này xem ra rất được thần thủy công chủ nhân niềm vui, lại có thể ở trọng yếu như vậy quyết chiến bên trong, còn dẫn nàng đến. Lý trí thường đứng thẳng đầu thuyền. Cung Nam biến nhẹ nhàng hoa thuyền, mái treo rất chậm rất chậm. Đoạn này lộ vốn là không dài, cho dù cung Nam biến hoa đến lại chậm, cũng sắp tới vách núi bên dưới. Lý trí thường tự hồ hóa thành một hơi gió mát, lại dường như hòa vào mây mù. Rất nhanh sẽ lược đến vách núi vách treo leo bên trên, sau đó động tác của hắn chậm lại. Ở đây cơ hồ vương góc vách treo leo bên trên, hắn lại từng bước từng bước đi tới. Thân thể hắn cùng vách núi hầu như vương góc, hắn cất bước ở trên vách núi, nhưng dường như ở trên đất bằng diện bình thường an tưởng tự nhiên. Phải biết nếu là loại này vách treo leo, nếu là dùng thượng thiên thê võ công, cũng chưa chắc có thể một hơi leo lên đi. Lý trí thường lại vi phạm lẽ thường, chậm rãi đi chậm ở vách treo leo, tăng hoa cực điểm thị lực mới nhìn rõ ràng Lý trí thường là chân trần rơi vào vách núi vách treo leo bên trên, dựa cả vào bản chân ngón chân sức mạnh nắm chặt vách núi vách treo leo bên trên nô ra hòn đá, hoặc là trong đó nước ra khe hở. Điều này nói rõ Lý trí thường đủ chỉ tiện tay như thế linh hoạt mạnh mẽ mới có thể làm đến như vậy kinh thế hái tụ cử động. Muốn như thế nào đối với thân thể lực trường khống mới có thể như Lý trí thường như thế, bước chậm ở trăm trượng vách núi trên vách đá dự đứng. Dù cho cung Nam Yến cũng không khỏi lộ ra ngơ ngác vẻ mặt, nàng cứ việc suy đoán vô số lần cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến lý trí thường dùng loại này gần như quỷ thần phương thức đi tới. Mà thần thủy cung chủ nhân, như trước như là thần tiên, vô tình vô ngã, mây mù ở nàng quanh người như trước xôi trào không ngưng. Lý trí thường cách ngai đỉnh cách đó không xa, đồng nhiên phóng lên trời, rơi vào thần thủy cung chủ nhân phía sau. Chỉ thấy được một thân một mạc bạch đi thần thủy cung chủ nhân chậm rãi xoay người lại, chuyện này thực sự là một cái rất cao lớn nữ nhân. Đồng thời nàng có một đôi rất lớn con mắt, rất trầm mi, mũi càng cứng chắc mà khổng lồ, mỏng manh thận trọng đóng chặt, cho thấy nàng là cái rất có nghị lực cùng quyết tâm người. Đây là chương rất không tầm thường mặt, cứng chắc mũi khiến nàng nhìn qua có một loại kiếp người uy nghiêm, vẻ mặt nàng càng hiện ra nàng luôn luôn là mình ta vô địch, xưa nay cũng không có ai dám phản kháng nàng, ngoại trừ Thần Thủy cung chủ nhân thủy mâu âm cơ ở ngoài, người khác tuyệt không phối có như vậy gương mặt. Nàng nghiêm nghị nói, "30 năm qua, ngươi là người thứ nhất để ta ra Thần Thủy cung người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 95, háo đem hết toàn lực. Chương 95, háo đem hết toàn lực." Cung chủ nội lớn dậy, "Thật là làm nhân kính nghệ không thôi, nếu là đến ngộ chính mình đạo, tương lai không khó cùng bẩn đạo tranh một ngày dài ngắn." Lý trí Thường hơi hào nói, Lý trí thường giờ khắp này đứng ở một khối đá ngầm bên trên, và áo theo gió lọt bãi, không nói ra được đồng bền hảo hiệp. Thủy mâu âm cơ thấy hắn như thế phong thái, vốn là có chút toán giận chi tâm, tất cả đều bèo giạt mây trôi. Nhân nói thủy mẫu âm cơ chán ghét nam nhân, kỳ thực 10 phần sai. Chỉ vì nàng tu vi cao, gần như thiên nhân, vì vậy đối với tầm thường nam tử khó có thể để vào trong mắt. Lý trí thường một đường phong thần kiếm, diện phát kiếm đạo, diên một ngọn cờ, trước không gặp cổ nhân sau không gặp người tới, thủy mâu âm cơ đương nhiên sẽ không chán ghét hắn. Thủy mâu âm cơ cũng cười một tiếng nói, lần này có thu hoạch, ta cũng không kịp đợi nghĩ muốn tìm hiểu lần này đoạt được liền không bái dậy đạo huynh, ta thân không vật dư thừa, chỉ có độc nhất phối chế thiên nhất thần thủy hay là có thể vào cao minh chi nhãn, tuy không đủ để báo đáp đạo huynh nhân đức, cũng coi như tán gẫu biểu tước lòng. Lý trí thường khoát tay háo một cái, nhàn nhạt nói, không cần, bần đạo còn có chuyện quan trọng, liền như vậy từ biệt. Lý trí thường lăng ba đạo thủy, thuấn mà tới bên bờ, bắt chuyện tàng hoa đồng hành, không tới một cái hô hấp liền đi đến xa. Thủy mẫu âm cơ chậm rãi mặt nước, đến cung nam Yến bên cạnh, thở dài nói, thực sự là một đời quang minh lỗi lạc kỳ nhân, ngươi sau đó đừng vội tìm nhân gia phiến hơn nữa ngươi cũng không treo chọc nổi hắn thiên nhất thần thủy vô cùng khó có thể luận chế, dù cho lấy thủy mâu âm cơ khả năng, cũng phải tiêu hao rất nhiều thời gian tinh lực mới có thể được một dọn. Một dọn thần thủy liền có mấy trăm thùng nước trọng lượng, quả thực thần diệu vô phương, gần như tiên gia thủ đoạn. Lý trí thường lại không chút nào bận lòng, không lấy thần vật mà hỉ, thực sự là có cao nhân phong độ. Thủy mâu âm cơ thua vào tay hắn, chỉ cảm thấy phân phải làm. Một bên khác Lý trí thường cùng Tàng Hoa đi tới hơn 10 dặm xa, Tựa ở một viên tảng đá lớn trên dừng lại. Tàng Hoa hiếu kỳ nói: ngươi dừng lại làm gì? Lý trí thường mặt già đỏ nói: không khí lực, không lúc đích, ngươi đỡ ta đi tìm cái yên tĩnh nơi. Tàng Hoa nói, ta xem ngươi không phải khỏe mạnh. Lý Chí Thường nói, ngươi xem tay của ta. Tàng Hoa chỉ thấy được Lý Chí Thường tay lại trở nên đen thui thũng chướng, không khỏi thất kinh nói, lẽ nào ngươi trúng động. Lý Chí Thường nói, đây là dùng sức quá độ biểu hiện, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Tàng Hoa đỡ Lý Chí Thường đến một chỗ yên lặng địa phương nghỉ ngơi, nghe Lý Chí Thường giải thích mới biết, hắn mới vừa rồi cùng Thủy mẫu âm cơ đấu đã chá khô rồi thân thể cuối cùng một phần thể năng, có thể nói hắn đã đem thân thể này mỗi một tấc tiềm lực đều nghiền ép đi ra, tuy rằng nhìn nhẹ như mây gió, kỳ thực miệng cọt cát vỏ. Vừa nãy Bình Thiên Nhất Thần Thủy nếu là Thủy Mâu Âm Cơ hướng hắn meo qua, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ muốn gần xương gãy bể đi. Tàng Hoa thế mới biết trước Lý trí Thường tại sao không muốn Thủy Mâu Âm Cơ Thiên Nhất Thần Thủy, hóa ra là sợ lội. Trước nhìn hắn đem Thủy Mâu Âm Cơ đánh cho vô cùng chật vật, một đường Phong Thần Kiếm lôi kéo khắp nơi tốt đi phòng, làm sao biết lại là cái sung rộng. E sợ vừa nãy Thủy Mâu Âm Cơ chỉ cần nhiều chống đỡ chốc lát, Lý trí Chí Thường chính mình cũng không khí lực dùng ra thần diệu khó lường Phong Thần Kiếm. Tàng Hoa nghe xong Lý Chi Thường sau khi giải thích, hé miệng cười nói, nguyên lai ngươi chỉ là hát ra kế bỏ thành chống đồng thời nàng chỉ thấy được mới quá như thế một hồi, lý trí thường trên thân xương tấy liền biến mất không ít, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý trí thường nói cũng không hoàn toàn là, nếu là nàng cố ý muốn đấu nữa, ta cũng có biện pháp làm cho nàng bị thua, chỉ có điều cụ thị thân liền không được toàn thấy, nhưng là làm trái với ta ước nguyện ban đầu. năm đó hắn chiếm cứ thị thân thì, tuy rằng chủ nhân đời trước hồn phách đã tán, đến cùng dùng nhân gia thị thân, nếu là ở trên tay hắn khiến người ta không được toàn thấy, lý trí thường cũng băn khoăn. huống hồ thị thân chính là độ thế bạo việt, ở hồng chân bể khổ cất bước rửa dẫm, như không có cái này, mặc dù hắn đã thành nguyên thần cũng sẽ từ từ suy nhược, mãi đến tận cuối cùng tiêu vong. Cụ thịt thân lý trí thường xuyên qua mà đến, cũng là thiên tân vạn khổ mới tìm được có thể cùng chính mình vô cùng phù hợp, cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải một bộ thích hợp thân thể. Trước lý trí thường cũng không biết những này, bởi vì hắn hiện tại đi con đường, chưa từng điển tịch lý đi chép, cũng không có tiền nhận kinh nghiệm lưu lại, ngoại trừ cảm thấy ba thai lợi hại vẫn ở trên đầu ở ngoài, càng không biết làm sao tiến thêm một bước. Thì thân chứa đựng công lực cũng là có hạn chế, vì lẽ đó lý trí thường bản tôn, cũng là so với thủy mâu âm cơ công lực tinh khiết thâm hậu mấy chủ mà thôi, cao minh đến có hạn. Hắn sau đó phải muốn ở công lực trên có tiến bộ, so với làm nhiều công ít còn phải gian nan rất nhiều, mới không thể không nghĩ thông suốt quá kinh lị Hồng Trần vạn Trượng, đến tăng lên tâm cảnh tu vi. Cái gọi là trời cao không cao lắm, lòng người đệ nhất cao. Lý trí thường cũng dần rõ ràng, trong lòng người tự có vũ trụ sinh diệt, vạn ngàn hồng trần. Tâm tình trên con đường là vĩnh viễn không có cực hạn, so với đi thị thân con đường còn rộng lớn hơn rất nhiều. Bất quá càng gần đại đạo càng là gian nan cực kỳ, nếu là đi nhầm một bước, lấy hắn lúc này tu vi hôm nay, hơi một không cẩn thận, liền có thể có thể rơi vào vạn tiếp bất phục cảnh giới vì lẽ đó lý trí thường bản tâm là thà rằng đi chậm một chút, đi chân thật một điểm, cũng không muốn cho chính mình hối hận cơ hội. nếu không có mấy trăm năm sau ba thai sắp sửa giáng lâm, lý trí thường tình nguyện dùng dài lâu cực kỳ năm tháng, đến chậm dài đánh bóng tâm tình, tuyệt không đi nhầm đường. Tàng hoa ôm bụng cười cười nói, ngươi cũng là càng nói càng mơ hồ. nếu không là ngày hôm nay buồn cô nương theo ngươi, đến thời điểm xem ngươi vẫn đúng là sao tiên phong đạo cốt. lý trí thường nói, ngươi nói cũng đúng, ngày hôm nay cũng coi như giúp ta cái việc nhỏ, ta có thể xét đáp ứng ngươi một chuyện nhỏ. Tàng hoa ánh mắt sáng lên nói, ngươi nói thật chứ? lý trí thường nói, hẳn là thật sự. Ta cũng không có cái gì lời hứa đáng giá nghìn vàng toi xấu, ngươi đến trước tiên nói một chút về là chuyện gì?" Tàng Hoa nói, "Ngươi người này không có chút nào thật lòng." Lý Chí Thường Ha ha nói, "Tốt lắm, coi như ta trước không nói gì, ngươi có thể thỏa mãn." Tàng Hoa không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, Ôn Nu nói, "Ta nói giỡn, ta nghĩ để ngươi giúp sự tình cũng không phải đặc biệt khó." Lý Chí Thường nói, "Xem ra ngươi thật là có sự tình, mà lại nói nghe một chút." Tàng Hoa bản lĩnh không nhỏ, thiên hạ có thể làm khó chuyện của nàng vốn là không nhiều, Lý Chí Thường cũng muốn biết cái này Hoa đến cùng là cái gì lai lịch. Nữ nhân này quả thật có thú, nói cứ cảnh nhưng đổi không được năm đó triệu mẫn luận cái nhìn đại cục cũng không kịp sư phiền dung mạo còn trên lệnh thạch quan âm một điểm võ công càng không sánh được hắn tỉ mỉ dạy dỗ tần Mộng giao nhưng nàng sắc thực không giống với hắn cuộc đời gặp những cô gái kia có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị nghĩ đến tần Mộng giao lý trí thường cũng không khỏi hơi nhớ nung nàng tần Mộng giao không chỉ có là hắn chuyển nhân vẫn là ngoại trừ thành tuyền ở ngoài cùng hắn ở chung lâu nhất nữ tử lý trí thường là đem nàng cho rằng con gái tới đối xử hú hồ lấy thiên tư của nàng phá toái hư không cũng có rất lớn nắm chắc kiếp này bọn họ hẳn là còn có gặp lại cơ hội Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 96 Bích Lạc Phú chương 96 Bích Lạc Phú Lý Chí Thường nhất thời thất thần liên tưởng đến Tần Mộng Giao, sau đó liền phục hồi tinh thần lại, lấy hắn bây giờ tu vi chắc chắn sẽ không tùy ý liên tưởng đến người khác, bình thường đều có chút cái gì nhân duyên ở trong đó. Tàng Hoa nói, ta muốn ngươi giúp ta đi cướp một thứ. Lý Chí Thường có chút dở khóc dở cười, dù cho hắn sớm biết Tàng Hoa là một cái thường thường ý nghĩ hao huyền, tràn ngập kỳ tư diệu tưởng nữ nhân, nhưng cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ để hắn đi làm tặc. Lý Chí Thường nói, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa, ta suy nghĩ một chút. Ta từ rất nhiều năm trước bắt đầu, đến cùng đã có làm hay không tặng. Đời này của hắn trải qua thực sự quá dài dằng dặc, trường chính là người bình thường vài lần, trải qua càng so với người bình thường phong phú gấp trăm lần. Vì lẽ đó hắn tuy rằng luôn luôn cho là mình trí nhớ rất tốt, có thể những năm gần đây có một số việc cũng trong lúc vô tình nhàn nhạt, nhạt đi tới. Tăng Hoa nói, nhưng là trong thiên hạ trừ ngươi ra, ta thực sự không nghĩ ra người khác có thể ở chỗ kia cấp đồ vật đi ra. Lý Chí thường nói, lẽ nào là Thanh Long Hội tổng bộ? Tăng Hoa nói, nếu như là Thanh Long Hội tổng bộ, ta cũng không cần xin ngươi đi tới, chính ta liền có thể đi. Ta nói chỗ kia chỉ là một chỗ đơn giản nhà gỗ, nhưng là bên trong quanh năm ở một người, có người kia ở, cho dù là Sở Lưu Hương cũng đừng hòng ở nơi đó mang đi từng cọng cây ngọt cỏ. Lý Chí Thường đúng là có chút ngạc nhiên lên, hơi mỉm cười nói, ta biết đại khái ngươi nói tới ai. Tăng Hoa chậm chậm nói, ngươi không đoán, ta cũng sẽ nói, bất quá ngươi hiện tại đoán xem xem, xem ngươi đoán được có đúng hay không. Hiện tại nàng cũng không phải sốt ruột, rõ ràng chuyện này đối với nàng rất trọng yếu, nhưng là hiện tại nàng nhưng đối với Lý Chí Thường suy đoán càng thêm cảm thấy hứng thú. Lý Chí Thường chậm nói, ngươi vậy, mưa gió mịn mù, sắm xét cậu làm. Ngươi tính vậy, thể tượng sang kính, tinh mở bích lạc. Ngươi nói người kia, tất nhiên cùng câu nói này có quan hệ. Tăng Hoa thật sâu nhìn Lý trí Thường một chút, khẽ thở dài. Bây giờ trên giang hồ, có thể biết câu nói này người xác thực không hơn nhiều, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu rõ một điểm. Chỉ có điều việc này tuy rằng cùng bọn họ có quan hệ, nhưng là ta nói người kia, nhưng không phải trong lời này nhân vật. Lý trí Thường có chút chủ như nói, năm xưa một khúc bích lạc phú bên trong, nói tận một giáp trước đây trong trốn giang hồ sáu đại cao thủ, xưng là phong vũ lôi điện, vũ bên trong bùn thánh, ra đến ngày sau, xương tôn giang hồ. Năm xưa truyền lưu càng rộng hơn một câu chính là kinh thiên động địa mấy cao thủ đều là bích lạc phú bên trong nhân nhưng này sáu người cũng không vì người giang hồ biết rõ không phải vì đó nó duy thán trên đời dòng dung tục tên muốn tìm chi giả chiếm được tầm thường hạng người đổ hưởng nổi danh như vậy mà thôi dạ đế ngày sau địa vị càng ở phong vũ lôi điện vũ bên trong bốn thánh bên trên thuộc về võ lâm thần thoại giống như nhân vật bình thường người trong võ lâm đều khó có thể nhìn theo bóng lưng mà dạ đế ngày sau trong lúc đó ân đoán tình kiểu cũng không phải một câu hai câu có thể nói rõ sở ngươi nói ta nói có đúng không chàng hoa cô đương. Tàng Hoa cũng vạn vạn không nghĩ tới Lý Chí Thường lại đối với võ lâm chuyện cũ, biết quá thường tận. Nàng nói, ngươi quả nhiên biết đến không ít, thậm chí ta đều có chút hoài nghi, ngươi cùng thanh long hội chủ có phải là cùng một người hay không? Lý Chí Thường nói, ngươi tại sao lại nói như thế? Tàng Hoa nói, bởi vì các ngươi đều có một loại tương tự khí tức, tựa hồ cùng thế gian này hoàn toàn không hợp, coi đời này bất kỳ tất cả sự vật cũng không bị các ngươi để ở trong lòng. Lý Chí Thường nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn. Tang Hoa lắc đầu nói, trừ phi hắn muốn gặp ngươi, bằng không không người nào có thể nhìn thấy hắn, tuy rằng ngươi đầy đủ thần bí khó lường. Nhưng là hắn cũng không phải ngươi có thể tìm được. Lý Chí thường nói, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Nay cũng có chút ý tứ, bất quá chúng ta vẫn là trước tiên nói chuyện của ngươi thôi." Tăng Hoa nói, "Ngươi mới vừa nói Bích là phú, sắp thực không kém chút nào, chỉ là ta nói người kia, tuyệt đối không phải Dạ Đế ngày sau cùng Phong Vũ lôi điện bốn thánh." Lý Chí thường cười nhạt nói, "Hắn đương nhiên không phải lão gia hỏa này, bởi vì hắn là thiết trung đường, ta nói có đúng không?" Tăng Hoa nói, "Ngươi có thể biết Dạ Đế ngày sau, lại biết thiết trung đường cũng không có gì lạ, hiện tại ngươi có thể rõ ràng" Ta muốn ngươi từ nơi nào cướp đồ vật, là một cái cỡ nào khó sự tình. Lý trí tôi nói, năm xưa ma giáo quy mô lớn xâm lấn Trung Nguyên, thiết trung đường một thân một mình cùng ma giáo giáo chủ độc cô tàn ở nhạn Đãng Sơn đỉnh quyết chiến 3 ngày 3 đêm, đến lúc sau thiết trung đường thì đã bị thương 13 nơi, toàn thân siêu ý đều đã bị máu nhuộm thấu, vẫn là lấy tiểu thiên tinh trưởng lực, đánh gãy độc cô tàn tân mạch, độc cô tàn mãi đến tận trước khi chết, còn chưa muốn tin chính mình càng sẽ bị thua. Vì lẽ đó người như thế bảo vệ đồ vật, người như nếu như cướp chẳng trợn, cũng chỉ có thể từ hắn trên thi thể bước qua mới được. Đáng tiếc ngươi tuyệt không chịu thương hắn. Hơn nữa trên đời cũng quyết sẽ không có người nguyện ý cùng hắn chính diện là địch. Ngươi nói không sai, bởi vì chuyện này, thiên hạ võ lâm đều muốn thừa hắn an tình, nếu là cướp trắng trợn, vậy thì cùng cả võ lâm là địch." Tàng Hoa xa sôi thở dài nói. Lý trí Thường hơi mỉm cười nói, "Nếu như thế gian nan, chuyện này ta khẳng định là không giúp được gì." Tàng Hoa mạnh mẽ chừng Lý trí Thường một chút, nói rằng, "Xem ra ngươi còn chưa hiểu hiện tại tình hình, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi căn bản cũng không có biện pháp từ chối ta." Tăng Hoa lộ ra giảo hoạt ánh mắt, mang theo một ít đắc ý, hiện tại Lý Chí Thường là lạc đồng bằng bị Tàng Hoa bắt nạt. Lý trí thường cao thâm khó dò cười nói, vậy cũng không hẳn. Tàng Hoa nở nụ cười xinh đẹp nói, chờ ta điểm ngươi huệ đạo, lại từ từ đi thỉnh cầu ngươi, ta tốt đạo trưởng ca ca. Nàng thanh tốt ca ca, ông thanh nuông mị, thét lên biết dùng người xương đều có thể nhẹ hơn ba lạng. Tàng Hoa dội ra thiên tiên ngọc chỉ, hướng về Lý trí thường huyệt thiên trùng điểm đi. Nơi này là người luyện võ yếu huyệt, một khi bị hạn chế, dù cho trăm nghìn thần thông cũng không triển khai được. Nhưng là Tàng Hoa cô nương còn không điểm trụ Lý trí thường huyệt thiên trùng, chính mình thần phong huyệt nhưng trước tiên tê dại một hồi. Lý trí thường đã đứng lên, cười dài mà nói, Tàng Hoa cô nương, thoát khỏi ngươi lần sau nghĩ muốn áp chế người khác thời điểm liền không cần nói nhiều như vậy phí lời. Tàng hoa quả thực vừa tức vừa vội, sớm biết liền không nên đáng thương cái này chết tiệt đạo sĩ. Trước tiên cho hắn đến cái chói go, đến lúc đó nhìn hắn tử vẫn là không tử. Đồng thời cũng rõ ràng, Lý Chí Thường trước nói muốn khôi phục mấy ngày cái gì, vốn là lừa gạt mẹ tiếp chuyện ma quỷ. Lý Chí Thường đưa lỗ hai ở bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi nói, một phút sau đó huyền đạo tự giải, ngươi nếu như có thể lần thứ hai tìm tới ta, ta liền giúp ngươi một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hắn cầu khí thổi đến mức Tàng Hoa ý loạn tình mê, Bạch Ngọc Tựa như khuôn mặt đỏ hơn nửa, trong trắng lộ hồng, biểu diễn cực kỳ. Bất quá tàng hoa còn đến không kịp sinh lý trí thường khí, tên khốn này cũng đã tránh đi. Trong lòng nàng xin thề nói, ngươi chính là chạy trốn tới thiên hạ hải giác, bổn cô nương cũng có thể đem người tìm trở về. Lại không nói tàng hoa đến tột cùng có tìm được hay không lý trí thường, hai đóa hoa nợ các biểu một chi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Quy 10 chương 97, hàm sa xạ ảnh. Chương 97, hàm sa xạ ảnh, ném đá dấu tay. Ở thủy Mâu âm cơ cùng cung nam yến đều rời đi thung lũng kia sau đó, tùy theo ở bờ sông một bên xuất hiện một cái đấu đồng nhân, toàn thân áo đen Như mây đen bình thường đen kịt, màu đen khăn che mặt buông xuống, không thấy rõ khuôn mặt. Hắn vừa xuất hiện, liền xuống nổi lên tích tí tách lịch tiểu vũ, kỳ quái chính là không có nửa phần rơi ra ở trên người hắn. Đấu đồng nhân lặng lặng mà nhìn nước sông chậm rãi chảy xuôi, không chút nào chú ý bị thủy mậu âm cơ cùng lý trí thường phá hoại không ra hình thù gì dốc đá vách núi treo leo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên không biết từ nơi nào đến, tự xa xa đi tới đấu đồng nhân thân một bên, nhìn thấy trên vách đá cái kia vết thương, không khỏi lộ ra kinh hãi biểu hiện, nói: hai người này thực sự là khả kính cung bố. Nhân lực anh lại có thể tạo thành như vậy phá hoại. Lúc trước vẫn đồn đại thiên hạ ngày nay có thể ở thủy mâu âm cơ trên tay đi qua ba chiêu người sẽ không vượt qua năm cái. Bây giờ nhìn lại ngoại trừ hội chủ cùng cái tiêu lý trí thường ở ngoài, e sợ căn bản là tìm không ra những người khác đến. Từ Bạch Ngọc Kinh là có thể suy đoán, vừa xuất hiện liền xuống lên vũ đấu đồng nhân, lại là thiên hạ thần bí nhất không lường được thanh long hội hội chủ, long vương xuất hành, mưa gió đi theo. Lẽ nào thanh long hội chủ chính là coi đời này chân long? Thanh long hội chủ dung mơ ảo âm thanh uy nghiêm trả lời, nhân lực có thể làm được nhiều chuyện lắm, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy, có cái gì kinh ngạc? Nguyên thủy vân sự tỉnh, ngươi bãi bình. Bạch Ngọc Kinh trần chờ nói, ta đã đã cảnh cáo hắn. Thanh Long Hội chủ cười lạnh nói, ta xem ngươi còn không cảnh cáo đủ. Tay của hắn từ trong ống tay áo giò xét đi ra, một đôi tay, vô cùng trắng xám, nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại có cảm giác có chút màu xanh nhạt vầng sáng ở bên trong lưu chuyển, không nhận rõ là gần xanh, vẫn là cái gì khác đồ vật. Nói chung bút ra thần bí không thể đo lường khí tức. Hắn phản phất cũng không hết sức, một giọt mưa mang sôi ở hắn tu bổ đến mức rất chỉnh tề móng tay trên, nhẹ nhàng bắn ra. Một viên hạt gạo đại thủy châu lướt qua bách bộ khoảng cách, hướng về Bạch Ngọc Kinh mặt sau một tảng đá lớn đánh tới chỉ nghe nơi đó một tiếng nguồn hử, hiển nhiên ẩn núp nhân. Bạch Ngọc Kinh thế mới biết lại có thể có người theo dõi hắn, thân hình hắn hơi động, đến tảng đá lớn mặt sau ngoại trừ mấy giọt máu tươi, không có một bóng người. hắn còn muốn truy đuổi đi tới, Thanh Long Hội chủ lạnh lùng nói, không cần đuổi, hắn chúng rồi ta một cái hàm xa xa ảnh, nếu có thể sống sót, coi như vận mệnh của hắn, dù sao năm đó Nguyên Thanh Cốc theo ta cũng coi như có chút giao tình đối với hắn hậu nhân, cũng không cần làm tuyệt. Nguyên Thanh Cốc chính là Nguyên Tùy Vân Vĩ Tổ, 300 năm trước, Nguyên Thanh Cốc kiến vô tranh sơn trang với Thái Nguyên Chí Tây vô tranh hai chữ, nhưng không phải hắn tự dước, mà là thiên hạ võ lâm hảo Kiệt hạ chỉ vì lúc đó thiên hạ, đã không người nào có thể cùng hắn tranh một ngày trường đoạn. Nếu để cho Nguyên thủy Vân biết Thanh Long hội chủ lại cùng hắn 300 năm trước vô địch thiên hạ tổ tông có giao tình, chỉ sợ trong lòng cũng không biết làm sao ngớ ngác. Bạch Ngọc Kinh nghe vậy, liền không lại trước đuổi theo, trở lại Thanh Long hội chủ bên người. Hắn nói rằng, ta cũng không nghĩ tới người này như vậy gan to bằng trời. Hắn cũng không suy nghĩ một chút nếu như chúng ta Thanh Long hội thật muốn giết hắn, hắn còn có thể sống đến hiện tại. Thanh Long hội chủ đạo, Nguyên Tủy Vân sự tình liền chấm dứt ở đây, hắn khí độ là có, còn không thành tài được, cũng không được chân long. Ta sau này sẽ biến mất một quãng thời gian rất dài. Ở những ngày sau đó, ngươi liền thay thế ta trở thành Thanh Long Hội hội chủ. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi sắp chết rồi, ta đều chưa có trở về, ngươi tìm vị kế tiếp người kế nhiệm. Bạch Ngọc Kinh cười khổ nói, ngươi phải biết tính tình của ta, căn bản không thích hợp khi cái gì lao đại. Thanh Long Hội chủ lạnh nhạt nói, ta cũng không phải muốn ngươi đem Thanh Long Hội tiếp tục mở rộng. Lẽ nào ngươi còn so với ta làm được càng rất hơn thành? Chính là bởi vì ngươi vô vi mà chỉ. Tiêu Giao khoái hoạt tính nít, chí ít sẽ không đi làm gì phát điên sự tình, có thể làm cho Thanh Long Hội vận chuyển thừa tiếp. Bạch Ngọc Kinh nói. Ta làm sao đều cảm thấy ngươi như là muốn lừa biếng. Thanh Long Hội chủ đạo vốn là ta là muốn cho Tàng Hoa đến làm cái này hội chủ. Bất quá suy nghĩ một chút, nàng đến làm còn không bằng ngươi. Bạch Ngọc Kinh nói, chúng ta thương lượng, ngươi vẫn để cho Tàng Hoa đến làm cái này hội chủ. Ngược lại nàng vốn là nhất định Hồng Kỳ Lão yêu. Hiện tại Thất Long Thủ trừ ngươi ra cũng chỉ có một mình ta. Thanh Long Hội tổ chức kết cấu chính là có Hồng Kỳ Lão đại một tên, sau đó có Hồng Kỳ Lão nhị đến Lão yêu, cộng bảy người, xưng là Thất Long Thủ. Những người này lẫn nhau trong lúc đó biết được lẫn nhau thân phận, đồng thời trưởng không toàn bộ Thanh Long Hội hoạt động quy to. Ngoài ra lại có thập nhị phân đường, 360 phân đà, như Xuân Đi thu đến, tuổi tác đền đáp lại giống như vậy, sinh sôi liên tục. Ngoài ra, còn có cái gọi là 96 thanh quân, tức 96 tên không ở Thanh Long hội phổ bên trong người, nhưng là được Thanh Long hội chi minh ước, một đời cần vì Thanh Long hội làm một chuyện, lấy Thanh Long làm cho bằng, một khi làm xong chuyện thì lại quan hệ giải trừ. Tàng Hoa vốn là 96 thanh quân một trong, bất quá nàng bản thân cũng không biết nàng từ bắt đầu liền nhất định Thanh Long hội Hồng Kỳ lao yêu thân phận, chính là Thanh Long hội tối có quyền lực bảy người một trong. Thanh Long hội chủ đạo, để ngươi làm ngươi liền làm. Từ đâu tới nhiều như vậy ra sức thức từ lý do. Nhớ kỹ ngươi hiện tại làm chuyện thứ nhất chính là đem hủy diệt 15 tháng 7 phân đàm một lần nữa xây dựng lên đến. Mưa gió đột nhiên đỉnh, mây mù đều tán. Bạch Ngọc Kinh nhìn phía trước rông tuyết bờ sông, thở dài nói, lao già khốn nạn chính là lao già khốn nạn, mấy trăm năm đều làm tiếp, cạn nữa mấy trăm năm, lại có gì đặc biệt? Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, tự nói, chẳng lẽ lao bất tử lao già khốn nạn, dĩ nhiên thật sự muốn chết. Lúc này Thanh Long Hội chủ âm thanh bay vào trong thay của hắn nói, ta coi như sắp chết rồi, cũng sẽ chờ ngươi cái tên nhóc khốn nạn sau khi chết lại chết. Bạch Ngọc Kinh lại bị sợ hết hồn, đợi đã lâu không gặp còn có những động tĩnh khác mới nói ta xem ta vẫn không có chết giả phải bị ngươi cho hủ chết sau đó hắn ung dung liền quay người sang tử chuẩn bị tìm một chỗ cố gắng uống một bữa tiểu chỉ là hắn đột nhiên liền trợn mắt ngó mồm nói ngươi tại sao lại trở về hóa ra là thanh long hội chủ không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn thanh long hội chủ nói ta đã quên đem thanh long lệnh cho ngươi bạch ngọc kinh vội vàng từ thanh long hội chủ trên tay tiếp nhận tượng trưng hội chủ thanh long lệnh sau đó lòng bàn chân mặt du bộ của chạy lấy người thanh long hội chủ nhìn bạch ngọc kinh rời đi bóng lưng nhẹ nhàng tự nói cũng không biết lao tử tương lai còn có thể hay không chiếm được, phòng trứng đến thời điểm tiểu tử ngươi cũng thành một đống mạch cốt. Đáng tiếp nhiều như vậy bạn cũ hậu nhân, liền ngươi đối với ta tính khí. Nguyễn Tuỵ Vân chính chạy băng băng ở trong vùng hoang dã, thừa cơ ngự phong thân pháp vẫn cứ theo tới như thế, để hắn vô cùng vui sướng. Tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể phát tiết ra đối với đó trước người kia sợ hãi. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, trên đời dĩ nhiên có người chỉ dùng một giọt nước mưa, liền có thể gây tổn thương cho hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 10 chương 98, người áo trắng cùng hết ý nhân. Chương 98, người áo trắng cùng hết ý nhân. Hắn căn bản cũng không tin hắn trải qua sự, bởi vì chuyện này là ở quá mức kỳ dị, quá mức khủng bố. Đây chính là Thanh Long Hội chủ nhân thực lực chân thật sao? Thực sự là khiến cho người tuyệt vọng. Một tiếng xa xôi lời nói từ phương xa bay tới, người kia nhẹ nhàng nói, quả thật là quả đất tròn, Nguyên công tử chúng ta lại gặp mặt. Nguyên Tủy Vân cả kinh, hắn lại gặp phải Lý Chí Thượng. Ở Nguyên Tủy Vân sau đó 5 tháng bên trong, hắn đã từng nói với người khác quá, hắn trong cuộc đời gặp phải gian nan hiểm trở đến không xuể, nhưng là một ngày tiếc như không có gặp phải Lý Chí Thượng, chỉ sợ sẽ không có tương lai Nguyên Tủy Vân. Có thể thấy được lần này gặp gỡ đối với Nguyên Tủy Vân nặng đến đâu. Hắn giờ khắc này vốn là vô cùng chậm vật, ngực còn có vết máu, thế nhưng hắn quỷ thần suy khiến dừng lại. Nguyên Tủy Vân vốn là kiêu ngạo người, chắc chắn sẽ không khiến người ta nhìn thấy hắn dáng vẻ chậm vật, nhưng là lần này hắn nhưng lại không biết tại sao liền ngừng lại. Lý Chí Thường ôn một tiếng, sau đó một cái kim châm từ trên tay hắn phát sinh, xuyên tiến vào Nguyên Tủy Vân huyệt quan nguyên bên trong. Nguyên Tủy Vân lạnh lùng nói, Lý huynh ngươi từ trước đến giờ ra tay qua mình, không nghĩ tới lần này lại đâm sau lưng hại người. Lý Chí Thường nói, nếu không là ta ra tay ổn định ngươi huyệt quan nguyên, ta dám cam đoan không ra một phút. Nguyên công tử phải nhắm mắt xuôi tay. Nguyên Tủy Vân vẻ mặt biến đổi. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái người kia dùng một giọt nước mưa liền tổn thương hắn, nhưng là đến hiện tại hắn đều không có cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Lý trí thường thấy thần xác hắn, liền biết nguyên thủy vân e sợ cũng đoán được một chút chuyện, liền không cần tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Hắn nói rằng, nguyên công tử trước đây không lâu e sợ mới gặp phải một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, cũng may đối phương cũng coi như là lưu thủ, không phải vậy hàm sa sa ảnh công phu, đủ để gọi ngươi ngay lập tức giết tại chỗ, cũng không tới phiên ta tới cứu ngươi. Nguyên thủy vân kinh nghi nói, ngươi nói cái gì? Hàm sa sa ảnh, cõi đời này tại sao có thể có nhân thật sự luyện thành loại công phu này, tuyệt đối không thể. Hàm sa xạ ảnh bạn chỉ truyền thuyết một loại gọi quỷ quái động vật, ở bên trong nước hàm sa phun ra nhân cái bóng, khiến người sinh bệnh. Nhưng Nguyên Tủy Vân biết lý trí thường nói tới hàm sa xạ ảnh tuyệt đối không phải ý này, đây là một loại cực kỳ đáng sợ võ công. Cho tới nay mới thôi, cũng không có nghe người ta nói hiện nay võ lâm có ai luyện thành quá, không nghĩ tới hắn Nguyên Tủy Vân lại thành loại này thần kỳ võ công lãnh hộ giả. Bởi vì loại này công lực nếu luyện thành, có thể bản thân nội lực ở bách bộ bên trong lấy tính mạng người ta, hại người nguyên khí tinh phách trong vô hình. Rất hiển nhiên Thanh Long hội chủ chính là lấy hàm sa xạ ảnh công lực, lấy giọt nước mưa vì môi giới triển khai ra phá hoại nguyên khí của hắn căn cơ nếu không là lý trí thường xuất hiện chỉ sợ nguyên thủy vân ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết cũng khó trách bạch ngọc kinh cùng cái kia thanh long hội chủ cũng không đuổi theo nguyên thủy vân chỉ là trước đối với thanh long hội chủ lấy một giọt nước đánh bại hắn tổn thương hắn tự tôn có chút thất loạn giờ khắc này thần trí tỉnh táo dĩ nhiên đối với việc này ngọn nguồn trở nên hiểu rõ lên đối phương xác thực cũng có tha hắn một mạng ý tứ chỉ có điều nhưng là đem hy vọng này trở nên nhỏ bé không đáng kể nếu không là lý trí thường hắn hầu như là chắc chắn phải chết nguyên thủy vân đạt được lý trí thường trị liệu mà lại không cần phải nhắc tới. Thời gian thấm thoát, thoáng qua trong lúc đó liền đến ngày mùng ngày 8 tháng 8. Bạch Vân quan là một cái rất phổ thông đạo quan, không nhìn ra chỗ đặc biệt nào. Trong thiên hạ gọi tên Bạch Vân quan cũng vô số kể. Nhưng là hôm nay Bạch Vân quan đến cùng là có chỗ bất đồng. Trong đạo quan tiểu đạo đồng giờ khắc này chính hướng về trong đạo quan duy nhất một chỗ tính thất đi đến, bởi vì 3 ngày trước, trong đạo quan đến rồi một khách hàng, cái này khách mời toàn thân áo trắng, như tuyết bạch. Xem ra như là có 50 tuổi, nhìn kỹ lại thật giống chỉ có 30 tuổi Sư phụ đối với người kia đúng là rất khách khí, bất quá tiểu đạo đồng cho rằng sư phụ hẳn là đối với vị khách nhân này bạc trong tay khá là khách khí. Khách nhân đến quan bên trong muốn chỗ này tinh thất, sau khi đến liền vẫn ở bên trong, thử không ra. Bất quá trước hắn đã nói, hắn chỉ ngốc 3 ngày, chỉ ngốc 3 ngày liền có thể thu nhiều như vậy bạc. Sư phụ hắn tự nhiên không có không làm đạo lý. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 3, bởi vì khách mời đã phân phó, không muốn ở trong 3 ngày này tới quá dày hắn, thậm chí ngay cả đưa cơm đưa nước cũng không cho phép. 3 ngày đi qua, người kia quả thật một bước đều không đạp ra ngoài cửa. Tước định đã đến giờ. Sư phụ liền gọi hắn đến thông báo vị khách nhân này. Vừa đến là nói cho vị khách nhân này nếu như muốn tiếp tục ở lại đi, phải lại giao bạc. Thứ hai sư phụ hắn cũng sợ khách mời chết ở chỗ này, phải hắn đến xem nhìn. Môn là khóa trái, tiểu đạo đồng gõ rất nhiều lần, cũng hô rất nhiều lần, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Hắn nhớ tới mặt sau có một cái thiên song, nhưng là bỏ đi lên xem một chút bên trong đến cuối cùng. Chờ hắn đi tới mặt sau thì, nhưng kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì trong chớp mắt hắn nghe được bột một tiếng, mặt sau này vách tường liền lập tức có thêm cá nhân hình phá động, đi ra vị kia bạch chi khách nhân đến. Giâm một tiếng khối này hình người tưởng bản rơi xuống mặt đất, bạch thi khách mới bước đi bước qua tấm ván gỗ, sắc mặt tuyệt không một chút biến hóa, sinh như vách tường vốn là giấy mà thành, bất luận người nào cũng có thể xuyên môn đi qua tự như. hắn còn hướng về tiểu đạo đồng nhẹ nhàng cười cận, rõ ràng bước chân bước thật chậm, nhưng là vài bước trong lúc đó, nhân liền đi đến xa, lại không nhìn thấy chút nào tung tích. tiểu đạo đồng căn cứ hiếu kỳ trong lòng, dùng sức vô vô ngã xuống vách đá, đánh lượng tay đau, đây nhất định không phải giấy. hắn lại thử một chút cái kia hình người phá động chu vi vách tường, cũng không phải giấy. hắn vội vã hướng về đại điện chạy đi, la lớn, sư phụ, không tốt chúng ta quan bên trong nháo thật tiên hắn vốn là muốn nói chính là chuyện ma quái nhưng là lại cảm thấy dùng chuyện ma quái hai chữ này đối với bạch y nhân kia không quá thích hợp tiết y lìa nhân từ ba ngày trước mới bắt đầu từ trong nhà xuất phát hai ngày hai đêm hắn chạy chết rồi hai con tuấn mã vừa mới đến thương lãng đỉnh cách đó không xa một tòa trà trên quay uống trà ăn điểm tâm cùng hắn mà đến còn có tiết bà bảo cũng chính là hắn nhị đệ tiết tiếu nhân tiết tiếu nhân nói đại ca ta rõ nghe người kia mấy ngày nay liền ở tại phụ cận bạch vân quan không có ra ngoài vô cùng khả nghi thiết y nhân nói có chỗ nào khả nghi tiết nhân nói Hắn khả năng đang chuẩn bị âm mưu gì cũng nói không chừng. Tiết Y Lìa nhân cười lạnh nói, ngươi cho rằng một cái chơi âm mưu người, có thể đem kiếm thuật luyện đến, bại lý Quan ngư, bại hoàng sơn kiếm khách, có thể đoạt xoáy nhất phàm tính mạng. Tiết Tiếu nhân nói lầm bầm, ta trước đây làm những kia sự ngươi cũng không phải không biết, nhưng là soái nhất phàm những người này cũng không nhất định có thể thắng được ta. Tiết Y Lìa nhân đương nhiên biết Tiết Tiếu nhân nói chính là hắn khi thích khách tổ chức thủ lĩnh thời điểm, dùng rất nhiều âm mưu, không như thường đem kiếm pháp luyện đến tuyệt đỉnh. Tiết Y nhân thở dài một hơi nói, đây chính là ngươi tại sao ngày đêm khổ luyện, kiếm pháp tổng cũng đuổi không được ta nguyên nhân. Trận chiến này nếu là ta chết, ngươi trong lòng cũng không muốn còn có cái gì ý niệm báo thù, ta chỉ nguyện lần này là chúng ta tiết ra Nam Nhi một lần cuối cùng chảy máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 99, Tu ý Hàn. Chương 99, Thu ý Hàn. Ở Tô Châu trong thành, ta Dương lại là đầy trời thời điểm. Ngày hôm nay là ngày mùng ngày 8 tháng 8, cách ngày 15 tháng 8 Trung thu chỉ có 7 ngày. Nhưng là đêm nay Tô Châu thành, tuyệt đối sẽ so với sau 7 ngày còn muốn náo nhiệt. Chỉ vì thiên hạ ngày nay nổi danh nhất kiếm khách Tiết Ý nhân Tiết Đại hiệp đều sẽ ở đây quyết đấu với người ta. Loại tình cảnh này, vĩnh viễn là người trong giang hồ cảm thấy hứng thú nhất tình cảnh, bên trong cũng có không nói hết đề tài. Vì lẽ đó hiện tại Tô Châu trong thành to to nhỏ nhỏ từ lâu, cũng đều đang bàn luận chuyện này, cũng có thật nhiều nhân sớm chạy đi thương lắng đỉnh, nghĩ muốn mắt thấy chưa từng có sán lạn một trận chiến. Không có ai không muốn biết kết quả của trận chiến này, không có ai muốn bỏ qua cái này trên giang hồ trăm năm khó gặp việc trọng đại. Tiết Y Ly nhân tên Thủy Thiên Hạ 30 năm, được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm khách, nhưng là gần 10 năm qua, hắn cũng không còn từng ra kiếm. 10 năm là một đoạn thời gian không ngắn nữa, đủ để gọi nhân quên hắn có thế nào lợi hại kiếm pháp cũng làm cho rất nhiều nhân tài mới xuất hiện, cũng không có mắt thấy quá kiếm pháp của hắn. Thời gian một phần một phần đi qua, cách Nguyệt ra thời gian càng ngày càng gần, Tử Lâu quán trà bên trong người càng ngày càng ít. Không tới một phút thời gian, trước còn áo nhiệt cực kỳ quán trà Tử Lâu đều hết rồi. Ở vào thời điểm này, đã không người nào có thể bình tĩnh, không nhìn tới xem. Nhưng là ở một chỗ yên lặng trong Tử quán, vẫn cứ ngồi hai người. bọn họ không phải người khác, chính là Lý Chí thường cùng Nguyên Tùy Vân. Lý Chí thường nói, ngươi làm sao đối với Tiết Y, y nhân cùng người áo trắng quyết chiến tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú nếu linh giáo qua thanh long hội hội chủ võ công ta liền đối với bọn họ quyết chiến mất đi hương thú nguyên thủy vân trong giọng nói có một phần nhàn nhạt, nhạt chủ nhiên không nói ra được thanh làng nóng trông vẫn là sợ hãi lý trí thường nói ngươi là có hay không cho rằng bọn họ ở cái tuổi này thời điểm cũng không có ngươi như vậy võ công ngươi ở tại bọn hắn cái tuổi này thời điểm cũng nhất định xa xa cường cho bọn họ hiện tại nguyên thủy vân lặng lẽ không nói gì hiển nhiên là thừa nhận lý trí thường nói bọn họ ở tuổi tác thời điểm sát thực võ công không bằng ngươi bất quá nếu là sinh tử chi đấu tức khiến cho bọn họ ở ngươi cái tuổi này cũng có thể giết ngươi Nguyễn đối Vân nói, tuy rằng lời này là từ trong miệng ngươi nói ra, nhưng là ta vẫn là chưa tin. Lý trí thường nói, ngươi không có lý do gì không tin, bởi vì bọn họ so với ngươi càng xem nhẹ sinh tử. Nguyễn Tủy Vân nhàn nhạt nói, phía trên thế giới này kẻ không sợ chết có rất nhiều. Lẽ nào bọn họ mỗi người đều có thể giết ta? Theo ta được biết, kẻ không sợ chết, thường thường cũng sống không lâu. Lý trí thường nói, không đáng kể không sợ chết được nếu là lỗ mãng, có lòng tin không sợ chết vậy thì gọi dũng khí, nếu như người này là kiếm khách, như vậy kiếm pháp của hắn đều sẽ không gì không xuyên thủng không, không có gì không phá, nói thật người như vậy ta bình sinh chỉ gặp qua rất ít mấy cái. Nguyễn Tủy Vân cười nói, ta xưa nay không tin tinh thần cấp độ đồ vật, có thể đối với thực lực cách xa quyết đấu có cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không ngại đi xem xem. Bất quá lời nói thật mà nói, cuộc quyết đấu này Tiết Y Hỷ Nhân đã chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì người áo trắng thực lực ở trên hắn, điểm này mặc dù là ngươi không thừa nhận cũng không được. Lý Chí Thường xa xôi nói rằng, cuộc quyết đấu này bất luận ai thắng ai bại, đều sẽ để ngươi cả đời đều không quên được. Đạp bước rời đi chỗ này quán rượu, hai người ở dưới ánh tà dương triển khai khinh công. Lý Chí Thường như đi bộ nhàn nhã, rồi lại khối tử nhân tưởng tượng. Nguyên Thủy Vân cũng ở sau lưng không nhanh không chậm theo. Hắn đột nhiên nói, nơi này tựa hồ không phải hướng về Thương Lãng đỉnh đi phương hướng. Lý Chí thường thuận miệng trả lời, bởi vì bọn họ quyết đấu bản không ở Thương Lãng đỉnh. Nguyên Thủy Vân nói, cũng đúng, hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách thì thí, không phải đem ra khiến người ta như siếc khỉ xem. Như vậy bọn họ đến tụ cùng ở đâu? Lý Chí thường nói, theo ta đi, ngươi liền biết rồi. Hoàng hôn mang đến một phần cô quạng, lá phong địch hoa lạnh rùng, trời thu đi tới, đến tiên một mảnh tốt sát. Dù cho nước sông chảy xuôi không dứt, ngư tôn đẹp, có sinh cơ vô hạn có thể làm sao có thể che giấu trụ, thê lương nghiêm túc thu ý, gió thu thanh, thu nguyện minh, lá dụng tụ còn tán, hàn nha tê phủ kinh, nhân sinh chẳng phải là chính như lá dụng tụ lại tán, tản đi lại tụ, sinh tử cũng ứng như vậy. Tiết Y hề nhân một mình ngồi ở bên bờ, cầm thật chặt kiếm, hắn không thể thay đổi sinh tử nhất định số mệnh, nhưng chỉ cần có thanh kiếm này ở, hắn liền có thể quyết định lúc nào sinh, lúc nào chết. Khi Tiết Y hề nhân trong tay có kiếm thời điểm liền chưa từng có bị bại, hắn một đời chưa bao giờ cùng người khác so qua cái gì khác đồ vật, chỉ cùng nhân so qua kiếm, chỉ cần là so kiếm, hắn liền chưa từng có thua quá. Hắn đột nhiên nhớ tới 30 năm trước, khi đó hắn giữa lúc trắng niên ở Câu Lậu Sơn, xương chiều mênh mông, tây thiên như máu. Hắn áo trắng như tuyết, độc lập ở trong gió rét trên đỉnh núi, nhìn diện mạo dữ tận sát thủ vô thường chậm rãi đi tới. Sau đó, ánh kiếm lóe lên, máu tươi ở tại tuyết bình thường trên y phục, khắc nào ở trên mặt tuyết rơi ra một chuỗi hoa mai. Đó là hắn cái thứ nhất huyết y rìa, mà hôm nay thì sẽ sinh ra hắn cuối cùng một cái huyết y rìa, chỉ là lần này không hẳn nhiễm phải chính là người khác máu tươi. Ở đây trời sắp thu bên trong, trên trời trăng non như nô câu. Một chiếc thuyền đơn độc, một cái đồng dạng bạch y người hắn cùng giờ khắc này tiết y lìa nhân lại là như vậy tương tự, lại tuyệt nhiên không giống, bởi vì trên tay của hắn không có kiếm, không có kiếm người làm sao có thể xưng là kiếm khách, không có kiếm làm sao có thể phó trận này liên quan với kiếm hẹn họ. tiết y lìa nhân cùng người áo trắng đồng thời đứng lên, ánh mắt của hai người đồng sự tiếp xúc được đối phương, ánh mắt của bọn họ cũng thật giống một thanh kiếm. thê lương trong thiên địa, tiết y lìa nhân không chút do dự rút ra chính mình màu xám vỏ kiếm bên trong kiếm, chừng như thu thủy, trong vắt như thanh thiên bất kể là ai nhìn thấy thanh kiếm này, cũng không thể không thừa nhận đây là một thanh kiếm tốt, tuyệt thế hảo kiếm. bát luyện chi cương. Trải qua cao minh tự thủ công chế tạo, liền thành một cái lợi kiếm, nhưng còn không coi là truyền lưu thiên cổ danh kiếm, có thể làm cho lợi kiếm trở thành danh kiếm chỉ có nhân, chân chính làm kiếm mà sinh người. Vì lẽ đó tướng tài bảo kiếm kiếm cũng gọi là tướng tài bảo kiếm, Tiết Ý hiền nhân kiếm cũng gọi là Tiết Ý hiền nhân, cũng không có lời thừa thải. Trường kiếm xa xa chỉ vào người áo trắng. Nước chảy ở động, thuyền cũng đang di chuyển, người áo trắng nhưng không có động. Nước chảy đối lập với ngạn động, người áo trắng cùng thuyền đối lập nước chảy mà tĩnh. Động tĩnh trong lúc đó đạo lý, chưa bao giờ như hiện tại như vậy bị rõ ràng giải thích đi ra. Một kiếm nhẹ nhàng đâm ra, Đông bên ở trong gió lá dụng, có chút chặn lại rồi kiếm dừng đi, liền lập tức hóa thành một phấn. Ở những này bột phấn vẫn không có tắt tiến vào nước chảy thời điểm, kiếm đã kiên định hướng về người áo trắng đâm tới. Chiêu kiếm này đâm ra vốn là không hề biến hóa, có thể sắp tới đem đâm tới người áo trắng thời điểm, nhưng có biến hóa. Ở trong trước mắt, có tới 36 chủng biến hóa, tiết ý dị nhân cũng đầy đủ đâm ra 36 kiếm. 36 kiếm mỗi một cái biến hóa, đều trải qua muôn vàn thử thách, giống nhau tiết ý dị nhân người, giống nhau tiết ý nhân kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 100, Nô Câu xương Tuyết Minh trước một trăm, nô câu xương tiết minh, những này biến hóa chuyển mặt là như vậy hơi hận, không chút nào mang khói lửa tức, căn bản không giống như là một cái giết người không toán kiếm khách xuất gia kiếm, mà là một cái quy ẩn lầm tuyên ông lão, dùng để dưỡng sinh di tình kiếm pháp. người áo trắng hơi thay đổi sắc mặt, cũng chỉ đến thế mà thôi. kiếm của hắn tuy không ở trên tay, nhưng ở thiên địa trong vật vật. khi ngươi làm đến một bước này thời điểm, sẽ không có người có thể cướp đi kiếm của ngươi. Lý trí thường cùng Nguyên Vân ở phía xa trên sườn núi quan sát. Nguyên Tụy tuy rằng con mắt ngủ có thể không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. hắn xem phương thức cùng người thường không giống. Vì lẽ đó cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người thường không nhìn thấy đồ vật. Tịch Ý Nhi nhân trong lòng càng trầm tĩnh, người áo trắng kiếm ở khắp mọi nơi, lại không nhìn thấy gì. Phảng phất không một tiếng động, voi lớn vô hình. Vì lẽ đó hắn mới không thể không biến hóa 36 kiếm. Người áo trắng ứng đối hắn 36 kiếm, cũng không có cái gì kinh thiên động địa chiêu thức, chỉ là rọi ra năm ngón tay, năm ngón tay chính là năm thanh kiếm. Thiên địa có ngũ hành, thân thể có ngũ tạng. Ngũ hành biến hóa, bao quát vũ trụ nguyên cơ, vạn vật định lý. Năm ngón tay tìm tòi, sinh ra tuyệt diệu kiếm pháp, ứng ngũ hành mà biến hóa liên tiếp Y Liệt Nhân 36 kiếm tinh diệu kiếm chiêu cũng thoát không ra giả hắn dảo hai người kiếm khí gặp vỡ Đông Dung sinh ra vô số tiếng kiếm giết nước chảy cũng bị nổ ra một đạo một đạo thủy châu Tiết Y Liệt Nhân vừa tiếp xúc đối phương kiếm khí liền biết đối phương công lực chi xa xưa còn hơn mình xa càng thêm vào dày đặc vô cùng hậu kinh mười phần kiếm của hắn lấy nhanh sương mà không lấy công lực tăng trưởng như vậy bình đấu nữa chỉ có thể là lấy kỳ ngắn tấn công địch trưởng thù vì không có ngoan bất quá vừa nay dưới chỉ là đơn giản thăm dò mà thôi hai đại 100 năm qua tài năng xuất chúng nhất kiếm khách ngay khi bất quá khoảng một trượng trên thuyền triển khai kinh tâm động phách cuộc chiến sinh tử, dù cho lấy sông dài rộng rãi, cũng chưa chắc có thể để cho hai người thỏa thích triển khai. ở khoảng một trượng phạm vi địa bàn đấu kiếm, hung hiểm đâu chỉ gia tăng rồi gấp 10 lần. bất quá mấy cái thân tàu đều không chịu nổi hai người công lực dốt vào, miễn cưỡng nứt thành vô số tiểu khối. người áo trắng cùng tiết Y Diền nhân từng người đạp ở một khối thân tàu hải cốt trên, chú ý đối phương, người áo trắng rốt cục mở miệng, nhăn nháy nói, kiếm pháp của ngươi rất tốt, nếu là ở ta lúc còn trẻ gặp phải ngươi nên tốt bao nhiêu. nôn ngữ của hắn lộ ra sâu sắc của quạng. Thiết Y nhân nói, hiện tại cũng không muộn. Người áo trắng nói: "Ngươi có mấy thành phần thắng?" Tiệp Y Lì nhân hững nói: "Trận chiến này chỉ có sinh tử, tuyệt không thắng bại." Người áo trắng nói: "Được." Hắn một chữ quý như vàng, nói rồi vài câu, cũng lại không chịu nói. Dưới chân thân tàu hải cốt phát sinh rung động, một vòng một vòng sóng gợn trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng lấy hắn làm trung tâm, sinh ra sóng to gió lớn, khiến cho nhân khó có thể tự tin. Có thể thấy được hắn giờ khắc này đem công lực tăng lên tới mức độ cỡ nào. Tiệp Y Lì nhân dưới chân thân tàu hải cốt bị mãnh liệt sóng lớn lên đến, nhân cũng thuận theo đến không trung đồng thời sắc bén vô cùng kiếm khí từ trên người hắn bộ phát ra vô cùng vô tận tự muốn chém dụng sao trời chặt đứt sông lớn người áo trắng dưới chân thân tàu đã thành một phấn hắn người toàn bộ hư không hiện lên tự co vô cùng trong suốt sợi tơ đem hắn nhấc lên lý trí thường cũng không khỏi thay đổi sắc mặt đây là đánh vỡ thế giới ràng buộc dấu hiệu năm đó bảng ban chính là có thể không cần bất luận động tác gì liền có thể đặt chân hư không nguy nhưng bất động mới thực sự trở thành thiên nhân cấp số cao thủ loại này trái với sức hút của trái đất đặc thủ hầu như chính là thiên nhân cấp số tiêu chí dù cho lấy thủy mâu âm cơ công lực cũng chỉ có thể bỗng dưng đứng ở mặt nước mà thôi. Đây cũng không phải nói người áo trắng công lực so với thủy mâu âm cơ còn muốn thâm hậu, mà là hắn đã tiếp xúc được thế giới bản nguyên phương diện đồ vật, thành công nắm chắc thiên nhân chi đạo tinh túy. Chỉ có điều loại cảnh giới này chỉ cần không có vững chắc xuống, liền như hoa bên trong gương trăng trong nước, như một hồi hư huyễn, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh về nguyên hình, rơi xuống về càng thấp hơn cấp độ. Đắc đạo dễ dàng thủ đạo khó, câu này có thể nói tận tu hành khổ sở. lấy lý trí thường ánh mắt đến xem người áo trắng đang đứng ở loại này lúng túng hoàn cảnh, rất khó chân chính đem cảnh giới vững chắc xuống. Giờ khắc này là hắn mạnh nhất thời điểm cũng là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Chỉ cần hắn một không thủ được cảnh giới, khí thế đều sẽ thất bại. Thiết Y Liệp Nhân hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Ở giữa không trung như phượng vũ chín thiên, long đẳng tứ hải, kiếm khí thành hàng, không được hướng người áo trắng châm giết tới. Chỉ thấy được thiên cổ chạy xuôi nước sông, không được phát sinh liên tiếp nộ vang. Đây là Thiết Y Liệp Nhân cùng người áo trắng giao thủ, tiêu tán kình khí đánh ở nước sông bên trên, tạo thành hậu quả. Trận chiến này coi như không hẳn không tiền thắng hậu, nhưng là bao la cảnh tượng, tuyệt đối trăm năm khó gặp. Nhân đối lập với sông dài là như vậy nhỏ bé, nhưng là ở hai người sức mạnh dưới Sông lớn cũng chấn động theo, cũng theo đó rít gào không ngớt. Tiết Y Nhiên kiếm như trời cao chớp giật, hốt hiện hốt ẩn, mỗi một lần sán lạn ánh kiếm sau đó, tất nhiên nương theo bong bong kiếm gel, thanh chấn động cửu tiêu, Phản phất nhân gian cũng có lôi đỉnh. Nguyên Tỷ vân cũng chấn động theo, chỉ nghe thấy kiếm gel, hắn liền vì đó nhiệt huyết sôi trào. Đại trưởng Phu học võ một đời, nếu có thể có kiếm thuật này, có này sáng khoái tràn trề quyết đấu, liền có thể chết cũng không tiếc. Hắn ở ba tuổi sau đó đạt được một cơn bệnh nặng sau đó, liền ngủ đôi mắt này. Bởi vậy dù cho bề ngoài xem ra hiền lành lịch sự, kỳ thực nội tâm tràn ngập bùm bỉm. Ỷ vào tuyệt thế thiên tư. Học được 33 thuật tuyệt học sau đó, lại càng không đem Thiên Hạ quần hùng để vào trong mắt, toan nhất thống giang hồ, chứng minh chính mình mặc dù là cái người mù, cũng có thể đem những người kia đạp ở dưới bàn chân. Tất cả những thứ này chỉ có điều vì che giấu trong lòng hắn loại kia khó có thể nói ra tự ti mà thôi. Có thể giờ khắc này hai đại kiếm khách quyết chiến, lại làm cho hắn sinh ra chưa bao giờ có nhiệt huyết, để hắn nóng trong không ngớt, mù mịn tâm tư cũng nhạt đi không ít. Hắn đột nhiên đã hiểu lý trí thường tại sao muốn dẫn hắn đến, chỉ vì muốn cho hắn biết cái gì mới là thuần túy võ giả, cái gì mới thật sự là kiếm khách. Triều đình cao cao bất quá tử cấm đỉnh. Hắn cho dù lại có thể đùa bỡn lòng người, theo túng giang hồ, có làm sao có thể bằng nhất thống thiên hạ triều đình, cũng không võ giả cái gọi là. Giang hồ tuy rằng miễn không được âm lưu quý kế, nhưng là chân chính khiến cho người ngóng trông vẫn là phóng ngựa giang hồ nói, thiên địa mặc ta đi khoái ý. Hắn không khỏi cất giọng ca vàng triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân an chiếu ngựa trắng, ào ào như lưu tinh. 10 bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Không phải có cảm thấy ngộ, không gặp tính tình thật Nguyên thủy Vân giờ khắc này chính là rất có cảm ngộ. Chỉ có điều mà hắn làm sao hát vang, đối với tiết y y nhân cùng người áo trắng tới nói cùng những thanh em khác không có gì khác nhau bởi vì bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có đối thủ, chỉ còn dư lại đem đối thủ giết chết nghĩ cách, mặc kệ đối thủ là ai. Tiết Y Dị nhân kiếm khí như thu vũ tiết lạc, mưa rào trung chiều, không nhìn ra một phần đỉnh trệ tư thế. Mà người áo trắng trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể đột ngột lạ kỳ chiều, như vạn dặm bình nguyên, một tòa cô phong sừng sững mà đứng, mặc cho gió táp mưa xa, ta như thường như bất động. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 101, huyết cùng kiếm. Chương 101, huyết cùng kiếm. Núi cao không nói gì, trung lập thiết cổ. Thiết Y Lệ Nhân như tật phong sậu vũ kiếm thế nhưng từ từ tiêu tan, kiếm cũng càng ra càng ít, đến cuối cùng lại hoàn toàn ngưng lại. Người áo trắng thân thể từ hư không chậm rãi hạ xuống ở bên trong nước, chân tự đầu gối trở xuống đều chìm vào trong nước, cả người dường như trụ cột vững vàng, mặc cho dòng nước xung kích trước sau không di chuyển được thân thể hắn. Thiết Y Lệ Nhân cũng phục như thế, mũi kiếm buông xuống. Trong thiên địa không có kiếm khí nga dọc, cũng không có hai người giao thủ tiếng xé gió, phảng phất rơi vào yên tĩnh, không động tâm, không động thủ, ngoại trừ dòng nước chảy bằng khí, giữa hai người vô cùng bình tĩnh an lành. Lý trí thường thở dài nói, Thiết Y Nhân thất bại. Nguyên Tủy Vân chần chừ nói, làm sao mà biết? Lý Chí Thường nói, mưa gió mãnh liệt, tất trước tiên lấy tính, đón lấy Tiết Y Lệ Nhân ra tay nhất định toàn lực làm, kinh thiên động địa. Nguyên Tủy Vân nói, đã như vậy, ngươi lại vì sao nói hắn thất bại? Lý Chí Thường nói, bởi vì trải qua lúc trước giao thủ, Tiết Y Lệ Nhân từng giọt nhỏ đem khí thế của chính mình tích lũy đến đỉnh phong, hắn hiện tại dường như kéo căng dây cung, không phát không được. Nếu là không phát, thương chính là chính mình; nếu là phát ra ngoài, còn có một đường cơ hội thắng. Mà hết thề này đều là người áo trắng cố tình làm. Nguyên Tủy Vân kinh ngạc nói, người áo trắng vì sao phải làm như vậy? Lý trí thường lạnh lùng nói, bởi vì chỉ có trạng thái mạnh nhất dưới Tiết Y Hỉ Nhân mới có để hắn giết giá trị. Tiết Y Hỉ Nhân phát sinh mạnh nhất một kiếm sau đó, cũng nên lại không tiết đối. Nguyên Tủy Vân lặng lẽ, nếu người áo trắng dám để cho Tiết Y Hỉ Nhân không ngừng kéo lên khí thế, dùng ra mạnh nhất một kiếm, tự nhiên chắc chắn tiếp được chiêu kiếm này. Tiết Y Hỉ Nhân chiêu kiếm này tất nhiên sẽ dùng ra toàn bộ tinh khí thần, một khi người áo trắng tiếp được, hắn sẽ không bao giờ tiếp tục bất luận là thủ đoạn gì có thể chống đỡ người áo trắng, kết cục tự nhiên chính là tử vong. Nguyên Tủy Vận nói, người nếu chịu cứu ta, chẳng lẽ không có thể ngăn cản bọn họ trận chiến này, cứu Tiết Y Nhân? Ta biết ngươi nhất định có điều này có thể lực. Hắn quả nhưng đã thay đổi, nếu là đi qua hắn tuyệt đối không thể nói ra lời nói như vậy. Lý trí thường nói, không phải ta không muốn cứu, mà là không có cần thiết. Bởi vì trận chiến này không cho phép người ngoài can thiệp, đối với tiết ý ghi nhân mà nói. Trận chiến này, tranh cũng không phải sinh tử thắng bại, mà là muốn đối với mình một đời có cái bàn giao. Nguyên tủy vân lặng lẽ, tuy rằng hắn không thể làm đến như tiết ý ghi nhân như vậy, nhưng có thể cảm nhận được hắn loại tâm tình này. Hắn nhớ tới cha của hắn, cái kia ông bà phải nhưng lại như có một ngày vô tranh sơn trang gặp phải người khác khiêu chiến mặc dù cha của hắn thật sự tay chói gà không chặt cũng sẽ không để cho người ngoài đến giúp bọn họ vô tranh sơn trang vượt qua cửa ải khó vô tranh sơn trang uy nghiêm quyết không thể bị người xâm phạm thiết y lìa nhân tôn nghiêm cũng không thể bị người xâm phạm chỉ muốn hắn làm thiết y lìa nhân cả đời chính là thiết y lìa nhân hắn có thể bại hắn có thể chết chỉ có hắn không thể đối với mình không có một câu trả lời nguyệt càng rõ sao càng nhiều không biết nơi nào thổi lô quản bằng thêm một tia đau thương mà thiết y nhân giờ khắc này liền một phần đau thương đều không có bởi vì hắn cảm giác mình trong cuộc đời không có so với giờ khắc này càng phong phú, cũng không có so với giờ khắc này càng có giá trị. Nếu như ngươi đã hiểu rõ nhân sinh, đã rõ ràng giá trị của chính mình, vậy ngươi nhất định sẽ vui sướng nhiều lắm. Nguyên Tụy Vân đột nhiên cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy Tiết Y Diệp Nhân tồn tại, mà giờ khắc này Tiết Y Diệp Nhân xuất kiếm động tác, xác thực không phải dùng bất kỳ nhãn lực cùng với cái khác cảm quan có khả năng nắm bắt. bất kể là một người bình thường, vẫn là Nguyên Tụy Vân loại này so với người bình thường nhìn thấy càng nhiều không giống đồ vật người mù, đều không thể nào bắt được Tiết ý Diệp Nhân xuất kiếm động tác, thậm chí cũng không cách nào nào bắt được hắn người này. ở xuất kiếm bỗng nhiên trong lúc đó. Yiyi nhân chỉ cảm giác mình đã không có bất kỳ trọng lượng, cũng lại không cảm giác được đến từ đại địa gian giằng buộc, hắn thật giống như gió, có thể trên không trung tự do lưu động, không có nửa phần trở ngại. Hành đạo mà không gặp hành, kiếm ra mà không biết dừng. Sức mạnh tinh thần vào thời khắc này đã vượt qua thân thể, để hắn tiếp cận thần trạng thái. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số giọt nước mưa, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này giọt mưa, càng như là kiếm. Ánh kiếm lưu động trong quá trình, những này giọt nước mưa hướng về ánh kiếm nào tới. Y nhân chiêu kiếm này mãnh liệt như trời long đất lở, nhanh chóng như nhanh như chớp. Nhưng là bất luận chiêu kiếm này sức mạnh mạnh bao nhiêu, tốc độ nhanh bao nhiêu, cũng không thể không hề trở ngại xuyên qua những tia giọt nước mưa. Mỗi một hạt giọt nước mưa đều được người áo trắng kiếm khí. Người áo trắng tuy rằng không lúc đích, nhưng là những này giọt nước mưa nhưng thay thế hắn ra chiêu. Ngàn vạn hạt mưa, chính là ngàn vạn chiêu. Mỗi một giọt nước trên không trung quý tích đều từng người không giống, nhưng là cuối cùng mục tiêu đều là Tiết Ý Ly nhân kiếm. Tiết Ý nhân lần thứ hai cảm nhận được thân thể trọng lượng, cũng cảm nhận được kiếm mặt trên lực cản. Nhưng hắn không cam lòng. 6 tuổi tập võ, 9 tuổi tập kiếm, 15 tuổi liền ra giang hồ, tự sau đó, liền từ từ có huyết y nhân tới tuổi cần có đệ nhất thiên hạ kiếm khách mỹ dự. Một đời qua lại, ở trong chớp mắt liền ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên. Cuối cùng tất cả đều hóa thành ba chữ không cam lòng. Hắn dù cho gặp phải trong cuộc đời đối thủ tốt nhất, cũng tuyệt không muốn thua với đối phương, cũng càng không muốn chết ở chỗ này, không tại sao? Chỉ vì hắn là tiết ý hiền nhân. Ở tuyệt vọng bên trong hắn không những không có kiệt sức, vốn đã ép ra tiềm lực, đột nhiên bắn ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Lúc này sức mạnh tinh thần thay đổi vật chất. Trường kiếm rung động, minh kiếu. Bám vào kiếm giọt nước trên người, lập tức liền bị kiếm trên sức mạnh đánh tan, thậm chí còn lại giọt nước mưa cũng không thể lần thứ hai áp sát. Trường kiếm phá không mà đến, kiếm khí ngang dọc sông lớn bên trên, người áo trắng không thể tránh khỏi. Hắn như trước vẫn không núp đích, từ thông dòng dung, sắc mặt không nhìn ra hỉ, cũng nhìn không ra nộ, bình tĩnh mà như một chiếc diễm cổ. Hắn khẽ quát một tiếng kiếm đến, ống tay áo vung lên, trong tay dường như nắm chặt chặt một thanh tuyệt thế thần kiếm, kiếm vô hình. Bạo phong sóng biển bỗng dưng ở nơi hai người giao thủ sinh ra, đây trời đều là phóng lên trời sóng biển cùng hơi nước. Cho đến cuối cùng gió êm sóng lặng, người áo trắng như trước đứng ở lưu trong nước, tiết nhân đã ngã xuống, nằm ở bờ sông trên, ngực hoàn toàn đọt đầu, dòng máu giảm tiến vào bãi sông bên trong. Nguyên lai cô tuyệt thế đại lực không chỉ đem hắn kinh mạch toàn thân nát tan, còn phá toái hắn trường kiếm, trong đó một mảnh mảnh vỡ chính cắm ở trong lòng hắn. Mảnh vỡ tốc độ nhất định rất nhanh, xuyên qua hắn trong lòng, cũng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ thống khổ. Người hào trắng chậm rãi hướng đi vào sông, đi tới tiết y lìa nhân bên người, giúp hắn nhắm hai mắt lại. Đồng thời một giọt máu từ trên người hắn lướt xuống, rơi vào tiết y lìa nhân trên y phục. Huyết y lìa, huyết y Một cái huyết y chẳng những có chính hắn máu tươi, cũng có kẻ địch máu tươi. Thiết y nhân dù cho chết rồi, cũng nên không tuyệt đối. Sau đó người áo trắng hướng về Lý trí Thường địa phương liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén như danh kiếm. Lý trí Thường bị hắn sắc bén dường như có thể phát ra kiếm khí con mắt nhìn, chỉ là khẽ gật đầu, không nhìn ra cái gì khác tâm tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 10 chương 102, không người biết ta là chân tiên. Chương 102, không người biết ta là chân tiên. Trong chớp mắt này, ánh mắt của hai người liền dường như ngưng tụ thành thực chất, hầu như có thể ở vật chất giới hình thành đốm lửa. Người áo trắng chỉ liếc mắt nhìn, liền xoay người rời đi, lưu lại vô tận mênh mông tu dạng. Lý Chi Thường than thở người áo trắng giờ khắc này cảnh giới. Nhưng đồng tình tiết ý Li Hề nhân tử vong, bởi vì hắn tuy rằng vết thương nhẹ người áo trắng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Người áo trắng thậm chí đều không thể mượn kiếm của hắn, cho mình hoàn thành đột phá, dù sao giữa hai người thực lực vẫn là không ngang nhau, làm sao không phải là một loại bi ai? Nguyên tùy Vân thở dài nói, đáng tiếc trên đời lại không huyết ý người. Không biết làm mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vẫn là có khác cảm khái Nguyên tùy Vân có chút phiền muộn. Lấy tiết ý Li Hề nhân võ công, còn so với hắn hiện tại còn cao minh không ít, nhưng cũng không thể không chết ở người áo trắng trên tay, thiên hạ to lớn, có thể thắng được hắn người tuy rằng không nhiều, nhất định còn có. Chỉ là khi đó, đối thủ tìm tới cửa thì hắn cũng khả năng không thể so tiết ý hiền nhân tốt hơn chỗ nào. Tiết ý hiền nhân làm sao lại từng đắc tội quá người áo trắng, nhưng là một ngày là người giang hồ, cả đời chính là người giang hồ, chuyện như vậy chính là muốn tránh tránh muốn tránh không tránh khỏi. Hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm, hiệp làm sao không phải là vi phạm lệnh cấm dưới người hy sinh. Từ xưa tiên hiệp nhiều đạo tử, há độc nhất cái tiết ý hiền nhân. Lý trí thường tự hồ nhìn ra ý nghĩa của hắn, vô vô bả vai của hắn nói, đây chính là giang hồ, ngươi bước vào trong này thời điểm, coi như sớm rõ ràng điểm này, thiên đạo vô tư rồi lại trí tư, cạnh tranh sinh tồn, nhược lục tưởng thực Không ngoài như thế mà tôi, ta muốn rời khỏi." Nguyên Tủy Vân kinh ngạc nói, "Ngươi liền muốn đi rồi?" "Ân cứu mạng, ta vẫn không có báo lại ngươi." Lý Chí thường nói, "Vậy thì nợ đi, duyên đến duyên đi, tổng hội nhân duyên tan hết, người ta duyên pháp chỉ đến thế mà thôi." Nguyên Tủy Vân than thở, "Nhớ lúc đầu ta còn muốn muốn giết ngươi, lại không nghĩ rằng cuối cùng là ngươi cứu mạng của ta." "Thế sự kỳ diệu, thật dạy người khó có thể dự đoán." Lý Chí thường cười ha ha, một cước bước vào trở nên trắng lưu trong nước. Hát Văn nói, "Đã từng trên trời 3000 kiếp, lại ở nhân gian 500 năm." Eo dưới mũi kiếm hành tự điện, lỗ bên trong đan diễm lên thương yên. Mới kỵ Bạch Lộc quá Thương Hải, phục vượt Thanh Lưu nhập động tiên. Tiểu kỹ bình thường tán gẫu hí người, không người biết ta là chân tiên. Nguyễn Tụy Vân thấy đạo sĩ hành vi phóng đảng không khỏi thở dài nói, lúc này mới biết Lữ Thuần Dương hay là thật sự có một thân. Lý Chí Thường ngâm nói ca chính là Lữ Thuần Dương di làm, không biết thật giả. Mà Lý Chí Thường hành sự cũng mỗi ngoài dự đoán mọi người, không câu nệ với hành tích, rất có chân tiên trò chơi ở nhân gian phong độ. Hắn nghĩ tới, hay là người này quả thật là trên trời rơi xuống chức tiên. Hắn hay là không biết, hắn cái này suy đoán, đã vô cùng tiếp cận chân tướng. Người áo trắng bị thương, hay là không nặng? nhưng hắn nhất định sẽ đợi được thương hoàn toàn dưỡng cho tốt thời điểm tinh thần tinh khiết nhất thời điểm mới sẽ đi tìm lý trí thượng thời gian này sẽ không quá dài cũng sẽ không quá ngắn một hai năm bên trong bất kỳ thời gian người hào trắng cũng có thể sẽ tìm được lý trí thượng lý trí thượng cũng rõ ràng điểm này nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi lẽ nào hắn còn sẽ quan tâm người hào trắng vào lúc nào tìm hắn sao hắn là không sẽ để ý hắn vẫn cứ có thể yên tâm pha trộn ở hồng trần bên trong trong khoảng thời gian này thậm chí hắn hứng thú vừa đến sẽ một đêm chạy băng băng trong đến một nơi khác chỉ vì ăn một đạo rất lâu chưa từng ăn thức ăn mỹ vị hương vị chỉ đến tâm vị trí đến chỉ đến thế mà thôi mới ẩm trường giang thủy lại thực vũ xương ngư lý trí thường kỳ thực cũng không thích lắm ăn ngư cũng không phải hắn sợ ngư thứ chỉ là không thích loại cảm giác đó mà thôi nhưng là có chút ngư là ngoại lệ vũ xương ngư chính là một trong đó một ban hấp ngư tuyển dụng ngày hôm nay mới từ nước sông bên trong vớt đi ra vũ xương ngư làm vật liệu chính lại lấy bếp trưởng cao minh đao công xóa ngư thứ để bàn ngư hình thái vô cùng hoàn chỉnh tươi sống thật có thể xương tụng một câu sắc bạch sáng sủa óng ánh tự ngọc ngư thân lấy hồng bạch hát phối liệu càng hiện ra thanh lịch rực rỡ nhạc sảng khoái thiên hương khiến lòng người sinh mỹ hảo, ngoài ra sợi gừng dầu vừng, mùi thơm nước mũi, kích thích nhân muốn ăn. Cho dù lấy lý trí thường tinh khí, cũng tìm không ra đáng giá soi mói địa phương. Con cá này hắn nhất định phải từ từ ăn, hắn đang suy nghĩ lúc này nếu như lại có thêm một bình ấm áp rượu vàng, vậy thì hoàn mỹ đến đâu bất quá. Trước hắn không có tự hứng, nhưng là hấp ngư lại như vậy thực phẩm, để hắn thay đổi nghĩ cách. Nhưng là hiện tại nếu là lại hâm rượu vậy thì không kịp, bởi vì tốt nhất rượu vàng nhất định phải chậm rãi ôn đi ra mới tốt nhất uống. Nhưng là nếu là chậm rãi hâm rượu, món ăn liền quá tốt nhất nhập khẩu thời điểm. Dù cho hắn giờ khắc này có thiên đại năng lực cũng không thể để cho đảo ngược thời gian, sớm để tiểu lâu ôn tốt rượu vàng. Bất quá hắn tựa hồ vận khí cực kỳ tốt, hiện ở trên bàn thì có nhân đưa tới nhất phẩm ôn đến vừa đúng rượu vàng. Lý trí thường không có ngờ đầu, người này chủ động thế hắn rót rượu. Đây là một đôi trắng nõn như ngọc, mềm mại nhắn ngửi tay. Một cái nữ nhân xinh đẹp chưa chắc có một đôi mỹ lệ tay, bởi vì tay là nhân dùng nhiều nhất vị trí, không có một chồng, liền khó tránh khỏi sẽ có chút mài mọn. Vì lẽ đó một người phụ nữ lại đẹp, chỉ cần ngươi cẩn thận quan sát tay của nàng, tổng có thể tìm tới một điểm tì vết có thể coi là người dùng tối soi mỏi ánh mắt, cũng đừng hòng từ một đôi tay tìm tới bất kỳ đáng giá phê bình địa phương. Nếu như coi đời này nam nhân nhất định phải tự ở một cái trong tay người, chỉ sợ bọn họ đều đồng ý để đôi tay này giết bọn họ. Như vậy mỹ lệ tay ngọc, châm tiểu mặc dù là một chén nước sôi, e sợ cũng có thể khiến người ta hét ra vô cùng tư vị. Lý trí thường chọn hiết đáp, tiếp theo đưa vào một cái rượu vàng, cái cảm giác này cũng chỉ có dùng sung sướng đê mê mới có thể hình dung. Một cái thịt, một cốc rượu, uống rượu cho tới khi rong, cũng vừa ăn ngon xong Lý trí thường thỏa mãn ở một tiếng non nê, sau đó mới ngẩng đầu lên. Ánh ngục mà đến, chính là Tàng Hoa đẹp không sao tả siết tiểu nhan. Hắn dĩ nhiên không có một chút nào kỳ quái, dù cho có chút kỳ quái, lúc trước Tàng Hoa cho hắn rót rượu thời điểm, hắn thì sẽ không kỳ quái. Vào lúc đó, hắn liền biết là Tàng Hoa đến rồi, cho dù hắn không có ngẩng đầu đến xem. Bởi vì mỗi người đều có độc nhất vô nhị thể vị, có người thể vị khiến cho người buồn nôn, tục xưng có thể sú, cũng có người thể vị khiến cho nhân say mê, lại xưng là thể hương. Tàng Hoa đương nhiên không phải sú, mà là hương. Trên người nàng luôn có một luồng nhàn nhạt hoa sơn trà hương, mơ ảo nhạt xa, khiến cho nhân nghe ngóng quên tụ. Lý trí tôi nói Ta luôn cảm thấy con người của ta thực sự có thật xấu. Tàng Hoa hé miệng cười nói, ngươi có thể biết được điểm này, nói rõ ngươi đã rất có tiến bộ. Lý Chí thường nói, mặc dù biết lễ giới với nhân tất có sở cầu, nhưng là ta vẫn là không nhịn được ăn ngươi tự mình làm con cá này. Nói thật cũng chỉ có ôn nhu như thế bạn Dao mới có thể như bảo đình mổ bỏ giống như vậy, đem con cá này cốt loại bỏ đi, lại không tổn thương kết cấu. Tàng Hoa mỉm cười nói, ngươi biết là tốt rồi. Cây đao này ở thiên hạ đủ để đứng vào năm vị trí đầu, nhưng để dùng cho ngươi làm ngư loại này vinh hạnh chính là hoàng đế lao tử cũng chưa chắc có thể có. Hơn nữa chỉ cần ngươi muốn ăn, ta sẽ mỗi ngày làm cho ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 103, cậu nam nữ. Hoàng đế dù rằng giàu có thiên hạ, cũng tuyệt đối không khả năng nhượng Tàng Hoa làm cá hấp cho hắn, càng không thể nhượng Tàng Hoa cho hắn tự thân rót rượu. Từ loại nào trên ý nghĩa tới giảng, lý trí thường khả muốn so hoàng đế vận may rất nhiều. Lý trí thường nhàn nhạt khẽ cười nói, nếu là làm rồi hoàng đế, ngày ngày chỉ có thể ăn ngư, cũng quá thảm rồi một điểm. Tàng Hoa phốc thử khẽ cười nói, chẳng lẽ hắn sẽ không ăn khắc đích đồ vật. Lý trí tôi nói, ăn rồi ngươi làm ngư, tại ăn khác đích thái còn có cái gì tư vị? Tàng Hoa phong tình vạn trùng đích lượng hắn một cái nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta chỉ biết làm ngư ăn? Lý trí thường nói, ngươi đương nhiên biết, chỉ là tương lai ngươi làm đích thái, khẳng định không có lần này dụng tâm. Tàng Hoa lần này dụng tâm làm cơm, tự nhiên là có cầu ở lý trí thượng. Sở cầu chi sự thành công sau, chẳng lẽ nàng còn có loại này tâm tư, phí hết tâm lực, chỉ vì nhượng lý trí thường ăn hảo. Một khi không cần tâm, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ không có tốt nhất đích kết quả, lúc này thiên cổ không đổi đích đạo lý. Tàng hoa buồn bã nói, ngươi có thể không đáp ứng ta. Ta sẽ ngày ngày biến đổi hoa dạng làm tốt ăn đích cho ngươi, dạng này chẳng phải là càng tốt? Lý Chi Thường mỉm cười nói, đáng tiếc quá một rồi, ta đã quyết định giúp ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên mất rồi? Ta nói quá chỉ cần ngươi còn có thể tìm đến ta, ta tựu nhất định giúp ngươi. Tăng Hoa đột nhiên lại có chút buồn phiền, rõ ràng nàng tưởng muốn Lý Trí Thường giúp hắn đích bận, cho nên không tiếp động dùng thanh Long Hội to lớn đích thế lực đến tìm hắn, lại làm ra tốt nhất đích cá hấp, đồng thời ôn gia tối vừa đến chỗ tốt đích hoàng tử, chỉ vì nhượng Lý Trí Thường ăn dễ uống hảo, tới giúp nàng cái này bận. Chỉ là Lý Chi Thường tựu như vậy đáp ứng rồi, nàng ngược lại không có cảm thấy khai tâm. Lý Chi Thường ôn hòa nói, ngươi tuổi hồ xem lên không quá cao hứng. Tăng Hoa đột nhiên căm hận nói. Ta cao không cao hứng quan ngươi việc gì, Lý Chí Thường ngươi làm sao không chết đi? Nói lên, nàng tiểu dậm chân ly khai rồi, tàng hoa rời đi sau không lâu, lại có người đến rồi. Đây không phải tàng hoa đã trở về, tới đích cũng không phải như hoa tự ngọc đích của đường, mà là nam nhân. Lý Chí Thường cười ngâm nga nói, nơi này đích tiểu đã uống xong rồi, thái cũng ăn xong rồi, ngươi tới làm cái gì? Tới đích người không phải người khác, chính là Hồ Thiết Hoa. Tựa hồ bọn họ gần nhất tổng có thể gặp phải. Hồ Thiết Hoa cười cười nói, Lý đạo sĩ, ngươi thực tại có hai tay. Ngươi là dùng cái gì phương pháp đem nữ hài tử kiện lừa được chịu quay quay đi rồi đích? Này phương pháp ngươi nhất định được giáo giáo ta. Lý Chí Thường nhẹ nhẹ cười nói, ngươi chỉ cần một tháng không tắm rửa, ta bảo chứng tuyệt đối sẽ không còn có cái gì nữ nhân dây dưa ngươi. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi này cũng là một cái chủ ý hay, chỉ bất quá vạn nhất thật có nữ nhân không che ta xú, khả làm thế nào? Lý Chí Thường cười lạnh nói, như vậy cái kia nữ nhân đích não tử nhất định có ma bệnh. Hồ Thiết Hoa nói, khả ta đích sát thật đích gặp phải rồi như vậy một cái nữ nhân. Lý Chí Thường nói, ta đoán nhất định không phải cao án nam. Hồ Thiết Hoa phách lên cái bàn nói muốn thật là cao á nam là tốt rồi. tiểu tính nàng có cái gì ma bệnh, ta đều lấy nàng, trích bất quá lần này. nói đến này, hắn đột nhiên có chút nhăn nhó. lý trí thường nói, ngươi ngược lại nói đến nghe nghe, chẳng qua ngươi cũng không muốn tìm ta tới cho nàng ý trị, ta tuy nhiên ý thuật không sai, chính là trong não đích ma bệnh. khả không phải dễ dàng như vậy, tiểu có thể chữa trị đích. hồ thiết hoa nói, ta nói ra cái người này, ngươi nhất định hội đại ngật nhất kinh. lý trí thường trên dưới đánh giá hắn một cái, nói, chẳng lẽ là kim linh chi không thành? hồ thiết hoa cười khổ nói, chính là cái này nữ nhân, không biết nơi nào ăn sai rồi dưỡng cánh nhiên không phải bước lên ta lấy nàng không thể. Lý Chí thường nói, dạng này không phải rất tốt ta, vạn phúc vạn thọ viên đích tài phú, ngươi tiểu tử này phấn đấu mấy bối tử phấn đấu không đi ra. Bao nhiêu người đều hâm mộ không đến ngươi đích vật khí. Hồ Thiết Hoa giận nói, ngươi xem ta như là ăn nhuyễn cơm đích người sao? Lý Chí thường lắc lắc đầu nói, như quả không phải kim linh chi điên rồi, ngươi căn bản tiểu không có cái gì ăn nhuyễn cơm đích cơ hội. Hồ Thiết Hoa đột nhiên trầm thấp lên nói, ngươi nói rất đúng, giống ta loại người này vốn là nên nhượng nữ nhân chán ghét mới là. Ngươi có lẽ có thể nghĩ như vậy, ngươi tuy nhiên mới bị nữ nhân ném bỏ rồi, tốt xấu lại giao rồi số đào hoa, Lào Thiên đợi ngươi khả không tệ. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói. Hồ Thiết Hoa như là đã gặp quỷ một dạng nói, làm sao ngươi biết đích? Lý Chí Thường nói, bởi vì ngươi tâm lý đích lời, toàn bộ tả tại trên mặt rồi. Hồ Thiết Hoa vớt vớt chính mình đích mặt, nói, chẳng lẽ thật có như vậy rõ ràng? Đương nhiên là có, có người lành lãnh đạo. Nói chuyện đích người tự nhiên là tăng hoa. Nàng xem Hồ Thiết Hoa đích nhã thần, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Hồ Thiết Hoa nói, ngươi không phải đi rồi à? Làm sao lại đã trở về? Tàng Hoa rút ra rồi ôn nhu, ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, thừ nói, ngươi nào biết Lỗ Thai nghe được ta nói quá ta muốn đi rồi. Hồ Thiết Hoa không chút yếu kém nói, hai ta chích Lỗ Thai đều nghe thấy được. Tàng Hoa nói, ai có thể làm chứng? Lý Trí Thường mỉm cười nói, ta có thể làm chứng. Tàng Hoa cô nương sắc thực nói qua muốn ly khai rồi. Tàng Hoa tức giận đến nghiến răng ngửa, hắn không được một đao trẻ chết Lý Trí Thường. Chẳng qua nàng còn là có đầu náo đích, biết chính mình đánh không lại, trong lòng thì thầm, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Hồ Thiết Hoa đáp ý dương dương đích nhìn vào Hoa, mang theo khiêu hấn đích vị đạo. Tàng hoa đại nộ nói, lão nương A phi, bạn cô nương đánh không lại chết đạo sĩ, còn làm không phiên ngươi cái tiểu bùi lời. Nếu không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn nhìn, ta tiểu không họ hoa. Nàng tựa hồ quên mất rồi một điểm, nàng vốn là tiểu không họ hoa. Hồ Thiết Hoa chính vui đến có người bồi hắn đánh một khung, hạo phát tiết phát tiết trong lòng đích bực bực, càng uống hồ hắn cũng nhìn ra được Tàng Hoa đích võ công thực tại không yếu, là cái đối thủ tốt. Lý Chí thường phong thả nói, Tàng Hoa cô nương, ngươi chẳng lẽ quên mất rồi chúng ta lập tức liền muốn cùng lúc ly khai? Lúc nói chuyện, hắn tự nhiên mà vậy dắt lên rồi Tàng Hoa mềm mại nhăn nhủi tay. Tàng Hoa bị Lý Trí Thường dắt theo tay, đột nhiên có chút ngất, cũng không biết làm sao nói lời rồi, tựu như vậy mặc cho Lý Trí Thường dắt theo nàng đích tay đi ra ngoài. Hồ Thiết Hoa nhìn vào hai người đích lưng ảnh, không cấm phiếm có nói, hảo một đôi cậu nam nữ. Đi rồi một đoạn đường sau, Lý Trí Thường buông ra Tàng Hoa đích tay, Tàng Hoa tựa hồ còn không hồi thần lại tới. Sau đó Tu Độ nói, bạn cô nương đều còn không buông tay, ngươi dựa vào cái gì trước buông tay? Lý Trí Thường nói, kia hảo, chúng ta lại đến một lần. Tàng Hoa nói, tưởng chiếm bạn cô nương đích tiền nghi, ngươi làm sao không chết đi? Lý Chí Thường nói, ta muốn là chết rồi. Ai còn hội giúp ngươi đi trộm kia kiện đồ vật, ngươi khả muốn tưởng tốt rồi. Tăng Hoa nói, tính ngươi thất thời, chẳng qua kia hồ thiết hoa không phải ngươi bằng hữu à? Ngươi làm sao nói với hắn rồi mấy câu liền đi người? Lý Chí Thường nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, tiểu tử kia trên mặt tiểu viết hai chữ? Tăng Hoa nói, ngươi không phải mới vừa nói quá, tiểu tử kia trên mặt viết bị người ném bỏ rồi. Lý Chí Thường nói, có a, ta quên mất rồi. Tăng Hoa nói, vậy ngươi đáp ứng ta đích sự phải hay không cũng có khả năng quên mất? Lý Chí Thường nói, xác thực có khả năng. Tang Hoa cuối cùng nhịn không được một đao bộ tới, chưa hết đợi tiếp. Đoết cảm tập dù, an tĩnh đích điều thì, ta tựu là học trưởng, là thư mà của tri chi nhân, đòn rông tử thủ hộ giả đích đánh thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 104, mục kiếm. Chương 104, mục kiếm. Tàng Hoa đao rất mỏng rất nhẹ, sở dĩ dùng loại này đao nhân xuất thủ nhất định rất nhanh, cũng nhất định rất chuẩn. Thế nhưng nàng một đao này không chỉ không nhanh, hơn nữa còn không chính xác. Lý Chí thường không chút sức mẻ, Tàng Hoa đao lại phách phải thật chậm, hơn nữa cuối cùng vẫn bổ vào trong không khí. Nàng cả giận, ngươi thế nào không tránh ra? Lý Chí thường nói, vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không giết ta. Ta tại sao muốn né tránh?" Tăng Hoa nói, "Ngươi thật là một hỗn đàn. Lý Chí thường nói, "Cái ngoại hiệu này nhưng thật ra rất mới mẻ." Lý Chí thường lại thở giải nói, "Tuy rằng xem ra lần này ta cũng có thể phải nuốt lời, bất quá ta còn là hội tận lý tiên giúp ngươi chuyện này hơn nữa." Tàng Hoa còn chưa kịp vấn vì sao, chỉ thấy được trước mặt trong ngõ hẻm chuyển ra tới một người nhân. Thật đơn giản trắng thuần Silvia, lưng đeo một thanh dài đến lục xích hình thù kỳ lạ ô sao trường kiếm, nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ, thế nhưng đôi mắt kia, chỉ cần ngươi vừa thấy dưới, tiểu tuyệt đối không thể có thể quên nhớ. Tàng Hoa có thể bảo đảm, hắn gặp qua thiên nhân vạn nhân ánh mắt của cũng tuyệt không có người này mắt càng đặc biệt người này nhãn thần cũng không như biển rộng như nhau mở mang cũng không như lý trí thường ánh mắt của như vậy trong suốt như rừng trúc đang lúc lưu tuyển càng giống như đúng một tảng đá có lẽ thuyết ánh mắt của hắn so với tảng đá còn bền hơn kiên quyết ngươi nhìn không ra hắn có bất kỳ tình cảm lại có thể cảm nhận được một loại người siêu việt thế gian bất luận cái gì một loại tình cảm gì đó đó chính là chấp nhất lý trí thường nói ta không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy bạch đi nhân vẫn phải tới tới đột nhiên như thế lại đương nhiên bạch y nhân nói ngươi nếu là có thể nghĩ đến ta tiểu sẽ không tới đúng là như thế lý trí thường ánh mắt thản nhiên coi như trường gián nước phiêu đã mấy phần mây trắng tuyệt diệu khó giỏ, bất quá cái này cũng chứng minh rồi ngươi kiếm gì cố nhiên thành công, còn không có mười phần lòng tin đánh bại ta, không phải cần gì phải lai like một suất kỳ bất ý. Bạch Di Nhân nói, ngươi vừa nếu không phải nói, ta quay đầu rời đi, chỉ tiếc ngươi nói những lời này nói xong thật chậm, thế nhưng mỗi thuyết một chữ, coi như một bả lợi kiếm đâm tới, tự tự nhập tâm, hướng hồ hắn mắt thần như điện, như có trăm nghìn kiếm gì chất chứa trong đó, không thể phá vỡ, bạo bán ra hung hăng đâm vào lý trí thượng hai mắt. Tăng Hoa gần đây võ học rất có tính lý biết được bạch ý nhân thuyết lý trí thường nếu như cái gì cũng không nói đó chính là hồn nhiên vô cực không chê vào đâu được một ngày mở miệng tức là ra chiêu liền rơi xuống hành tích có thể thấy được ở lý trí thường trong lòng bạch ý nhân tự lực vẫn như cũ có thể đối với hắn sinh ra nguy hiếp. lý trí thường cười tủm tỉm nói ngươi nào biết dào ta đều không phải gậy ông đập lưng ông nói ví dụ ngươi bây giờ vẫn đi được sao ánh mắt của hắn từ từ ngưng tụ coi như phược long tác tương bạch đi nhân nhãn thần biến thành lợi kiếm chăm chú giảng bộ ở hai người nhãn thần ra chiêu lui tới nhiên thần quang bạo nhiên thần quang nội liễm một tiếng một tối đều bị pháp hợp tự nhiên Tuy rằng chưa từng chân xuất đao kiếm, thế nhưng trong đó hung hiểm tịnh không đi xuống đao kiếm tương bác. Bạch đi nhân kiếm gì giả dích, tuôn ra mà đến, tự hoàng hà chạy trồm, phá hủy tất cả trở ngại, quả nhiên vô cùng lợi hại. Nhưng hắn dù sao chủ công, đánh lâu không dưới, liền có mệt mỏi, lý trí thường lúc đầu sóng mắt lưu quang, cùng Bạch đi nhân phong tiết kháng, càng về sau từ từ xoay tròn, thần quang từ từ thu lại, coi như trong mắt xuất hiện một hỗn độn. Mặc cho Bạch đi nhân nhãn thần sắc bén, đến rồi trong mắt hắn đều bị hóa đi, cuối cùng vô tung tích. Sau đó hỗn độn sinh thái cực, lý trí thường ánh mắt như có thực chất, nhưng tụ thành một tâm dương đại ma bản, chậm rãi đẩy rời đi hướng phía bạch y nhân ép tới, Tàng hoa kiến hai người nhãn thần đánh nhau, dĩ nhiên đặc sắc và phần lý trí thường cái chán thậm chí có không ít tầng mồ hôi mịn thẩm thấu đi ra, có thể thấy được cũng không phải là vậy đơn giản. bạch y nhân túc hạ đá phiến thốn thốn ra nẻ, trước ra răng khắp nơi hoa văn, có thể thấy được hắn chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, lực lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên phải giật tràn bên ngoài cơ thể. lý trí thường ánh mắt hóa thành âm dương đại ma bàn, ngăn chặn bạch y nhân một kiếm. bạch y nhân chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt nặng như thiên quân, trong lòng trầm địa điện vận hành chân khí cư nhiên chậm vận. hắn ngưng thần đề khí, ánh mắt phục lại tỉnh lại, trong chẻo không gì sánh được dĩ nhiên coi như bầu trời sao kim lại đem lý trí thường âm dương ma bản đội và trở lại hắn bạn mang một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm xác nhập lý trí thường tâm hải không nghĩ tới đối phương âm dương ma bản xoay tròn một tốc nhất chút nào tường con mắt của hắn kiếm mài mòn tới lý trí thường trong mắt thời gian đã rồi ly lực giảm nhiều không ra hồn hai người ánh mắt như vậy có qua có lại bạch y nhân chủ công ánh mắt sáng tắt bất định coi như kiếm chiêu hư hư thật thật không thể nhận một ngày lý trí thường có khích liền như thủy ngân tả địa phô thiên cái địa nhưng lý trí thường mỗi lần lộ ra cái hở bị bạch y nhân mục kiếm giá kế tiếp bại lui sơn cùng thủy tận thời gian Lại lại đột nhiên sinh ra tân sinh lực lượng. Loại biến hóa này tựa như mắt thấy nước chảy sẽ khô kiệt thời gian. Một hồi mưa đúng lúc sái nhiên hạ xuống, trong khoảnh khắc đã giúp vốn dĩ khô nước chảy trở nên linh động. Hai người dĩ ánh mắt vi kiếm, biến hóa chi tinh kỳ, sợ rằng thế sở hiếm thấy. Mà loại này quyết đấu phương thức, càng văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Cuối cùng bạch di nhân hừ lạnh một tiếng, trở tay bạt ra trường kiếm, kiếm như ngân hà tiết lạc, hướng phía lý trí thường mà đến. Kiếm này vừa ra, phản phất không gian cũng sản sinh lưng trệ. Lý trí thường chỉ cảm thấy mang mang thiên địa không chỗ có thể ẩn nấp. Hắn biết đây là bởi vì đối phương tinh thần hoàn toàn khóa được bản thân khí cơ cảm ứng dưới, rất khó thoát khỏi. Hắn chậm rãi đánh chân, không lùi mà tiến tới, tay áo bào vung lên, một đạo bạch khí từ trong tay áo bắn ra, vừa lúc đón nhận bạch tí nhân ngân hà tinh hắn bản kiếm gì. Cắt bụi tung bay, để lại kỳ giọt máu tươi, cũng không bạch tí nhân hình bóng. Tàng Hoa kinh ngạc nói, ngươi cái này cũng thật lợi hại ba, ta khi hắn vừa xuất kiếm thời gian hầu như liên một ngón tay đều không nhúc nít được, thân ngươi chỗ trong đó, lại còn có thể gây tổn thương cho hắn, thực sự là một cái quái vật. Lý trí thường lại trầm giọng nói, ta tuy rằng lần này bị thương hắn, thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn là công lao của ta. Tàng Hoa tiểu thanh nói, chẳng lẽ còn có công lao của ta? Lý Chí thường nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái nói, ngươi ở đây chỉ giúp ta đảm mang, nếu không phải bận tâm ngươi, hắn thương hẳn là còn có thể nặng hơn một điểm. Tàng Hoa bĩu môi. Lý Chí thường kế sú nói, ngươi cũng biết hắn là ai vậy? Tàng Hoa nói, người này ta vừa mới vẫn biết, lần trước tìm được ngươi rồi thời gian, tùy tiện ở của ngươi hồ sơ hai bên trái phải tìm được rồi người này hồ sơ, nguyên lai hắn hay cái tên tháng huyết ý người Bạch thi nhân, hơn nữa người này lại còn đúng tích niên từ phụ Tang Đông Độ, bại tận vùng trung nguyên võ lâm kiếm khách, lại cùng tự ý hầu so kiếm Bạch Kỵ nhân kia. Lý Chí thường nói: Xem ra Thanh Long sẽ sát thực lợi hại, liên cái này đều có thể điều tra ra, ta và hắn chung quy coi thường tiết y nhân, không nghĩ tới tiết y nhân trước khi chết một kiếm tiệu cư nhân sắc bén vượt tư, bạch y nhân vốn tưởng rằng đã dưỡng hào thường, kỳ thực cũng chưa hoàn toàn hảo, còn có một đạo ám thương ở trong đó, vừa ta chính là cảm ứng được hắn xuất kiếm là lúc, thần khí bất năng hoàn toàn phù hợp, tài năng phát sinh một đao kia bị thương hắn. Chưa xong con tiếp. DS, Cảm tạ kim phòng đại tiên 1888 và 588 phần thường, cùng với phi tiên kỳ nói, băng tuyết vi khanh, tiểu xuất ở đây chưa thần lặng tránh. Quân Công chủ, đi qua quá khứ, giả 662.006 khen thưởng. Tăng Ngũ Trung Văn Võng, Canh tân Quái, vô đạn song. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 105, xấu Hổ Thiếu Nữ. Chương 105, xấu Hổ Thiếu Nữ. Bảo vệ hay chương và tiết. Mời tới khởi. Điểm chi trì bản chính của người đặt là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 600 sau đó sửa chữa chính văn. Sách lẩu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm hội biểu hiện chính xác nội dung. Bản chính độc giả nếu là không cẩn thận một chút tiến đến. Cũng không cần cấp, sáng sớm 6 giờ sau đó, có thể trực tiếp đăng ký điện thoại di động lưu lãm khí đi vào khởi điểm bản điện thoại di động quan khán trương mới nhất, có lẽ ở hộ khách quả nhiên giá sách cắt bỏ quyền sách hậu, một lần nữa kế tiếp. Bảo vệ hay trương và tiết, mời tới khởi. Điểm chi trì bản chính, của người đặt, là đúng tác giả ủng hộ lớn nhất. Sáng sớm 600 sau đó sửa chữa chính văn. Sách lẩu trang web đại khái là treo, chỉ có khởi. Điểm hội biểu hiện chính xác nội dung.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 chính là phái Hoa Sơn đời thứ tư trưởng môn Hoa Quỳnh Phượng hậu nhân nàng nhiều năm trước là được cô nhi sở dĩ dẫn thân vào quay về phái Hoa Sơn môn hạ lý trí thường trước đây ở Tông Hoa Sơn thời gian cùng nàng cùng với Cao Á Nam đều rất quen thuộc cô bé này thập phần nhát gan lý trí xâm miễn nhiều chiếu cố vài phần lại nói tiếp giữa hai người còn có bán thân nghị lý trí thường nói Tàng Hoa cô nương nhìn thấy khách nhân đến ngươi chẳng lẽ không hẳn là Tịnh Hạ địa chủ sao Hoa chân chân sợ hai nói không cần làm phiền lý trí thường nói Ngươi là một thông minh tuyệt đỉnh hải tử, chỉ là vẫn thiếu sót nhất ít đồ. Tương lai sư tỷ của ngươi cao á nam cũng có thể cùng trên ngươi phân nửa thành cửu, cũng không muồng nàng học võ một đời. Hoa chân chân túi đầu nói, ta là trăm triệu không cần trên sư tỷ. Lý trí thường thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể đem phái Hoa sơn tử khí nguyên tông ở cái tuổi này luyện đến đệ cửu trọng. Phái Hoa sơn lịch đại tổ sư ở cái tuổi này đều vươn xa không hơn ngươi, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Phái Hoa sơn tử khí nguyên tông chính là luyện thuần nhất tiên tiên tử khí, chính là trong chốn võ lâm nhất thâm thúy vài loại nội công, Môn nội công này thiên tư cao minh. Nội tâm tinh thuần người của Luyện Cự đột nhiên tăng mạnh, thường thường ở nhị 30 tuế thì có 5, 6 chục năm công lực, quả nhiên bất khả tư nghị. Thế nhưng một ngày không thích hợp môn nội công này, sợ rằng 5, 6 chục niên cũng không có phổ thông nội công nhị 30 năm hiệu quả. Phái Hoa Sơn lịch đại tới nay, có thể luyện thành môn võ công này lắc đắc không có mấy. Nay công cùng sở hữu 12 nặng, từ trước người cao nhất đó là Hoa Chân Chân tổ tiên Hoa quỳnh vượng, đem luyện đến đệ thập nhất nặng, nhưng này thì Hoa quỳnh vượng cũng là gần đất xa trời. Như Hoa Chân Chân như vậy tài năng ở không được 20 tuế đã đem môn võ công này luyện đến đệ trọng. Đơn giản là tuyệt vô cẩn hữu trước đây hoa quỳnh phượng ở 28 tuế luyện đến tử khí nguyên tông đệ cửu trọng đã võ lâm hiếm thấy kỳ tài thành phái hoa sơn việc nhân đức không nhường ai trưởng môn người thừa kế tỉnh ở 2 năm hậu nhận nhầm trưởng môn mở ra nữ tử chấp trưởng hoa sơn môn hộ tiền lệ đồng thời cũng đem phái hoa sơn dẫn tới cường thịnh nhất cục diện hoa chân chân nghe được lý trí thường nói không khỏi cả kinh sau đó cảm thụ được một sắc bén kình phong kéo tới không khỏi trên mặt tử khí lói lên tay áo phiêu động coi như trong gió đều vũ thông thông ngọc ngón tay thình lình kẹp lấy một vụ gỗ tăng hoa cũng không cấm hoảng sợ vừa lý trí thường lần này đáng sợ điều không phải hắn xuất thủ nhanh như thiểm điện, mà là hành động đột nhiên, không có dấu hiệu nào. thế nhưng này tiểu tích tích tiểu cô nương cư nhiên có thể không cần phải nghĩ ngợi liền phản ứng kịp, đồng thời tinh chuẩn kẹp cái cọp tới vụ gỗ. phần này tốc độ phản ứng, nhãn lực và tâm thủ hợp nhất bản lĩnh, ngay cả là nàng cũng không gì hơn cái này mà thôi. nàng thế mới biết lý trí thường nói thiếu nữ võ công kỳ cao, cũng không bất luận cái gì nói sạo. nàng vốn cho là mình võ công tuy rằng điều không phải đệ nhất thiên hạ, nhưng ở nữ tử chúng cũng là tuyệt vô cần hữu cao thủ. nhưng hoa chân chân vừa lần này biểu lộ công phu cư nhiên không kém nàng hầu như thằng truy nàng đã từng giao thủ trôi qua nguyên tùy vân thực sự nghe giận cả người không sai không sai nếu như 2-3 năm tiền ta lần này ngươi này chân bóng xúc đầu chỉ sợ sẽ giải một tiểu luân bao lý trí thường nói hoa chân chân tiểu thanh hỏi ngược lại lý sư ngươi nghĩ ta bây giờ võ công thật sự có tốt như vậy sao lý trí thường nói ta thính nói các ngươi phái hoa sơn thanh phong thập tam thức đã đánh mất hoa chân chân tiếng như con muỗi mà ử một tiếng lý trí thường nói thế gian này có thể tiếp xúc được thanh phong thập tam thức người của chỉ có ba ngươi cao á nam cùng với khô mai sư thái dĩ ngươi tuyệt đỉnh thông minh hẳn là tạo liền phát hiện kỳ hoặc chỉ là đối phương danh tiếng thực sự quá lớn ngươi lại chưa từng có và người khác đã giao thủ sở dĩ trong lòng ngươi như cũ có nghi ngờ hoa chân chân nói lý sư tâm như gương sáng chân chân lo lắng đúng là như vậy lý trí trầm ngâm nói ngươi đúng làm sao tìm được ta hoa chân chân nói này có thể không nói sao lý trí thường nói không nói cũng được gia này bình hồ thuận đi xuống đó là ta lần này mục đích ngươi liền theo ta đi vào có thể có thể giải khai lòng của ngươi bệnh gia bình hồ mãi thuận chạy xuống chỉ thấy hai bờ sông núi xanh tương đối ra nói không hết phong cảnh tú lệ đột nhiên xa xa truyền đến dũng cảm thê lương tiếng ca cuối năm âm dương tôi ngăn cảnh thiên ai sương tuyết tế hà tiêu. năm canh chống trận thanh bi tráng tam hạ ngân hà ảnh độc diêu giá khóc thiên gia văn chiến phạn di ca mấy chố khởi cá tiểu ngọa long thúc ngựa trung hoàng thổ nhân sự âm thư mạn tịch liêu phi tình bất năng phú cảnh phi cảnh bất năng tương thế tuy rằng không thấy một thần thế nhưng tiếng ca thê lương tròn lại diệt có tráng tình và siêu nhiên ý thua mười mấy trượng trích thấy phía trước một đạo xích sắt kéo dài qua hai bờ sông trở trụ lối đi một con mượn mặt trên đứng thẳng vị gầy trơ cả xương bạch phát lão giả lão nhân này một đôi tay lại hoàn vừa gầy giống như cây khô, hàm răng đã bị hư hắc, nhìn ra được là một nghiện thuốc lá cực lớn nhân. thế nhưng hắn lúc này trên tay cũng không yên can, thủ tại chỗ này, chỉ có thể lương bi ca, nhân tâm huyền. lao nhân nhìn lý trí thường thuyền xuôi dòng mà đến, cao giọng nói, người tới người phương nào? lý trí thường nói, tại hạ đó là các hạ chờ nhân. lao nhân cười hắc hắc nói, ta đợi ở đây chính là vì cho ngươi trở lại. thanh niên nhân đừng vội tự lầm. lý trí thường nói, ta đều đã đưa lên bài tiếp, khởi hưu giữa đường mà quay về đạo lý. lao nhân cười lạnh nói, xem ra dấu giếm hai tay, ngươi người trẻ tuổi này cũng không biết trời cao đất rộng, dám đến mạo phạm đại hiệp. Lý trí thường nói, ta cũng không khi dễ ngươi tuổi già. Nếu như ngươi có thể thắng được bên cạnh ta nữ hải, ta lập tức dẹp đường hồi phủ. Lão nhân nói, ta rất lớn tuổi, cái gì chưa thấy qua, nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hai cái này hiệp ba hai tới. Thang hoa vừa định yếu đạo, ta đến đánh ngươi một răng rơi đầy đất. Lý trí thường đè xuống bả vai của nàng, quay hoa chân chân nói, chân chân ngươi đi đi, hạ thủ nhẹ một điểm. Hoa chân chân như cũ có chút kiểu khiếp nói, ta có chút sợ. Lý trí thường cười cười nói, vạn sự có ta. Hoa chân chân ngượng ngùng nói, ta sợ ta không tâm trạng mạnh tay, đem lão nhân ra đánh chết. Lão giả kia giận quá hóa cười nói, "Hào hào hảo, ngươi nếu có thể tiếp nhận ta 10 triệu, lão tử đảo cho ngươi khái 10 người đường đầu." Thang Hoa giành nói, "Vậy coi như nói xong rồi." Lý Chí Thường kéo cười cười, hắn đã nhìn thấu lão nhân lai lịch, thực sự thật không đơn giản. Lý Chí Thường đúng là muốn cho lão nhân và Hoa Chân Chân tỷ thí, mượn này để thằng Hoa Chân Chân lòng tin. Hắn lúc này mừng rỡ không nói phá, chờ Hoa Chân Chân đánh bại dễ dàng lão nhân hậu, hơn nữa ra lão nhân lai lịch, Hoa Chân Chân tự nhiên đối lòng tin của mình có cực lớn để thăng. Nàng lúc này võ công cái gì cũng không thiếu, thiếu sót duy nhất hay đối với mình tán thành. Hoa chân chân nhẹ giọng nói, lão nhân ra người mời gia thủ. Lão giả hét lớn một tiếng, một đôi khô gầy như một trên bàn tay, nổi gân xanh, ngũ chỉ dị như ưng trảo vậy dẫn dắt ra. Hắn vóc người bản cực thấp bé, nhưng lúc này lại tự đột nhiên dài ra một thước, toàn thân khớp xương khanh khách phát hưởng, đột nhiên như hàng loạt mật mưa. Tớ ắt cảm tạ Vi thư mà của người 200 phần thưởng và quân công chủ khen thưởng. Nhớ kỹ địa chỉ trang web 35 mạng Tiếng Trung, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 10 chương 107 chỉ đoạn kim cương. Chương 107 chỉ đoạn kim cương. Bảo vệ hai chương và tiết, mời tới thời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 nói nếu Trần 200 phần thưởng cùng với Asset 1941 khai thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 10 chương 108, lòng tin. Chương 108, lòng tin. Liễu Ngâm Tùng nghe vậy cũng không có Tàng Hoa dự liệu giận dữ, chỉ là cười nói, vậy trước tiên đánh bại vị này phái Hoa Sơn tiểu cô nương, trở lại sẽ biết nói huynh. Lý trí Thường thầm nghĩ, người này dưỡng khí công phu không sai, dĩ nhiên nhìn ra ta đang chọc giận hắn. Quyền thuật chi đạo trung quy đạo không ra ba chữ mau, ổn, chuẩn. Trong đó ổn tự lớn nhất tính nghĩa, đó là lâm trận trong lúc đó, có thể chấn lượng lấy tính, mới có thể ổn trung cầu thắng. Liêu Ngâm Tùng kiếm pháp mặc dù cũng không hơn Cố đạo nhân lượng linh hoạt kỳ hảo thanh tuyệt, cũng không quý tên Chung một tùng tự, như Tùng lượng ổn. Hoa chân chân nói, Liêu Tiền bối mà đắc tội với. Liêu Ngâm Tùng nói, ta cũng sớm tưởng lĩnh giáo phái Hoa Sơn kiếm pháp. Năm đó phái quân Luân Thiên Long tử theo ta luận kiếm thời gian, đối với các ngươi phái Hoa Sơn thanh phong thập tam thức thế nhưng khen không dứt miệng, tự thừa ngay cả bọn họ Đại Phi Long cửu thức cũng không cùng thanh phong thập tam thức cao minh. Hôm nay để bản thân đến nghiệm chứng một chút, Thiên Long tử có hay không nói không qua. Hoa Trân Trân không có trả lời, mà là tiện tay hái được một cây phong cảnh tây, nhẹ nhàng du lên, cảnh trên lá đỏ đều mà rơi. Phần này tinh tế khéo léo công lực, chân làm cho không sao kinh thường. Liễu Ngâm Tùng đưa tay trên cần câu nhẹ nhàng vừa nhấc, phía trên điều ti, lập tức hóa thành tiền ti và lũ, trong không khí phát sinh cách cách thanh âm của. Chỉ thấy này phong diệp, vẫn ở giữa không trung, đã bị Liễu Ngâm Tùng chuốt xuống công lực điều ti vắt phải nát bấy. Hai người hiện tại nho nhỏ qua nhất triều, đều là tinh tế khéo léo công phu. Tuy rằng Liễu Ngâm Tùng thoạt nhìn tạo thành uy lực càng thêm đồ sộ, bất quá tranh cãi dễ trình độ, giữa hai người nhưng thật ra phân không ra cao thấp. Hoa Chân chân mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức trước kia túc hạ phong cảnh cây dĩ nhiên không tiếng động mà đoạn lúc đầu liêu ngâm tùng điếu ti vô hình vô ảnh trong lúc đó liền tập sát nhiều hoa chân chân nếu không phải sớm khét đậu Đoạn thì không phải là cánh cây, mà là nàng tiêm xinh đẹp mắt cá chân liêu ngâm tùng lấy điếu ti là thiên biến văn hóa kinh lực đúng sai vô không như ý hồi phong vũ liêu kiếm pháp dùng này điếu ti sự sắp xuất hiện đến có thật không làm cho hoa chân chân biến thành trong gió yếu liêu khó có thể tự giữ Tàng hoa nói tiếp tục như vậy tiểu cô nương sợ là phải thua người mau nghĩ biện pháp lý trí thường nói vô phương ngươi xem nàng hô hấp bằng thẳng liền biết trong dòng có thừa hoa bình tĩnh nhìn lại Hoa Chân Chân mặc dù đang liếu ngâm Tùng Ti Luân trong vòng gây, thế nhưng lại cách liêu theo gió càng ngày càng gần, hơn nữa bất luận liêu theo gió ti Luân làm sao biến hóa, thủy chung không thể đem nàng ép vội vã đến tuyệt cảnh. Nàng thế mới biết Hoa Chân Chân thân pháp lượng đẹp đẽ, sợ rằng còn đang nằm trên, thật không biết tiểu cô nương này rõ ràng không được 20, thế nào liền luyện được võ công như thế. Liêu ngâm Tùng mình cũng phát hiện sai, trước hắn tử vương thiên thọ nơi nào biết được Hoa Chân Chân niên kỷ mặc dù cả. Nhưng võ công đúng thực bất phàm, cho nên mới dùng thật dài ti, cự ly xa cùng nàng giáo thủ, chính là vì không cho nàng lấn người gần đây, để tránh khỏi sinh xảy ra ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên cũng sẽ không cho rằng mấy trưởng ti luân có thể chế phục Hoa Chân Chân, chỉ là muốn lấy này bức ra Hoa Chân Chân thanh phong thập tam thức, quy xuất trong đó huyền liền diệu, tốt làm ra phán đoán. Không nghĩ tới Hoa Chân Chân cư nhiên một kiếm công phát, liền có thể tránh thoát thiên biến vạn hóa ti luân, không nhanh không chậm tới gần hắn. Lại như vậy xuống phía dưới, không ra chỉ chốc lát, phòng trường đã đến Hoa Chân Chân bán hàng ra cự ly. Tuống hồ hắn còn không có tra rõ Hoa Chân Chân hư thực, căn bản không thể nào dự liệu Hoa Chân Chân khi nào bán hàng ra. Trong lòng dù có ngàn tư và tự, Liễu Ngâm Tùng như cũng mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Đột nhiên Kình phong đại tác phẩm, hắn cư nhiên đem con cá này càng trực tiếp hướng Hoa Chân Chân phao đi, mặt trên chân lực không nhỏ, cần câu đỉnh chót bé nhọn, nếu như một kích mà trúng, Hoa Chân Chân cho dù không chết, cũng là trọng thương. Nàng khẽ như mày, nhẹ nhàng phiêu hiện lên cần câu, đó tới được đó là liễu ngâm tùng thanh sắc kiêu quang. Hoa Chân Chân trên tay phong cảnh cây đón kiêu quang, nhàn nhạt nhất chiêu gió mát từ đến, dùng khá lơ đãng. Tàng Hoa thầm nghĩ, một chiêu này nhẹ mênh hoặc, rất có đạo gia có vô chi đạo thần thủy, thật sự là rất lợi hại. Hai người một ngày ra chiêu, liền nhanh như tiềm điện, thoăn qua trong lúc đó liền qua năm chiêu. Cuối cùng Hoa chân chân lo lắng nhất chiêu gió mát trăng sáng, tự gió mát không dấu vết, trăng sáng không tiếng động, phiêu nhiên điểm chúng liêu ngâm tùng thần muôn huyệt. Liêu ngâm tùng thần sắc mơ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra hắn vì sao bại tại người thiếu nữ này trên tay. Ba người không để ý tới thất hồn lạc phách Liêu ngâm tùng, đi vào phong rừng cây, khúc kính thô gu, thiện hát côn trùng tiêu vàng, có thể nói hứng thú thản nhiên. Hoa chân chân hai chiến đều là tiệm, trong lòng lòng tin tăng nhiều, nghĩ đến chẳng biết kế tiếp còn có cái gì tiền bối cao nhân. Lý trí thường tựa hồ đoán ra nàng suy nghĩ trong lòng, chậm rãi nói: Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ kế tiếp còn có thể có cái gì cao thủ lợi hại chặn đường? Hoa chân chân gật đầu. Lý trí thường nói, cửu hiện vân long lưng chảo công đã không ở tích niên lưng chảo vừng dưới, ngay cả thiếu lâm đạt ma viện mấy vị trưởng lao, có long chảo thủ này thiên truy bách luyện thần công tuyệt kỹ, cũng chưa chắc có thể ở ngoại môn công phu trên so với vương thiên thọ càng xuất sắc. Mà liêu ngâm tùng tuy rằng chưa kịp kỳ ân sư ba sơn cố đạo nhân kiếm pháp nhập thần, không tiền khoáng hậu, nhưng ở hiện nay võ lâm kiếm pháp cao, cũng tuyệt không tại các đại kiếm phái trưởng môn dưới. Nguyên ngâm đại xem, hiện nay võ lâm còn có thể có bao nhiêu người so với hai người này cao minh hơn? Hoa chân chân nói, hẳn không có nhiều ít. Lý trí thường nói, tuy rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân thế nhưng võ công đến rồi nhất lưu hoàn cảnh đi lên nữa tiến bộ đó là muôn vạn khó khăn hai người này lại nhất lưu trong cao thủ tuy không phải người nổi bật thế nhưng có thể thắng được bọn họ đích xác cũng không nhiều ngươi có thể đánh bại dễ dàng bọn họ này tự nhiên là bởi vì ngươi võ công thực sự so với càng cao minh duyên cớ hoa chân chân chờ nói như vậy lý sư ý tứ là ta có thể đánh bại người nọ lý trí thường cười nhạt cũng không gật đầu cũng không lắc đầu nhẹ giọng nói không phải là có thể mà là nhất định hoa chân chân nói nhưng tuổi của ta đích xác tiểu nàng rất nhiều sợ rằng tại công lực trên như cũ chỗ thua kém không biết lý trí thường nói Lẽ nào tuổi của ngươi liền so với Vương thiên Thọ cùng Liêu Ngâm Tùng lớn hơn?" Hoa Chân Chân nói, "Đa Tạ Lý sư, ta hiểu được, hiện tại ta trở về đi." Hoa Chân Chân tới đột nhiên, đi phải cũng đột nhiên. Nếu trong lòng nghi hoặc trở ra, nàng cũng không có kế tục dừng lại cần phải. Phần này tới lui tự nhiên hào hiệp, đúng là giang hồ nữ nhân ứng hưu hành vi, tàng hoa nhưng thật ra đối với nàng sinh ra rất nhiều hảo cảm. Nàng đối lý trí thường nói, nàng rốt cuộc muốn đối phó đó. Lý trí thường nói, "Hoa Sơn trưởng môn khô Mai đại sư." Tàng Hoa kinh ngạc nói, "Nàng không phải là Hoa Sơn đệ tử sao?" Lý trí thường thản nhiên nói, "Bởi vì nàng còn có một thân phận khác." Đó chính là phụ trách giám thị phái Hoa Sơn trưởng môn, mà phái Hoa Sơn trấn phái bí tịch thành phong thập tam tức mất trộm cũng là Khô Mai đại sư làm, nàng phát hiện chuyện này. Tăng Hoa nói, cho nên hắn nếu như không thắng nổi Khô Mai đại sư, tự nhiên cũng không có thể chạy này giám sát trách nhiệm, mà ngươi để cho nàng đánh bại Vương Thiên Thọ cùng Liễu Ngâm Tùng chính là vì cho nàng lòng tin. Chưa xong con tiếp. DS, cảm tạ Tây qua quá ngọt 1888 phần thượng, khoảng cách ngắn thiên thu 588 phần thượng, là thư mà điên quổng người 200 phần thượng cùng với bạn đọc 15820211634761, quân công chủ, A Lạc sao chổi, phi thường lười cá. 523832170. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 10 chương 110, địa lại. Chương 110, địa lại. Tinh khiết văn tự tại tuyến xem buồn trạm vực danh thủ điện thoại đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn. Tàng Hoa nhìn Lý Chí Thường, đột nhiên cảm thấy Lý trí Thường phảng phất cũng hóa thành phong. Hắn đứng ở nơi đó rõ ràng không nhúc đích, lại coi như đã trở thành phong một bộ phận. Chạy băng ký lá đỏ, nhất cây loa xoa. Có chút lá đỏ, theo gió khiển quyện, trên không trung bay tới bay lui. Tàng Hoa ngưng thần nghe xong một hồi, chỉ cảm thấy tâm phiền phi nóng. Chân khí trong cơ thể theo gió thành trung quanh lộn xộn, phải không hệ thống? mà tiếng gió thổi trí, đều bị có thể củng nàng càng là bỏ qua một bên lực chú ý tiếng gió thổi thở phào tác động chân khí hầu như để cho nàng chân khí nghịch lưu nàng lúc này vẫn chỉ là bị vây thượng phong chỗ tiếng gió thổi truyền đến uy lực mới không tốt nhất mà nhà gỗ nhưng ở hạ phòng tiếng gió thổi đưa tới không chỉ không tồn hao vẫn tùy theo tăng cường có thể nghĩ thân ở trong đó thiết trung đường đã bị bực nào áp lực thế nhưng thiết trung đường ở nhà gỗ lại có thể chấn lượng lấy tĩnh nghĩ là lấy cao minh nội công đang cùng lý trí thường tiết kháng gió này thanh không phải là nhất thành bất biến chợt cao chợt thấp hoàn toàn không có định số trong đó khí tức kéo dài bá bạc, bạc không ngừng không nghỉ, không ngừng dẫn động tàng hoa chân khí trong cơ thể. đến cuối cùng nàng lại cũng không cách nào khống chế tự thân chân khí, chỉ có thể mặc kệ nó. nhắc tới cũng kỳ, này chân khí cố nhiên bị lưu, tán loạn, nhưng thủy trung không có thương tổn đến nàng, chân khí cũng hoạt bát rất nhiều, tựa hồ kéo nàng cả người đều lâng lâng, phảng phất tùy thời đều có thể thuận gió dựng lên. cuối cùng cả tòa phong lâm đều diêu động, ngàn hô vạn đường mới, tàng hoa cũng theo đó tay múa chân đạo. lúc này nàng không có có dôi danh phát hiện, nhà gỗ hơi chấn động một chút, đem chạy bằng khí phong lâm, làn điệu làn điệu sắp sửa đến một mới đang thịnh cục diện thời gian, đột nhiên truyền ra một trận mài kiếm thanh âm của. Này tất nhiên là trận ngang lợi kiếm, mài kiếm lục thạch, Cũng phi so với tầm thường, Trận có cùng đổ dạ mài đau, đế tinh phiêu diêu mệt hoặc cao, khí sát phạt, bong bong mà đến, bị xua tan chạy bằng khí lá đỏ âm lại. Đồng thời trong nhà gỗ cũng phát sinh một tiếng hít xáo dài, đã lâu không dứt, coi như một con rồng bay, một khi tẩy phải giằng buộc, tốc hành, cựu thiên văn lý, long ngâm kiếm giết, hai tương hợp lại, tư nhiên hướng phía lý trí thường vị trí áp ép tới, động đất di chuyển, mọi âm thanh có tiếng, bắc lạc sư muôn nắm chặt chặt lý trí thường bay, trở nên không hề như vậy dài. Lý trí thường ngay cả đối mặt hai đại mạnh mẽ tuyệt thế cao thủ như Cự Phong khinh Vân đạm hình dạng, hắn thản nhiên mở miệng nói, hình cố có thể làm cho như cây khô, tâm diệt cố có thể làm cho như cho nguội. Thiết Đại Hiệp bất động thể nhi động tâm, chưa phát giác ra rơi vào tiểu thừa, cần gì phải kế tục dây dưa. Hắn mở miệng câu đầu tiên đó là hóa dùng thôn trang đủ vật luận danh ngôn, ý tứ của những lời này là, một người tứ chi hình dáng tướng mạo đang ngồi khi cố nhiên có thể xử nó như tiểu thụ lượng một giống nhau không hề tức giận, một người tâm thần đang ngồi khi cũng có thể xử nó như cho nguội giống nhau không hề tức giận. Loại trạng thái này, đó là vong hình vong ngã lượng vi diệu cảnh giới. Ý hắn là thiết trung đường mặc dù có thể quên hình, lại không thể vong ngã, cho nên mới chân khí phập phồng, không thể tự chế. Nay liên nói rõ Hàn giá Y thì thần công như cũ không có đại viên mãn, ngay cả công lực cao tới đâu, cũng hạ xuống ngồi, cùng hắn đâu nữa, hoàn toàn không có chỗ tốt. Trong nhà gỗ mặt truyền đến một trận công chính bình thản có tiếng, chậm rãi nói, thôn trang vân trên đời có tiếng trời, địa lại, người lại, người lại không bằng địa lại, địa đến không bằng tiếng trời. Người lại chính là ti trúc quản huyền nơi tấu, địa lại cũng phong hơi bị thành, đạo huynh nhân phong là cầm, có thể nói địa lại chỉ là như cũ hữu cơ nhưng ngồi không phải cũng sẽ không bị vị nhân hình kia mài kiếm thanh cái gì Lý trí Thường cười ha ha nói Thiết Đại Hiệp nói nói cái gì là tiếng trời Thiết Trung Đường trầm giọng nói tiếng trời người đến mà vô hình đi mà vô ảnh lấy khí là huyền nhân phong là quản, đặt minh cho chồng vật vật gọi người không tiếng động trong lúc đó liền vui lòng phục tùng Lý trí Thường nói nói như vậy Thiết Đại Hiệp là trách ta cực rất Thiết Trung Đường nói đúng là như vậy hắn giọng nói kiên nghị rất có không chịu lui giữ mạnh mẽ tuyệt đối mà giờ khắc này còn có một cái mài kiếm người ở một bên nhìn trộn nhìn chăm chăm ngay cả Lý Chi Thường có thiên nhân tài cũng đem suy nghĩ một Hai, Thiết trung đường trọng chỉnh đại kỳ môn, lực chiến ma giáo giáo chủ, mấy chục năm qua sở hành việc đều bị đỉnh tiên lập địa. Tuy rằng Tàng Hoa đòi gì đó, bản là thuộc về nàng, thế nhưng Thiết trung đường thủ hộ thứ này cũng là phải hơi bị. Hắn cố nhiên cố tình vật về kỳ chủ, thế nhưng câu cho tích niên thể ngôn, lại quyết không thể lui về phía sau nửa bước. Lý trí thường lo lắng nói rằng, chẳng biết Thiết đại hiệp vị này sử dụng tiếng bằng hữu là ai. Tuy rằng người lại có lý khả tuần, địa lại hữu cơ nhưng ngồi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể nhúng tay vào. Thiết đại hiệp nói, đạo huynh cô ý xuống phía dưới, tự nhiên có thể nhìn thấy hắn. Lý Chi Thường nói kiếm không công mà có pháp. Hiện nay trên đời tự tiết y người, bạch y nhân sau có thể có như vậy kiếm đạo chính là nhân vật, thật sự là không nhiều lắm. Ta đoán chẳng lẽ là thần kiếm sơn trang người của Thiết Trung Đường không khỏi lặng lẽ. Lý trí Thường thầm nghĩ thần kiếm sơn trang đắc vị thiên hạ tứ đại sơn trang một trong, quả nhiên có kỳ độc đáo địa phương. Bất quá cũng không hơn, ngay cả bạch y nhân cùng tiết y người còn không phải là đối thủ của Lý trí Thường, càng không nói đến thần kiếm sơn trang cao thủ. Chỉ là Thiết Trung Đường quả nhiên giao thiệp rộng như lên, ngay cả ít được xuất bản sự thần kiếm sơn trang người của đều đưa cho hắn trợ quyền, nhưng thật ra ngoài Lý Chi Thường ngoài ý liệu. Ý hắn niệm từ lâu quả quyết, ngay cả Thiết Trung Đường kiên nghị không gì sánh được, không chịu biết khó mà lui, hắn cũng không thể phải thi triển một ít quá sức thủ đoạn lợi hại. Chỉ là hắn một chiêu kia một ngày dùng ra, chỉ sợ Thiết Trung Đường kiếp này vĩnh viễn không mong muốn nhìn đến giá y lý thần công cao nhất cõi giới, đem công lực cùng người hồn làm một thể. Bất quá đây cũng là Thiết Trung Đường lựa chọn của mình, ngay cả hắn là một đời đại hiệp, tại giang hồ tỷ võ thời gian, lý trí thường tự nhiên không có chút nào khiêm nhượng cũng không đành lòng. Hắn chậm rãi nói, Thiết đại hiệp nếu là có thể tiếp được một chiêu này, tàng hoa chuyện ta liền lúc đó thôi. Thiết Trung Đường nói, đạo huynh ra tay đi ngay cả thiết một bởi vậy trọng thương trí tử cũng không có thể trách ngươi lý trí thường thản như nói ta một thân sở học có chút hỗn loạn hậu đi tới tuyết đỉnh cũng may mắn dưới được thiên đạo nhân đạo kiếm đạo từ cổ chí kim trên trời dưới đất chỉ sợ cũng tìm không được cái gì đối thủ hiện ở ta nơi này nhất chiêu cũng ta phải kiếm đạo sau vô thượng tâm kiếm phương pháp vô hình vô chất chỉ là một kia bí ngươi nếu là trận đêm có thể bù đắp ngươi giá y thần công khuyết điểm nếu là đỡ không được kiếp này kiếp cũng đừng nghĩ làm cho giá y thần công viên mãn hắn những lời này nói đến có chút uông vọng lại có một loại làm cho thâm tín không nghi ngờ lực lượng ở trong đó cầu tia từ cổ chí kim trên trời dưới đất tìm không được cái gì đối thủ nói do trong miệng hắn nổ ra cư nhiên tự nhiên cực kỳ mà được thiên đạo nhân đạo kiếm đạo ngay cả tích niên dạ đế cũng không dám khen hạ như vậy nói khoác, lý trí thường nói ra cũng cư nhiên chưa phát giác ra không được tự nhiên thiết trung đường vừa đã linh giáo đối phương địa lại thủ đoạn biết cho dù năm đó ma giáo giáo chủ độc cô tàn phục sinh cũng không điểm người một nửa đáng sợ lời của hắn có lẽ có ít cuồng vọng cũng mới có thể không có quyết đại chưa xong con tiếp đổi mới nhanh nhất vô đạn xong xem thỉnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện